Chương 576, Chuẩn Đường Liên Thủ. Chương 576, Chuẩn Đường Liên Thủ lại bị Lịch Tiên Phàm cho chạy trốn, gia hỏa này thật chẳng lẽ không chết được sao? Không chết giữ mệnh minh hổ tiên, dù là thật có chín đồ mệnh, cũng nên chết. Nói lời này không phải ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, mà là Thanh Phù Đạo Châu hai đại tiên tông một trong, Thần Phù Tiên Tông Chuẩn Đường, Lý Phù Sinh. Một tòa phong cảnh tú lệ tiên sơn chi đỉnh, một tên bộ dáng anh tuấn tu sĩ áo xanh, sừng sững tại sườn đồi biên giới 34 tên nhất cảnh tiên ma, thiên quỷ, thiên yêu vòng đây, thậm chí còn bị hắn phản sát 19 cái, vừa mới phi thăng tiên giới. Liên có mạnh như vậy chiến lực cho đến tận này, hắn ngay cả thanh thương thần cổ đều không cũng có thi triển đi ra, áp lực nhỏ như vậy sao? Chỉ bất quá, ta nghe nói chính là Lực Tiên phàm cao tâm mật trách, hiệp nghĩa vô song, tính tình lương thiện, đối xử mọi người ôn hòa. Lý phủ sinh tự lẩm bẩm, hắn bóp lấy phù chỉ, lấy tiên khí làm mực, lấy hư không làm giấy, chống rung phác họa ra một đạo rương già tối nghĩa tiên phủ. Ngón tay của hắn trắng non tinh tế, lệ nữ tu cùng theo đó hâm mộ. Dừng lại một chút, Lý phủ sinh không có tiếp tục thi triển phù đạo truy tung tiên pháp một nhóm này thiên ma, thiết yêu, thiên quỷ, không ít đều là tiên giới phía dưới thiên giới phi thăng hoặc là chính là vẫn còn tồn tại tiên giới dư nghiệt, có giải giác ma giới, minh giới, yêu giới phái tới, cũng là khinh thị lực tiên phàm. Dựa vào bọn họ, không cách nào bức ra lực tiên phàm chân chính chiến lực. Chờ một chút, chờ đến đến tin tức ma giới, minh giới, yêu giới, phái ra chân chính yêu nghiệt. Lý Phủ Sinh hơi suy nghĩ một chút, ngón tay nhấc truyện, tiếp lấy trong hư không hé mở tiên phủ tiếp tục phác họa, lại là vẽ ra có hoàn toàn khác biệt năng lực mới tiên phủ. Lý Phủ Sinh một tay chỉ thiên, một tay vẽ. Bên cạnh hắn, hiện ra từng đạo thần dị phù văn, lưu chuyển bên trong tựa như ngưng tụ một phương lĩnh vực. Trang cảnh không ngừng biến hóa, Một nửa là nguyên bản tiên sơn, mà đổi thành một nửa lại là biến thành băng tuyết trắng ngần. Tuy là chiếu ảnh, lại như cũng làm cho Lý phủ sinh cảm giác toàn thân lạnh lẽo. Trong băng tuyết, một tên thiếu nữ áo trắng, da thịt tinh khiết không tì vết, ánh mắt chi sắc tựa như vạn năm hàn băng, nhìn thấy bốn phía đầy trời tiên phủ, trên người nàng tản mát ra so hàn băng lạnh hơn sắt ý thanh phủ đạo châu, Thiên Thanh Tiên Tông chuẩn đường, đường thanh nhi ta nói qua, tìm ta đưa tin liền có thể, còn dám thi triển loại này đưa tin tiên pháp, ta tất yếu đưa ngươi cái này, loạn thất bắt tạo tiên phủ dựa giấy sạch sẽ. Đường Thanh Nhi lạnh giọng nói ra. Lý phủ sinh đành không thèm để ý, hắn sớm quen thuộc Đường Thanh Nhi là người. Lý Phù Sinh nhìn xem Đường Thanh Nhi chỗ hoàn cảnh, trêu ghẹo nói ra: "Xem ra, ngươi thật giống như lại bị tông môn giam lại. Người tốt nhất có việc." Đường Thanh Nhi lạnh lùng nói ra. Lý Phù Sinh biết Đường Thanh Nhi tỉnh tỉnh, ngay sau đó nói thẳng: "Ta đã truy tung Lịch Tiên Phàm rất lâu, ta đối với Lịch Tiên Phàm không có hứng thú." Đường Thanh Nhi ngắt lời nói. Lý Phù Sinh ừm nhẹ, tiếp tục nói: "Theo đạo nhất tiên minh chuẩn đường, chớ bất khí cho ta tin tức ngầm, vẫn luôn không cố định thời gian, địa điểm đa bảo đại hội sẽ tuyển tại Thanh phủ đạo châu tổ chức. Nghĩ đến ngươi cũng có thiết mời, lần này đa bảo đại hội ban thượng, là từ đa bảo tiền đến nơi đó tùy ý chọn lựa một kiện tiên bảo." Lý Vũ Sinh nói, "Ngừng lại. Lần này, Đường Thanh Nhi cũng không có đánh gậy a. Ngươi không biết?" Lý Vũ Sinh tò mò, nghi nghi, trên mặt ý cười càng đậm, "A, ta quên, ngươi còn tại giam lại." Tại Đường Thanh Nhi sắp kìm nén không được lúc, Lý Vũ Sinh vội vàng nói, "Tùy ý tuyển một kiện tiên bảo, đa bảo tiên đế tất nhiên sẽ cho ra chỉ điểm, lần này đa bảo đại hội, cũng là tiên giới tất cả chuẩn đường trùng kích đường vị trí trọng yếu cơ hội. Chỉ cần có được phù hợp tự thân cực phẩm tiên bảo, liền sẽ giống Lý Viêm một dạng, trực tiếp trở thành đường. Nếu như ngươi có thể thu được cuối cùng bản thượng, như vậy Lý Viêm tới cửa khiêu chiến đánh bại mối thù của ngươi, liền có thể báo Nhấc lên Lý Viêm, đường thanh nhi trên thân không bị khống chế tản mát ra đông đảo Hàn khí. Hàn khí vượt qua Lý phủ Sinh đưa tin tiên phủ, làm cho Lý phủ Sinh hoàn cảnh chung quanh cũng nhiễm lên nặng nề xương trắng. Lý phủ Sinh dùng mình một cái, nói tiếp, chúng ta Thanh phủ đạo châu đã tại 3000 đạo châu mất mặt qua một lần, lần này đưa tới cửa cực phẩm tiên bảo, tuyệt đối không có khả năng rơi vào tay người khác. Trừ bất khi đã cho ta tin chính xác, hắn cùng Ngô Lộ đều không tranh. Nhưng là cái này Lý Viêm đường thanh nhi biết, Lý Viêm chính là một cái từ đầu đến đuôi tên điên, chiến đấu cùng, bị thiên phong chuẩn thánh chọn trúng, trừ cái đó ra không có thế lực khác phụ thuộc. Hắn tựa như là một kẻ tán tu một dạng, hành hành tại 3000 đạo châu. Căn giống là một cây gậy quấy phân eo, quấy đến 3000 đạo châu chướng khí mù mịt. Nếu không có đương giới tất cả thiên giới đại biểu đã đạt thành chẳng hiểu ra sao chung nhận thức, như vậy hai họa 3000 đạo châu Lý Viêm, dù là có thiên phong chuẩn thành chỗ dựa, dù là có cực phẩm tiên bảo niết bàn vòng tay, cho dù là danh chính ngôn thuận đường, cũng sớm bị vây công, người người tiêu đánh. Nhiều như vậy bảo đại hội, Lý Viêm có thể nào bỏ lỡ? Hắn không thành tiên bảo, vì chiến đấu cũng sẽ đến đây cố gắng thứ nhất. Nếu là lần này, Lý Viêm tại Thanh phủ đạo châu đa bảo đại hội lần nữa lực ráp quân hùng. Thanh phủ Đạo Châu hai vị trưởng đường sẽ bị lại một lần nữa rời ra, mặt mũi lần nữa quét giác ý của ngươi là muốn cùng ta hợp tác, muốn giúp ta. Đường Thanh Nhi mở miệng hỏi. Còn không có đạt được trả lời chắc chắn, Đường Thanh Nhi liền hừ lạnh nói ra, ta chỉ là nhất thời chủ quan, mới bị Lý Viêm chiến bại. Thanh phủ Đạo Châu, ngươi mới là lớn nhất trò cười. Lý phủ sinh lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ lên, lớn tiếng tranh luận, nói ta trốn đi tránh chiến, đó là lời đồn. Ta lúc đó thật đang bế quan, ta là thật không biết. Ha ha. Đường Thanh Nhi mặt mũi tràn đầy xem thường, cái kia về sau Lý Viêm đánh bại ta, còn không có rời đi Thanh phủ Đạo Châu thời điểm. Ngươi tại sao không đi khiêu chiến hắn, vì ngươi chính mình chính danh." Lý Phù Sinh tiếp tục giải lại nói, "Đó là ta nhìn hắn thân phụ trọng thương, không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để người mờ cứ ớp. Ta cho dù thẳng hắn, cũng sẽ bị người nói làm thắng mà khư võ." Đường Thanh Nhi mở miệng nói, "Ta làm sao nghe nói Lý Viêm nói, ngay cả đối mặt hắn dũng khí đều không có chỗ đường, căn bản cũng không phối đánh với hắn một trận, mà ngươi cũng không có phản bác." "Đủ, chúng ta bây giờ nói không phải Lý Viêm." Lý Phù Sinh nói sang chuyện khác, nói tiếp, "Lần này đa bảo đại hội mở tại Thanh Phủ Đạo Châu, Theo chữ bất khí cho ta tin tức ngầm, cái này đa bảo đại hội chính là vì lịch tiên phàm. Bởi vì lịch tiên phàm bị thiên ma, thiên quỷ, thiên yêu của lấy, chạy không ra thành phủ đạo châu. Dừng một chút, Lý phủ sinh lại nói nói cách khác, lần này đa bảo đại hội cuối cùng ban thưởng, tùy ý truyền một kiện cực phẩm tiên bảo, chính là vì lịch tiên phàm chuẩn bị. Cho nên, ngươi giúp thiên ma, thiên quỷ, thiên yêu truy tung lịch tiên phàm, chính là muốn cho đa bảo đại hội xác định tại thành phủ đạo châu. Đường Thanh Nhi hỏi cái này không trọng yếu. Lý phủ sinh lắc đầu, nói lấy cớ nào bảo tiên đế thân phận hắn sẽ không sau lưng làm một ít động tác, ta không biết hắn vì cái gì không trực tiếp cho lịch tiên phẩm tự phẩm tiên bảo. Nếu là đa bảo đại hội, liền có bấy nhiêu bảo đại hội quy tắc. Ngươi như muốn đạt được phù hợp tự thân cực phẩm tiên bảo, đại bại Lý Viêm, chỉ có thể cùng ta liên thủ. Chương 577. Thần bí 10 đạo sẽ. Chương 577. Thần bí mời đạo sẽ đường Thanh Nhi đang lặng lặng nhìn Lý Phù Sinh, dư quang thấy được Lý Phù Sinh bên người cái kia bị chính mình hàn khí nhiễm lên xương trắng hoa cỏ núi đá. Sau một hồi lâu, Đường Thanh Nhi mới mở miệng nói, "Trước ngươi nhược chân đang bế quan, hiện tại tất nhiên là tiên pháp đại thành." Ta không tin ngươi sẽ đem cái này cực phẩm tiên bảo chắp tay để cho ta." Lý Phù Sinh vừa cười vừa nói, "Đương nhiên, người ta liên thủ đằng sau, cuối cùng đạt được cực phẩm tiên bảo danh ngạch xác định tại giữa ngươi và ta sau, người ta lại cuối cùng đọ sức." Nói, "Lý Phù Sinh đạo, ngươi không phải một mực rất có tự tin a?" Đường Thanh Nhi cười, trong mắt nàng cao ngạo, biểu lộ tâm ý của nàng. Nếu nàng cũng có phù hợp tự thân cực phẩm tiên bảo, nàng không cho rằng nàng sẽ bại bởi Lý Viêm. Lý Viêm đánh bại nàng đằng sau lưu lại một câu, trở thành Đường Thanh Nhi trong lòng phẫn hận ác ngộng phàm là bị ta đánh bại, trong mắt ta cũng đã chết. Nếu là còn muốn khiêu chiến ta, trở thành chân chính đường đằng sau mới có tư cách. Đường Thanh Nhi nắm chặt nắm đấm, lạnh buốt như ngọc giá thịt, từng cây gân xanh cùng theo trong nội tâm nàng càng ngày càng thịnh lựa giận mà không ngừng nổi lên đa bảo đại hội thời gian cụ thể cùng địa điểm. Đường Thanh Nhi hít sâu một hơi không có thời gian cụ thể, cũng không có cụ thể địa điểm. Lý Phù Sinh trả lời Đường Thanh Nhi nhíu mày. Lý Phù Sinh nói tiếp, lần này đa bảo đại hội chỉ là một cái khánh điện, quy tắc cùng với những cái khác đại hội đều hoàn toàn khác biệt. Theo trừ bất khí cho ta tin tức ngầm Đường Thanh Nhi chậm rãi nhắm mắt lại. Tên mật mập chết bầm kia, nàng đương nhiên biết đương đại nhất cảnh tiên tiên bên trong duy nhất có thể không bị Lý Viêm đánh bại chuẩn đường. Mặc dù trừ bất kỳ hành vi cực kỳ đáng xấu hổ, nhưng tại tiên giới Tam Thiên Đạo Châu, mọi người chỉ biết là Lý Viêm là đương đại đường người thứ nhất, mà tên mập mạp chết bẩm kia đứng hàng thứ hai, càng là vị kế tiếp đường tất nhiên nhân tuyển, nó địa vị đã bao trùm tại đường Thanh Nhi, Lý phụ sinh các loại tất cả chuẩn đường phía trên. Đường Thanh Nhi cũng đối trừ bất kỳ khởi sướng qua khiêu chiến, có thể trừ bất kỳ hồi phục lại là, trước không bị Lý Viêm đánh bại, mới có tư cách khiêu chiến hắn đường Thanh Nhi tâm lý, càng phát ra nén giận ngươi nghe qua. Mười đạo biết sao? Lý phụ sinh đột nhiên hỏi Đường Thanh Nhi cũng là thần sắc khẽ giận mình, mười đạo sẽ Cái kia khiêu chiến đạo một tiên minh, ám sát rất nhiều thế lực chuẩn đường, đồng thời suýt nữa giết Lý Viêm mười đã sẽ. Lý phủ sinh thần sắc không còn ngẩng lớn, mà là ngưng trọng lên, nói xem ông già, ngươi bị giam cầm đoán thời điểm, còn một mực chú ý Lý Viêm tin tức. Đường Thanh Nhi sầm mặt lại. Lý phủ sinh tiếp tục nói, muốn Tử Đa bảo tiền đến nơi đó tùy ý tuyển một kiện cực phẩm tiên bảo, đôi này tiên phong chuẩn thánh mà nói đều không phải là sự tình đơn giản. Cho nên, lần này Đa bảo đại hội quy tắc là chu sát 10 đã sẽ. Ai nếu có thể chu sát 10 đã sẽ, nhiều như vậy bảo đại hội khánh điển này, chính là vì ai đưa ra, cực phẩm tiên bảo liền sẽ bị ai đoạt được. Lý phụ sinh nói bổ sung, cho dù đa bảo đại hội lúc có người khiêu chiến, đồng thời chiến thắng Chu sát 10 đạo người biết, thực phẩm tiên bảo vẫn như cũ quy về Chu sát 10 đạo người biết tất cả. Đường Thanh Nhi suy tư đến lúc đó, tự nhiên còn sẽ có đương đại thiên tiên tranh phong, vậy cũng sẽ là lý viêm lại một cái sân khấu. Nhưng cùng lúc, Lý Viêm cũng không có khả năng bỏ lỡ Chu sát 10 đạo biết cái này cơ hội có quan hệ 10 đạo biết tình báo đâu. Đường Thanh Nhi mở miệng hỏi theo đừng nhắc lại tên mập mạp chết bầm kia. Đường Thanh Nhi lạnh lùng đánh gãy, hắn cho tin tức ngầm, cũng có thể gọi tin tức ngầm. Chỉ sợ toàn bộ tiên giới, cũng liền ta không biết đi. Lý phụ sinh ho nhẹ một tiếng. Nói 10 đạo sẽ có thể là một người, cũng có thể là là 10 người. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể là không phải người, nhưng 10 đạo sẽ cũng đối lịch thiên phàm cảm thấy hứng thú, ta đang truy tung lịch thiên phàm thời điểm, cũng không có phát hiện, nhưng 10 đạo sẽ cũng đã tại Thanh phủ Đạo Châu. Đường Thanh Nhi nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Lý Vũ Sinh. Ngươi nói thẳng cái gì cũng không biết không được sao? Lý Vũ Sinh nghĩ nghĩ, lại nói những này không phải trừ bất kỳ nói, những này là Lý Viêm nói. Lý Viêm nói cho ngươi. Nói cho trừ bất kỳ, đầu này thật là tin tức ầm. Đường Thanh Nhi ngực không ngừng chập trùng, nàng ngược lại là càng hy vọng Lý Vũ Sinh tiên pháp đại thành làm cho cái này tiền phủ đưa tin chi pháp, có thể chân chính vượt qua không gian nếu như không phải người, như vậy là quý tộc, yêu tộc, ma tộc." Đường Thanh Nhi hỏi. Dựa theo đa bảo đại hội quy tắc, nàng hiện tại nếu là chu sát 10 lạc sẽ, hiện tại liền có thể tìm đa bảo tiên đế tùy ý tuyển một kiện cực phẩm tiên bảo." Lý phủ sinh cười cười, thế gian rất nhiều chuyện, đều không có đơn giản như vậy, cũng không có như vậy thuần túy. Ta biết, lịch thiên phàm cũng làm cho người thất vọng. Đồng thời, ngươi cũng bởi vì bị lịch thiên phàm mắng một trận mà càng thêm xác định ngươi cái kia không bình thường đạo đường Thanh Nhi ánh mắt lạnh như băng, đánh gay Lý phủ sinh. Lý phủ sinh tỏ giải, nói tốt ta Ta nói thẳng, trừ bất khiếu nếu nói ra khả năng không phải người, như vậy ý trong lời cũng không phải là chỉ loại bọn người, không phải người, cũng không phải yêu ma quỷ. Cái kia có thể là cái gì? Đường Thanh Nhi khó hiểu nói. Lý Phù Sinh nói ra, phải biết, Đường Đại Thiên Tiên có thể kém chút giết Lý Viêm, thậm chí như Lý Viêm không có niết bàn vòng tay, liền đã giết Lý Viêm, cũng không thể nào là thứ bình thường. Vô tự thiên hai. Đường Thanh Nhi thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Trư Thiên thi đấu, chuẩn đường không có tư cách quan chiến, thậm chí Thanh Phù đạo châu Thiên Tiên, tiên tướng, tiên vương, đều bởi vì lộ trình xa xôi mà không đi nguyệt thần địa. Nhưng từ Trư Thiên thi đấu đằng sau, tiên giới phát sinh rất rất nhiều biến hóa, có rất rất nhiều kinh thế hãi tục truyền luôn. Thiên hai cự thú có thể có trí tuệ, vô tự hằng ngũ cũng có bao nhiêu tự tồn tại. Mười đạo sẽ xuất hiện thiết điểm, gặp đúng thời. Lý phủ sinh chậm rãi nói ra, gần nhất thành phủ đạo châu càng phát ra náo nhiệt. Rất nhiều chuẩn đường đã đi tới nơi này, muốn tìm được mười đạo sẽ kỳ thật rất dễ dàng, chỉ cần chờ chuẩn đường vẫn lạc tin tức liền có thể. Ta chú ý lịch tiên phàm, kỳ thật cũng nghĩ tìm tới mười đạo sẽ. Không chỉ như vậy, đa bảo tiên đến nếu định ra như vậy quy tắc, vậy mà có thể đưa ra cực phẩm tiên bảo, cũng đã chứng minh hắn tiến nghiệp lịch tiên phàm hắn cho là lịch tiên phẩm có thể chu sát 10 đạo sẽ. Chúng ta không thể để cho Tam Tiên Đạo Châu coi thường, chúng ta Thanh Phủ Đạo Châu thanh danh, muốn do chúng ta tới bảo vệ. Chu sát 10 đạo sẽ, mặc kệ cuối cùng người ta ai đạt được cực phẩm tiên bảo, còn muốn tại đa bảo trên đại hội đánh bại Lý Viêm, đương nhiên, còn có cái kia lịch tiên phẩm. Lý phụ sinh cùng Đường Thanh Nhi tiếp tục thương nghị. Ngay tại lúc đó, Thanh Phủ Đạo Châu biên giới, một nhà quán rượu. Nguyễn Linh, Ma Khải, Toái Tinh 10 tên tiên ma, tất cả đều buồn bực nhìn xem ăn như gió cuốn trường thanh. Trường Thanh vừa ăn, cũng cùng những tiên ma này mắt lớn trừng mắt nhỏ nói xong chia ra hành động ngươi đi theo ta làm gì?" Trương Thanh vừa ăn vừa nói, một đám tiên ma trong lòng cười lạnh. Bái Tinh không chút khách khí nói ra, "Ngươi cái tên này, một bụng ý nghi xấu, nếu là cùng ngươi tách ra, ai biết ngươi muốn làm sao tính toán chúng ta, bắt chúng ta làm đá kê chân." "Hừ, hèn hạ vô sỉ, ngươi không xứng thân là ma tộc." "Tính toán?" Ý nghi xấu. Trương Thanh hai mắt khế đạo, "Các ngươi sợ là chưa từng nghe qua sủng rầm dĩ đại danh đi. Tam Thiên Đạo Châu lớn như vậy, ai biết lịch tiên phàm trốn ở xó xỉnh nào, như thế tìm, năm nào hạ nguyệt mới có thể tìm được hắn." Trương Thanh mở miệng nói, bởi vì cái gọi là giọng tú lướt Cung bài tinh hóa hình thành ác bá quần quần bộ dáng khác biệt, Ma Khải huyền hóa thành một tên bề ngoài thật thà người trẻ tuổi, lúc này hắn mở miệng hỏi, "Trường Thanh, ngươi nói thực cho ngươi biết chúng ta, rời đi phong bạo đường hàng hải lúc, Tuyệt Tiên Ma đến nói có tiên giới tiên đế chỉ dẫn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao muốn lựa chọn nơi này giáng lâm?" Vừa mới nói xong, quán rượu trong phòng, Nguyễn Linh bọn người đồng thời trực cầu câu nhìn chằm chằm Trường Thanh. Vãi Tinh cũng là mặt mũi tràn đầy cảnh giới nói, "Tuyệt Tiên Ma Đế đã nói rõ, chúng ta bị vị chi tiên đế phát hiện. Ngươi không những không tránh, ngược lại tuân chỉ dẫn đến đây, đến cùng vì cái gì?" Trường Thanh không có trả lời. Võ Tinh nói tiếp, chẳng lẽ nói, ngươi so với chúng ta càng giống cá nhân? Trương Thanh, chương 578, đừng cho ta mất mặt. Chương 578, đừng cho ta mất mặt. Võ Tinh nhìn xem Trương Thanh ăn no nê mỹ thực, hắn cũng học Trương Thanh dáng vẻ, cầm lấy trên bàn gà quay, nhét vào trong miệng, ngay cả xương cốt cùng một chỗ nhai nát nuốt càng giống người, chẳng lẽ liền muốn ăn loại rác rưởi này, Võ Tinh không thể nào hiểu được, nhưng hắn luôn cảm thấy Trương Thanh có âm mưu gì. Trương Thanh nhếch miệng, nói ngươi làm sao không ngay cả đĩa cùng một chỗ ăn. Võ Tinh vẫn thật là bưng lên đĩa, đặt ở trong miệng ngay, đồng thời nói ra, mâm này hương vị đều so rác rưởi tốt hơn nhiều. Trường Thanh mặt mũi trần đầy im lặng, ngươi vẫn không trả lời vấn đề toáy tinh tiếp tục truy vấn. Trường Thanh hung xuống bắt đũa, nghiêm mặt nói ra, nếu đi tới tiên giới, như vậy ta liền nói thật cho các ngươi biết đi, kỳ thật ta thật là cá nhân, không phải cái gì ma tộc, càng không phải là cái gì vô tự bí bảo hình thái cuối cùng. Các ngươi là tang cảnh, nhất cảnh tiên ma, đều có khác biệt chủng tộc. Mà ta, nhất cảnh tiên tiên. Trường Thanh lau lau miệng, giang hai tay ra vừa cười vừa nói, hoan nghênh đi vào địa bàn của ta. Vừa mới nói xong, trong phòng yên tĩnh, chỉ có toáy tinh còn tại ăn đĩa thanh âm, nghe đều làm người rên răng. Không khí ngột ngạt, dần dần lan tràn. Trương Thanh kiên trì, dù sao những ma tộc này chưa hẳn có thể biết cái gì là xấu hổ các ngươi đều muốn biết, cái kia tiên đế chỉ dẫn là cái gì, tốt, ta nói cho các ngươi biết. Đó chính là vì ta chỉ đường, ta mặc dù không biết đối phương là vị nào tiên đế, nhưng ta biết, cái kia tiên đế nhận ra ta, đồng thời biết ta sẽ đi tìm lịch tiên phẩm, cho nên vì ta dẫn đường." Trương Thanh chân thành nói ra. Trong phòng, bầu không khí vẫn như cũ cho điểm phản ứng a. Trương Thanh biểu lộ khoa trương nói, "Các ngươi hiện tại không nên nhảy dựng lên vây công ta, cái gì tiên ma bất lưỡng lập ha ha ha." Ma Khải đột nhiên cười ha hả, cười cực kỳ quỷ dị, cực, cực kỳ không hài hòa thật kỳ khó chịu. Nếu như là Ma Khắc Thiên Ma như thế cười, cho dù là Toái Tinh như thế cười, cũng sẽ không để trưởng thành sắc mặt như vậy khó xử. Cái này rõ ràng là tại học trong tiểu u quán khách nhân khác tiếng cười. Ta có phải hay không cũng rất giống như người. Ma Khải tiếng cười đột nhiên ngừng, chăm chú hỏi trưởng Thanh thị ra là thế, ngươi tử vừa mới bắt đầu liền đem chúng ta trở thành khí tử, Toái Tinh như có điều suy nghĩ, ngươi có thể hiểu lệnh Nguyễn Linh, mượn nhờ Nguyễn Linh để cho chúng ta phục ngươi, đến cuối cùng, chúng ta giết lịch thiên phạm, ngươi lại toàn thân trở ra, ôm đồm hết thảy công lao trở về mà giới. Giỏi tính toán. Ma Khắc Thiên Ma nhìn về phía trưởng Thanh ánh mắt, cũng càng thêm hung lệ. Nếu không có Nguyễn Linh cùng Trưởng Thanh như hình với bóng, lại thụ mệnh Trưởng Thanh, bọn hắn tại Giang Lâm cái này không biết là đạo gì châu địa phương thời điểm, liền đã hợp lực giết Trưởng Thanh. Trưởng Thanh là người? Cho cười, Tuyệt Tiên Ma Đế là người, Trưởng Thanh đều khó có khả năng là người. Bọn hắn muốn giết Trưởng Thanh, con quản Trưởng Thanh là cái gì? Bọn hắn xem sớm Trưởng Thanh không vừa mắt. Ngươi mơ tưởng vứt bỏ chúng ta? Càng mơ tưởng cùng chúng ta phủi sạch quan hệ, Toái Tinh lạnh nhạt nói ra, chỉ cần chúng ta một mực ở cùng với ngươi, ngươi làm cái gì chúng ta thì làm cái đó, âm u quỷ kế của ngươi liền không chỗ có thể dụng. Trưởng Thanh thở thật dài, nói ta người này đi. Không thích nói dối, xưa nay thẳng thắn. Các ngươi đều là sắp chết chi ma, ta không muốn để cho các ngươi chết không rõ ràng. Không cần ta đem các ngươi xem như khí tử, các ngươi từ đạp vào phong bạo đường hàng hải bắt đầu, cũng đã là khí tử. Lần này tiên giới săn giết lịch thiên phàm nhiệm vụ, kỳ thật có thể còn sống trở về ma giới, cũng chỉ có Nguyễn Linh của ngươi. Trương Thanh nói, nhìn về phía Nguyễn Linh, nói Tuyệt Tiên Ma Đế lại cho ngươi cái gì mặt khác mệnh lệnh không có. Nguyễn Linh muốn nói lại thôi. Trương Thanh đi lòng vòng con mắt, hỏi, Tuyệt Tiên Ma Đế có hay không để cho ngươi giữ bí mật. Nguyễn Linh lắc đầu vậy liền nói cho ta biết đi. Trương Thanh cười híp mắt nói ra. Phái tinh, Ma Khải các loại tiên ma, nhao nhao nhìn về phía Nguyễn Linh, mặc dù bọn hắn đối với trưởng thanh loại này trui lỗ thủ hành vi rất vô sỉ, nhưng bọn hắn cũng muốn biết càng nhiều tuyệt tiên ma đế ra lệnh cho ta, giết lịch tiên phẩm, lại giết chết ngươi đằng sau, trở về ma giới. Nguyễn Linh như nói thật đạo. Trong phòng, bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Ma Khải, phái tinh các loại tiên ma đồng thời nhìn về hướng Trưởng Thanh. Trưởng Thanh lại là không hiểu hỏi, vì cái gì? Không biết. Nguyễn Linh nói, lại bổ sung, ta không cần biết. Trưởng Thanh đột cảm suy tư, là bởi vì chính mình cấp thấp còn không có giá trị hay là bởi vì chính mình không ổn định. Vì cái gì?" Ma Khải cũng hỏi. Trương Thanh nhếch miệng, cười nói, "Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là Tuyệt Tiên Ma Đế biết ta so với hắn ưu tú hơn, hắn ghen ghét ta, hâm mộ ta, sợ ta siêu việt hắn, mới muốn đem uy hiếp boss chết trong trứng nước." Vài tinh lúc này phá, ta cho là ngươi sẽ nói, Tuyệt Tiên Ma Đế phát hiện ngươi là người đâu." Trương Thanh hừ hừ một tiếng, vỗ tay phát ra tiếng, cất giọng nói, "Tiểu nhị." "Đế Lặc." Phòng bên ngoài, tiểu nhị vội vàng đẩy cửa vào, lịnh loạt mà cười cười, mấy vị này nhìn, thế nhưng là một cái so một cái không tốt đây. Trương Thanh nhìn về phía mấy người, nói ta để chứng minh một chút. Ta mới vừa nói đều là đúng. Trương Thanh hỏi Tiểu Nhị, Lịch Thiên Phàm ở nơi nào? Tiểu Nhị thân sắc khẽ run mình, sắc mặt lộ ra nồng đậm e ngại, dám đánh nghe Lịch Thiên Phàm, đó cũng không phải là người bình thường, hoặc là nói, chưa chắc là người. Hồi trước nghe nói tại Tú Phong Sơn chiến đấu qua, về sau cũng không biết Tiểu Nhị trốn mất đầu, không dám nhìn tới mấy người dung mạo Tú Phong Sơn ở đâu. Trương Thanh tiếp tục hỏi hướng Tây tứ trong rộng. Xem ra rất gần a. Trương Thanh nhẹ gật đầu, lại hỏi, đúng rồi, nơi này là chỗ nào cái đạo châu? Tiểu Nhị nghe, sắc mặt bá một chút trở nên trắng bệch. Hắn nghe đạo ma giới, yêu giới Minh rối phái tới yêu nghiệt cấp độ thiên ma, thiên quỷ, thiên yêu, chẳng lẽ những người trước mắt này chính là? Truy tung linh thiên phàm đều đổi tới nơi này tới, thậm chí vẫn không biết nơi này là chỗ nào cái đạo châu. Thanh phủ đạo châu tiểu nhị thanh âm đều run rẩy lên đa tạ, tính tiền. Trường Thanh vung ra mấy cái linh tinh thạch. Tiếp lấy, Trường Thanh nhìn về phía chúng ma, nói hiện tại tin trưa. Toé tinh mặt mũi tràn đầy cờ lạnh, xem ra tên kia không biết tiên đế cho là chúng ta giết không chết lịch tiên phàm, cho nên cố ý chỉ dẫn, để cho chúng ta đến đây chịu chết, không cần thay hỏa mặt khác đạo châu. Trừ một câu cuối cùng, mặt khác đều đối với. Trường Thanh cải chính, Còn có, không phải chúng ta, là các ngươi." Bái Tinh không thèm để ý, trực tiếp đối với Tiểu Nhị Đạo, "Chúng ta đến từ ma giới." Tiểu Nhị kia bịch một tiếng liền quỳ xuống. Hắn có từng thấy ma tộc chân dung, cũng nghe người miêu tả qua ma tộc tướng mạo, có thể giống như vậy người, hắn hay là lần đầu gặp. Bái Tinh một chỉ Trưởng Thanh, nói ngẩng đầu lên, thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. "Hắn là chúng ta người này lĩnh đội, số 1 thiên ma." Trưởng Thanh im lặng thẳng vào đầu. Tâm tư khẽ động, Trưởng Thanh nhiều có thăm ý nhìn xem Bái Tinh, "Khá lắm, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi." Trong phòng, ma khải các loại thiên ma lập tức sững sờ. Bái Tinh trong mắt Tinh quang chấp liên tục ngươi là đã nhìn ra, ta có tự tin không chết được, cho nên mời muốn cùng ta buộc chung một chỗ, cùng nghĩ còn sống trở về. Trương Thanh chậm rãi nói ra, đối với ngươi mà nói, thì thật, ta thật sự là người, thật sự là tiên tiên, ngược lại tốt hơn. Đúng không? Không sai, bởi vì ngươi tại ma giới biểu hiện, nếu ngươi thật là người, liền chứng minh cân nhắc ngươi không thể chỉ nhìn chiến lực. Cùng ngươi buộc chặt cùng một chỗ, chúng ta nếu như tại tiên giới sống không nổi, ngươi cũng giống vậy chỉ có thể trở về ma giới. Bái Tinh liên tục nói ra thế nhưng là, Nguyễn Linh muốn giết ta. Trương Thanh lùi vai. Bái Tinh hừ nhẹ một tiếng. Nói Tuyệt Tiên Ma Đế đối với Nguyễn Linh mệnh lệnh, đối với ngươi mà nói, hữu dụng không? Ngươi nhất định có biện pháp giải quyết." Nguyễn Linh ở bên nói ra, "Ta nhất định sẽ tuân theo Tuyệt Tiên Ma Đế mệnh lệnh." Trương Thanh cười hỏi hướng Nguyễn Linh, "Ngươi biết thứ tự trước sau sao?" Toái Tinh các loại tiên ma lần nữa nhìn về phía Trương Thanh. Nguyễn Linh nhẹ gật đầu, "Trước hết giết lịch tiên phàm, lại giết ngươi, cuối cùng trở về ma giới." Trương Thanh hai tay mở ra, "Nói kỳ thật giết mệnh lệnh của ta, tương đương không có, bởi vì các ngươi có thể giết không xong lịch tiên phàm." Trương Thanh đứng lên nói, "Biết các ngươi không tin, đi thôi, ta mang các ngươi đi tìm hắn." Các ngươi cứ việc nếm thử. Đương nhiên, các ngươi dễ sử dụng nhất xuất toàn lực, hắn hiện tại cũng đã giết tê. Có ác chủ bài cũng đừng che giấu, miễn cho không dùng được. Trương Thanh tiếp tục ra phó, "Còn có, cái gì đánh lên a? Vây công a, đừng quản, cái gì âm hiểm xảo trá, hèn hạ ác độc, các ngươi là cái gì?" "Là ma tộc." Lấy ra chút ma tộc dáng vẻ đến. "Không nói cho ma tộc mất mặt, tốt xấu các ngươi là ta dẫn đội tới, đừng cho ta mất mặt, hiểu không?" Chương 579, Thần phù Tiên Tông hứa ôn hình. Chương 579, Thần phù Tiên Tông hứa ôn hình. Thúy Phong Sơn, như là sách ngắt tùng bách, thẳng tắp đứng sững sững. Nó ngọn núi dốc đứng. Khó mà leo lên. Trong phạm vi 300 dặm, xa ngút ngàn dặm không có người ở. Tại chân núi đi lên nhìn ra xa, chỉ có thể nhìn thấy tầng tầng biển mây tiểu nhị nói hồi trước, không biết là bao lâu trước đó, ngươi làm sao khẳng định Lịch Thiên Phàm còn ở nơi này? Đoái Tinh mở miệng hỏi. Trương Thanh giải thích nói, tại giáng lâm thời điểm, ta quan sát một chút xung quanh hình dạng mặt đất, thậm chí không ít hương trấn vô số, nghĩ đến Thanh phủ đạo châu cũng coi như phần linh. Thiên tiên, thiên ma, thiên yêu, thiên quỷ chiến đấu, phạm vi cực lớn. Tùy tiện xuất thủ, uy thế cũng bao dung trăm dặm. Nếu như không muốn tai họa vô tội, làm hại một phường Như vậy nhất định phải tìm một cái thích hợp chiến đấu sân bãi. Trương Thanh nhìn trước mắt Thúy Phong Sơn, nơi này liền rất thích hợp bởi vì Lịch Thiên phàm là tiên, cho nên ngươi mới có thể có phán đoán này. Bái Tinh hỏi hắn là nhân tộc Ma Tu. Trương Thanh cấp ra làm cho chúng Thiên Ma ngoài ý muốn trả lời. Bái Tinh nghi hoặc nhìn Trương Thanh, này làm sao Ma Tu phi thăng tới thế giới, tiên đạo ngược lại phi thăng đi ma giới. Lịch Thiên phàm lựa chọn nơi này làm chiến trường, sẽ có rất nhiều nguyên nhân. Toàn này Thúy Phong Sơn địa thế, có chút đặc hạn. Đối này tiên giới phi thăng giả mà nói, có thể nhanh nhất thứ đứng, hoặc là ở trong núi trong vòng trăm trận tác chiến, hoặc là trên không trung phát động công kích. Dù sao, thiên giới chiến đấu, cùng tiên ma, thiên quỷ, thiên yêu chiến đấu, phạm vi có chút chiến lệnh. Một khi chiến trường lan đến gần thành trì, hương trấn, thành phủ đạo châu tiên đạo thế lực đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mà kệ. Theo trưởng thành nói, Đoái Tinh lại hỏi, là nơi này tiên đạo thế lực bức bách lịch thiên phàm nhất định phải ở chỗ này chiến đấu. Trưởng Thành lần nữa lắc đầu, nói không, là lịch thiên phàm muốn chính mình giết chết những thiên ma kia, thiên yêu, thiên quỷ, hắn không muốn để cho thế lực khác nhúng tay. Vì cái gì? Đoái Tinh tiếp tục hỏi ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy vì cái gì? Trưởng Thành liếc mắt Đoái Tinh, nói ta nhìn ngươi đổi tên gọi miệng nát tính toán. Trưởng Thành hay là hồi đáp Bởi vì không tiện. Toái Tinh Hà to miệng, vẫn là không có tiếp tục đặt câu hỏi. Trương Thanh đứng chắp tay, cứ như vậy đứng tại Thúy Phong Sơn trấn núi. Hắn trầm trặm không có động tác, Nguyễn Linh, Ma Khải các loại thiên ma cũng đi theo giống phạt đứng giống như. Toái Tinh vẫn là không nhịn được, không phải muốn dẫn chúng ta đi tìm lịch thiên phẩm sao? Chúng ta vì cái gì không lên núi? Nguy hiểm. Trương Thanh nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Nguyễn Linh các loại thiên ma hai mặt nhìn nhau. Trương Thanh nói tiếp, nếu như ta là tiên đế, tiên vương đi, ân, tiên tướng cũng được, ta sẽ một trường vô nát cái này Thúy Phong Sơn, đem những yêu ma này quỷ một mẹ hút gọn. Lực Thiên phàm chỉ là cái mồi nhử, bây giờ hắn là hấp dẫn rất nhiều yêu ma quỷ. Nhưng Thúy Phong Sơn còn không có bị lừa nát, chuyện này chỉ có thể nói, chân chính muốn câu cá còn không có mắc câu. Như vậy xem ra, chúng ta có thể là đợt thứ nhất bị câu cá. Nếu như lúc này có cái tiên vương hoặc là tiên tướng, tại chúng ta lên về phía sau đập một trượng. Trương Thanh còn chưa nói xong, Nguyễn Linh bọn người liền toàn thân căng cứng. Trương Thanh nói lẩm bẩm, bởi vì cái gọi là, con tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Tại toé tinh trong mắt, Trương Thanh đã xác định là cá nhân, là cái tiên tiên. Cũng chỉ có nhân tộc mới có sâu như vậy lòng dạ tông cơ. Nhưng, đây đúng là cái rất muốn mạng vấn đề. Bọn hắn đương nhiên không sợ Lịch Thiên Phàm, thế nhưng là tiên tướng, hoàn toàn có thể cho bọn hắn chết không còn sót lại một chút cặn, phản kháng không có khả năng không thể nào. Ma Khải đưa ra ý kiến khác biệt, san giết Lịch Thiên Phàm, tứ đại thiên ngoại tiên tất cả đều biết được, nếu như tiên giới làm như vậy cho dù làm, ai biết được. Trương Thanh một cái hỏi lại, làm cho Ma Khải á khẩu không trả lời được có thể làm như vậy, Lịch Thiên Phàm không phải cũng chết chắc, phái Tinh hỏi hắn không chết được. Vì cái gì? Bởi vì hắn là Lịch Thiên Phàm. Trương Thanh một câu hai ý nghĩa, nếu là Thanh phủ Đạo Châu tu sĩ không biết cái này Lịch Tiên Phàm không phải hắn cái này Lịch Tiên Phàm, ngược lại càng sẽ không cảm thấy đến một trưởng có vấn đề gì. Trương Thanh cảm thụ được trên tầng mây mãnh liệt ma khí, yêu khí, quỷ khí, hắn thật sự là tìm không thấy lý do, không cho cái này Thúy Phong Sơn đến một trưởng chẳng lẽ chúng ta muốn chờ ở tại đây Lịch Tiên Phàm chính mình xuống tới? Phó Tinh có chút kìm nén không được không muốn chờ lời nói, ngươi đi lên trước. Trương Thanh chiếu Thúy Phong Sơn dương lên đầu trò cười, ngươi muốn cho ta đi dò đường, hay là nói, ngươi muốn cho chúng ta bị tiêu diệt từng bộ phận? Phó Tinh lúc này xem thường vậy liền chờ ở tại đây. Trương Thanh mở miệng nói, Chúng ta không phải đợi lịch tiên phàm xuống tới, chúng ta là nhảy một ít tiên đạo cùng tiến lên đi." Thoái Tinh nhãn tỉnh sáng lên, ngay sau đó ngự khí tràn đầy khinh thường, "Không hổ là ngươi, muốn bắt tiên đạo tu sĩ làm bia đỡ đạn." Thúy Phong sân hạ, Trưởng Thanh dựng cái lều vải, bên ngoài lều còn dọn lên cái bàn, pha được tiêu giao trà. Nguyễn Linh cùng Ma Khải như là fo tượng một dạng, một tả một hữu đứng tại trưởng thanh bên cạnh, Thoái Tinh cùng Mạc Khắc Thiên Ma thì là ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Thời gian chậm rãi qua đi, có rất nhiều ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc trải qua bọn hắn, chỉ là lướt qua, liền xông thẳng lên trời. Cũng có rất nhiều thi thể, thứ trong tầng mây phá mây rơi xuống. Thụy Phong Sơn Trân có một đội người quỷ dị tin tức dần dần truyền ra. Có rất nhiều người xa xa đánh giá bọn hắn, nhưng căn bản tham dò không đến trên người bọn họ khi tức. Nhìn cùng người bình thường không khác, nhưng tất cả mọi người biết, bọn hắn không phải người bình thường. Thời gian dần trôi qua, không ít ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc cũng đối người đi đường này sinh ra cảnh giác. Bọn hắn nhìn thấy có một bộ khủng lô thiên yêu thi thể trực tiếp đập xuống tại đoàn người này đỉnh đầu. Trong đó cái kia thoạt nhìn như là người dẫn đầu bên cạnh, tên kia hương giá thôn cô chỉ là giật giật ngón tay, liền làm cho cái kia lực phòng ngự cực mạnh thiên yêu thi thể Ở giữa không trung liền nổ nát vụn thành mặt đáng sợ không chỉ là cái kia hương giá thôn cô chiến lực, còn có đoàn người này phản ứng đầy trời hết vũ vụn thịt đổ ập xuống tới rơi xuống, trừ cái kia thoạt nhìn như là người dẫn đầu trốn vào liêu bại, những người khác vậy mà không phản ứng chút nào. Bọn hắn thậm chí thấy được một cái răng hổ tiểu lưu manh, liếm môi một cái vết máu, thậm chí còn hừ một miếng nước bọt. Thằng đến hôm nay, hai tên tiên đạo thiên tiên đến, hấp dẫn thủy phong sơn các phương tu sĩ chú ý so với tìm tới không biết lại núp ở chỗ nào lịch thiên phàm, bọn hắn càng muốn biết, dưới chân núi này quỷ dị một bọn người, đến cùng là lai lịch gì. Một người trung niên tiên thiên, cùng một tên tiên tư Ngọc Dung Tuấn tiểu thiếu nữ thần phù Tiên Tông, tứ cảnh thiên tiên, Lý Vật phụ. Còn có thiếu nữ kia, chẳng lẽ là cùng lịch thiên phàm một dạng đương đại phi tham gia, đến từ Thanh Huyền Tiên, gia nhập thần phù Tiên Tông Hứa Ôn Hinh. Thúy Phong Sơn trong biển mây, Tiên Ma, Thiên Yêu, Thiên Quỷ bọn họ, nhìn thấy Hứa Ôn Hinh lúc, sắc mặt thay đổi. Thanh phù Lạc Châu, hai đại Tiên Tông, nổi danh nhất trừ Thiên Thanh Tiên Tông chuẩn đường đường Thanh nhi, thần phù Tiên Tông chuẩn đường Lý phụ sinh bên ngoài, là thuộc cái này lấy vẽ nhập đạo Hứa Ôn Hinh. Thiên Ma, Thiên Yêu, Thiên Quỷ bọn họ ngượng đường tới giết lịch thiên phàm, có thể nói, cái này Hứa Ôn Hinh giúp lịch thiên phàm đỡ được nhỏ một nửa. Nếu không có thần phù Tiên Tông đem hứa ôn huynh cho Triệu trở về, cái này Thúy Phong Sơn sợ là sớm thành hứa ôn huynh chiến trường. Càng làm cho một đám tiên ma, thiên yêu, tiên quỷ dụ dẻ chính là, cái này hứa ôn huynh nhiều lần thỉnh cầu thần phù Tiên Tông từng giả, muốn một trưởng vô nát Thúy Phong Sơn, đem bọn hắn một mẻ hút gọn. Trong mắt bọn hắn, cái này hứa ôn huynh sớm so cái kia muốn gột rửa hết thảy, tình hóa hết thảy đường tanh nhi, còn muốn đáng hận. Lúc trước Lý Viêm tiến về thần phù Tiên Tông khiêu chiến chuẩn đường, mà Lý phủ sinh vừa vận bế quan, nếu không có hứa ôn huynh ở bên ngoài chặn yêu trừ ma, cái này hứa ôn huynh chắc chắn cùng Lý Viêm một trận chiến, chương 580. Đến tiên bẩm mệnh nam nhân của ta. Chương 580, đến tiên bẩm mệnh nam nhân của ta Hóa đạo, Phù đạo, mặc dù khác biệt, nhưng cũng có rất nhiều chỗ tương đồng, ta sẽ giúp ngươi hảo hảo tu hành. Lần này ta thụ mệnh đến đây điều tra một đội kia người quỷ dị, ngươi là cố ý ở trên đường chờ ta a?" Lý Vạn Phù tràn đầy tham lam nhìn xem Hứa Vân Hình. Hứa Vân Hình bất vi sở động, trong con ngươi xinh đẹp của nàng chỉ có nồng đậm chờ mong, nàng muốn nhanh lên tìm tới một đội kia người quỷ dị, bởi vì nàng cảm ứng được trường thanh càng ngày càng gần. "Không phải?" Hứa Vân Hình thuận miệng nói ra. Lý Vạn Phù sắc mặt có chút khó coi, trực tiếp là bài Giả chang cái gì cao lãnh. Ngươi lần này không có báo cáo chuẩn bị vội vã chạy ra thần phủ Tiên Tông, lại một đường đi theo tại ta, bây giờ đều đến Thúy Phong Sơn, ngươi còn bày biện bộ này tư thái. Nói, Lý Vạn Phủ kiêu ngạo nói, toàn bộ Thanh phủ Đạp Châu, người nào không biết ta Lý Vạn Phủ đại danh, ta thế nhưng là chuẩn đường Lý phủ sinh họ hàng xa biểu thúc. Chúng ta tu tiên giả không cần cố kỵ rất nhiều, ta minh bạch tâm ý của ngươi, ta cũng cảm thấy ngươi rất không tệ, xứng với ta. Trở thành đạo lữ của ta, trở ngại ta cùng chuẩn đường Lý phủ sinh quan hệ, ta mặc dù không thể giúp ngươi cùng Lý phủ sinh cạnh tranh chuẩn đường, nhưng cũng có thể để cho ngươi hưởng thụ chuẩn đường đãi ngộ. Thừa Ôn Hinh trên khuôn mặt Tuần Tiếu, viết đầy không kiên nhẫn. Nàng chỉ muốn phong bế chính mình tính rác, không còn bị cái này đáng ghét Lý Vạn Phù quấy rầy thanh tịnh. Có thể nàng lại sợ bỏ lỡ cùng Trường Thanh gặp nhóc lúc, Trường Thanh kêu đối với Lý Vạn Phù liễu lo không ngừng tự biên tự diễn, Thừa Ôn Hinh đã nhịn đến cực hạn. Không sai, Lý Vạn Phù đúng là tại Thanh Phủ Đạo Châu mọi người đều biết, là chuẩn đường Lý phủ sinh họ Hạng Sa biểu thúc. Nhưng thần phủ tiên tông người đều rõ ràng, cái này họ Hạng Sa, trời mới biết có thể có bao xa. Duy nhất có thể chứng thực chính là, Lý Vạn Phù cùng Lý phủ sinh, đều họ Lý Lý trưởng lão, ngươi hiểu lầm. Thừa Ôn Hinh giải thích. Lý Vạn Phu nhìn về phía Hứa Ôn Hinh ánh mắt ấm lãnh rất nhiều, ngoại nhân không biết, thần phủ Tiên Tông lại là biết cái này Hứa Ôn Hinh đáng sợ tiềm lực. Vừa mới phi thăng, liền có thể cùng Lý phủ sinh cùng ngồi đàm đạo, đồng thời để Lý phủ sinh phủ đạo tiên pháp cũng nhận lớn lao dẫn dắt. Hứa Ôn Hinh Hóa Đạo cùng thần phủ Tiên Tông Phù Đạo, hoàn toàn khác biệt. Tại Lý Vạn Phu xem ra, Hứa Ôn Hinh nếu là muốn học phù đạo, so so với thần phủ Tiên Tông tu sĩ học tập Hóa Đạo, càng thêm dễ dàng. Khó mà nói ai mạnh ai yếu, chỉ nói Hứa Ôn Hinh tư chất, nội tính, cùng nàng Hóa Đạo có thể cung cấp trợ giúp, còn có Hứa Ôn Hinh khuynh thế dung nhan bốn Nghe nói ngươi một mực đề nghị Tiên tông diệt trừ Thúy Phong Sơn bị dẫn tới thiên ma, thiên yêu, thiên quỷ. Lần này, ta có thể giúp ngươi." Lý Vạn Phù tựa hồ đang đưa ra một cái giao dịch, cũng nghĩ mượn giao dịch này, chứng minh chính mình trảm yêu trừ ma, bắt quỷ tế thiên, giúp đỡ chính nghĩa, thay trời hành đạo. Đây là mỗi một danh tiên đạo tu sĩ bản phận. "Giúp ta." Hứa Ôn Hinh mặc dù tu dưỡng vô cùng tốt, cũng không nhịn được lộ ra vẻ chán ghét chang đều nhanh trở thành sự thật. "Ngươi cho rằng ngươi là Đường Thanh Nhi?" Đường Thanh Nhi như vậy thanh cao, bất quá là nàng đạo hữu khác biệt, ngươi cái này lấy vẻ nhập đạo nho nhỏ nhất cảnh tiên, thật đúng là cho là mình đến tiên bẩm bệnh. Hứa Ôn Hinh nghe Dừng bước lại, Lý Vạn phù trong lòng vui mừng, xem ra tiểu nha đầu này là bị chính mình nhìn thấu hết thảy, rốt cục không giả. Hứa Ôn huynh nhìn chằm chằm xa xa một tòa lều vải, nhìn xem bàn trà trước đạo thân ảnh quen thuộc kia, rốt cục nhẹ nhàng thở ra. Hứa Ôn huynh trên khuôn mặt cũng rốt cục lộ ra dáng tươi cười. Nàng quay đầu đối với Lý Vạn phù nói ra, "Đến thiên bẩm mệnh không phải ta." Ân Lý Vạn phù vừa mới gật đầu, Hứa Ôn huynh lời kế tiếp, lại làm hắn giận tím mặt, "Đến thiên bẩm mệnh là nam nhân của ta." Hứa Ôn huynh mặt mũi tràn đầy nộ tình. Lý Vạn phù ánh mắt đột nhiên ngoan lệ đứng lên, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Hứa Ôn huynh từng có loại vẻ mặt này. Trường Thanh thấy được Hứa Ôn Hinh, hắn cảm thấy phi thường ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới đi vào tiên giới sau, nhìn thấy cái thứ nhất người quen, đúng là Hứa Ôn Hinh, đã vậy còn quá nhanh. Trường Thanh đứng dậy, hướng phía Hứa Ôn Hinh đi đến. Hứa Ôn Hinh cũng hướng phía Trường Thanh đi tới. Nguyễn Linh ngăn tại Trường Thanh trước người, "Ma Khải, vái tinh các loại tiên ma, trận địa sẵn sàng đón quân địch." Lý Vạn Phù cũng lách mình ngăn cản Hứa Ôn Hinh, kiên kỵ nhìn trước mắt cái này quỷ dị một đoàn người đoàn người này, sát thực quỷ dị, nhưng Lý Vạn Phù lại lấy tứ cảnh thiên tiên tu vi, đã nhận ra bọn hắn khí tức bên trong manh quẻ. Ma tộc, tất cả đều là ma tộc. Nhất cảnh thiên ma, Còn có thể như vậy nội liễm, đây là từ ma giới tới ma tộc. Tứ cảnh thiên tiên thiên. Nguyễn Linh nói khẽ với Trưởng Thanh nói ra: "Ma Khải, toái tinh bọn ngươi, âm thầm thúc dục lực lượng ngươi hẳn phải biết nhiệm vụ của ta là cái gì." Lý Vạn Phu đối với Hứa Ôn Hinh đạo, mười đạo sẽ quả nhiên tới Thanh phủ Lạc Châu. Lý Vạn Phu nhìn chằm chằm một chuyến này thiên ma cầm đầu tên nam tử trẻ tuổi kia, hắn không xác định ma tộc có phải hay không mới đã biết, nhưng là ngay cả hắn đều không cảm giác được nam tử trẻ tuổi kia khí tức, hắn lần lẫn suy đoán, thanh niên trẻ tuổi kia nhất định là mười đã biết. Lời còn chưa dứt, Hứa Ôn Hinh liền vòng qua hắn, tiếp tục đi hướng Trưởng Thanh. Mà Trưởng Thanh cũng là một tay lấy Nguyễn Linh đẩy ra, đi tới hứa ôn hình trước người. Lý Vạn phù ngây dại, Nguyễn Linh, Ma Khải, phái tinh các loại thiên ma cũng ngây dại. Thúy Phong Sơn bên trên, một mực chú ý nơi này thiên ma, thiên yêu, thiên quỷ, cùng nơi xa vây xem tiên giới tu sĩ, một dạng ngây dại. Tại bọn hắn tất cả mọi người nhìn lại, cái này song phương gặp nhau không nên như thế. Ấm áp. Hứa ôn hình cảm thụ được mình bị Trưởng Thanh khí tức vây quanh, gương mặt xinh đẹp dần dần đỏ bừng, tay nhỏ cũng không tự chủ bóp lấy vạt áo. Trong nội tâm nàng có thiên luôn và nữ, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Nàng mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Trưởng Thanh. Ánh mắt Sở so Lý Vạn Phù nhìn nàng lúc, còn muốn cực nóng ngươi còn tốt chứ. Trương Thanh vừa mới mở miệng, Thừa Ôn Hinh liền nhào vào Trương Thanh trong ngực. Nàng dùng sức nắm lấy Trương Thanh phía sau lưng, sợ mất đi Trương Thanh ta biết người phi thăng đi ma giới, ta coi là thời gian rất lâu sẽ không thấy được ngươi. Thừa Ôn Hinh thấp giọng nói. Trương Thanh càng là ngoài ý muốn, ngươi biết? Làm sao ngươi biết? Ngươi có thể cảm ứng được ta ở đâu? Ân. Thừa Ôn Hinh nhẹ nhàng gật đầu. Trương Thanh trong lòng có chút cổ quái, có thể cảm ứng được mình tại ma giới, cái này tương đương với sùng rầm rĩ cảm ứng hóa thân của hắn. Trưởng Thanh nhìn xem Hứa Ôn Hinh phิếm hồng khuôn mặt, lời đến vài miệng, lại là sờ sờ Hứa Ôn Hinh cái mũi, nha động đốc. Hứa Ôn Hinh nhìn thấy Trưởng Thanh phản ứng, Trưởng Thanh đương nhiên minh bạch. Tại Vô Nguyệt Thiên 100 năm, Trưởng Thanh đã sớm rõ ràng. Hứa Ôn Hinh bây giờ nhìn thấy biểu hiện của mình, tựa như để Trưởng Thanh nghe được một câu tiếng lòng: "Không có ngươi, ta làm như thế nào sống?" Trưởng Thanh trong lòng tự giải, hắn biết mình là làm sao cô phụ Hứa Ôn Hinh. Nếu như Thanh Huyền Thiên tiếp nạn không có ngươi chuyện, chính mình sẽ đạp vào một con đường không có lối về. Hứa Ôn Hinh có thể tìm tới chính mình nơi ngã xuống, nàng rất có thể sẽ buồn. Trường Thanh đưa tay nâng hừa Ôn Hinh khuôn mặt, chen lên trên, tả hữu lắc lắc, lặp lại một câu, "Nhà đồng đốc." Hừa Ôn Hinh cong lên miệng, trong lòng đột nào, dù lắm không bằng, ký kết cái khế ước đi. Trường Thanh đột nhiên nói ra, có tiên bảo bức tranh tiện lợi, nếu sớm một chút, đều không cần tách ra độ kết rồi. Hừa Ôn Hinh ngạc nhiên nhìn xem Trường Thanh, liên tục gật đầu, "Ân." Hừa Ôn Hinh thúc dục tiên bảo bức tranh lực lượng, bốn bề hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, Hỏa đạo chi lực bao vây lấy nàng cùng Trường Thanh, làm cho hai người vị trí chi địa, đẹp như bức tranh. Giờ khắc này, Hừa Ôn Hinh biết, Trường Thanh triệt để tiếp nạp nàng. Giờ khắc này, nàng cũng biết, nàng sẽ không bao giờ lại cùng Trường Thành tách ra. Giờ khắc này, Thúy Phong sân hạ, tất cả mọi người mở mắt. Chương 581, một mình hắn toàn chiếm. Chương 581, một mình hắn toàn chiếm. Lý Vạn Phù trong mắt như muốn lửa. Hắn thấy, Hứa Ôn Hinh đã ván đã đóng thuyền là hắn độc chiếm. Hắn không biết cái kia đột nhiên xuất hiện bức tranh là cái gì tiên bảo, hắn cũng không biết Hứa Ôn Hinh cùng Trường Thành ở giữa đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ biết là, hắn đã mất đi Hứa Ôn Hinh. Hắn Hứa Ôn Hinh bị Trường Thành có đi. Lý Vạn Phù trên người tứ cảnh tiên tiên khí tức, ầm vang một phát. Từng đạo tiên phù tại hắn trên dưới quanh người, chập trùng xoay quanh. Ngay tại lúc đó, Nguyễn Linh, Ma Khải, Toái Tinh mười tên tiên ma, cũng là lẫn nhau mở miệng đối mặt. Bọn hắn cũng không biết đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì mới được sẽ, thật sự là hảo thủ đoạn, cũng dám đánh cắp ta thần phù tiên tông người. Lý Vạn Phù nổi giận rống to, ngón tay chỉ ở hư không một đạo tiên phù bên trên, đột nhiên một chỉ trường thanh. Cái kia đạo tiên phù trong nháy mắt hóa thành một cây mũi tên, chỉ là trong một chớp mắt, liền bắn tới trường thanh trước mặt ông. Một đạo lực lượng pháp tắc đánh huynh mình, Nguyễn Linh lấy mình, giơ ra tay nhỏ một thanh cầm mũi tên kia. Nhẹ nhàng dùng sức, Nguyễn Linh trực tiếp đem mũi tên kia giữa trời nắm nát Tam Cảnh Tiên Ma. Lý Vạn Vũ quá sợ hãi, hắn vốn cho rằng một tên này có thể tùy tiện miểu sát Trương Thanh, lại không nghĩ rằng, cái kia thưởng thưởng không có gì lạ thua cô, vậy mà không phải nhất Cảnh Tiên Ma. Cái này Hứa Ôn Hinh kinh ngạc nhìn Nguyễn Linh đừng để ý tới bọn hắn, đi, đi uống trà. Trương Thanh lôi kéo Hứa Ôn Hinh về tới trước lều, vung tay lên một cái, triệu cái ghế, cho Hứa Ôn Hinh rót chén trà. Hứa Ôn Hinh tiểu thụ bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng lịch thiên phàm chiến tích như thế nào. Trương Thanh nhàn trò chuyện. Hứa Ôn Hinh phốc thử cười một tiếng, nói hắn hiện tại một mực chờ ngươi tới giải vây đâu. Giải vây. Trưởng Thanh cũng là vừa cười vừa nói, ta đây không phải đã đến rồi sao? Hứa Ôn Hinh nhìn xem cùng Lý Vạn Phú giao chiến với Linh, cùng bên cạnh như là hộ vệ một dạng Ma Khải, Đoái Tinh, nàng có thể một chút không nhìn ra, Trưởng Thanh là đến giúp Lịch Tiên Phàm giải vây. Lý Vạn Phú một bên chiến đấu một bên đề phòng Trưởng Thanh, hắn thấy thế nào Trưởng Thanh làm sao tạm ôn. Hắn cảm thấy, trước mắt tên ma tộc này thiếu nữ, cùng với các ma tộc đều là bị Trưởng Thanh dùng đồng dạng bí pháp giống như là khống chế Hứa Ôn Hinh ở dạng cho khống chế. Ma Khải, Đoái Tinh các loại thiên ma, nhìn xem Hứa Ôn Hinh ánh mắt, cũng là đồng dạng tạm ôn nhất là tại cái kia kỳ quái quay bức tranh triển khai vây quanh Trường Thanh sau, Hứa Vân Hình khí tức liền thay đổi hoàn toàn một dạng, biến thành y vị phụ trưởng thanh mà tồn tại, liền tựa như trở thành một kiện tiên bảo. Có lẽ tại cảm thụ của bọn hắn bên dưới, tại ma tộc trong nhận thức biết, bọn hắn cảm thấy dùng ký sinh Trường Thanh càng thêm chuẩn xác. Bái Tinh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Hứa Vân Hình, ngón tay của hắn sáng lên sáng chói tinh mang. Trường Thanh liếc mắt Bái Tinh, nói thất thần sứ gì? Các người cứ như vậy nhìn xem Nguyễn Linh chính mình độc thân tác chiến. Phái Tinh biết trưởng Thanh cảm nhận được hắn đối với Hứa Ôn hình sát ý, đồng thời, Phái Tinh cũng cảm nhận được trưởng Thanh đối với hắn sát ý, đây là hắn lần đầu cảm nhận được trưởng Thanh sát ý, như vậy sát ý, đúng là khủng đổ ngập trời. Hắn biết trưởng Thanh là đang trấn nhức hắn, nhưng hắn không nghĩ tới, trưởng Thanh vậy mà lại cường đại như thế. Tại cái này sát ý kinh khủng phía dưới, Phái Tinh cảm giác mình không thể động đậy, hắn bản năng nói cho hắn biết, hắn chỉ cần dám đối với Hứa Ôn hình xuất thủ, như vậy hắn đem trong nháy mắt bị trưởng Thanh chém giết không còn sót lại một chút cặn. Ma Khải xuất thủ trước, thẳng hướng Lý Văn Vũ. Khi đi ngang qua trưởng Thanh cùng Phái Tinh ở giữa lúc, ngăn trở trưởng Thanh nhìn chằm chằm Phái Tinh ánh mắt. Mãi tính toàn thân bất lòng, vội vàng theo Ma Khải, cùng với những cái khác thiên ma, cùng một chô vây công lý và phụ. Thúy Phong sân hạ, bạ phát một trận so vây giết lịch thiên phàm lúc động tĩnh còn lớn hơn chiến đấu. Thúy Phong trên núi, tất cả thiên ma, thiên yêu, thiên quỷ đều trầm mặc ánh mắt của bọn hắn, khi thì nhìn về phía hung hiểm không gì sánh được chiến trường, khi thì nhìn về phía thành thơ hài lòng trừng thanh, hứa ôn hình. Bọn hắn nghĩ như thế nào đều muốn cũng rõ, cái này song phương đến cùng phải hay không cùng một bọn 10 lạc sẽ. Không chọc điếu. Đa bảo đại hội. Nhàm chán. Những người khác còn tốt. Vậy ta an tâm. Lý Viêm như thế có thể gây sự Hắn xuống dọc đến Lịch Thiên Phàm hạ tràng, nhưng phải hảo hảo cảm ơn ta. Chử không bỏ tin tức ngầm. Ha ha, ta liền biết miệng của hắn không có ngăn cản. Muôn lộ đều mới chỉ là chuẩn đường. Cũng bởi vì nàng món kia tiên bảo là không chọn vẹn. Đạm này con địa vị, như thế nghiêm là sao? Một bên chiến đấu, chém giết thảm liệt. Một bên khác Trường Thành, Hứa Ôn Hinh, hoàn thành tiểu ngự đế vân đã hoàn thành truy biến, hắn không chết được. Đông Vương lan lại càng không cần phải nói, nàng không cần trấn trời tối thứ kiếm, cũng có thể tin tưởng nàng. Đừng tổng lo lắng ta, vụng trộm nói cho ngươi, ta cũng là không chết được. Nhìn xem Hứa Ôn Hinh kinh ngạc trương đại tiểu chủy. Trường Thanh cười nói, "Còn có, cùng ta ký kết khế ước ngươi, cũng không chết được." Hứa Ôn Hinh hơi xúc động, ký hứa nói, "Thế gian người sợ chết vô số, có thể không sợ nhất chết ngược lại đều là không chết được." "Ấy, lời ấy sai rồi." "Kém ở đâu?" Hứa Ôn Hinh cong lên miệng, "Không phục hỏi chúng ta, kỳ thật đều sợ chết." Trường Thanh nắm lên Hứa Ôn Hinh tay nhỏ, Hứa Ôn Hinh thần sắc ngơ, chợt nghĩ thông suốt, cảm thụ được Trường Thanh bàn tay nhiệt độ, hốc mắt của nàng không bị khống chế hơn nữa. Thúy Phong chân núi, một tên ma đạo thanh niên, cũng là khó hiểu nhìn trước mắt một màn. Bên cạnh hắn, có ma giáo trưởng lão hộ pháp Lúc này hộ pháp cũng đuốt đuột dâu ria, mặt mũi tràn đầy buồn bực Lý Vạn Phù là tứ cảnh tiên tiên, lại bị một tên tam cảnh tiên ma đánh liên tục bại lui. Lại thêm mặt khắc 9 tên nhất cảnh tiên ma vây công, cái này Lý Vạn Phù lại không đảm mệnh, sợ là liền chết ở nơi này. Ma giáo trưởng lão phân tích, hắn vừa nhìn về phía Trưởng Thanh, tiếp tục nói, "10 đạo sẽ là chỉ hắn một cái, hay là bao gồm những tiên ma kia ở bên trong?" Trưởng lão, nghe ngươi ý tứ này, hắn chính là 10 đạo biết." Lục Tây Phong hỏi, "Nghe nói 10 đạo sẽ dám khiêu chiến đạo một tiên minh, lại suýt nữa lấy nhất cảnh tiên tiên tu vi giết Lý Viêm." Bây giờ đa bảo tiên đế không tiếp thả ra một kiện cực phẩm tiên bảo đến treo giải thưởng. Mười đáng sẽ có thể là hắn. Thần bí, cường đại, quỷ dị, tà môn. Một mình hắn toàn triếm ma giáo trưởng lão mở miệng nói không có khả năng đi. Ta nhìn hắn không có gì đặc biệt, nói không chừng cũng là thanh huyền thiên phi thăng giả. Lục Tây Phong lắc đầu nói thanh huyền thiên phi thăng giả. Ngươi đối với ma tộc hiểu rõ không nhiều, ngươi khả năng nhìn không ra, những thiên ma kia tộc đàn cũng không giống nhau. Không giống với thì phải làm thế nào đây? Ý vị này, bọn hắn một đội này thiên ma là ma giới tinh anh trong tinh anh dừng một chút, ma giáo trưởng lão hỏi, cho nên, như thế một đội tiên ma dựa vào cái gì nghe một cái thanh huyền thiên phi thăng giả hiệu lệnh, chẳng lẽ Hứa Ôn Hinh thật bị hắn khống chế? Bí pháp gì? Nhanh như vậy? Lục Tây Phong biến sắc đã là bị pháp, tự nhiên không dễ dàng phát giác. Nói thật, ta ngay cả tiểu tử kia khí tức đều cảm giác không đủ rõ ràng, ta không cách nào phán đoán tiểu tử kia. Ma giáo trưởng lão thần sắc phức tạp, nói tiếp, ta không cách nào phán đoán tiểu tử kia, rốt cuộc là thứ gì? Hắn có thể là thứ gì? Lục Tây Phong hỏi trừ không bỏ tin tức ngầm mặc dù không tiểu đạo nhưng nội dung hay là rất đáng tin cậy. Mười đáng sẽ là vô tự thiên tài. Thật. Ma giáo trưởng lão nhẹ gật đầu. Ngụy Nghị hắn mở miệng nói, "Kỳ thật, ta có thể thử một lần hắn, nếu như hắn có thể khống chế vô tự chí lực, như vậy thân phận của hắn liền xác định. Ta có thể âm thầm giúp ngươi." "Không được, ngươi chỉ có thể tìm đương đại thiên tiên làm người giúp đỡ, hoặc là chúng ta thiên chọc ma giáo đương đại thiên tiên xuất động, đoạt ở trên trời rõ ràng Tiên Tông, thần phù Tiên Tông trước đó, giết hắn, đi lĩnh cái kia cực phẩm tiên bảo." Lục Tây Phong nhìn về phía Trương Thanh, tự ngạo nói, "Nếu như hắn thật chỉ là nhất cảnh tiên tiên tu vi, ta cần gì giúp đỡ? Ngươi có thể trọng thương lý viêm sao? Ngươi có thể khống chế vô tự sao? Ngươi rựa vào chính mình, lấy cái gì giết hắn?" Dũng khí sao? Lục Tây Phong mặt đỏ tới mang tai, còn có ma giáo trưởng lão cũng không có cho thiếu giáo chủ một chút màn mũi, lại nói tiếp, không nói trước 10 đại biết hắn, ngươi thật giống như ngay cả Hứa Ôn Hinh cũng đánh không lại đi. Lục Tây Phong không phản bác được. Chương 582, Trọng thần chi tử Lục Tây Phong. Chương 582, Trọng thần chi tử Lục Tây Phong trưởng lão, mau động thủ đi. Lục Tây Phong đỏ lên mặt, nói ra, nếu như gia hỏa kia chính là 10 đại biết, ta tất giết hắn. Có cực phẩm tiên bảo, cái gì Hứa Ôn Hinh, Đường Thanh Nhi, Lý Phụ Sinh, Lịch Tiên Phàm, hết thảy không nói chơi. Nhìn xem Lục Tây Phong biểu hiện, Mà giáo trưởng lão nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn cảm thán chọc thần giáo chủ làm sao lại sinh ra như thế cái non nớt nhi tử, rõ ràng đều là do thay trời tiền, có thể trừ cảnh giới đến, cái này Lục Tây Phong đơn giản không còn gì khác. Thế đạo khác biệt, tiên giới nguyên bản đương đại tiên tiên liền không kém, phi thăng giả lại một cái so một cái yêu nghiệt. Dạng này thiếu giáo chủ, sợ là sớm muộn muốn trở thành bọn hắn đá kê chân. Rõ ràng phù Đạo Châu, Thiên chọc ma giáo bây giờ có thể cùng trời rõ ràng tiên tông, thần phù tiên tông tạo thế chân vạc, có thể cho dù Lục Tây Phong cũng có thuận lợi trưởng thành, tiếp nhận tiên chọc ma giáo, không cần nghĩ. Bọn hắn tiên tộc ma giáo chắc chắn rời khỏi nhất lưu sân khấu không nói chơi. Ngươi làm sao không tính cả lý viêm đâu? Ma giáo trưởng lão liếc xéo trạm đất gió tây. Lục Tây Phong lập tức không vui, "Trưởng lão, ngươi làm sao luôn luôn chướng sĩ khí người khác diệt uy phong của ta? Ta có yếu như vậy sao?" Ma giáo trưởng lão không có trả lời, nhưng hắn ánh mắt cho Lục Tây Phong một cái đáp án rõ ràng. "Ma giáo trưởng lão thở dài nói, "Đương đại thiên tiên thiên, hoặc là đạo tư độc tuyệt, hoặc là chiến lực vô song, hoặc là khống chế thiên bảo. Lý Viêm, trừ không bỏ, môn lộ, Đường Thanh Nhi, bọn hắn đều chiếm 23." Cái này cũng chưa tính Trư chư Tiên thi đấu mặt khác tiên giới đại biểu, cũng không tính cái kia lịch thiên phạm. Nếu như Lý phụ sinh phù đạo đại thành, cũng có thể đứng vào đi. Lục Tây Phong nghe, một trận bị đè nén, tâm tình cũng dần dần trầm thấp. Hắn thường thường đang suy nghĩ, nếu như hắn không phải giáo chủ chi tử, thật là tốt biết bao. Nếu như có thể làm một tên tu sĩ bình thường, thật là tốt biết bao. Hắn từ xuất sinh bắt đầu, liền nhận lấy các phương cự phách chú ý, tựa như chỉ vì hắn là giáo chủ chi tử, hắn trời sinh liền nên như thế nào như thế nào. Hắn hết thảy ưu tú, đều là đương nhiên. Làm không được, ngược lại mới là sai lầm. Hắn hết thảy cố gắng đều bị hoàn toàn coi nhẹ. Nếu không coi nhẹ, cố gắng của hắn ngược lại sẽ trở thành trò cười. Hắn biết hắn so bình thường nhất cảnh thiên tiên mạnh hơn rất nhiều, hắn cũng biết, hắn so ra kém những cái kia triêu nhất cảnh thiên tiên tiên tu yêu nghiệt. Lục Tây Phong nhìn xem bị vây công lý vạn phù, nhìn xem cái kia dẫn đầu cùng lý vạn phù giao chiến hương gia thôn cô. Trong con mắt của hắn, lộ ra hướng tới quân mang. Nguyễn Linh chiến đấu, đại khai đại hợp, chỉ có tiến không lùi, cho dù thủ thường, nàng cũng giống như không cảm giác được mệt nhạn. Như vậy hung lệ, làm cho lý vạn phù càng phát ra e ngại, dù là quan sát từ đằng xa thiên ma, thiên yêu, thiên quỷ, nhìn cũng một trận tâm kinh đảm hàn. Lý Vạn Phù thi triển phù đạo, một thanh phù kiếm đâm xuyên qua Nguyễn Linh bà vai, có thể Nguyễn Linh cũng không phòng ngự, một chỉ điểm tại Lý Vạn Phù lòng lực. Nếu không có Lý Vạn Phù kịp thời bỏ qua phù kiếm, Nguyễn Linh một chỉ này liền có thể làm cho Lý Vạn Phù trọng thương. Lục Tây Phong hâm mộ nhìn xem Nguyễn Linh, hâm mộ Nguyễn Linh có thể như vậy chiến đấu. Hắn một mực tưởng tượng lấy chính mình cũng có thể dạng này sóng cường hào phóng, nhưng hắn từ nhỏ đã bị quán châu lý trí lợi mình tư tưởng. Hắn không có khả năng thụ thương, hắn không có khả năng gặp được nguy hiểm đương đại thiên tiên tranh phong, chỉ có hắn sẽ có hộ pháp trưởng lão đi theo. Cho tới bây giờ đều chỉ có người nói cho hắn biết nên làm cái gì, cho tới bây giờ đều không có người hỏi qua hắn muốn làm cái gì. Hắn muốn khiêu chiến Đường Thanh Nghi, khiêu chiến Lý Văn Phụ, nên chiến Livium, nhưng hắn không dám nhắc tới đi ra. Hắn biết mình nhất định sẽ bại, hắn cũng biết, hắn nói ra sau, lại nhận dạng gì ánh mắt. Loại ánh mắt này, cái kia chịu đủ. Ma giáo trưởng lão nhìn xem bị đả kích đến lục tây phong, mặt lộ vẻ không đành lòng. Thế đạo đang thay đổi, nhưng chân lý không thay đổi. Lịch Thiên phạm những yêu nghiệt kia cường đại, đây không phải lục tây phong sai. Có thể lục tây phong đội không kịp bọn hắn, chính là lục tây phong sai ta còn không thể xuất thủ thăm dò. Phải đợi các loại lần này, ma giáo trưởng lão cũng không có dạy lục Tây Phong làm như thế nào suy nghĩ, mà là trực tiếp giải thích, ta muốn trợ lý Vạn phủ bị những thiên ma kia giết chết. Dừng một chút, ma giáo trưởng lão nói tiếp, nếu như Lý Vạn phủ không chết, ta hiện tại đối với 10 đạo sẽ ra tay, liền còn có thiên tộc ma giáo cùng thần phủ tiên tông cấu kết hiềm nghi. Sự thật cũng không trọng yếu, cho dù là việc không liên quan đến mình người, bọn hắn chú ý cũng xưa nay không là sự thật. Cái này rất dễ dàng bị nhân đại làm văn chương, bị lợi dụng. Huống hồ, ta xuất thủ cũng chỉ có thể là thăm dò. 10 đạo sẽ bị đa bảo tiên đế treo giải thưởng cũng coi là đương đại tiên tiên tranh phong. Ta không thể giết Mộ Đạc Sẽ, thậm chí không có khả năng trọng thương hắn." Ma giáo trưởng lão liên tục nói, Lục Tây Phong nhưng căn bản nghe không vô. Hắn tràn ghét lấy mọi thứ đều muốn cân nhắc lợi hại, nghĩ lại cho kỹ. Hắn căm hận lấy, hết thảy đều lấy lợi ích tối đại hóa đến làm việc cái này bẩn thỉu thế giới. Lục Tây Phong đột nhiên mở miệng. Ma giáo trưởng lão đột nhiên sững sờ. Trong đầu của hắn trực tiếp liên tiếp câu tiếp theo cần càng tinh khiết hơn một chút. Đây là đường thanh nhi thường xuyên treo ở bên miệng lời nói. Hắn không biết giáo chủ này chi tử lại gần nào không đúng. Lục Tây Phong nhìn về phía ma giáo trưởng lão, mở miệng nói ra Ta không đồng ý Đường Thanh Nhi nghĩ tính kiết, nhưng ta tán thành nàng nói rớ bận." Ma giáo trưởng lão trên mặt treo đầy lo lắng. Hắn cảm thấy, hắn muốn dẫn Lục Tây Phong tranh thủ thời gian trở về Ma giáo, tìm đan sư hảo hảo trị liệu lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi. Lục Tây Phong chau mày, tiếp tục nói, "Chẳng lẽ liền không thể đơn giản chút sao?" "Đơn giản chút? Như thế nào đơn giản? Ngươi còn có thể trực tiếp đi lên hỏi hắn phải không?" Ma giáo trưởng lão cười nhạt một tiếng, "Cho dù hắn trả lời ngươi, có thể ngươi có thể tin tưởng hắn sao?" Nói, Ma giáo trưởng lão tiếp tục nói, "Ngươi là ta từ nhỏ nhìn tới lớn, ta hẳn là đã nói với ngươi không chỉ một lần." không có khả năng tin tưởng bất luận kẻ nào, bao quát ta. Nếu có một ngày ngươi cảm thấy có cần phải, có thể tùy thời đem ta xem như quân cờ đến lợi dụng, đương nhiên cũng có thể tùy thời bỏ qua. Lục Tây Phong muốn phản bác, có thể lời đến khỏe miệng, hắn lại sửa lời nói, xem ra ta hẳn nên nghe trưởng lão dạy bảo. Ma giáo trưởng lão hoài nghi nhìn xem Lục Tây Phong. Lục Tây Phong nở nụ cười, trưởng lão nói rất đúng, vậy ta liền lên đi trực tiếp hỏi hỏi hắn đi. Ngươi vì cái gì? Ma giáo trưởng lão con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Lục Tây Phong. Lục Tây Phong ý cười càng đậm, hắn hay là lần đầu cảm nhận được, không có bị nhìn tối ánh mắt. Lục Tây Phong từ tốn nói, "Cho tới nay, ngươi cũng để cho ta rất khó chịu, cho nên ta cũng không có ý định để cho ngươi thoải mái." Nói, Lục Tây Phong trực tiếp hướng phía Trưởng Thanh đi đến. Ma giáo trưởng lão muốn ngăn cản, nhìn xem Lục Tây Phong bóng lưng, hồi tưởng đến nụ cười trên mặt hắn, không khỏi ngốc tại chỗ. Trưởng Thanh cùng Hứa Ôn Hinh chính cho chuyện, cũng nhìn thấy hướng bên này đi tới Lục Tây Phong có thể mời ta uống chén trà sao? Lục Tây Phong đi vào trước bàn, đánh giá Trưởng Thanh, Hứa Ôn Hinh. Hắn phát hiện Trưởng Thanh giống như không có mười đạo sẽ đáng sợ, Hứa Ôn Hinh cũng không giống là bị khống chế. Trưởng Thanh nhìn xem Lục Tây Phong, vừa cười vừa nói, ta cho là ngươi làm muốn đến đánh nhau. Lục Tây Phong quay đầu mắt nhìn Ma giáo trưởng lão, thở dài, không thể đánh. Vì cái gì không thể đánh? Trưởng Thanh Hiếu Kỳ hỏi bởi vì ta đánh không lại ngươi, trưởng lão hội xuất thủ đem tác cứu, dựa theo trưởng lão ý nghĩ, này sẽ rất phiền phước, rất phức, rất phư tạp. Lục Tây Phong không muốn nghĩ những vấn đề kia. Hắn mặc dù nói không có ý định để trưởng lão thoải mái, nhưng hắn cũng là biết phân tất. Trưởng Thanh hỏi, ngươi không phải thần phủ tiên tông a? Lục Tây Phong nói tiếp, ta cũng không phải Thiên Thanh Tiên Tông, ta là Thanh phủ đạo châu Thiên Chọc Ma giáo, chọc thần chi tử. Trường Thanh lắc đầu, "Là ta không có tư cách cùng ngươi uống trà." Lục Tây Phong hỏi không? Trường Thanh mở miệng nói, "Ta muốn biết ngươi là ai, ta không muốn biết cha ngươi là ai." Lục Tây Phong lập tức sửng sở, hắn phát hiện, trước mắt người này, được không bình thường. "Ta gọi, Lục Tây Phong." Lục Tây Phong tự báo tính danh, hắn cảm giác, hắn câu nói này nói ra sao, trong lòng không hiểu có loại sảng khoái. Hắn cảm giác, giờ khắc này, hắn chỉ là hắn, mà không phải mặt khác các loại tên tuổi phụ thuộc. Chương 583. Thuần chủng ma tộc lãnh đội. Chương 583. Thuần chủng ma tộc lãnh đội. Trường Thanh vung tay lên một cái, Bên cạnh bàn có thêm một cái băng ghế, trên bàn có thêm một cái chén trà. Trưởng Thanh làm ra tư thế xin mời, đồng thời cầm lên ấm trà, cho Lục Tây Phong rót chén trà. Lục Tây Phong xách băng ghế nhỏ xe dịch vị trí, lễ phép xong Trưởng Thanh, vừa ôn hình gật đầu thăm hỏi, phẩm ấp trà đằng sau, Lục Tây Phong nhịn không được tắn hứng lương, "Trà ngon." Lục Tây Phong liên tục tế phẩm, càng uống càng là ưa thích trà này tên gọi là gì? Lục Tây Phong hỏi trà này có thể mua không đến, người nghĩ ra được lời nói Trưởng Thanh trầm ngâm một tiếng, "Nghĩ nghĩ, nói ngươi không chiếm được." "Vì cái gì?" Lục Tây Phong có chút không cam tâm ngươi là người của Ma giáo, tiến dối lời nói. Cha này chỉ có Thẩm Vô Cực mới có, hắn xác suất lớn là sẽ không cho ngươi. Thẩm Vô Cực là ai? Một vị tiên. Vương ba. Thẩm Vô Cực từng là tiên vương, nhưng hắn bây giờ cùng Lịch Thiên Phàm, thương điển cùng thời kỳ phi thăng, khả chân nhược đem hắn tính làm đương đại tiên tiên, cũng có chút không quá phù hợp lại yêu sao? Ân. Trương Thanh ha ha ha hứa ôn hình cười đến run rẩy cả người. Lục Tây Phong có chút xấu hổ, ta nói sai bảo. Trương Thanh chăm chú suy nghĩ, nghiêm túc nói, kỳ thật, ngươi muốn nói như vậy, cũng không phải là sai, thật sự là hắn nhịn rất giỏi. Nói, Trương Thanh cũng không nhịn được cười lên ha ha. Lục Tây Phong cảm thụ được cái này chưa bao giờ có không khí, nhìn xem Trưởng Thanh, Hứa Ôn Hình giáng tươi cười, uống xong một chén tiêu giao trà, trở về chỗ cái kia đặc biệt vận bị, hắn mong đợi nhìn về phía ấm trà. Trưởng Thanh lại cho Lục Tây Phong rót một chén, đồng thời xông ấm trà làm cái tư thế mời, ra hiệu Lục Tây Phong không cần khách khí. Lục Tây Phong nhìn xem nước trà trong chén, hắn từ Trưởng Thanh trên thân cũng cảm nhận được hắn chưa bao giờ từng gặp phải, chân thành. Sa Sa Ma giáo trưởng lão đã sớm dự định tùy thời xuất thủ, nhưng nhìn lấy bên này chẳng cảnh, hắn biểu lộ tràn đầy kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, Lục Tây Phong cũng giống Hứa Ôn Hình một dạng, mắc lừa? Lý Vạn Phú đã là cùng đồ mặt lộ, hắn không phải là không muốn trốn, mà là hắn căn bản trốn không thoát. Phái Tinh một chỉ điểm ra, một đạo sáng chói tinh quang trường hạ, vỡ nát Lý Vạn Phú bên người sau cùng Tiên phủ đang lúc cái kia tinh quang muốn ngay cả tuyệt vọng Lý Vạn Phú cũng cùng nhau vỡ nát lúc, Ma Khải thân ảnh lại ngăn tại tinh quang trước đó động. Một tiếng nổ ngạt bạo hưởng, Ma Khải toàn thân kịch chấn. Có thể chém giết tứ cảnh thiên tiên tinh quang, cũng làm cho Ma Khải phía sau lưng nổ bể ra đến cái này lại không phải lịch thiên phạm, ai dám không giống với, phái Tinh ngự khí bất thiệt đạo. Ma Khải chữa trị tự thân, cô mồm nói không phải ta muốn cản, ta là bị Nguyễn Linh đem tới. Một đám tiên ma nhao nhao nhìn về phía Nguyệt Linh. Nguyệt Linh thì là quay đầu nhìn về hướng Trường Thanh bên này bản trà. Nguyệt Linh mở miệng nói, "Trường Thanh cũng không hạ lệnh để cho chúng ta giết người này." "Cái này còn cần hạ lệnh sao?" một tên tiên ma lúc này hỏi. Bái Tinh nghĩ nghĩ, suy tư nói, "Thật đúng là không có khả năng giết, các ngươi muốn, chúng ta nếu là giết hắn, sau lưng của hắn Tiên Tông Định sẽ tìm thủ mà đến." Mà Trường Thanh chỉ ở bên kia uống trà. Trường Thanh đã tại cùng chúng ta phủi sạch quan hệ. Mạc Khắc Thiên nghe, quay đầu nhìn về phía Trường Thanh lúc, một trận nghiến răng nghiến lợi tốt âm độc ra hỏa. Không thể để cho hắn đạt được Một đám tiên ma thương lượng một phen, nhao nhao rút đi. Lý Vạn Phù trong gió lộn xộn, hắn vốn đã mất hết can đảm, nhưng bây giờ bỗng, Lý Vạn Phù tâm lý dâng lên từng dãy dấu chấm hỏi. Cho nên, các ngươi không giết ta, các ngươi vây cùng ta làm gì chứ? Lý Vạn Phù không dám ở lâu, hắn sợ những ma tộc này là trêu đồ hắn. Hắn thận sâu nhìn xem Trưởng Thanh, hắn nhất định phải đem 10 đạo sẽ đoạt đi Hứa Ôn Hinh sự tình báo cáo tiên tông. Hắn nhất định phải mượn nhờ tiên tông chi lực, đem Hứa Ôn Hinh lại đoạt lại đến bên cạnh hắn. Một đám tiên ma nhao nhao trở về, ma giáo trưởng lão lần nữa chuẩn bị xuất thủ. Trưởng Thanh nhìn xem Nguyễn Linh bọn người, Hạ lệnh, đứng sang một chút, ta có khách." Nguyễn Linh các loại thiên ma nhìn nhau, tại Thúy Phong Sơn dưới trần, đứng thành một loạt. Một màn này, mặc cho ai nhìn nói những thiên ma này không bị Trưởng Thanh khống chế, ai cũng không tin. Trưởng Thanh đối với Lục Tây Phong nói có thể phẩm ra tiêu giao trà bất phàm, cũng chứng minh ngươi là người hữu duyên. Nếu như ngươi ưa thích lời nói, ta có thể đưa ngươi một bánh." Nói, Trưởng Thanh vung tay lên một cái, đóng gói trà ngon bánh bày tại trên bàn. Lục Tây Phong rất cảm thấy ngoài ý muốn, hắn có thể phẩm ra trà này cực kỳ bất phàm, nhất định là mười phần chân quý ngươi không phải nói, Thẩm Vô Cực sẽ không cho ta hươi chào. Trong tay của ta đều là ta Đưa cho ngươi là của ta tiêu giao trả. Cái kia thẩm vô cực biết sao, có thể hay không không còn cho ngươi tiêu giao trả. Ta không cần hắn cho. Ta để hắn mời ta uống trà, hắn sẽ không tự tuyển. Ta chỉ cần đang uống trà thời điểm thuận tiện cầm một chút là được. Lục Tây Phong phát hiện Trường Thanh càng phát ra thú vị, hai tay cầm lấy bánh trà cất kỹ, chắp tay nói tạ ơn ngươi làm mời đã biết. Lục Tây Phong rốt cục nhớ tới chính mình là làm gì tới không phải. Trường Thanh lắc đầu. Lục Tây Phong tựa như nhẹ nhàng thở ra, trong lòng của hắn cũng không hi vọng như vậy Trường Thanh sẽ làm mời đã biết. Lục Tây Phong ngắm nhìn một phía, thấy được chật vật đạo tẩu lý và vụ thấy được ma giáo trưởng lão, thấy được Thúy Phong Sơn dưới Nguyễn Linh các loại tiên ma, cũng nhìn thấy Thúy Phong Sơn bên trên, vậy còn tại ngắm nhìn tiên ma, thiên yêu, thiên quỷ. Lục Tây Phong nói, nhưng bọn hắn bây giờ hoài nghi ngươi là mười là biết, ngươi nói không phải, bọn hắn hẳn là sẽ không tin ngươi. Làm cho Lục Tây Phong ngoài ý muốn chính là, Trưởng Thành căn bản cũng không để ý Trưởng Thành nói bay, nói bọn hắn có tin ta hay không là chuyện của bọn hắn, có quan hệ gì với ta. Chẳng lẽ bọn hắn tin, ta chính là, bọn hắn không tin, ta cũng không phải là. Ta là ai, có thể không phải do bọn hắn làm chủ. Lục Tây Phong trong mắt tinh quang cùng lên, hắn nhìn xem Trưởng Thành Phạm Phất thấy được hắn muốn sống thành bộ dáng. Ngươi là ai? Lục Tây Phong hỏi nhân tộc Thiên Tiên. Trưởng thành tự giới thiệu, Trưởng Thanh, bề ngữ trong quan hệ hùng trận tiên. Phong hào này, ta giống như ở đâu nghe qua Lục Tây Phong trong lúc nhất thời nghĩ không ra. Hắn nghĩ như thế nào, cũng chỉ có thể nghĩ đến không chết cựu mệ Minh hộ tiên. Hắn cảm thấy, đây cũng là phổ thông thiên giới tiên chi phong hào bọn hắn là chuyện gì xảy ra. Lục Tây Phong chỉ chỉ Nguyễn Linh các loại thiên ma. Trước đó chiến đấu, bọn hắn mặc dù không có hiện hiện bản thể, nhưng bọn hắn lăng lệ thủ đoạn, mãnh liệt ma khí, đã chứng minh bọn hắn chính là ma tộc, còn không phải bình thường ma tộc a. Vì thằng thời điểm xảy ra chút đừng dễ, không cẩn thận chạy đến ma giới đi." Trương Thanh Hí hư nói, kỳ thật cũng không thể xem như không cẩn thận, mấu chốt là ta rất dễ dàng tin tưởng, mở cái gì cửa ta liền tiến cửa gì." Một bên đã sớm biết ký càng hứa ôn hình, cười một tiếng. Nếu như Trương Thanh đối với mình nhiều một chút tự tin đối với ma giới chi môn nhiều một chút hoài nghi, hắn nhất định có thể đợi được cửa tiên giới xuất hiện." Trương Thanh nói tiếp, bọn hắn là ma giới phía dưới thiên giới phi thăng giả, trải qua thiên ma loạn đấu sau người chiến thắng, là bị tuyệt tiên ma đế phái tới săn giết lịch thiên phạm." Lục Tây Phong cả kinh không kềm chế được, hắn cẩn thận nhìn xem Trương Thanh Bị Trường Thanh Chân thành chỗ lần nữa rung động bởi vì bọn hắn đều là thuần chủng ma tộc, tính tình của bọn hắn cùng nhân tộc có khá lớn khác biệt, nhận biết cũng khác nhau rất lớn. Cho nên tương đối bình thường ta trở thành bọn hắn lĩnh đội. Kỳ thật đây chỉ là vì để tránh cho tại nhìn thấy Lịch Thiên Phàm trước đó làm ra nhiễu loạn, bị tiên giới cường giả giết chết. Lục Tây Phong nhịn không được toàn thân lắc một cái. Cho nên chân tướng là, tên trước mắt này là người, nhưng hắn hay là thuần chủng ma tộc lĩnh đội. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt? Cái này không thể so với cái kia Lịch Thiên Phàm còn mạnh hơn. Cho dù là Lý Viêm có như vậy kinh lịch, chỉ sợ cũng nhiều nhất tại ma giới đại sát tứ phương đi. Cái này cùng trở thành thuần chủng ma tộc lĩnh đội được phái tới tiên giới, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực. Cái này từ trên bản chất liền không giống với. Ngươi làm như thế nào? Lục Tây Phong không tưởng tượng ra được Trưởng Thanh dùng phương pháp gì rất đơn giản, giả dạng làm chính mình cũng là ma tộc, đánh vào địch nhân nội bộ, giết bọn hắn số một thiên ma, đem thay thế. Trưởng Thanh thuần miệng giải thích. Lục Tây Phong ngón tay cái đệ không được, đột nhiên bắn ra ngoài lời hại. Ngươi tin? Trưởng Thanh nghiền ngẫm nhìn xem Lục Tây Phong. Lục Tây Phong đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhẹ gật đầu dưới tình huống bình thường, không ai sẽ tin. Trưởng Thanh mỉm cười nói: Lục Tây Phong cũng đi theo cười nói, ngươi không phải người bình thường, ta cảm thấy, ta cũng không phải quá bình thường. Đến chút rượu, uống hai chén. Trường Thanh nhíu mày tốt. Lục Tây Phong. Chương 584, Tân tấn san đạo giả tuần mục. Chương 584, Tân tấn san đạo giả tuần mục. Trường Thanh đang muốn đem cái bàn thu thập, hứa ôn huynh đã trước một bước thu thập xong. Nàng tại thần phù tiên tông đãi ngộ kỳ thật vốn là có thể so với chuẩn đường, cũng từng có tiên tông ban thượng không ít kỳ chân dị quả. Còn có rất nhiều tiên giới mỹ thực, nàng biết Trường Thanh rất ưa thích theo ăn chút dị cương, nàng cũng đem một chút thiên giới chưa từng thấy qua mỹ thực thu vào trong bốc tranh chỉ là trong chốc lát, tràn đầy cả bản thức ăn ngon, đĩa trái cây khá lắm. Trương Thanh một tiếng cảm thán, cũng cảm thán đến Lục Tây Phong tâm lý. Trương Thanh giúp đỡ bày mâm, lấy ra hoa đào tiên nướng, cho Hứa Ôn Hinh, Lục Tây Phong rót rượu. Nơi xa, ma giáo trưởng lão Long mày vận thành một đầu. Thúy Phong Sơn bên trên, đến đây vòng đây, săn giết lịch thiên phàm tiên ma, thiên yêu, thiên quỷ cũng đều trăm mối vẫn không có cách giải. Này làm sao còn uống? Đây rốt cuộc tình huống như thế nào? Có không ít tiên ma, thiên yêu, thiên quỷ không nghĩ ra ở trong đó quan hệ. Tiên tông, ma giáo, quỷ dị một đoàn người bốn, đánh một trận cuối một trận bốn, cái này bốn. Ma giáo trưởng lão sắc mặt nghiêm túc lên, nhìn xem bên kia Ngân Cốc môn hoàn, hắn cảm thấy cái này còn không bằng Lục Tây Phong cùng trưởng Thanh đánh nhau. Hiện tại, vấn đề này càng lớn, cũng càng phiền toái. Nếu như trưởng Thanh thật là mười lão sẽ, Thiên tộc Ma giáo sợ là muốn nghênh đón một kiếp. Ngươi là nhân tộc tiên đạo, quỷ đồ không tin. Qua 3 lần rượu, Lục Tây Phong trêu ghẹo nói ngươi chẳng phải tin. Trưởng Thanh ha ha cười một tiếng không nghĩ tới ngươi cũng là Thanh Huyền Thiên Phi tang dạ, xem ra ngươi nhất định nhận biết lịch tiền phàm. Đương nhiên, đây chính là huynh đệ tay chân của ta. Tay chân của ngươi, hiện tại tình cảnh đáng lo. Mười đạo sẽ cũng để mắt tới hắn. Không có quan hệ, ta tin tưởng tà ta tay chân. Trương Thanh cùng Lục Tây Phong tán gẫu, lúc đầu không có nghe Hừa Ôn Hình nói tỉ mỉ Mười đạo sẽ, bị Lục Tây Phong liên tiếp nhắc lên Mười đạo sẽ thật mạnh như vậy, có thể suýt nữa đem Lý Viu Diệt. Đối với mà lại theo chữ không bỏ tin tức ngầm, Mười đạo sẽ rất có thể là vô tự thiên hai. Cho chuyện một chút, Trương Thanh dần dần trầm mặc xuống thế nào. Lục Tây Phong hỏi ta khả năng cũng có phiền toái. Trương Thanh vuốt cằm. Lục Tây Phong liếc mắt nơi xa một đội kia thiên ma, giống như là hộ vệ một dạng sự ở nơi đó. Thầm nghĩ lấy, ngươi phiền phức lúc đầu cũng không ít vốn. Phiền phức gì? Lục Tây Phong tiếp tục hỏi liền ngươi nói 10 đạo biết đạo thủ, giống như toàn năng cùng ta đối ứng bên trên. Trương Thanh mở miệng nói, Lục Tây Phong thần sắc khẽ dần mình, ma giáo trưởng lão cũng là nói như vậy. Thật xứng đáng. Lục Tây Phong hỏi kỳ thật, ta cũng là thiên tài. Trương Thanh nói, lấy ra một viên thú hạch, ngay trước Lục Tây Phong mặt bỗng ác, thôn phệ trong đó vô tự pháp tắc Lục Tây Phong như là chúng ta một dạng nhìn xem Trương Thanh. Cái này nếu là ngay từ đầu Trương Thanh lộ chiêu này hắn cũng không tin Trương Thanh không phải 10 đạo sẽ. 10 đạo sẽ, xác định thật sự có. Trương Thanh hỏi thật sự có. Lục Tây Phong gật đầu nói, Lý Viêm trọng thương. Mặc dù không nói chi tiết, nhưng đã chứng thực, cử phẩm tiên bảo quả nhiên không phải dễ cầm như vậy. Trương Thánh mở miệng nói, xem ra cái này đa bảo đại hội ta cũng phải tham gia. Ngươi cũng muốn cái kia tiên bảo? Không, ta muốn thấy nhìn 10 đạo sẽ tới đấy là cái gì, nếu như thấy được, ta hẳn là sẽ giết hắn. Lục Tây Phong có chút im lặng. Trương Thánh ngẩng đầu, nhìn về phía Thúy Phong Sơn tầng mây, xem ra nơi này cậu chính là 10 đạo sẽ muốn hay không cùng tiến lên đi gặp tay chân của ta. Trương Thánh hỏi, hắn hẳn là sẽ không gia nhập Tiên Tông, chờ qua trận này đầu mận rõ, hắn sẽ gia nhập cái ma giáo. Lục Tây Phong khó có thể tin nhìn xem Trưởng Thành, chẳng lẽ nói, Lịch Tiên phàm loại yêu nghiệt này có hy vọng gia nhập Tiên tộc Ma giáo? Không thể nào. Lục Tây Phong không thể tin được biết, bởi vì hắn gia nhập Tiên Tông không tiện. Lục Tây Phong trong lòng một trận lửa nóng, nhìn xem Trưởng Thành. Trưởng Thành biết hắn đang suy nghĩ gì, lúc này nói ra, mặc kệ là gia nhập Tiên Tông hay là gia nhập Ma giáo, ta đều không tiện. Thúy Phong Sơn chỗ sâu, hay là chỗ kia bị đánh đi ra nhất Tuyệt Tiên. Lúc này nơi này đã không có khả năng gọi nhất Tuyệt Tiên, toàn bộ Thúy Phong Sơn đỉnh núi đều bị đánh nát một đoạn. Một chỗ lom dễ hiểu sơn động, Lịch Tiên phàm ngồi sẽ bằng Hắn hơi nghi hoặc một chút, trợ trụ vi nghiệt lý phụ sinh, không còn giúp tiền mà, Thiên yêu, Thiên quỷ truy tung chính mình, mà những cái kia lúc đầu truy sát chính mình tiên ma, Thiên yêu, Thiên quỷ, giống như cũng không có làm cho chặt như vậy là trưởng thành tới. Lịch Thiên phàm trong lòng vui mừng, trưởng thành giúp ta giải vây rồi. Vừa nghĩ tới trưởng thành, Lịch Thiên phàm chính là bất đắc dĩ lại phiền muộn. Bất quá, hắn cũng may mắn trưởng thành đi tham gia Trư Thiên thi đấu, dùng tên của mình. Không nói cái này cho mình một cái cực lớn tôi luyện cơ hội, chỉ nói không có chấn trời tối thức kiếm trưởng thành, thật đúng là chưa hẳn có thể giống như chính mình, ứng đối tràn diện như vậy Trường thế đã khôi phục, Lịch Tiên phàm lấy ra một viên thú hạch, bộc nát đằng sau dẫn động trong đó vô tự pháp tắc. Hắn toàn bộ thân thể, trong chốc lát trở nên bắt đầu vặn mèo, tản ra như lưu ly qua mảnh, rất nhanh lại ngưng tụ thành hắn tự thân dung mạo. Trường Thanh phương pháp, xét thực có hiệu quả. Lịch Tiên phàm lấy Minh Hổ Liệt Tiên kiếm làm môi giới, khống chế vô tự pháp tắc, hắn có 10 phần lòng tin có thể cùng Lý Viêm một trận chiến, chỉ là một mực còn không có cơ hội này. Tu luyện sau khi, Lịch Tiên phàm trong lòng đột nhiên cảnh sắc lên. Hắn phát hiện, cái này chủi lủi đỉnh núi, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo khí tức quỷ dị. Khí tức này, phân biệt không ra là người hay là thứ gì. Nếu không có đạo khí tức kia tại chiều chính mình tới gần, cũng không có che lập ý đồ, Lịch Tiên Phàm đều chưa hẳn có thể sớm như vậy phát hiện. Đối mặt như vậy vây công, còn có thể cứng chắc đến bây giờ, tốt thực lực. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hảo phết lực. Người đến là một tên nam tử trẻ tuổi, quần áo thường thường, nhìn tựa như là một tên bình thường nhân tộc tu sĩ. Người này tràn đầy thưởng thức đánh giá Lịch Tiên Phàm, hắn con ngươi chỗ sâu có quan sát sâu khiến trêu tức đùa bỡn người là ai. Lịch Tiên Phàm mặt không biểu tình, lặng lặng hỏi xem ra ngươi rất có lực lượng, là bởi vì ngươi cái kia chín đạo vô tự phân thân sao? Người kia không trả lời mà hỏi lại Lịch Thiên Phàm con người co rú lại. Trận đấu đến nay, hắn còn chưa bao giờ thi triển qua Minh Hổ Liệt Thiên Kiếm phân thân để chiến đấu, càng là không có tiết lộ ra phân thân chân chính năng lực. Nhưng trước mắt này người, vậy mà trực tiếp liền biết hắn tại khống chế vô tự. Mười đạo sẽ. Lịch Thiên Phàm không nghĩ tới, cái này vô tung vô ảnh mười đạo sẽ, vậy mà lại tìm tới chính mình không sai, mười đạo sẽ là ta thành lập, ta là Tân Mục. Tân Mục nói, như là xem kỹ một kiện vật phẩm một dạng nhìn xem Lịch Thiên Phàm, liên tục gật đầu, nói sớm biết ngươi là như vậy Lịch Thiên Phàm, ta cũng không cần hao tâm tổn trí đi mời chào Lý Viêm. Tân Mục hý hơ nói, đáng tiếc, cái kia Lý Viêm không biết điều. Bất quá không quan hệ, lại ghét hắn mấy lần, luôn có thể để hắn chịu phục. Bất quá a, trước lúc này, ngươi nguyện ý gia nhập ta a?" Lịch Thiên Phàm thần niệm liếc nhìn đối phía, hỏi, "Mười đạo sẽ liền đến ngươi một cái." Tân Mục cười nói, "Mười đạo sẽ, bây giờ cũng chỉ có ta một cái." Dáng tươi cười dần dần dừng, Tân Mục cảm thấy Lịch Thiên Phàm chuẩn bị độc thủ, từ tố nói, "Tình huống của ngươi cùng Lý Viêm không giống với, ngươi như muốn cùng ta một trận chiến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ." Bởi vì năng lực của ngươi ở trước mặt ta, ngược lại sẽ trở thành ta trợ lực. Tiếng nói nhất truyện, Tân Mục lại nói giới thiệu lần nữa một lần, "Ta, Tân Tấn Hư không san đạo giả, Tân Mục" Lịch Tiên Phàm trong lòng hãi nhiên kinh hãi. Càng làm hắn hơn kinh dị chính là, hắn chính đạo minh hộ phân thân, lúc này vậy mà muốn muốn tránh thoát hắn khống chế. Chương 585. Ngươi cũng chỉ là dọa ta. Chương 585. Ngươi cũng chỉ là dọa ta ở trước mặt ta, ngươi tiên bảo không giúp được ngươi. Tần Mục Khinh miệt đối với Lịch Tiên Phàm nói ra, muốn vô tự lực lượng, cầu ta liền có thể, ngươi như thế tu luyện bản thân liền có phóng hiểm, mà lại, cấp quá thấp. Phải không? Lịch Tiên Phàm thần sắc lạnh lùng, hắn đã trấn áp lại dao động chín đại minh hộ phân thân, lúc này lạnh lùng nói ra, ta nhìn ngươi cũng không có cao bao nhiêu cấp. Tần Mục Phảng phát nghe được một chuyện cười một dạng, cười lên ha ha ha biết không, tại cái này toàn bộ trong Luân Hạc khu, giống ta cao cấp như vậy tồn tại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhỏ yếu sâu kiến, ngươi đến cùng có biết hay không cái gì gọi là hư không san đạo dạ. Ngươi sẽ không coi là, ngươi thật sự có thể đối kháng ta đi." Tần Mục biểu lộ khoa trương nói, "Ta chỉ là thu thêm chút sức, bởi vì ta nếu như bình thường phát huy, ngươi cái kia chiến đạo vô tự phân thân đều sẽ trở thành phân thân của ta, quá trình này khó tránh khỏi sẽ băng rơi ngươi tiên bảo, từ đó để cho ngươi cũng hóa thành vô tự. Ngươi như đã hóa thành vô tự thiên hai, ta cũng không có biện pháp giúp ngươi nghịch chuyển hồi thiên." Dù sao Dừng lại một chút, Tân Mục gia vẻ cao thâm nói ngươi, nhưng không có tư cách. Lịch Thiên Phàm mặc dù trong lòng ngưng trọng, có thể đối mặt như vậy kiêu căng Tân Mục, cũng không nhịn được tới hòa khí, lúc này chế giễu lại, ngươi nói tư cách, sẽ không phải là một khối phá lệnh bài đi. Vừa mới nói xong, Tân Mục biểu lộ đột nhiên dừng lại, tại cực kỳ nhanh chóng thời gian bên trong, chợt nên âm trầm đáng sợ đứng lên, ngươi làm sao lại biết lệnh bài? Ai nói cho ngươi? Tân Mục nghiêm hỏi. Lịch Thiên Phàm đánh giá Tân Mục, khóe miệng có chút giơ lên, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, ngươi đoán. Tân Mục trên thân, vô tự chi lực cầm vàng một phát. Bầu trời trở nên bắt đầu vằn mẹo, Thúy Phong Sơn đỉnh núi Núi đá cũng tựa như dòng nước, bắt đầu bốn chỗ chảy suối. Toàn bộ không gian trở nên đặc biệt quỷ dị. Bao quát tần mục thân thể của mình, cũng khi thì bình thường, khi thì thu nhỏ chẳng lẽ, ngươi cũng có tư cách. Tân Mục nhìn xem Lịch Thiên Phàm ánh mắt thay đổi, đã không còn giống mèo đùa rắn chuột. Tân Mục cảm nhận được ý hiệp, hắn không cho phép phương vũ trụ này trong luân hằng khu, còn có cái thứ hai hắn. Mạt khắc san đạo giả, cũng không biết là bao nhiêu vạn năm trước chí cường tồn tại, bây giờ tân tấn san đạo giả, có cũng chỉ có thể có hắn một người. Tư cách như vậy, cho không ta đều không cần. Lịch Thiên Phàm mặt mũi tràn đầy vẻ bỏ, ngươi trước kia hẳn là một cái người đi. Nhìn một cái ngươi bây giờ dáng vẻ, ngươi biết ngươi bây giờ là cái gì không? Tần Mục ánh mắt bên trong, tách ra cựu thải thần quang, hắn muốn đem Lịch Thiên Phàm triệt để nhiễu loạn, hóa thành vô tự hung thú, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, Lịch Thiên Phàm thân thể, vậy mà kháng trụ. Hồi tưởng đến Lịch Thiên Phàm trước đó dùng vô tự pháp tác tiến hành tu luyện, Tần Mục trong lòng sát ý càng tăng lên. Chẳng lẽ cái này Lịch Thiên Phàm, thật có tư cách? Có tư cách còn không cần, nhưng vẫn là có thể mượn nhờ vô tự tu luyện. Cái này chẳng phải là nói, Lịch Thiên Phàm cao hơn chính mình cấp. Tần Mục không thể nào tiếp thu được ngươi nếu không có gia nhập vô tự, ta nói không chừng còn có thể coi trọng ngươi một chút, đáng tiếc Lịch Thiên Phàm lắc đầu liên tục, chậm rãi nói ra, có tư cách, tại tứ đại thiên ngoại thiên cũng coi như Phượng Mao Lân Giác, không hai thiên kiêu. Có thể ngươi lựa chọn gia nhập vô tự, liền chứng minh ngươi đạo tâm công thiên. Ngươi không phải phương này luân h ám vũ trụ cao cấp sinh linh, ngươi chỉ là một cái không có chút nào đấu trí, yếu đất, nhát gan phàn đồ. Tân Mục cắn chặt răng răng, căng thẳng toàn thân. Lịch Thiên Phàm xo so Trần Mục khinh bị hắn lúc ánh mắt càng sâu, phảng phất tại nhìn xem một đống cứt chó một dạng nhìn xem Tân Mục, nhìn tới ngươi, để cho ta nghĩ đến một cái từ. Lịch Thiên Phàm gần từng chữ, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Tân Mục khí thế trên người, lần nữa bộc phát. Lần này, toàn bộ Thúy Phong sân đỉnh, không gian đều rất giống bị chia cắt thành vô số đạo dạng sợi thần quang dây lụa, vặn vẹo quấn quanh ở cùng một chỗ động tĩnh của nơi này, đưa tới Thiên Ma, Thiên Yêu, Thiên Quỷ chú ý, bọn hắn cho là có người phát hiện lịch thiên phàm, nhưng nhìn đến như vậy vô tự lĩnh vực giống như tràn cảnh lúc, bọn hắn tất cả đều chù bước, không dám lên trước bất quá a lịch thiên phàm tiếng nói nhất truyện, mở miệng nói, ngươi so chó mạnh một chút, dù sao, không, có chủ tử ở bên người ngươi, ngươi cũng giống vậy cần dỡ. Ngươi im ngay. Tân Mộc khí toàn thân phát run, thân thể của hắn dần dần hóa thành quăng ảnh, sau đó lại lần nữa ngưng thực không thể nào không thể nào. Tại sao ta cảm giác, ngươi đối với vô tự không chế, ngay cả ta cũng không bằng. Lịch Thiên Phàm biểu lộ so tần mục trước đó càng thêm khoa trương, ngươi tấm lệnh bài kia không phải là giả chứ? Ta để cho ngươi ý niệm. Tần mục Lách mình xuất hiện tại Lịch Thiên Phàm trước người, một trưởng vô gia. Bàn tay của hắn như là cựu thải lưu ly, đột nhiên khắp ở Lịch Thiên Phàm trên thân. Tần mục mơ hồ cảm thấy không đúng chỗ nào, có thể tức thì nóng giận công tâm lại sát cơ bạo khởi hắn, chỗ nào quản bên trên nhiều như vậy cái này gấp. Lịch Thiên Phàm trêu tức nhìn xem Tần mục động. Một tiếng vang trầm, ngay sau đó, chính là Lịch Thiên Phàm phun một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Tần mục một trợn Mặc dù thương tổn tới Lịch Tiên Phàm, kết quả lại vượt quá tần mục nói trước. Một trường này cũng không thể đánh nát Lịch Tiên Phàm trên người trợn tự đem Lịch Tiên Phàm đồng hóa thành vô tự ngươi. Chẳng lẽ khống chế chính là đạo khí phải không? Tần Mục lập tức giật mình trường thanh nói rất đúng. Lịch Tiên Phàm nở nụ cười. Tần Mục muốn rút bàn tay về lùi lại, Lịch Tiên Phàm lại là trở tay bắt lấy cánh tay của hắn. Một cú cường hành gông cùng xiển xích chi lực, làm cho Tần Mục cảm giác toàn thân cũng không được tự nhiên, tựa như muốn bị trấn áp một dạng ta không có khống chế đạo khí, nhưng là, ta tiên bảo có tấn thăng đạo khí khả năng. Lịch Tiên Phàm thử nhàn nói, máu tươi nhuộm đỏ hàm răng của hắn. Lúc này hình dạng của hắn, so tần mục còn muốn điên cuồng. Lịch Thiên phàm nói tiếp, "Trường Thanh nói qua, vô tự cùng trận tự, liền giống với nước cùng lửa." Vô tự nhìn như hỗn loạn, nhưng nếu đem nó cũng làm thành một loại quy luật, kỳ thật cũng liền có chuyện như vậy. Có thể đối kháng, cũng đã đã chứng minh điểm này. Trừ cái đó ra, còn có một cái rất ngấu chốt điểm, ở chỗ thể lượng. Một giọt nước rơi vào hầm lô, sẽ trong nháy mắt bốc hơi. Nhưng mà, tao lại lửa đầu nhập biển cả, cũng sẽ trong nháy mắt dập tắt. Chỉ có nhất cảnh thiên tiên ngươi, có thể hiệu lệnh bao nhiêu vô tự. Ngươi có thể hiệu lệnh vô số hung thú, bởi vì bọn chúng có cuồng bạo chi linh, có được bản năng Thế nhưng là, ngươi như hiệu lệnh thuần túy vô tự phát tác, ngươi cùng bình thường khống chế lực lượng pháp tắc thiên tiên thiên, có cái gì khác biệt đâu?" Lịch Tiên Phạm mở miệng nói ra, "Ta thừa nhận, ngươi hư không săn đạo giả tên tuổi dọa ta, ta cũng chưa từng gặp được phân thân kém chút mất khống chế tình huống." Tiếng nói nhất truyện, Lịch Tiên Phạm vừa cười vừa nói, "Nhưng mà, ngươi cũng chỉ là dọa ta mà thôi. Phân thân của ta có thể một lần nữa trấn áp, liền chứng minh, ngươi, bất quá cũng như vậy. Ngươi muốn làm gì?" Tân Mục trong mắt lộ ra vẻ kiên nhẫn đang trả lời, "Ngươi ta muốn làm gì trước đó, để cho ta tới trước đoán một cái, ngươi muốn làm gì?" Lịch Tiên Phạm nhìn chằm chằm Tân Mục, lặng lặng nói ra, gia nhập vô tự, tự cho là đúng, cao cấp sinh linh, ngươi muốn chứng minh chính mình đủ cường đại, cho nên ngươi không có đi đại đạo chiến trường, mà vẫn như cũ muốn lấy nguyên bản tấn thang quy tắc, đi nguyên bản muốn đi đường. Ngươi muốn một đường vô địch khắp thiên hạ, nhiên ép tất cả đương đại yêu nghiệt, đúng không? Lịch Thiên phàm ánh mắt lộ ra vẻ thương hại, tứ đại thiên ngoại tiên, chỉ nói tiếng rối. Liền ngươi, sợ là ngay cả ba vị trí đầu đều không chen vào được. Cho dù, ngươi cho vô tự làm chó. Chương 586, ta cùng trường thanh một dạng sợ chết. Chương 586, ta cùng trường thanh một dạng sợ chết. Tần Mục sắc mặt âm tình bất định, hắn không muốn thừa nhận Lịch Tiên phàm nói đúng. Thật sự là hắn là muốn đùa bỡn thế gian tiên tiêu, triệt để chúa tệ một thời đại. Nguyên bản hắn liền có tự tin có thể làm đến, bây giờ gia nhập vô tự, như vậy thế gian đương đại yêu nghiệt, lại không người có thể bị hắn đè và mắt. Nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, một cái bị buộc cùng đồ mạt lộ lịch tiên phàm, lại có thể cùng hắn đối kháng. Ngươi cho rằng, ngươi có thể giống trấn áp thú hạch bên trong vô tự pháp tắc một dạng, trấn áp ta." Tần Mục hung ác vừa nói, "Ngươi, quá ngây thơ rồi." Lịch Tiên phàm cười lên ha ha, "Hiện tại, là muốn nói cho ngươi ta muốn làm gì?" Lịch Thiên Phàm nói xong, liền trầm mắt xuống, lặng lặng nhìn Tân Mục. Tân Mục cau mày, trong lòng có chủng dự cảm không ổn. Rốt cuộc, Lịch Thiên Phàm mở miệng, ta muốn kéo dài thời gian. Tân Mục lập tức ngơ, hắn luôn toàn lực tránh thoát Lịch Thiên Phàm trấn áp, nhưng hắn đột nhiên phát hiện, hắn vậy mà sắp cùng Lịch Thiên Phàm dung ở cùng nhau. Đã chậm. Lịch Thiên Phàm lắc đầu, nói bởi vì ngươi gia nhập vô tự, cho nên ngươi đối trưởng khống vô tự chuyện này, không nhiều lắm phản ứng. Có thể ngươi biết, đôi này chợt tự sinh linh, đối với người, yêu, ma, quỷ mà nói, ý vị như thế nào sao? Ta cùng Lý Viêm, sát thực không dừng mới. Ta nhưng so sánh hẳn mạnh hơn nhiều. Lịch Thiên Phàm cảm khái nói, Minh Hổ Liệt Thiên Kiếm có tấn thăng đạo khí khả năng. Ta coi là một ngày này sẽ rất lâu rất lâu sau đó mới có thể đến, không nghi tới, ngươi vậy mà cho ta thời cơ. Đừng sợ, ta chưa hẳn có thể thành công. Lịch Thiên Phàm nhìn xem Tần Mục, cười khẩy nói, nhìn ngươi hốt hoảng bộ dáng, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, chúng ta ngay tại đầu sức. Tần Mục hai con ngươi nhìn chằm chọc vào Lịch Thiên Phàm, hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì cái này Lịch Thiên Phàm có thể thông dong như vậy đối mặt chính mình. Hắn ổn quyết tâm thần, sắp thực phát hiện, kỳ thật hắn cũng không có quá lớn nguy hiểm. Tương phản, tại loại này đấu sức bên trên hắn vẫn như cũ có rất lớn ưu thế trưởng thành nói qua, coi ta nắm trong tay vô tự đằng sau, ta nắm trong tay vô tự liền không chỉ là vô tự. Lịch Thiên Phàm thở dài, hắn thúc dục toàn bộ lực lượng, hắn hoàn mỹ dung hợp minh hổ liệt thiên kiếm. Hắn bản chất đã cùng hứa ôn hình gần như một dạng không phải vô tự, còn có thể là chật tự phải không? Tân Mục cũng dần dần bình tĩnh trở lại, hắn cảm nhận được, hắn dần dần gia tăng phần thắng. Hắn thừa nhận, cái này Lịch Thiên Phàm, sát thực rất không tệ cho nên, suy nghĩ của ngươi cũng hầu như là bị tự thật lấy. Lịch Thiên Phàm cười thành trưởng thành dáng vẻ, không phải vô tự, cũng là vô tự. Nhưng Đây là ta vô tự." Tần Mục Nghi hoặc nhìn Lịch Tiên Phàm ngệ không hiểu. "Vậy ta liền nói chút ngươi nghe hiểu được." Lịch Tiên Phàm hít sâu một hơi, thật dài phun ra, Trưởng Thanh nói qua, mặc kệ là có thể đối kháng vô tự, hoặc là khống chế vô tự, cái này đều so vô tự bản thân cường đại. "Vô tự, thật không có cái gì tốt sợ." Trưởng Thanh còn nói qua, giống ta loại này có thể mượn nhờ tiên bảo khống chế vô tự, kỳ thật muốn so hắn còn mạnh hơn. Lịch Tiên Phàm biết Trưởng Thanh sẽ không cố ý nói như vậy mà để hắn có tự tin, khả Lịch Tiên Phàm cũng không nghĩ ra hắn lại so với Trưởng Thanh cường ở đâu. Hắn biết, Trưởng Thanh luôn luôn như vậy khiêm tốn lương thiện, hắn biết bốn Lịch Thiên Phàm trong lòng lại thở dài, hắn biết, hắn khả năng không gặp được Trưởng Thanh. Lịch Thiên Phàm cảm thụ được tự thân dần dần băng loạn lực lượng, trong lòng của hắn có chút không cam tâm. Hắn nhìn xem Trần Mục, lòng có khu phục. Quá sớm, nếu như có thể chậm một chút một chút, nếu như có thể lại cho hắn nhiều một chút thời gian. Hắn thật có tự tin, có thể cùng cái này hư không san đạo dạ phân cao thấp. Thời cơ là đúng, phương hướng là đúng, thế nhưng là, quá sớm a bốn. 9 đạo minh hổ xuất hiện tại Lịch Thiên Phàm bốn phía. Mỗi một đầu minh hổ đều đối ứng một loại vô tự phát tắc. 9 loại hào quang làm cho bốn bể không gian càng thêm chói lọi. Thế nhưng là, lúc này cái kia Cự Đầu Minh Hổ, thân thể tại dần dần mềm o, cùng tân mục thi triển cùng loại với vô tự lĩnh vực mở rộng, bị hỗn loạn quấy nhiễu. Lịch Thiên Phàm không cách nào lại tiếp tục khống chế chín đại minh hổ. Hắn không có càng nhiều lực lượng, mượn nhờ tần mục tên này hư không san đạo giả, đánh vỡ chín đại minh hổ phân thân ở giữa giới hạn đạt thành so sùng hiêu ma hồn cự thay đổi mạnh suy cho cùng. Bây giờ chín đại minh hổ phân thân, khi chúng nó hóa thành chân chính vô tự thiên thai thời điểm, vậy cũng sẽ là Lịch Thiên Phàm bị vô tự triệt để ăn mòn thời điểm. Vô chủ không có linh trí tiên bảo, không đối kháng được vô tự. Có chủ tiên bảo, có thể ở tại chủ ý chí bên dưới tiến hành đối kháng. Lúc này Lịch Thiên Phàm, ý chí tựa như khi thể bị đặt ở trên lò gièn, khi thể bị xuyên vào hàn băng đông lạnh. Kéo một chút, còn kéo một chút như vậy. Lịch Thiên Phàm biết, chính mình chỉ cần có thể vượt đi qua, tại Minh Hổ phân thân bị đánh phá đồng thời, tiến hành dung hợp, hắn liền có thể hoàn thành triệt để thăng hoa thủy biến. Hắn đã cảm nhận được Trường Thanh nói, ta vô tự là cảnh giới gì. Hắn sẽ trở thành có thể cùng hư không săn đạo giả chân chính chống lại tồn tại. Khác biệt duy nhất là, hắn hi vọng lệnh không được vô tự thiên hay, nhưng đó cũng không trọng yếu. Lịch Thiên Phàm suy nghĩ, cũng dần dần hỗn loạn lên, trong đầu hắn có hình ảnh, tràng cảnh, thanh âm đang không ngừng lập loé. Giờ khắc này, Lịch Thiên Phàm không cảm giác được thời gian cùng không gian, hắn đắm chìm tại một loại huyễn hoặc khó hiểu lĩnh vực bên trong. Lịch Thiên Phàm cảm thấy, đây chính là thời khắc hấp hối. Hắn nghĩ tới Đông Phương Lan cực hạn chi đạo, hắn cảm giác hắn cũng có đồng dạng trách nhiệm đối kháng vô thượng, Đông Phương Lan là một đầu khả năng con đường thành công. Mà Lịch Thiên Phàm cũng đồng dạng có một đầu khả năng con đường thành công. Lịch Thiên Phàm không cam lòng, không chỉ là chính mình sẽ chết, không chỉ là chỉ thiếu một chút liền có thể thành công. Hắn không cam lòng, còn bao gồm, hắn nên là trật tự thương sinh, làm những gì? Hắn lúc đầu, có thể làm thứ gì? Hắn càng hiểu hơn Trưởng Thành, hắn đã có cảm động lay, hắn biết Trưởng Thành vì cái gì luôn có thể từ đại cục cân nhắc. Có năng lực này, liên tiểu dị cũng sẽ đối mặt loại vấn đề này cho dù ta luôn ngứa đưa ngươi chọc giận, trực tiếp liền tiến hành cái này cuối cùng đấu sức, để cho ta không cần tại cùng ngươi trong quá trình giao chiến tổn thất lực lượng, thế nhưng là, còn chưa đủ. Lực Tiên Phàm con ngươi, khôi phục thanh tĩnh. Tần mục trên khuôn mặt, không khỏi động dung, hắn cũng phòng đoán đến, nếu như gặp phải Lực Tiên Phàm thời gian lại sau này chuyển dời một chút, tại Lực Tiên Phàm tấn thăng tiên đế, tiên vương, tiên tướng muốn. Không, dù là Lực Tiên Phàm không có trải qua bị thiên yêu, thiên ma Thiên Quỷ truy sát, để hắn lấy cảnh giới hiện tại toàn thịnh tư thái đến đối mặt chính mình muốn. Tân Mục trên khuôn mặt, không có phẫn nộ, không có kinh miệt, hắn nghiêm túc nói, ngươi còn có cơ hội, ngươi có thể gia nhập ta 10 lão sẽ, ta sẽ ta sẽ không. Lịch Thiên Phàm kiên định lắc đầu, nói ta không thể lại giống như ngươi, phản bội trật tự sinh linh. Tân Mục ánh mắt lấp loé, trầm giọng nói, hẳn là, ngươi không sợ chết. Lịch Thiên Phàm phản phất lại lầm vào trong hồi ức, Trường Thanh vẫn luôn nói, hắn rất sợ chết, ta vẫn luôn không rõ. Tựa như hắn đối đại yêu, mà, quỷ thái độ, luôn luôn như vậy kỳ quái, hiện tại ta đều hiểu. Lập trường như tại trật tự cùng vô tự đối kháng ở giữa, cái gọi là yêu ma quỷ, kỳ thật đều tại trật tự một phương. Sợ chết. Ta cảm thấy, ta cùng Trường Thanh, một dạng sợ chết. Lịch Tiên phàm lộ ra nụ cười khổ sở, trong đầu của hắn, hình ảnh cuối cùng như ngừng lại một bóng người bên trên. "Hồng Tín, ta, cuối cùng là cô phụ ngươi." "Nếu như bốn?" "Trường Thanh." Lại là Trường Thanh. Tân Mục Niện không được hỏi, cái này Trường Thanh, đến tột cùng là ai? Đúng lúc này, vô tự trong lĩnh vực, một đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên ai đang kêu gọi ta. Chương 587. San đạo giả làm sao yếu như vậy? Trong 587, san đạo giả làm sao yếu như vậy? Lục Tây Phong cũng không có cùng Trường Thành cùng đi gặp Lịch Thiên Phàm. Hắn mặc dù không muốn để cho ma giáo trưởng lão thoải mái, nhưng hắn cũng không muốn cho ma giáo trưởng lão như thế khó xử. Hắn đương nhiên minh bạch, hắn cùng Trường Thành uống trà uống rượu sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Nếu như hắn lại đi theo Trường Thành cùng nhau lên núi đi tìm Lịch Thiên Phàm, khỏi cần phải nói, một mực cho Lục Tây Phong hộ pháp ma giáo trưởng lão, cùng là không cùng. Không cùng, hắn không có cách nào cùng chứng minh trọng thần phụ thân bản giao. Theo, ngày đó chọc ma giáo sợ là có vô số hắc oa không biết từ chỗ nào che lại đến chỉ ít có một cái núng tay đương đại tranh phong nổi là không bỏ rơi được. Thúy Phong nối đỉnh núi, đến đây săn giết lịch thiên phàm tiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, xa xa đứng tại vô tự lĩnh vực bên ngoài. Bọn hắn không dám tới gần, cũng không thể tới gần. Bọn hắn cũng chỉ là nhất cảnh thiên tiên cảnh giới, bằng bọn hắn tự thân khống chế cái kia một chút sức lực lượng phát tác, căn bản là không có cách đối kháng rối ren như vậy vô tự phát tác. Cái này vô tự lĩnh vực cũng không phải là thật lĩnh vực. Chân chính lĩnh vực, đó là tấn thăng chuẩn thánh tiêu chí. Nhưng nơi này vô tự phát tác, đối bọn hắn mà nói, so chân chính lĩnh vực cũng kém không có bao nhiêu đang lúc bọn hắn tiến thối lưng nan. Suy đoán cái kia viên náo xôn sao thần bí mười đạo biết thời điểm. Một bóng người xuất hiện, làm cho tất cả tiên yêu, tiên ma, thiên quỷ, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Nguyễn Linh, Ma Khải, toái tinh mười tên tiên ma, cũng không có cùng nhau đi theo, bọn hắn cảm nhận được vô tự pháp tắc khí tức sau, trực tiếp đứng tại giữa sơn núi. Trương Thanh tại tất cả ánh mắt nhìn soi mói, vậy mà từng bước một đi vào vô tự trong lĩnh vực. Hắn quên thân, tán ra một cỗ kỳ dị, chưa bao giờ có người dám nhận qua lực lượng. Muôn lực lượng kia, so đường thanh nhi cần mạnh, dĩ nhiên khiến vô tự pháp tắc đều thuộc về tại hư vô. Quy khư đất tiên pháp, mà mẹ nó Lực Thiên Phàm thấy được lăng không hư lập, chậm rãi đi tới Trường Thanh. Hắn coi là đây cũng là ảo giác của hắn. Tại cái này nhân sinh một khắc cuối cùng, hắn không muốn nhìn thấy Trường Thanh, hắn chỉ muốn nhiều nhìn xem Diệp Hồng Tín. Tần Mộc thần sắc càng ngưng trọng thêm. Hắn cảm nhận được, hắn nắm trong tay vô tự pháp tắc, chỉ cần đụng phải người trước mắt này, liền sẽ như tuyết bay rơi hồng lộ giống như, biến mất vô hình. Tần Mộc trong mắt, không có đối với hoàn chỉnh chí cường đại đạo tham lam, bởi vì hắn không cảm giác được Trường Thanh khí tức trên thân, hắn chỉ có thể cảm nhận được, một cú khó nói nên lời, cực kỳ mãnh liệt, uy hiếp. Tần Mộc đánh giá Trường Thanh, Trường Thanh cũng đánh giá Tần Mộc ngươi là ai? Ngươi là ai?" Hai người trong miệng một lời. Trong lòng hai người đều rất xác định, đối phương là chính mình chưa từng thấy qua đồ vật. Hai người sau khi hỏi xong, đều trầm mặc. Lịch Tiên Phàm lại là ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ nói buồn. "Trường Thanh, cứu ta." Lịch Tiên Phàm lớn tiếng hô hoán không đợi. Trường Thanh thấy rõ thế cục, hắn phát hiện, đây chính là Lịch Tiên Phàm thuế biến thời cơ tốt đẹp, đơn giản ngàn năm một thở. Bỏ lỡ cơ hội lần này, còn có hay không lần sau coi như khó mà nói. Nếu có, cũng không thể để Đông Phương Lan giúp Lịch Tiên Phàm đến thuế biến đi. "Lịch Tiên Phàm, ngươi chính là Trường Thanh." Tân Mục Công nhận Lịch Tiên Phàm Đối với lịch thiên phàm bà câu không rời người, càng là không dám kính thị. Nhất là hắn căn bản không biết trường thanh nắm trong tay loại lực lượng nào. Hắn đối mặt trường thanh cảm giác, liền giống với tu sĩ tầm thường đối mặt vô tự lúc cảm giác một dạng. Ngươi là? Thư không san đạo dạ. Trường thanh tay nâng cái cằm, ánh mắt bên trong có loại vẻ quái dị ngươi có thể nhìn ra. Ngươi làm sao nhìn ra được? Tân Mục giật mình. Cái này Trường Thanh, khắp nơi lộ ra tà môn. Minh bại trước mặt hắn, đơn giản giấy trắng. Trường Thanh lắc đầu nói, "Không, ta không phải nhìn ra được, ta là đoán được." Tân Mục không có trả lời, tiếp tục nhìn chằm chằm Trường Thanh. Trương Thanh giải thích nói, thế nhưng là ta không có từ trên người người cảm giác được tấm lệnh bài kia. 3. Tân Mộc trong lòng đột nhiên lộn xộn đứng lên, như thế nào là cá nhân liền biết lệnh bài sự tình? Chẳng lẽ nói, chính mình cái này tư cách, không phải là bởi vì chính mình đầy đủ ưu tú mới đến, mà là người khác chọn còn lại. Tân Mộc hăm mất, hắn cũng càng cuồng bạo, theo hắn nổi giận, bốn bề vô tự phát tác, càng thêm mãnh liệt đứng lên. Nhưng điều Tân Mộc sợ hãi chính là, lực thiên phàm khí thế mặc dù càng ngày càng yếu, khả Trương Thanh trên khuôn mặt, ngược lại càng phát ra nhẹ nhõm. Hắn từ trường thanh trên thân, cảm nhận được hắn đối mặt phổ thông chật tự sinh linh cao cao tại thượng tư thái đáng hận nhất chính là, trường thành còn chưa không cao ngạo, đây là hắn trong lòng tán phát một loại tư thái vô địch. Hắn không cần dựa vào cái gì chứng minh, thật giống như, hắn đứng tại cái này, liền có thể thuyết minh hai chữ, vô địch đây là tần mục đã từng tưởng tượng tự qua, chính mình cảnh giới tối cao. Hắn không có khả năng tiếp nhận, chính hắn còn không có đạt tới, lại tại trường thanh trên thân cảm nhận được. Lực thiên phàm khổ không thể tả, nhưng lại hắn lúc này nội tâm cũng rất bình tĩnh. Hắn biết, trường thanh một khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa càn khôn đủ để thay đổi. Hắn ổn định lại tâm Bắt đầu toàn lực tôi động minh hổ liệt thiên kiếm, trực tiếp liền bắt đầu tu luyện. Có trưởng thanh hộ pháp hắn ngược lại có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, ngươi đây là người cũng không phải người, là thiên thai cũng không phải thiên thai dáng vẻ, cũng chỉ có thể là hư không san đạo giả. Trưởng thanh khỏe mắt quét nhìn liệp tiên phàm, hắn cần cho liệp tiên phàm tranh thủ một chút xíu thời gian. Trưởng thanh đối với tần mục nói ra, đúng rồi, lệnh bài kia giống như không cảm giác được khí tức, bất quá không quan trọng, ngươi đã giúp ta xác định. Ta có một vấn đề, không biết ngươi có thể hay không giúp ta giải đáp. Vấn đề gì? Tần Mục hỏi Hư Không San đạo giả Trưởng Thanh mặt môi tràn đầy chân thành nói, "Làm sao yếu như vậy?" Tần Mục hô hấp đột nhiên ngưng tụ, đầu óc của hắn lâm vào ngắn ngủi trống không. Như vậy chứng chặc đảng hoàng chảo phúng, tổn thương hơn xa trước đó lịch thiên phàm ác độc tri chủy. "Ta không có ý tứ gì khác, ngươi không nên suy nghĩ nhiều." Trưởng Thanh giải thích nói, "Đây là một cái rất thuần túy vấn đề." Tần Mục chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Trưởng Thanh thanh âm lại tiếp tục truyền đến, "Ta rất khó tưởng tượng, Hư Không San đạo giả, vậy mà lại có nhất cảnh thiên tiên. Còn có, ngươi hẳn là mời đạo biết đi. Ta nói đúng sự thật nói, đầu của ngươi đúng vậy giá trị một kiện cực phẩm tiên bảo." Tần Mục thân thể tựa như duy trì không nổi hình người, cùng Vô Tự pháp tấp một dạng bắt đầu vận vẹo hỗn loạn lên. Hắn sắp bị Trưởng Thanh cho tức nội tung, thế nhưng là hắn nhìn xem Trưởng Thanh biểu lộ, nghe Trưởng Thanh ngữ khí, đều chứng minh Trưởng Thanh thật là rất nghiêm túc đang trấn thuật một sự thật. Vô hình tra phúng, ngược lại càng thêm chí mạng. Tần Mục tựa như hóa thành thiên thai chi thể, rất có vẻ tự sủng rầm rầm ý tứ, nhưng so Trưởng Thanh thiên thai chi thể còn kém không ít. Theo Tần Mục bạo cậu, lực thiên phàm áp lực càng lớn, lực thiên phàm kêu lên một tiếng đau đớn, suýt nữa bị Vô Tự ăn mọn. Bên cạnh hắn cái kia chín đạo minh hổ phân thân, dần dần vỡ nát, chỉ để lại từng đoạn từng đoạn tiên bảo chi lực cũng mất khống chế vô tự pháp tắc. Lịch Thiên Phàm khống chế tiên bảo chi lực, thử nghiệm đem những cái kia vô tự pháp tắc hòa làm một thể. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Tân Mục lại đột nhiên cười lạnh ngươi là tới cứu Lịch Thiên Phàm a. Tân Mục nguyên bản cũng là nhân tộc, hắn nhìn ra được Lịch Thiên Phàm đang tu luyện khẩn yếu con đầu. Tân Mục trêu tức nhìn xem Trường Thành, nói ngươi cảm thấy, ta có thể hay không tại hắn thành công trước đó giết hắn đâu? Tân Mục muốn lật về một thành, muốn lấy Lịch Thiên Phàm tính mệnh đến một lần nữa chiếm cứ quyền chủ động. Trong lòng của hắn nuốt không trôi cơn giận này, dù là hắn trực tiếp giết Lịch Thiên Phàm, lại giết Trường Thành, cũng chưa hết giận. Không có người có thể giống hắn trêu đùa người khác một dạng, trêu vừa hắn. Không có, cũng không thể có. Thế nhưng là, Trương Thanh tràn ngập yêu mến ánh mắt, lại làm cho Tần Mộc lần nữa cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt dục nhã làm sao, không dám trả lời vấn đề này. Tần Mộc đốt đốt bước bạch. Trương Thanh khẽ khẽ thở dài, mở miệng nói, ta có thể trả lời ngươi vấn đề này, nhưng là, nếu như ta đã đúng, ngươi liền không giết hắn, như thế nào? Có thể. Tần Mộc lòng tin tràn đầy, hắn đã cảm nhận được quyền chủ động đã giữ tại trong tay mình. Trương Thanh không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời, ta cảm thấy, ngươi sẽ ở lịch thiên phàm thành công trước đó, giết hắn. Ha ha ha. Tần Mục cười ha hả, bởi vì hắn đã sớm chắc chắn, mặc kệ Trường Thanh trả lời thế nào, đều không dùng. Trường Thanh trong mắt yêu mến chi sắc càng đậm. Tần Mục cười cười, dáng tươi cười lại dần dần cứng ở trên mặt, sắc mặt của hắn khó coi đến cực hạn. Hắn hiểu được, Trường Thanh tại sao phải dùng loại ánh mắt này nhìn xem chính mình. Bởi vì hắn đang chuẩn bị động thủ thời điểm, ý thức được một vấn đề. Nếu như mình giết lịch thiên phạm, dạng như vậy xanh đáp đúng rồi. Đáp đúng liền không thể giết. Nếu như mình không giết lịch thiên phạm, dạng như vậy xanh đáp sai, đáp sai liền có thể giết. Thế nhưng là giết, Trường Thanh đáp đúng rồi, đáp đúng liền không thể giết. Không giết đáp sai, liền có thể giết. Không có khả năng giết. Có thể giết bảy. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại một dạng. Tân Mộc chỉ biết mình suy nghĩ, cùng vô tự pháp tắc một dạng hỗn loạn. Vì sao lại sẽ thành dạng này? Đây rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề. Tại sao có thể có vấn đề như vậy? Chương 588. Lý Vũ Sinh tin tức tốt. Chương 588. Lý Vũ Sinh tin tức tốt. Thúy Phong Sơn, đỉnh núi, vô tự trong lĩnh vực. Lực thiên phàm tu luyện vẫn còn tiếp tục. Cửu đầu minh hổ phân thân Sớm đã không có minh hổ dáng vẻ, Lịch Thiên Phàm cấu kết minh hổ liệt thiên kiếm, chính tướng nguyên bản minh hổ bên trong vô tự pháp tắc, hòa làm một thể. Lấy hắn tự thân xem như vật chứa. Cho dù Tần Mục không có công kích Lịch Thiên Phàm, lúc này Lịch Thiên Phàm cũng là hung hiểm và vận. Hắn lâm vào trong lĩnh vực của mình, cắn răng kiên trì. Hắn căn bản không biết ngoại giới đến cùng xảy ra chuyện gì, hắn cũng không quan tâm ngoại giới xảy ra chuyện gì. Hắn nhiều nhất chỉ có một cái tác nghiệm, cái kia Tần Mục hẳn là bị trưởng thanh giết đi. Thời gian chậm rãi qua đi, Thúy Phong sơn đỉnh, trưởng thanh cùng Tần Mục mắt lớn trừng mắt nhỏ. Hai người cứ như vậy lẫn nhau trừng mắt đối phương, bầu không khí đặc biệt quỷ dị cũng lạ thường bình tĩnh đây là ta thời đại." Tân Mục gầm lên. Trưởng Thanh lẳng lặng nói ra, không cần nói sang chuyện khác, giải quyết vấn đề hàng đầu điều kiện trước tiên chính là đối mặt vấn đề. Tân Mục đầu óc lần nữa loạn thành hỗn loạn. Giết. Không giết 4. Trả lời. Đáp sai 4. Có thể giết. Không có khả năng giết 4. Tân Mục đau đầu một lúc, hắn biết Trưởng Thanh đang trì hoãn thời gian, tại cho Lịch Thiên Phàm thuế biến cơ hội. Hắn cũng biết, hắn hiện tại đứng trước hai cái nan đề. Cái thứ nhất, hắn một chút xíu đều không muốn nghĩ. Cái thứ hai, Lịch Thiên Phàm một khi lỗ sát thành công, sẽ có cùng hắn một trận chiến vô liếng. Nhưng mà, trước mắt Trưởng Thành, bản thân hắn cũng có vốn liếng này. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy có người có thể đối mặt vô tử nhẹ nhàng như vậy. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể mẫn diệt vô tử, như thế tùy ý ta trước tiên có thể đem ngươi giết. Tần Mục nhìn chòng chọc vào Trưởng Thành không nói trước ngươi giết không được ta, cho dù ngươi có thể giết ta, ngươi giải quyết vấn đề sao? Trưởng Thành nháy nháy mắt ngươi Tần Mục trong lòng nhất thời một nghẹn. Hắn vốn là nuốt không trôi trong lòng ác khí, bây giờ lại lâm vào Trưởng Thành cái kia tà môn vấn đề bên trong. Nếu như không giải quyết được vấn đề này, như vậy vấn đề này rất có thể một mực cuốn nhiều hắn. Dù la giết Trưởng Thành Ý nghi của hắn như cũng không cách nào thông suốt. Tân Mục cảm thấy, Trưởng Thanh chính là cố ý buồn nôn hơn hắn, có thể mấu chốt là, hắn còn cầm Trưởng Thanh không, có cái nào? Thúy Phong Sơn đỉnh núi, vô tự pháp tác bảo động. Thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, thần sắc càng thêm sợ hãi. Thúy Phong Sơn hạ, thành phủ đạo châu tu sĩ cũng nhao nhao ngựa đấu quan sát, trong lòng bọn họ đều có cùng một loại minh ngộ. Bọn hắn giống như biết 10 đạo sẽ là cái gì, chỉ là bọn hắn không biết, cái này 10 đạo sẽ, đến cùng có ai, đến cùng là ai đây là nhất cảnh thiên tiên chiến đấu sao? Đây cũng quá đáng sợ. Lục Tây Phong cùng ma giáo trưởng lão cũng tới đến giữa sơn núi. Bọn hắn thấy được trường thanh trước đó dẫn đầu 10 tên thiên ma xem ra, tên kia chính là 10 đã sẽ. Ma giáo trưởng lão kết luận đạo không, hắn không phải. Lục Tây Phong khẳng định nói vì sao không phải. Hắn nói hắn không phải. Ma giáo trưởng lão nhíu mày nhìn xem Lục Tây Phong, ngươi, tin hắn. Lục Tây Phong nhẹ gật đầu lý do đâu. Ma giáo trưởng lão hỏi ta vui lòng. Lục Tây Phong lười nhắc giải thích, nói thẳng. Ma giáo trưởng lão lập tức ngơ. Lục Tây Phong sau khi nói xong, chính hắn cũng ngây ngẩn cả người, hắn phát hiện, cùng trường thanh uống trà uống rượu đằng sau Hắn tựa như tự tại rất nhiều đưa tay vướt về cản quân dưới, thần niệm cảm giác cái kia một bánh tiêu giao trà, Lục Tây Phong trên khuôn mặt lộ ra mỉm cười. Thúy Phong Sơn kinh hiện 10 đạo biết tin tức, rất nhanh truyền ra ngoài. Thanh phủ đạo châu hai đại tiên tông, một đại ma giáo, cấp tốc phái ra đại lượng đương đại thiên tiên thiên đường thanh nhi sớm giải trừ đóng chặt, bị Thiên Thanh Tiên Tông phóng ra, làm Thiên Thanh Tiên Tông lĩnh đội, chạy đến Thúy Phong Sơn. Lý phủ sinh vốn là ở phụ cận đây, đã đi tới Thúy Phong Sơn hạ tính đợi đã lâu một tin tức tốt cùng hai cái tin tức xấu, ngươi muốn nghe cái nào trước? Lý phủ sinh nhìn thấy Đường Thanh Nhi, mở miệng hỏi tin tức xấu. Đường Thanh Nhi không che giấu chút nào đối với Lý Phủ Sinh bài xích, trong giọng nói lộ ra theo hắn ở ngoài nản nh giọng. Nàng từ trên bản năng, liên đối với những ngày này tiên quỷ vẽ bộ người cùng bọn hắn vẽ ra tới phủ, cảm thấy chán ghét tin tức xấu có hai cái, ngươi muốn nghe cái nào trước? Lý Phủ Sinh tiếp tục hỏi Đường Thanh Nhi đôi mi thanh tú cao lại, nghiến chặt hàm răng. Trên người nàng, tinh khiết thiên thanh tiên pháp khí tức, làm cho bốn bề linh khí cũng theo đó thanh linh sạch sẽ. Dù là cùng là thiên thanh tiên tông tiền tiên, cảm nhận được Đường Thanh Nhi khí tức sau, cũng là biểu lộ mất tự nhiên coi thường kéo cự ly xa. Bọn hắn biết Đường Thanh Nhi vì cái gì bị giam cầm đoán, đó là bởi vì Đường Thanh Nhi ở trên trời rõ ràng tiên tông bên trong đại khai sát giới, giết trên trăm tên mới vừa vào tiên tông đệ tử, thậm chí còn giết 3 tên ngoại môn trưởng lão. Cái này bẩn thỉu thế giới, là cần càng tinh khiết hơn một chút. Thế nhưng là, người cũng không thể có thể tông môn của mình tinh khiết đi. Lại nói, nào có như vậy tinh khiết thế giới? Ai trong lòng không có điểm bẩn thỉu bẩn thỉu, ai còn không có làm điểm. Cái kia sự tình, Lý phủ sinh cảm thụ được Đường Thanh Nhi càng ngày càng khí thế bé nhỏ, trong lòng thở dài. Hắn mở miệng nói ra, cái thứ nhất tin tức xấu là Ma giới phái ra 11 tên tiên ma, đến đây săn giết lịch tiên phẩm. Cái thứ hai tin tức xấu là, bọn hắn số 1 tiên ma đi lên, cùng lịch tiên phẩm đều tại đỉnh núi. Lý Phù Sinh nói xong, mặt khắc tiên thanh tiên tông thiên tiên thần sắc khẽ giật mình, Đường Thanh Nhi nhịn không được hỏi, ngươi cái này nói cái gì ý tứ? Ngươi hỏi là cái thứ nhất tin tức xấu là có ý gì, hay là thứ hai? Lý Phù Sinh nói được nửa câu, Đường Thanh Nhi tiên thanh tiên pháp, một đạo tinh khiết pháp tắc bắt đạo, đã như lợi kiếm treo tại đỉnh đầu của hắn tốt ta. Lý Phù Sinh liên tục quắt tay, nói ma giới phái ra 11 tên tiên ma, trong đó có một tên tam cảnh tiên ma. Bọn hắn số 1 Thiên Ma cướp đi tông ta hừa ám áp, đồng thời còn cùng Ma giáo Lục Tây Phong có không tầm tưởng quan hệ. Dừng một chút, Lý phủ sinh tiếp lấy giải thích, không biết đỉnh núi còn có hay không những người khác, nhưng là vô tự lĩnh vực đã mở, sắp nhận 10 đạo sẽ ngay tại đỉnh núi. Nếu như đỉnh núi không có những người khác, như vậy cái này số 1 Thiên Ma hoặc là Lịch Tiên Phàm, hoặc là hai người bọn hắn, đều là 10 đạo sẽ. Đường Thanh Nhi chân mày nhíu càng ngày càng gấp. Thiên Thanh Tiên Tông phái tới đương đại nhất cảnh, nhị cảnh Tiên Tiên, càng là nghe như lọt vào trong sương mù. Lý phủ sinh bất đắc dĩ nói, lần này thật không phải ta không muốn nói rõ trắng, mà là tình huống này thật rất phức tạp. Lý phụ sinh chỉ chỉ giữa sân núi một cái phương hướng, tỉ như, tên kia tam cảnh thiên ma là số 0, lại muốn nghe cái kia số 1 nhất cảnh thiên ma mệnh lệnh. Sức chiến đấu của bọn họ đều cực kỳ cường đại, tông ta tứ cảnh thiên tiên lý và phụ đều bị bọn hắn tùy tiện đánh tan. Lần này, Đường Thanh Nhi nghe rõ, mà các thiên thanh tiên tông thiên tiền cũng nghe minh bạch. Một cái tam cảnh thiên ma, 10 cái nhất cảnh thiên ma, vậy mà có thể đánh bại tứ cảnh thiên tiên. Lại tỉ như Lý phụ sinh nói tiếp, nếu như số 1 thiên ma chính là 10 đạo sẽ, liên lụy ma giáo, bắt đi tông ta hừa ấm áp, những này không nói trước. Nếu như lịch thiên phàm là 10 đạo sẽ, Cái kia liên lụy to lớn thế, nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ. Nếu như bọn hắn đều không phải là đâu?" Đường Thanh Nhi hỏi. Lý Phù Sinh đập chật lưỡi, "Nói như vậy cái này sẽ xuất hiện cái thứ ba, cái thứ tư tin tức xấu. Thiên Thanh Tiên Tông tất cả thiên tiên số 1 thiên ma cùng lịch tiên phàm, hoặc là có thể đối kháng 10 đạo sẽ, hoặc là sẽ bị 10 đạo hội sở giết." Lý Phù Sinh nhìn xem trầm mặc một đám thiên tiên, vừa muốn mở miệng nói tỉ mỉ, liền bị Đường Thanh Nhi đánh gãy ngươi nói nhảm, cùng ngươi phủ đạo mở rộng, loạn thất bát tào. "Đường Thanh Nhi hỏi, không phải còn có một tin tức tốt sao?" Thiên Thanh Tiên Tông thiên tiên bọn họ, nhao nhao nhìn về phía Lý Phù Sinh. Lý phủ sinh ho nhẹ một tiếng, nói tin tức tốt là, sự tình phát sinh rất đột nhiên, Livium, nỗ lộ, chứ không bỏ, còn có mặt khác 3000 đạo châu chuẩn đường, không kịp, không đến được. Thiên Thanh Tiên Tông, Thiên Tiên bọn họ, đều trầm mặc. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn cái kia mảnh liệt cuồng bạo vô tự lĩnh vực, theo bọn hắn nghĩ, đây mới là lớn nhất tin tức xấu đi, chương 589. Nghịch lý, cái này rất khó sao? Chương 589, nghịch lý, cái này rất khó sao nếu như chúng ta có thể đem 10 đạo sẽ ở cái này giết, đã bảo đại hội cực phẩm tiên bảo, thuộc về liền trực tiếp từ hai người chúng ta bên trong tiền ra. Lý phủ Sinh Liên tụng nói, cái này thoạt nhìn là một tin tức tốt, coi như tình huống hiện tại xem ra không tốt đẹp gì. Hắn rất đúng phẩm tiên bảo đương nhiên khát vọng, nhưng này cuồng bạo vô tự lĩnh vực, lại như nước lạnh một dạng dội trên đầu hắn, làm hắn bảo trì thanh tĩnh. Hắn cũng trời rõ ràng Tiên Tông những Thiên Tiên kia mở rộng, căn bản không biết nên như thế nào đối kháng như vậy vô tự lĩnh vực đỉnh núi có một trận chiến, mặc kệ ai thắng được, Thiên Thanh Tiên Tông, Thần Phù Tiên Tông, sợ là đều không chiếm được tốt người mới vừa nói, tam cảnh tiên ma là số 0, nhất cảnh tiên ma là số 1, nhưng tam cảnh tiên ma nghe nhất cảnh tiên ma mệnh lệnh. Đường Thanh Nhi suy tư, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề có thể liên thủ đánh bại tứ cảnh tiên tiên, cái này ma giới phái tới ma tộc, không thể coi thường Đường Thanh Nhi cho dù cùng Lý Phù Sinh liên thủ, lại thêm đã chạy đến Tiên Thanh Tiên Tông Thiên Tiên, cũng chưa chắc có thể đem cầm xuống. Chẳng lẽ nói, cảnh đó tiên ma so tam cảnh tiên ma cần mạnh. Đường Thanh Nhi không thể nào hiểu được không phải, bởi vì cảnh đó tiên ma tâm địa ác độc, bụng dạ cực sâu, thủ đoạn quỷ dị, thần bí khó lường. Lý Phù Sinh nói ra một nhóm lớn hình dung từ Đường nói Đường Thanh Nhi cùng Tiên Thanh Tiên Tông Thiên Tiên, nhận được tin tức rõ ràng Phù Đạo Châu tu sĩ khác đi ngang qua nghe được, cũng đều kinh ngạc ngừng chân ngươi làm sao lại biết những này. Đường Thanh Nhi hoài nghi nhìn xem Lý Vũ Sinh là số 3 Thiên Ma nói cho ta biết. Lý Vũ Sinh nói ra. Tất cả mọi người nhìn về phía Lý Vũ Sinh ánh mắt đều tràn đầy phức tạp. Lý Vũ Sinh giang tay ra, "Đường có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, cái này Thúy Phong Sơn bên trên tất cả tu sĩ, mặc kệ là Thiên Ma, Thiên Yêu, Thiên Quỷ, có một cái tính một cái, đều biết những này. Không chỉ như vậy, cái kia số 1 Thiên Ma gọi Trường Thanh, chính là thuần chủng ma tộc, hơn nữa còn là ma giới vô tự bí bảo hình thái cuối cùng. Cái kia số 0 Thiên Ma gọi Mẫn Linh, trời lục cổ vực tiên ma địa đường." Dừng một chút, Lý Phụ Sinh nói bổ sung, nói những cái số 3 thiên ma là toái tinh, thuần chủng ma tộc tinh thần tộc. 3. Tất cả mọi người nghe, trên đầu dấu chấm hỏi càng nhiều. Cái này tên là toái tinh thiên ma, không có đầu óc sao? Nào có chính mình đem chính mình nền tảng toàn nói ra được. Hú hồn, vô tự bí bảo hình thái cuối cùng. Loại tin tình báo này, chẳng lẽ không nên là tuyệt mật sao? Cái này không nên là ma giới át chủ bài sao? Cho dù là phế lối quân vọng, cũng sẽ không đến loại tình trạng này đi. Lý Phụ Sinh phân tích nói, theo lý thuyết, Chu sát 10 đạo sẽ là đương đại tiên tiên tranh phong, thế nhưng là liên lụy vô tự lại có cùng loại lĩnh vực xuất hiện. Lý Vũ Sinh đang muốn đề nghị, muốn hay không phái ra tiền tông cao thủ. Nhưng hắn nhìn xem Đường Thanh Nhi kích động biểu lộ, khóe miệng giật một cái, ngươi sẽ không phải là cảm thấy ngươi được chưa? Không thử một chút, sao có thể biết đâu. Đường Thanh Nhi ánh mắt, thanh tĩnh làm cho Lý Vũ Sinh đều cảm thấy nguy hiểm. Như thắng, Đường Thanh Nhi sẽ ở nàng tinh khiết trên con đường, càng chạy càng xa. Như bại, Đường Thanh Nhi sẽ lấy nàng phương thức của mình, lấy cái chết chứng đạo tuy nói 3000 đạo châu có không ít đối kháng vô tự phương pháp, đồng thời có thể mượn trợ vô tự tôi luyện tự thân, nhưng loại phương pháp này đối với chúng ta thiên tiên cảnh mà nói, hay là quá xấu chút. Lý phủ sinh muốn khuyên can ma giới đều có hay không tự bí bảo, hơn nữa còn có hình thái cuối cùng xuất hiện. Tiên giới đã rất lại phía sau quá nhiều, chúng ta càng hẳn là tốc độ cao nhất đuổi theo. Đường Thanh Nhi nói ra như vậy vô tự lĩnh vực, hẳn là con ở 10 đạo biết trong không chế, không bằng chờ qua một đoạn thời gian nữa, như 10 đạo sẽ giải trừ lĩnh vực hoặc là trên trời rơi xuống trật tự, trấn áp vô tự, chúng ta lại đối kháng hung thú kia Lý phủ sinh đề nghị 3000 đạo châu chuẩn đường chỉ là hiện tại không tới, cũng không đại biểu chờ một lát bọn hắn đến không đến. Cho người tin tức ngầm trữ không bỏ, không phải vẫn luôn tại rõ ràng phù đạo châu a. Thế nhưng là hắn lại không tranh. Hắn không tranh tiên bảo. Không có nghĩa là hắn không giết 10 lão sẽ. Thế nhưng là giết 10 lão sẽ, tiên bảo không phải là hắn. Lý phủ sinh vậy mà không phản bác được Đường Thanh Nhi nhìn về phía Lý phủ sinh, mở miệng nói, ngươi không được, ngươi sẽ chờ ở đây lấy. Ta cảm thấy ta đi, ta đi lên trước. Lý phủ sinh mắt thấy không cách nào ngăn cản, vội vàng nói, nếu không, chúng ta chưa hết giết cái kia tam cảnh tiên ma. Đường Thanh Nhi chần chờ một chút. Lý phủ sinh nói tiếp, nếu là ngay cả cái kia tam cảnh tiên ma đều giết không được, cái kia 10 lão sẽ, cái kia vô tự bí bảo hình thái cuối cùng số 1 trường thanh, chúng ta thì như thế nào có thể giết? Đường Thanh Nhi trầm mặc suy tư, đồng ý lý vụ sinh đề nghị. Thiên Thanh Tiên Tông, Thiên Tiên bọn họ, như cũng lo lắng, mặc kệ là đối phó Tam Cảnh Tiên Ma hay là đối phó 10 đạo sĩ, số một Trường Thanh, cái này đều để bọn hắn tê cả da đầu đỉnh núi, vô tự trong lĩnh vực. Nơi này đã không nhìn thấy bất luận cái gì núi đá, có cây, chỉ có ba đạo thân ảnh, hiện lên tạo thế chân vạn hình dạng. Trường Thanh đánh lên áp, đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bên hông bức tranh. Lịch Thiên Phàm khoanh chân hư ngồi tại vô tự pháp tất phía trên, bên cạnh hắn, chín đạo vô tự chi quang cũng như vòng xoáy bình thường quấn quanh, lại dần dần có quy luật. Lịch Thiên Phàm một mực đè xuống Trường Thanh Ý nghi tiến hành tu luyện, từ phi thăng đến nay, hắn không ngừng làm sâu sắc cảm ngộ đem vô tự cũng làm thành một loại trợ tự, Thâm Ý đã bị Lịch Thiên Phàm hiểu được đối với hư không săn đạo giả, Lịch Thiên Phàm đã từ trên căn bản, không sợ chút nào. Trái lại Tân Mục, sắc mặt hắn như cũ cực kỳ khó coi. Thế nhưng là đột nhiên, hắn cười lên ha ha. Tân Mục nhìn chằm chằm Trường Thanh, lộ ra nhếch răng cười, xem như ngươi lợi hại, ngươi, đáp sai. A. Trường Thanh nhiều hứng thú nhìn xem Tân Mục ta sẽ không ở Lịch Thiên Phàm thành công trước đó, giết hắn. Tân Mục mở miệng nói nếu ta đáp sai, như vậy ngươi có thể độ thủ. Trường Thanh làm ra tư thế xin mời. Tân Mục lạnh lùng nhìn xem Trường Thanh, ngươi dám ai, liền chứng minh ta có thể giết lịch thiên phàm. Nhưng là, Tân Mục tiếng nói nhất chuyển, nói ta cải biến chú ý, ta có thể giết, nhưng ta không muốn giết. Tân Mục đắc ý nói, không nghĩ tới đi, ngươi hao tổn tâm cơ bày ra tư duy bẫy dập, bị ta như vậy phá mất đi. Ngươi lại còn nghĩ đến tiếp tục để cho ta càng lún càng sâu. Ngươi bất quá cũng như vậy. Nhìn ra được, Tân Mục hiện tại rất có đại khoái nhân tâm tư thái hao tổn tâm cơ. Tư duy bẫy dập. Trường Thanh thở dài nói, chỉ là rất đơn giản một cái nghịch lý mà thôi, không có khoa trương như vậy. Tần Mục vẻ đắc ý cứng ở trên mặt. Trương Thanh thuận miệng nói ra, "Nghịch lý, tại một vấn đề chung ẩn ngụ hai cái đối lập kết luận, mà hai cái này kết luận đều có thể tự viên kỳ thuyết. Thì như, ta bây giờ nói một câu nói láo. Nếu như ta nói chính là nói thật, như vậy câu này chính là nói láo, vậy ta nói chính là nói láo. Nếu như ta nói chính là nói láo, như vậy câu này chính là nói thật, vậy ta nói chính là nói thật." Tần Mụca. Trương Thanh nhẹ nhàng mà hỏi, "Cái này rất khó sao?" Tần Mục biểu lộ âm trầm xuống, ánh mắt của hắn, ngoan lệ không gì sẽ được. Trải qua Trương Thanh tiểu nói này, hắn hiểu được đây chính là quỷ biện. Đây chính là đang đùa bỡn hắn, chỉ là hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua loại vấn đề này. Tần Mục cẩn thận suy tư giết hay không lịch thiên phàm nghịch lý, hắn đột nhiên kịp phản ứng, không phải hắn suy nghĩ minh bạch, mà là trưởng thành cố ý tại cái này nghịch lý bên trong lưu lại một cái duy nhất, trưởng thành kết quả mong muốn, chính là Tần Mục coi là phá giải trưởng thành bố dưới tư duy bẫy dập kết quả, có thể giết mà không giết. Đây là lấy nghịch lý, bước Tần Mục không có lựa chọn. Bởi vì Tần Mục cũng không có nói qua, hắn nhất định phải tại lịch thiên phàm thành công trước đó giết lịch thiên phàm. Chương 590, Thủy Biến, Cựu Tử Minh Hổ. Chương 590, Thủy Biến Cựu tự Minh hổ không nghĩ tới, tiên giới lại còn có người như vậy thiên tiên. Tần Mộc đã là giận không kìm được, hắn không thể khinh phục. Nhưng phục đằng sau, Tần Mộc trong lòng ngược lại chẳng phải xoắn xuýt, chỉ cần đem Trưởng Thanh cùng Lịch Thiên phàm đều giết, không được sao a? Người lạ đừng đi, ta làm sao trước đó chưa từng nghe qua tên của ngươi. Tần Mộc mở miệng hỏi vừa tới tiên giới, danh khí còn không có đánh ra đến. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói đáng tiếc, ngươi gặp ta, chung quy là bất hạnh của ngươi. Tần Mộc tiếp tục nói có lẽ, bất hạnh là tương đối đây này. Trưởng Thanh mây trôi nước chảy. Tần Mộc nhìn xem Trưởng Thanh từ đầu đến cuối đều như vậy lạnh nhạt tự nhiên, hắn rất không hiểu chẳng lẽ nói, thế đạo đã thay đổi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, lời này Tần Mục đương nhiên biết. Tần Mục vẫn luôn cho là chính mình là cái kia thiên ngoại trời, người người bên ngoài. Có thể Tần Mục nghĩ mãi mà không rõ, làm sao tùy tiện đụng phải một người đều nghịch thiên như vậy? Cái này tiên giới, đến cùng còn có bao nhiêu cái trường thanh? Đây vẫn chỉ là tiên giới, nếu là tính cả ma giới, yêu giới, minh giới bốn. Ngươi vì cái gì không sợ ta? Ngươi đến cùng có cái gì kinh lịch? Chẳng lẽ ngươi tại gặp được ta trước đó, còn gặp được mặt khác hư không san đạo giả? Tần Mục mở miệng hỏi. Trường Thanh hơi xúc động, chân chính hư không san đạo giả Ngươi thật sự là ta gặp phải cái thứ nhất, nhưng là có tư cách trở thành hư không săn đạo giả, ta gặp không chỉ một. Thì ra là thế. Tân Mộc Câm thầm gật đầu đúng rồi, ta cũng có tư cách. Trương Thanh nét miệng cười một tiếng. Tân Mộc căng thẳng trong lòng, hừ lạnh nói, nên như vậy. Kỳ thật, sở dĩ không sợ ngươi, là bởi vì ngươi không có gì phải sợ. Trương Thanh nói. Tân Mộc nghĩ đến trước đó lịch tiên phẩm đề cập, quả là thế vì cái gì? Tân Mộc hay là muốn biết nguyên nhân đang trả lời trước ngươi, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Trương Thanh vừa mới mở miệng, Tân Mộc liền cảnh giác lên chớ cần Trương, vấn đề này rất đơn giản. Trương Thanh cười hỏi, tại trở thành hư không san đạo giả trước đó, ngươi là trật tự sinh linh, đúng không? Tần Mục nhẹ gật đầu. Trương Thanh nói ra, đây chính là ngươi muốn đáp án. Tần Mục không rõ ràng cho lắm. Trương Thanh giải thích nói, không có trời sinh hư không san đạo giả, đều là tư cách gia nhập, thank you. Nhưng mà, chính ngươi vô cùng rõ ràng, vô tự cùng trật tự ở giữa, trời sinh đối lập. Tần Mục hay là nghe không hiểu. Trương Thanh ngay thẳng nói, không cách nào đối kháng vô tự, cho nên liền gia nhập vô tự. Như ngươi loại này hư không san đạo giả, trong mắt ta, chỉ là kẻ thất bại. Tần Mục con ngươi đột nhiên co rụt lại. Sát cơ của hắn trước nay chưa có mảnh liệt trong mắt của ta, ngươi so ra kém bất luận cái gì một người tu sĩ, ngươi ngay cả ma tộc một bộ khô lâu cũng không bằng. Mặc dù ngươi có thể tùy tiện diễn sát rất nhiều ma tộc khô lâu, có thể thì tính sao? Mạnh được yếu thua, kẻ thắng làm vua thôi. Nhưng là ngươi mạnh, là dùng cái gì đổi lấy? Tôn Nghiêm. Mạnh như vậy, vốn là đương nhiên. Ngươi không có đi đại đạo chiến trường, ngươi còn bảo lưu lấy nhân tính, kỳ thật ngươi cũng biết, đúng không? Cho nên ngươi trọng thương Lý Viêm, đến săn giết lịch thiên phàm, ngươi muốn chứng minh, ngươi còn có tôn nghiêm sao? Tân Mục càng phát ra nỗi giận. Trưởng thanh ngữ khí tuy nhỏ, Lại như là trọng truy đồng dạng tại đánh lấy tâm linh của hắn. Trương Thanh lại tiếp tục nói, tu luyện của ngươi là thất bại, đạo tâm của ngươi là thất bại, ngươi hết thảy đều tại lấy từng cái phương diện đến thuyết minh, cái gì là từ đầu đến đôi thất bại. Không nói ngươi mạnh, cũng liền dạng này, cho dù ngươi có thể giết ta, giết lịch thiên phạm, giết tất cả trật tự sinh linh, thì sao? Ta tại sao muốn sợ ngươi? Ta vì cái gì nên sợ ngươi? Cho dù là ta vắt hết óc, ta cũng muốn không đến nửa điểm lý do. Trương Thanh ha ha cười một tiếng, nói nếu như ngươi có thể nghĩ đến, không ngại nói cho ta nghe một chút. Tân mục sắc mặt thay đổi, trong lòng của hắn đột nhiên trầm xuống gia nhập vô tự, hắn xác thực đạo tâm công kiên, hắn thừa nhận, Trưởng Thanh đều nói đúng rồi. Hắn lúc này, đạo tâm lần nữa dao động đứng lên. Lực lượng, chỉ có lực lượng, lực lượng mạnh hơn. Tân Mục muốn cho chính mình ổn định tâm thần. Trưởng Thanh trong mắt, tinh quang lóe lên, chậm rãi nói ra, đúng rồi, còn có một chút, để cho ta không có khả năng sợ ngươi. Tân Mục nhìn chằm chọc vào Trưởng Thanh hạn mức cao nhất. Trưởng Thanh nhẹ nhàng nói, gia nhập vô tự, ngươi hạn mức cao nhất đã cách chết, nhiều nhất cũng chính là vô tự thể lượng. Cho dù có thể chính tự tương dung. Tân. Trưởng Thanh đánh giá Tân Mục, trầm ngâm một tiếng, nói các ngươi là hư không san đạo giả là phàm đồ, các ngươi có thể hiệu lệnh vô tự, có thể mượn nhờ vô tự chí lực, nhưng là các ngươi bản thân. Giống như không cách nào giống hung thú một dạng. Dù sao, các ngươi không tính chân chính vô tự. Không nói ngươi làm không được chính tự tương dung, ngươi cái này hư không săn đạo giả thân phận tại vô tự Hàng Vũ, sợ là cũng hiệu lệnh không được chính tự tương dung hung thú đi. Giết ngươi, không cần chí tự. Tân Mục Phảng phất bị giẫm lên cái đuôi là không có, hay là hiệu lệnh cũng được. Trưởng Thanh hỏi. Tân Mục dần dần bình tĩnh trở lại, hắn phát hiện, cái này Trưởng Thanh là thật đáng sợ. Hắn mơ hồ phát giác, Trưởng Thanh muốn thăm dò cái gì, hắn mơ hồ cảm giác Trưởng Thanh còn có mục đích khác. Bởi vì hắn cho là, như vậy Trưởng Thanh hoàn toàn không có lý do cùng chính mình như thế kéo lấy, Trưởng Thanh có thể bình tĩnh đi tới phương này vô tự lĩnh vực, liền chứng minh Trưởng Thanh có chiến thắng chính mình nắm chắc. Ta nói, giết ngươi, không cần chí tự. Tần Mục không có thuận Trưởng Thanh lời nói đi suy nghĩ không có chí tự, tám tự cũng được. Đương nhiên, bảy tự cũng không cần thử. Trưởng Thanh cười nói vì cái gì? Tần Mục vẫn không thể nào nhịn xuống bởi vì thử qua, bảy tự, không được. Trưởng Thanh ung dung nói ra. Tần Mục trong lòng nhắc lên kinh đảo Hải Lãng, hắn nhìn không ra Trưởng Thanh đang nói láo hắn cũng cảm thấy trưởng thành không cần thiết nói loại này hoảng, thật sự là chúng ta, thế gian này làm sao còn có như thế kinh khủng trật tự sinh linh. Tân Mục hít sâu một hơi, hắn câu kết san đạo giả lệnh bài, đúng là giải trừ đối với vô tự lĩnh vực khống chế. Vô tự pháp tắc hải dương, triệt để ăn mòn Thúy Phong Sơn. Giữa thiên địa, đạo âm vũ vụ đại đạo trật tự pháp tắc, ầm vang giáng lâm. Toàn bộ Thúy Phong Sơn, tại kịch liệt rung rẩy. Một tiếng cùng bạo đến cực điểm gào thét, thanh trấn ngàn dặm. Thúy Phong Sơn hạ, đã có không ít rõ ràng phù đạo châu tu sĩ đến đây, lúc này nghe được cái này âm thanh gào thét, bọn hắn sắc mặt đại biến, liên tục thôi động tiên lực trúng lên từng đạo bình chướng phanh phanh phanh phanh, từng đạo châm đục, phá toé từng đạo bình chướng. Cũng may cuối cùng có cao thủ ra mặt, ngăn trở trận này chật tự cùng vô tự ở giữa va chạm dữ dằn. Nếu không, ngàn dặm bên trong, tất cả thành trì, hương trấn đều đem hôi phiên diệt. Rống. Nương theo lấy gầm lên giận dữ, tuyệt đối chượng độ cao thúy phong sơn, nửa khúc trên vậy mà hóa thành thiên thai cự thú. Một chút chưa kịp đảo tẩu thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, thậm chí cũng bị dung nhập trong đó. Lệnh bài, có thể miễn trừ lần tránh đại đạo, liền giống với ma tộc vô tự bí bảo có thể làm ma tộc tại vô tự bên trong bình yên vô sự. Trường Thanh Nghiêm trầm ngật đầu, khó trách nơi này vô tự pháp tắc nhiều như vậy, trước đó đều không thể dẫn tới đại đạo trật tự trấn áp. Thúy Phong Sơn, ngàn dặm độ cao thiên thai cửu thú, lúc này ở tần mục hiệu lệnh bên dưới, y nguyên đứng sững sững. Tân Mục nhìn chằm chằm Trường Thanh, bình tĩnh nói ra, ngươi nói đúng, ta đích xác cần giết sạch tất cả trật tự sinh linh để chứng minh chính mình. Ta chỉ cần giết, liền đủ. Tân Mục trong giọng nói tràn ngập sát ý ngút trời. Tân Mục lộ ra dáng tươi cười, thắng bại đơn giản sinh tử mà thôi, coi như ta là kẻ thất bại, vậy cũng so với các ngươi những người chết này mạnh. Ta phải cảm ơn ngươi. Trường Thanh Nghiêm mà nói. Tần Mộc dư lạnh một tiếng, hắn biết Trưởng Thanh lại phải công kích đạo tâm của hắn, "Cảm ơn ngươi để cho ta gặp được chân chính hư không san đạo giả, nhìn thấy ngươi đằng sau, ta đột nhiên cảm giác tương lai nhẹ nhõm rất nhiều, cũng sáng tỏ rất nhiều." Trưởng Thanh chân thành nói tạ ơn. Tần Mộc khí toàn thân phát run, hắn biết, nhưng hắn vẫn là không nhịn được. Hắn chịu không được Trưởng Thanh loại này, chúng chắc đang hoàng vô hình tráo phúng, hắn biết, Trưởng Thanh là thật không có tráo phúng ý tứ, có thể hoàn toàn bởi vì như thế, bị tráo phúng sự thật, lại càng là bị Tần Mộc tạo thành bạo kích giống như tổn thương tại Lịch Thiên phàm thành công trước đó, ta trước không giết hắn, nhưng ta muốn trước giết ngươi." Tần Mộc bước ra một bước, không gian từng mảnh vỡ nát. Hắn cuối cùng vẫn bị nghịch lý ảnh hưởng. Một đạo cự thải thần quang lại là từ một bên sáng lên, Lịch Thiên Phàm hất lên cự thải thần bảo ngăn tại trưởng thanh trước người đối thủ của ngươi là ta. Lịch Thiên Phàm khuôn mặt vẫn giống như trước kia, nhưng hắn hai con người, nhưng lại có luân hồi chín tự chi quang. Rõ ràng là vô tự phát tác, lại là trật tự làm thành chín đạo thần hoàn, hiện tại trong mắt. Trưởng thanh nheo mắt, hắn biết Lịch Thiên Phàm sẽ hoàn thành thủy biến, nhưng hắn không nghi tới Lịch Thiên Phàm thuế biến đằng sau, vậy mà bốn. Lịch Thiên Phàm quay đầu, sung trưởng thanh nếm miệng cười một tiếng, khoe khoang lôi kéo cự thải thần bảo cổ áo, hắn mặc dù không nói gì, vừa ý nghĩ quá rõ ràng. Trường Thanh lập tức dạ mặt lại. Chương 591. Nàng có thể quá sẽ. Chương 591. Nàng có thể quá sẽ hắn không có trả lời vấn đề của ngươi, ta có thể giúp hắn trả lời. Lịch Thiên Phàm ngẩng đầu đỡ ngực, hắn lúc này so bệ tự sùng rầm rĩ còn muốn tự tin. Lịch Thiên Phàm khinh miệt nhìn xem Tần Mục, đối với Trường Thanh nói ra, mặc kệ có hay không chín tự tồn tại, hắn, hiệu lệnh cũng được. Tần Mục sắc mặt cực kỳ khó coi, cái này khiến Trường Thanh đều kinh ngạc thuế biến kết quả, tại Tần Mục trong mắt đơn giản cùng ảo giác một dạng. Nếu như trận tự sinh linh có thể tu luyện tới trình độ này, vậy còn gia nhập vô tự làm gì? Tần Mục sắc tâm, vô cùng kiên định. Hắn nhất định phải giết chết Lịch Thiên Phàm cùng Trưởng Thành, bằng không mà nói, hắn liền lại bị Trưởng Thành nói đúng. Từ đầu đến đuôi thất bại bốn, Tần Mục không thể nào tiếp thu được, cũng không thể tiếp nhận. Trưởng Thành bất đắc dĩ nhìn xem Lịch Thiên Phàm, hắn muốn hỏi, chỉ là nửa câu đầu, có hay không chí tự. Về phần Tần Mục có thể hay không hiểu lệnh chí tự, Trưởng Thành cũng không quan tâm. Lịch Thiên Phàm khẽ mắt lặng lẽ yên lặng nhìn xem Trưởng Thành, đánh giá Trưởng Thành phản ứng. Trưởng Thành cảm nhận được Lịch Thiên Phàm ánh mắt, có một chút điểm chờ mong ân Trưởng Thành trầm ngâm một tiếng, nói ta biết, ta hiện tại hẳn là biểu hiện rõ ràng một chút, ngươi bây giờ rất mạnh, mà lại rất phong cách, còn rất Trưởng Thanh cứng rắn giáng tán dương lấy Lịch Thiên Phàm. Lịch Thiên Phàm giáng tươi cười, có chút đăm chất. Hắn kỳ thật trong lòng minh bạch, tự mình hoàn thành sau khi thủy biến, Trưởng Thanh duy nhất phản ứng, cũng không phải bởi vì chính mình đủ mạnh, mà là hoài nghi mình có hay không trở thành vô tự. Mặc dù hắn cũng có một chút điểm muốn ý hiện bãi, dù sao hắn một mực nhìn lấy Trưởng Thanh đế quan long bảo, lễ quy chi thân, đại đạo đơn giản nhất, nói không hâm mộ là giả. Hắn mục đích chính yếu nhất hay là muốn nói cho Trưởng Thanh, hắn là thật thành công, hắn vẫn là hắn. Hắn hiểu hơn, hắn làm đến hiện tại một bước này, đối với Trưởng Thanh mà nói không đáng kể chút nào. Mà lại Đây là trưởng thành sướng tại thiên giới liền có thể làm được sự tình, thậm chí hiện tại cũng đã thành trưởng thành đạo thải thủ đoạn ngươi trước kia luôn nói, vô tự không có gì phải sợ, trên thực tế, ta vẫn luôn khi những lời này là cái của Vũ. Thằng đến ta hiện tại dung hợp thiên bảo, hoàn thành thăng hoa, ta mới hiểu được. Như hiện tại Lịch Thiên phàm lại nhìn cái kia làm cho thiên tiên, thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ đều chù nước, không dám đến gần vô tự lĩnh vực, cũng liền giống nhìn xem tu sĩ phổ thông triệu hồi ra một mảnh đầm nước. Lịch Thiên phàm nói tiếp, nguyên lai vô tự thật không có cái gì tốt sợ. Lịch Thiên phàm nhìn xem tần ngục, tựa như là nhìn xem một tên tu sĩ bình thường. Tại không nhận vô tự chỗ nhiêu đằng sau, hắn đối với vô tự thái độ trở nên cùng trưởng thanh mượt rạng. Hư không san đạo giả, bản thân là có tư cách yêu nghiệt, có thể như vậy tư cách đối với lịch thiên phàm mà nói, không tính là gì. Nếu như vô tự pháp tắc đối với lịch thiên phàm vô hiệu, như vậy hư không san đạo giả đối với lịch thiên phàm hữu hiệu, chỉ có hứng thú. Tại lịch thiên phàm xem ra, cái này tần mục còn không bằng hắn nghe nói quang minh linh gắc đáng sợ. Trưởng thanh dần mình, chậm rãi nói ra, ta biết ngươi vẫn muốn đuổi theo bước chân của ta, không chỉ là ngươi, những người khác cũng là. Kỳ thật trong mắt của ta, ta vẫn luôn không có cảm thấy các ngươi so ta kém. Lịch Tiên Phàm quay đầu nhìn về hướng Trương Thanh. Trương Thanh mỉm cười, nói ta biết đây không phải các ngươi muốn nghe, liền theo các ngươi chọn nên vì cái gì tới nói, hiện tại, ngươi thật không thể so với ta kém. Lịch Tiên Phàm cũng lộ ra dáng tươi cười, Minh Hổ Liệt Tiên kiếm đã bước lên tấn thang đạo khí chi lộ, một bước mấu chốt nhất, đã bước ra ngoài. Dựa theo tiên giới tiên đế bọn họ thuyết pháp, một bước này mang ý nghĩa Lịch Tiên Phàm có nhập thánh tứ cách. Đây cũng là vì cái gì chỉ có hoàn toàn phù hợp cực phẩm tiên bảo tu sĩ, mới có thể trở thành chân chính đường nguyên nhân ta hiểu ngươi, ngươi chính là người như vậy. Lịch Tiên Phàm vừa cười vừa nói, nói thật, cho dù ta hiểu ngươi Nếu như trước lúc này, trong lòng ta cảm giác vẫn còn chút khó chịu, bất quá, hiện tại tốt. Kỳ thật tất cả mọi người một dạng, cho tới bây giờ đều như thế. Trưởng Thanh cùng Lịch Tiên Phàm đối mặt, mở miệng nói, ta cũng là dựa vào chí bảo mới đi đến một bước này, chỉ bất quá vận khí ta tốt chút, ta có thể dựa vào nhiều một chút. Lịch Tiên Phàm hơi xúc động, dù là hắn biết Trưởng Thanh là người, nghe Trưởng Thanh nói chuyện hay là không khỏi có chút xúc động. Hiện thực không phải công bằng, nó đem người chia làm đủ loại khác biệt. Mặc kệ là cá nhân tư chất còn là tu luyện tài nguyên, bất cứ chuyện gì đều có thể phân chia vô số cái cấp bậc. Người tầng dưới chót tại oán trách, người thượng tầng tại rao cổ lấy Cái này như một dòng lũ lớn, cuốn sạch lấy tất cả một chiếc truyền con vận khí tốt người, kỳ thật rất nhiều, nhưng bọn hắn cuối cùng thượng thượng đều sẽ trợ giúp. Lịch Thiên Phàm không dám hứa chắc, nếu là không có gặp được Trưởng Thanh, hắn có thể hay không cũng là loại người này. Không quên sơ tâm, quán triệt từ đầu đến cuối, bảo trì thanh tỉnh, kiên trì đại đạo. Lịch Thiên Phàm tâm có minh ngộ, hắn hiểu được, tu đạo cũng tại tu tâm. Hắn phát hiện, Trưởng Thanh đúng như hắn nói tới một hạng, chính là một đầu nằm ngựa cá rớp muối tại hiện thực trong dòng lũ, nước chảy bèo trôi vận khí tốt hơn một chút, tới mức độ này. Trưởng Thanh vẫn tại nước chảy bèo trôi, chỉ bất quá Hắn từ đầu đến cuối đều đang làm chính hắn có thể làm được sự tình. Mặc kệ Trường Thanh bị dòng lũ cuốn tới chỗ nào khó a, Lịch Thiên Phàm lắc đầu cái gì khó? Trường Thanh nghi hoặc hỏi có người như vậy tâm tính, khó? Lịch Thiên Phàm mở miệng nói. Trường Thanh thuận miệng nói ra, không khó. Vì sao không khó? Ngươi sẽ không cần nói, nhưng ngươi loại người này, trên đời còn có rất nhiều đi." Lịch Thiên Phàm hỏi. Trường Thanh nhún vai, nói đơn ta hoa hạ tộc, các lớp muối đều đến cũng hết. Lịch Thiên Phàm nói thẳng, vậy cũng không có khả năng giống như ngươi, từ đầu đến cuối như một. Trường Thanh cười ha hả, chân thành nói, ngươi không rõ. Chỗ nào không rõ? Cá gớp muối là một loại lựa chọn, mà không phải, chỉ có thể làm một đầu cá gớp muối. Bọn hắn chỉ là vận khí không tốt, mới không có phát huy ra đất dụng võ. Lịch Thiên Phàm mở to hai mắt nhìn, hắn hiểu được ở trong đó có bản chất khác nhau có thể gặp được ngươi, thật tốt. Lịch Thiên Phàm từ đáy lòng nói. Trưởng Thanh lại là lộ ra ghét bỏ biểu lộ, chúng ta thế nhưng là nhận biết hơn mấy trăm năm, hiện tại mới tốt. Lịch Thiên Phàm nhịn không được cười ha hả, thời gian thấm thoát, trong đầu của hắn hiện lên cùng Trưởng Thanh tại Lưu Vân Đại Lục lần thứ nhất gặp nhau hình ảnh. Nói thật, năm đó Lịch Thiên Phàm trong lòng là có chút sợ. Dù sao cái này Trưởng Thanh, giết lên người đến thế, nhưng là quá đột ngác. R짓 người như ngoẻ là thật không né mắt, còn cái gì người đều rất khó trách người như thế làm người khác ghét thích, ngay cả Nôn Lộ đều đối với ngươi có ý tứ. Lịch Thiên Phàm mở miệng nói đột nhiên nhấc lên Nôn Lộ, làm cho Trưởng Thành trợ tay không kịp. Lịch Thiên Phàm sung trưởng thanh nét miệng, giống nhau như lúc F bỏ, không nên cảm thấy cái này rất đột nhiên, ta có thể rơi xuống hôm nay một bước này, Nôn Lộ thế nhưng là lập công lớn. Tình huống như thế nào? Trưởng Thành hỏi nàng nói ta giảm mạo Lịch Thiên Phàm, nàng muốn lấy Lịch Thiên Phàm cho nàng bằng thuộc tính tiên bảo trẻ ta, về sau lại không cho ta chứng minh ta không phải Lịch Thiên Phàm, mà lại tại nàng dẫn đầu bên dưới, tiên giới tu sĩ cũng bắt ta lui tập. Lịch Thiên Phàm là sẽ không chết chính là nàng thả ra lời nói. Ngươi cho rằng Nguyệt Thần Điện bên trong những cường giả kia sẽ cùng Tu sĩ bình thường có giao lưu sao? Lịch Thiên Phàm càng nói càng tức, Môn Lộ cùng Lý Viêm, trừ bất khí cùng là Trừ Thiên Thi đấu thiên giới đại biểu, nàng nói cái gì? Lý Viêm, trừ bất khí đương nhiên sẽ không phá. Cái này đưa đến, ta để phòng yêu ma quỷ, ta còn phải để phòng tiền không thể nào, Môn Lộ không phải là người như thế. Trương Thanh liên tục ho nhẹ sẽ không. Lịch Thiên Phàm buồn bực nói, nàng có thể quá sợ. Nàng coi là hai ta có thù, ngươi muốn mượn yêu ma quỷ đào tới giết ta. Nếu không phải Trừ Bất Khí giống như biết một chút cái gì tin tức ngầm, ngăn ngăn nàng, cái này một mực truy chúng ta, có thể không tới phiên Lý phụ sinh. Chương 592. Cần hỗ trợ sao? Chương 592. Cần hỗ trợ sao còn có cái kia hứa hôn hình. Lịch Thiên Phàm liếc mắt trưởng Thanh bên hô một tràng, hắn biết đó chính là hứa hôn hình. Lúc này Lịch Thiên Phàm không e dè, nàng lấy vẻ nhập đạo, vị thần phù tiền tông mời chào, Lý phụ sinh là thần phù tiền tông chuẩn đường, một mực giúp yêu ma quỷ truy chúng ta, nàng một câu đều không có nói. Ngươi không phải không chết cửu mệnh minh hổ tiên sao? Ngươi cũng sẽ không chết, nói cái gì? Trưởng Thanh che chở đạo. Lịch Thiên Phàm hai mắt khế đạo, ta sẽ không chết ta sẽ không phải không. Hứa ôn huynh là sợ giúp ta làm sáng tỏ đằng sau, yêu ma quỷ truy sát lại sẽ rơi xuống trên đầu của ngươi, mang phiền vải tới cho ngươi. Tốt, ta đã biết, hiện tại các ngươi là cùng một bọn, đúng không? Trương Thành không còn gì để nói. Tại hai người bên cạnh, tần nục sắc mặt âm trầm đáng sợ. Hắn không cắt đứt Trương Thành, Lịch Tiên Phạm không coi ai ra gì, hắn ngược lại muốn xem xem hai tên này sẽ đem mình xem nhẹ đến khi nào. Thật coi Thúy Phong Sơn cái này ngạn giảm cự thú, ngu cảnh thiên tiên chiến lực lạ bãi chí sao? Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, tần nục sắc mặt càng phát ra khó coi bởi vì hắn phát hiện, mặc kệ là Trưởng Thanh hay là hiện tại Lịch Thiên Phàm, đều căn bản không có để hắn vào trong mắt. Cái này vốn nên là chính mình mới có thể bày ra tư thái, bây giờ lại bị hai người này tự nhiên như thế thể hiện ra. "Đủ." Tần Mục hét lớn một tiếng, rốt cục nhịn không được lên tiếng đánh gãy muốn trò chuyện, biến thành lệ quỷ sau lại trò chuyện cái đủ đi. Tần Mục nói, lại nói không đối, các ngươi ngay cả quỷ đô không làm được. Trưởng Thanh, Lịch Thiên Phàm rốt cục lần nữa nhìn về phía Tần Mục. Lúc này Lịch Thiên Phàm, nhìn về phía Tần Mục ánh mắt đã như trưởng thành một dạng, bình thản như nước. Cái này cùng tu sĩ phổ thông, càng là không có khác nhau không sai biệt lắm đi. Trường Thanh đột nhiên nói ra, Tân Mục nghe, lập tức sững sờ cũng đã đến, Lịch Thiên Phàm cũng là động dạng không hiểu thấu trả lời. Bầu không khí tại thời khắc này, lộ ra dị thường kỳ dị. Tân Mục cảm thấy, mình tựa như là một kẻ ngốc, hắn thậm chí cũng không biết đây là có chuyện gì. Sau một lát, Trường Thanh nói tiếp, làm sao còn không có xuất thủ? Lịch Thiên Phàm gãi đầu một cái, có phải hay không lạ bởi vì Lịch Thiên Phàm sẽ không chết. Không thể, cho dù không chết, chúng ta dưới chân thế nhưng là ngũ cảnh tiên tiên chiến lực tiên thai cự thú. Đợt này cùng quá rộng, xung quanh nhiều như vậy thành trì, hướng chiến đâu? Nếu như chỉ là ở bên ngoài nhìn xem đâu? Trường Thanh trầm mặc, Lịch Thiên Phàm cũng trầm mặc, Tân Mục một mực trầm mặc, Tân Mục minh bạch, hai người này nhìn như nói chuyện thiếm, lại là đang trì hoãn thời gian. Ngũ cảnh thiên tiên chiến lực thiên thai cự thú xuất hiện tại thành phủ Đạo Châu, lấy sắp tổ chức đa bảo đại hội thành phủ Đạo Châu mà nói, chuẩn đường không nói, cường giả càng là tới vô số. Tuy tiện tới một cái, cái này Ngũ cảnh thiên thai cự thú đều không phát huy ra nửa điểm tác dụng. Dù sao cũng là Ngũ cảnh thiên tiên chiến lực. Trường Thanh nuốt lần nữa sắp nhận. Lịch Thiên Phàm là một bụng nước đắng, lúc này thoáng đổ ra một chút, người là không biết, tất cả tiên giới thế lực đều mặc kệ sống chết của ta. Trường Thanh thở dài, Nói vậy liền hôm nào mời ngươi ăn cái cơm buổi thưởng một chút." Lịch Thiên phảng hỏi, "Tại sao muốn hôm nào?" "Bởi vì ta vừa ăn no." Trưởng Thành vuốt ve cái bụng. Lịch Thiên phàm một trận hàm răng ngửa, "Ta ở phía trên lâm vào tuyết cảnh, ngươi ở phía dưới ăn ngon uống sướng, có hứa ôn hiện tại, tối tiểu thần phủ tiên tông những cái kia cao cấp mỹ thực đều hưởng dụng qua đi. Một người một cái, cái này hư không săn đạo giả là tới tìm ta, nên ta tới đối phó." Lịch Thiên phàm lúc này nói ra, đáp ý nhìn xem Trưởng Thành, hắn biết, Trưởng Thành sẽ không tự tuyệt bị ngũ cảnh thiên tiên chiến lực thiên thai cự thú bạo truy tốt. Trưởng Thành trả lời rất là dứt khoát âm ầm. Một trận đất rung núi chuyển, Thúy Phong Sơn nửa khúc trên đỉnh núi, chỉ là hơi động một chút, liền dẫn tới thiên băng địa liệt. Tần Mộc hít sâu một hơi, hắn vốn định để Thiên Thai Cự thú trực tiếp giết hai người, nhưng hắn hiện tại thay đổi chủ ý, hắn muốn thử một chút lực Lịch Thiên Phàm đến cùng là chiến lực gì, hắn muốn trước đem Lịch Thiên Phàm trò quy về vô tử. Oanh. Tần Mộc đánh ra một quyền, một quyền này làm cho không gian phát sinh vận bèo. Cửu thải thần quang nương theo lấy quyền đạo tiên pháp, đánh phía Lịch Thiên Phàm. Lịch Thiên Phàm trên thân, đột nhiên truyền ra một tiếng uy mãnh hổ khiếu. Cửu thải thần bảo phía trên, nổi lên một đầu chín tự minh hổ, đối với Tần Mộc nhìn chằm chằm. Lịch Thiên Phàm khí tức Đột nhiên cắt cao, vốn chỉ là nhất cảnh thiên tiên, chỉ ở trong chốc lát liền nhảy lên nhị cảnh thiên tiên. Vô tự thể lượng, lấy ngươi có thể hiệu lệnh những này, có thể xông không đổ quy tắc của ta. Lịch Thiên Phàm hừ một tiếng, cũng là đấm ra một quyền. Một quyền này, đồng dạng ẩn chứa cựu thái thần quang, nhưng lại bày biện ra một vòng bộ một vòng hình dạng. Cung tân mục hoàn toàn hỗn loạn khác biệt, Lịch Thiên Phàm một quyền, dù là tại cùng cảnh bên trong, cũng so tần mục cần mạnh. Liên giống với lộn xộn quy pháp, đối mặt tinh diệu võ học cao thâm. Lấy nhị cảnh đánh nhất cảnh, Lịch Thiên Phàm chiếm lớn lao ưu thế, cho dù hắn không có thôi động nguyên đạo tiên pháp, cũng là trực tiếp đem tần mục quyền ảnh đánh nát. Tần Mục khí tức quay cuồng lên, thân thể của hắn ở giữa không trung bay rất ra ngoài. Hắn thật sâu nhìn chằm chằm Lịch Thiên Phàm, lần nữa nắm tay văng ra. Lần này, hắn hiệu lệnh Vô Tử, dựa theo lịch thiên phàm phương thức tiến hành sắp xếp. Vô Tử ở giữa, cũng lẫn nhau có tang phúc. Vốn là nhân tộc thần mục, bây giờ nhân tính vẫn như cũ, tư duy của hắn cũng đồng dạng nghiêm ngặt. Lịch Thiên Phàm sắc mặt khó nhìn lên, lần nữa cùng Tần Mục đối hoành, lần này đã không chiếm được quá đại tiện nghi. Tần Mục cười lạnh nói, đây chính là thực lực của ngươi a. Tần Mục nhìn xem nắm đấm của mình, hắn có càng nhiều chú ý hắn đưa tay nhẹ nhàng về sau một chỉ, đồng thời hướng phía trước hất lên. Vô Tự Pháp Tắc huyền hóa ra các loại thần binh lợi khí, tựa như Tu sĩ cẩm, thẳng hướng Lịch Thiên phàm ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta còn không biết Vô Tự Pháp Tắc có thể dùng như thế. Tần Mục nở nụ cười, ngươi có thể khống chế, ta đều có thể khống chế, mà ngươi làm không được, ta lại đều có thể làm được. Có thể tăng lên một cảnh giới chiến lực, vượt cấp mà chiến, đối với chúng ta mà nói, vốn cũng không đủ là lạ. Như vậy, mới có đủ thú. Tần Mục trong mắt chiến dịch cao. Hắn phản phất Lịch Thiên phàm thuế biến một dạng, thế giới của hắn cũng mở ra một cánh đại môn mới đem Vô Tự xem như trợ tử. Tần Mục liếc mắt xa xa Trường Thành, đây rốt cuộc là cái quỷ gì mới, mới có thể nghĩ đến loại biện pháp này. Chỉ dựa vào tiên bảo, liền có thể làm đến hư không san đạo giả lệnh bài mới có thể làm đến sự tình. Tần Mục cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới như thế khống chế vô tự pháp tắc, chính như hắn chưa từng nghĩ tới, có người có thể dễ dàng như thế đối kháng vô tự. Tần Mục đối với Trường Thành, lực tiên phàm sát ý càng đậm. Không vì cái gì khác, chỉ vì không để cho hư không chi vẫn biết, thế gian này còn có yêu nghiệt như thế. Nếu là bị biết, như vậy Tân Tấn hư không san đạo giả, coi như không chỉ là chính mình liệt. Tần Mục hét lớn một tiếng, trên tân đạo đạo vô tự chi quang lập loé. Như vậy thế công, tu sĩ tầm thường căn bản là không có cách đặt chân. Tân mục song trường gỗ, trên cửu tiêu, một đạo cửu thải thủ ấn, phô thiên cái địa đánh hạ cần hỗ cho sao? Trương Thanh nhìn về phía Lịch Tiên Phạm. Lịch Tiên Phạm mặt đỏ tới mang hai, ngươi hay là quản tốt chính ngươi đi. Lịch Tiên Phạm liếc mắt Trương Thanh, kém chút cười ra tiếng. Lúc này Trương Thanh bị một tòa cung điện giống như lớn năm đấm, cho nện xuống đất, chỉ để lộ ra cái cửa. Liền cái này, còn muốn giúp mình. Ngươi chờ tiếp tục bị đánh đi, chương 593. Nghiêm Vương thấy thế nào? Chương 593. Nghiêm Vương thấy thế nào Nghiêm Vương, ngươi thấy thế nào? Tuy phong sơn hạ, trừ bất khí hướng bên cạnh một tên thanh niên tiên tiên hỏi Ngũ Cảnh Thiên Tiên chiến lược tiên thai cực thú, còn có trước đó vô tự lĩnh vực. Nghiêm Vương suy tư nói ra, liền thể lượng nhìn lại, Lý Viêm nói rất đúng, cái kia 10 đạo sẽ chính là nhất cảnh thiên tiên cảnh giới. Có thể chế tạo ra Ngũ Cảnh Thiên Thai, đã là cực hạn của hắn. Lại nhiều vô tự, cũng sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn, sẽ tùy thời xâm nhiệm trật tự biến thành hung thú, không cách nào tùy thân mang theo. Cực hạn. Trừ bất khí không rõ ràng cho lắm. Nghiêm Vương nhẹ gật đầu, nói ta may mắn nói theo một tiên minh tiên đế, tham gia qua mấy trận hội nghị Bọn hắn lấy xây dựng ở không nhận vô tự chỗ nhiều trên cơ sở, bắt đầu nghiên cứu vô tự, cho ra kết luận phi thường là quan. Nói, Nghiêm Vương nghiêm cần nói bổ sung, đương nhiên, cái này không nhận vô tự chỗ nhiễu, điều kiện này bản thân là không quá lạc quan. Trên lý luận, bất luận kẻ nào đều có thể đối kháng vô tự, nhưng cũng đều sẽ tại tuyệt đối thể lượng chi kém bên dưới, bị gièm ngập. Lịch Thiên Phàm cũng sẽ bị bao phủ. Chư bất khí hỏi đúng vậy, Nghiêm mới lên tiếng nói, ta may mắn nói theo một tiên minh tiên đế, tiến về Quang Nguyệt thần điện, các ngươi chư thiên thi đấu, ta cũng may mắn nhỉ qua. Lịch Thiên Phàm lúc đó đối kháng bậy tự sùng rầm gì lúc Đây chính là mời tới Thiên Quân Văn Mã. Nếu như chỉ có Lịch Thiên Phàm một mình hắn, đã chết. Nghiêm Vương tiếp tục nghiêm cẩn nói ra, mà lại, tại cuộc chiến đấu kia mới bắt đầu, Lịch Thiên Phàm mời tới một số nhỏ giúp đỡ, cũng đã rơi vào hạ phòng. Lịch Thiên Phàm trừ bất khí nhíu mày, nói tính toán, hiện tại cũng không cần che giấu, luôn nghe các ngươi nói như vậy, ta cũng đừng xoay. Nói, trừ bất khí thấp giọng nói, ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết. Nghiêm Vương ánh mắt liếc xéo, không để cho ta nói cho người khác biết, ngươi hoặc là đừng nói là. Ngươi không để cho ta nói cho người khác biết, là ngươi muốn chính mình tự mình nói cho người khác biết đi. Dựa hai lắng nghe Nghiêm Vương hay là phối hợp nói lịch thiên phàm kỳ thật không phải lịch thiên phàm. Chư bất khí gật gù đắc ý nói theo tin đồn, chư thiên thi đấu cái kia lịch thiên phàm là Thanh Huyền Tiên hùng trấn tiên, hắn cứ gọi trưởng thành. Về phần cái này lịch thiên phàm a, cũng không phải trưởng thành đệ nhân. Không phải đệ nhân. Có thể nào như vậy tín nhiệm, Nghiêm Vương đại náo phi tốc và chuyện. Hắn cũng có đạo một tiên minh nội bộ tin tức Thanh Huyền Tiên nhóm này đương đại phi thăng giả, quan hệ lẫn nhau đều là vô cùng tốt, bọn hắn thường xuyên sẽ nhắc lên trưởng thành danh tự, bọn hắn đối với cái này chân chính lịch thiên phàm, cũng không ác ý thế nhưng là ma giới, yêu giới, minh giới phải tới đều là tinh anh trong tinh anh, không có chấn trời tối thứ kiếm, ai dám đem người đạt loại này hoàn cảnh. Trưởng Thành, Nghiêm Vương trong đầu linh quang lóe lên, không đúng sao? Không đúng chỗ nào? Chư bất khí hỏi, người đang chất vấn ta tin tức ngầm độ chuẩn xác. Đó cũng không phải Nghiêm Vương giải thích nói, theo ta được đến nội bộ tin tức, xác nhận Trưởng Thành chính là số 1 tiên ma, đồng thời đích thật là bị ma giới phái tới săn giết tiểu đội lĩnh đội. Ngươi cái này cũng gọi nội bộ tin tức? Cái này toàn bộ Thúy Phong Sơn trong phạm vi ngàn dặm, còn có ai không biết chuyện này sao? Chư bất khí hỏi, Nghiêm Vương lắc đầu nói, nội bộ tin tức sở dĩ là nội bộ tin tức Dĩ nhiên không phải mặt ngoài tin tức có thể so với. Ta tin tức này nơi phát ra, không phải tới từ cái kia số 3 toái tinh nguyên nát. Đó là đến từ chỗ nào? Phong Bạo Đường Hàng Hải. Chư bất khí lập tức giận mình, chẳng lẽ nói, chư thiên thi đấu lúc, Lịch Thiên Phàm không phải Lịch Thiên Phàm, mà bây giờ, Trưởng Thành cũng không phải Trưởng Thành. Nếu như tin tức không phải tới từ Phong Bạo Đường Hàng Hải, dạng như vậy san số một thiên ma thiên ma lĩnh đội cũng còn có giải thích khác không gian, dù sao cái kia số 3 toái tinh nguyên nát quá không hợp lý. Có thể tin tức này nếu là đến từ Phong Bạo Đường Hàng Hải, chẳng phải là chứng minh cái này số 3 toái tinh nguyên nát nói tất cả đều là thật. Trừ Bất Khí lại nhìn về phía Thúy Phong sát lúc, thần sắc khẽ biến, nếu là như vậy, Lịch Thiên Phàm coi như nguy hiểm. Trừ Bất Khí trầm giọng nói, hắn vừa phi thăng, liền tại hiểm ác như vậy hoàn cảnh dưới có như vậy chiến tích huy hoàng, hắn cho dù không phải trừ Thiên Thiên đấu cái kia trưởng thành, hắn cũng đủ để lên được đường, tương lai tiên giới cường giả, không thể chết. Không có chấn trời tối thức kiếm, trên thực tế, Trừ Bất Khí một mực đối với Lịch Thiên Phàm rất nặng nghiền. Hắn rất ngạc nhiên lịch thiên phàm là thế nào đứng vững áp lực lớn như vậy, sống thế nào đến bây giờ lịch thiên phàm cũng có thể đối kháng vô tự, nguyên bản 10 đạo sẽ là đối với hắn cuối cùng khảo nghiệm, một khi sống qua cửa này, đạo nhất tiên minh liền dẫn đầu tán thành hắn đường địa vị, mặc kệ hắn gia nhập thế lực nào. Nhưng bây giờ, nhiều hơn nữa một cái có thể hiệu lệnh tam cảnh tiên ma số 1 tiên ma. Chư bất khí nói, cũng định khởi hành, không được, ta phải lên núi, ta muốn đích thân nhìn một chút cái kia số 1 tiên ma đến tụ tập cùng là ai, nếu như hắn là trưởng thành, ta nhất định có thể nhận ra. Chư bất khí dừng lại một chút, nhìn về phía Nghiêm Vương ta muốn lên núi, ngươi thấy thế nào? chư bất khí hỏi trên lý luận tôi nói, ngươi là chịu không được ngủ cảnh thiên thai nghiêm phương thuyết đạo nói nhảm, ta chịu nổi còn hỏi ngươi thấy thế nào. Chư bất khí ý tứ rất rõ ràng. Nghiêm phương cũng nghe minh bạch, lúc này Nghiêm phương lắc đầu nói, nơi này là rõ ràng phù đạo châu, thiên tộc ma giáo trưởng lão đều không có xuất thủ, giáo chủ của bọn hắn chi tử lục tây phong vốn cũng muốn lên núi, nhưng vẫn là không có đi lên. Chúng ta đạo nhất tiên minh tuy là tiên giới khôi thủ, đó cũng là cho mọi người mãn mũi, mọi người mới cho mãn mũi. Không nói cái này đương đại tranh phong, ta xuất thủ vốn cũng không phù hợp. Nhìn xem chữ bất khí biểu tình không vui, Nghiêm Vương giải thích nói, đương đại tranh phong, bất kỳ tình huống gì cũng không thể thoát thủ, đây là nguyệt thần quyết định quy củ. Đương nhiên, quy củ này bản thân cũng hợp lý, cũng rất hữu dụng. Chúng ta nhờ vào đó quy củ, thế nhưng là giết không ít yêu giới, minh giới, mà rồi muốn vụng trộm đến đây tiên giới cao thủ. Dừng một chút, Nghiêm Vương tiếp tục nói, huống hồ, thế nhân hiện tại cũng không biết Trường Thanh là ai, cũng không biết Lịch Thiên Phàm không phải cái kia Lịch Thiên Phàm. Mà lại, hiện tại Trường Thanh, Lịch Thiên Phàm cũng có mười đạo biết hiềm nghi. Rất nhiều chuyện, không phải chúng ta biết đến trận tướng, mới là đúng. Mà là thế nhân cho là trận tướng, mới là đúng. Đạo nhất tiên minh kỳ thật cũng không dễ dàng, cũng nên lo lắng rất nhiều phương diện. Chư bất khí ngắt lời nói, đây chính là ngũ cảnh thiên thai. Đó là nhất cảnh mười đạo sẽ chế tạo thiên thai, tính tại nhất cảnh tiên tiên bên trên, thuộc về đương đại. Không phải vậy, những cái kia vượt cấp mà chiến tu sĩ, tính thế nào thực lực của bọn hắn? Nói thẳng đi, ngươi nên như thế nào mới có thể xuất thủ? Nghiêm Định Muốn nói nếu như cái này ngũ cảnh thiên thai một mực ở lại đây, ta là vẫn luôn không thể ra tay. Nếu như cái này ngũ cảnh thiên thai có họa loạn bốn phía dấu hiệu, Ta muốn tại xác nhận nơi này rõ ràng phù đạo châu tu sĩ không có năng lực ngăn cản hỏa loạn điều kiện tiên quyết, tại hỏa loạn phát sinh trước, Xuất thủ. Trừ Bất Khí cho dù đã thành thói quen nghiêm phương nghiêm cận nhưng lúc này cũng là nghe đầu to nói đúng là, không có những khả năng khác. Trừ Bất Khí hỏi, Nghiêm Phương trầm ngâm, chậm rãi nói ra, trên lý luận tới nói, hay là có một loại khả năng. Cái gì khả năng? Trừ Bất Khí hỏi đây khả năng tỷ lệ không phải rất lớn, cơ hội là không. Đó chính là, trừ phi cái này ngũ cảnh thiên thai đột tới, bay thẳng đến trên đầu tan lễ Nghiêm Phương nghiêm túc nói đúng lúc này, bầu trời đột nhiên âm u xuống tới. Nghiêm Phương biểu lộ hơi có vẻ cứng ngắc trừ bất khí sắc mặt của quái, không có ngẩng đầu nhìn lên trời, mà là nhìn về phía Nghiêm Vương, ngữ khí phức tạp mà hỏi: "Ta cảm thấy trên đầu có cái gì muốn đệ xuống tới, nhưng ta không biết đó là cái gì. Nghiêm Vương, ngươi thấy thế nào?" Chương 594. Trưởng Thanh Quân trụ. Chương 594. Trưởng Thanh Quân trụ. Thúy Phong Sơn sơn cốc, tất cả thanh phủ đạo châu tu sĩ cùng đến đây săn giết lịch thiên phàm tiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, lui càng xa hơn. Bọn hắn hoảng sợ nhìn xem ngũ cảnh thiên thai từ trên trời giáng xuống, tựa như viễn cổ cự thần giáng lâm thế gian. Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi cùng Mị Linh, Ma Khải Toấy tinh các loại thiên ma chiến đến cùng một chỗ. Bọn hắn cũng cảm nhận được ngũ cảnh thiên thai trên thân cường đại lực áp bách, riêng phần mình tối lui. Chân núi còn chưa đi, phần lớn là ngũ cảnh thiên tiên phía trên cao thủ, bọn hắn lúc này, tay đã sớm nữa. Thúy Phong Sơn, địa thế kỳ thật rất kỳ lạ đối với thanh phù đạo châu mà nói, như vậy dốc đứng ngọn núi, nhìn xa xa tựa như một cây kình tiên chi trụ đầu này ngũ cảnh thiên tiên chiến lực thiên thai cự thú, là Thúy Phong Sơn sơn đầu biến thành, hình dáng cũng là một cây trụ. Dung hợp bất hạnh tiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, đầu này thiên thai cự thú trong dặm rộng, thiên lý chi cao thân thể, nhìn khí bên dưới lại là đặc biệt khủng bố. Từng tấm Yêu Ma Quỷ gương mặt, bị núi đá huyền hóa hiện diện, tựa như tòa bằng cung điện. Cả đầu cự thú đều rất giống các loại khủng lỗ yêu ma quỷ hợp lại mà thành. Như vậy cự thú, cho dù là kiến thức rộng rãi như vương, cũng không nhịn được biến sắc. Bởi vì hắn từ con cự thú này trên thân, thấy được thiên thai cùng dị vãng hoàn toàn khác biệt. Từng tấm Yêu Ma Quỷ gương mặt, tuy là núi đá hiển hóa, có thể có thể miệng nói tiếng người, cùng bạo dị thường. Nguyên bản những yêu ma kia quỷ liền có nhất cảnh thiên tiên chiến lực, lúc này cũng không hề hoàn toàn bị vô tự chỗ nhiễu. Nhìn, giống như là lấy một loại phương thức khác, cùng vô tự cùng tồn tại. Trừ Bất Khí cũng ngẩng đầu nhìn, nhưng khi hắn nhìn thấy loại bộ dáng này Thiên Thai lúc, không khỏi khiến hắn tê cả da đầu. Hung tàn, ngang ngược, thị huyết bốn. Yêu ma quỷ trên thân vốn có khí tức, tại đầu này Thiên Thai cử thú trên thân, tất cả đều tăng cường vô số, tăng ra. Trừ Bất Khí thậm chí từ nó phất tạp trong công kích, thấy được ma linh bí pháp, yêu linh bí pháp, quỷ linh bí pháp phân tích. Những cái kia là cùng tiên pháp tiên linh bí pháp cùng cấp bậc pháp thuật. Giờ khắc này, Trừ Bất Khí hồi tưởng đến chính mình biết tất cả vô tự. Quang minh linh ác, đó là thuần túy vô tự chi quang. Bảy tự sùng dẫm dĩ, đó là nhiều tự cao đẳng tiên hai. Trừ bất khí nguyên bản trong lẫn tượng, thiên thai cử thú nên bị vô tự quấy nhiều thiên điệu đồ vật, làm thiên điệu đồ vật xâm tới, lại bị đại đạo trật tự trấn áp sau, trở thành so yêu tộc bản thể càng lớn, so ma tộc càng thêm bạo ngược hung thú. Nhưng trước mắt thiên thai thủy phong, lại hoàn toàn không phải như vậy theo ta được đến tin tức ngầm trừ bất khí nghiêm túc nói ra, vô tự pháp tắc nếu là lấy cực ít phân lượng xâm nhiễm vào vật, nhiều sẽ giữ lại vạn vật nguyên bản đặc tính. Nghiêm Vương dùng kiếm chứng ánh mắt nhìn về phía trừ bất khí người đi qua nguyệt thần điện, nhìn qua chư thiên thi đấu, ngươi hẳn phải biết trưởng thanh đề cập qua không trong trời. Bọn hắn cũng không ít người phi thăng tiên giới, cũng thuộc về đương đại tiên tiên. Tại bọn Hán Thiên giới bên trong, liền xuất hiện qua loại tình huống này. Bản chất là vô tự thiên thai, nhưng mặt ngoài cùng bọn Hán tộc nhân gần như giống nhau như lúc. Bọn Hán vực sâu lòng đất, còn có một loại lấy vô tự pháp tác làm thức ăn côn trùng, nói trắng ra là, những côn trùng kia cũng có thể nói là thiên thai cự thú, cũng chỉ là bởi vì bị tực ít vô tự chốt xâm. Trừ bất khí chậm rãi nói, Nghiêm Vương hỏi, "Thế nhưng là, thiên thai này truy phong ẩn chứa vô tự pháp tác, cũng không ít." Vừa mới dứt lời, Nghiêm Vương cùng Trừ bất khí đối mặt đứng lên, hai người đều là từ đối phương trong ánh mắt, nhìn ra ngưng trọng đây là bị tận lực khống chế. Trừ bất khí thấp giọng nói, "Bình thường thiên thai cự thú cái thể đều là hóa loạn, bọn hắn mặc dù cường đại, nhưng loại này cường đại chỉ là đối với tu sĩ bình thường mà nói. Khi tu sĩ vượt qua cái này cường đại giới hạn, lại nhìn những cái kia thiên thai cự thú liền như là nhìn xem sâu kiến của dạng. Đối với tu sĩ cường đại mà nói, loại này bình thường thiên thai cự thú, quá tốt đối phó. Bởi vì bọn họ công kích rất đơn giản điều, bọn hắn cũng không có trí tuệ. Chư bất khí lần nữa ngẩng đầu, tiếp tục nói, thế nhưng là loại này bị tận lực chế tạo thiên thai, từ trên thân nó tán phát hỗn loạn khí tức bên trong, còn có thể cảm nhận được các loại yêu ma quỷ khí tức, còn có hắn ngay tại thi triển các loại bí pháp. Có thể nói, loại này thiên thai không giống với, rất khó giải quyết. Trừ bất khí trên khuôn mặt, có chút lo lắng, nói bổ sung, đây không phải vô tự đánh vỡ hết thảy, bị trấn áp sau trở thành thiên thai cư thú. Đây là vô tự tại cường hóa bị xâm nhiễm tự tự, đồng thời tại đại đạo trấn đè xuống, càng nhiều bảo lưu lại lực lượng. Đây là một loại hoàn toàn mới thiên thai cư thú. Từ trên trời hai thú phong trên thân, ta thấy được nguy cơ. Tiên giới, ma giới, yêu giới, minh giới, đều có đối phó vô tự thủ đoạn, chúng ta từ đầu đến cuối tại tiến bộ. Thế nhưng là, vô tự cũng tại tiến bộ. Như còn muốn lại xem thiên thai làm kiên hôi, cái này cường đại giới hạn sẽ tăng lên rất cao rất cao. Thiên thai Thúy Phong cũng không phải là trực tiếp đáp xuống, hắn tựa như tại bao quanh Thúy Phong Sơn ngọn núi xuống. Trên đường đi, các loại vô tự bí pháp tầng tầng lớp lớp, cho dù là ma tộc Miên Linh, Ma Khải, phái tinh các loại thiên ma, nhìn thấy những bí pháp này sau, cũng không nhịn được toàn thân căng cứng đối với Nguyễn Linh bọn hắn mà nói, thiên thai cự thú càng không xa lạ gì. Thế nhưng là loại này thiên thai, bọn hắn hay là lần đầu nhìn thấy vô tự bí pháp nghiêm phương trầm giọng nói ra, theo ta được đến nội bộ tin tức, ma giới ma tộc có hay không tự bí bảo. So nguyên bản Ma Linh bí bảo căn mạnh, hơn nữa còn mang theo vô tự đặc tính. Thiên thai này Thúy Phong thi triển bí pháp, có đạo lý đồng dạng hiệu quả. Nguyên Vương suy tư, nói kể từ đó, cùng loại này thiên thai giao chiến, bậc cửa lần nữa đề cao. Không chỉ là nếu có thể đối kháng vô tự phát tác, càng là nếu có thể đối kháng được cường hóa sau yêu, mà, quỷ. Trừ bất khí mở miệng nói, việc này quá mức trọng đại, đến báo cáo tiên minh. Nguyên Vương cũng liền gật đầu liên tục. Hai người từ đầu đến cuối quan sát đến Tiên Thai Thúy Phong, năng lực đã bị hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Như vậy thiên hai, cũng làm cho một chút lưu tại Thúy Phong Sơn sơn cước thanh phủ đạo châu thiên tiên tứ cảnh, ngũ cảnh tu sĩ, cũng như những cái kia một hai cảnh thiên tiên mở rộng, rút lui. Từ trên trời hai Thúy Phong biểu hiện đến xem, bọn hắn không phải là đối thủ. Thiên thai Thủy Phong công kích, làm bọn hắn phá vỡ trong lòng tất cả kinh thị, thậm chí bắt đầu lo lắng đồng thời, trừ bất kỳ, Nghiêm Vương, Cố Mỹ Linh, Mã Khải, Toái Tinh, còn có Lý Phụ Sinh, Đường Thanh Nhi các loại tất cả mọi người, cũng đều phát hiện một cái cản quỷ dị vấn đề đó chính là, thiên thai này Thủy Phong, tại sao phải như vậy vẩn quanh xuống tới, tại sao phải như vậy toàn phương vị biểu hiện ra năng lực. Chỉ là một cái xuống núi, liền làm cho tất cả mọi người thấy rõ thiên thai Thủy Phong, thấy rõ bây giờ thiên thai cự thú tất cả uy hiếp chỗ. Thẳng đến có mắt mọi người Thấy được so với thiên lý chi cao, Bạch Lý Chi Quan Thiên Thai Thúy Phong tới nói, liền tựa như một cái nhảy tao một dạng nhỏ bé người tại bao quanh Thúy Phong Sơn ngọn núi, trên nhảy dưới chênh bốn. Mau tơi tú giá. Một tiếng dồn dập hô to, thanh trấn mấy trăm dặm. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều ngây dại. Chương 595. Chính diện cứng rắn. Chương 595, chính diện cứng rắn Thiên Thai kia Thúy Phong, lại là đang đuổi giết một người, khó trách hắn trên đường đi sẽ thi triển các loại thủ đoạn. Lại có người có thể tại ngũ cảnh tiền thai trước mặt chạy trốn. Tiếng âm ra đây là từ trên núi một đường trốn xuống tới. Ta vốn cho rằng Lý Viêm chính là đương đại chiến lược đỉnh phong, không nghĩ tới hôm nay mở rộng tầm mắt. Người này là ai? Thúy Phong Sơn bên dưới, tất cả mọi người nghe âm thanh kia, cũng rốt cục tại Thiên Thai Thúy Phong hỗn loạn hỗn tạp khí tức bên trong, cảm nhận được một tên nhất cảnh thiên tiên khí tức. Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi trong mắt tinh quang lập lòe, nhất cảnh thiên tiên, liền có như thế thân thủ. Bọn hắn bắt lấy đạo thân ảnh kia, thình lình phát hiện, thân ảnh kia cũng không phải là tránh né mất rồi Thiên Thai Thúy Phong công kích, mà là bị một mực đánh tới bời. Hắn trên nhảy dưới tránh cũng không phải là thân pháp cao minh, mà là mỗi một lần muốn bay lên, đều lại bị đánh xuống. Có thể thời gian dần qua, Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi trong lòng cảm nhận được đáng sợ. Cái này rất đáng sợ, không thể so với Thiên Thai Thú Phong kém đó chính là, công kích như vậy, bọn hắn thậm chí tận mắt thấy người kia bị đánh nát thân thể, có thể chỉ là tại trong chốc lát, lại sinh long hoạt hổ hoàn hảo không chút tổn hại bay lên. Cái này, thật là cá nhân sao? Ma tộc Nguy Linh, Ma Khải, phái tinh các loại thiên ma, nghe được trưởng thanh thanh âm, nhưng là bọn hắn đều bất vi sở động. Theo bọn hắn nghĩ, Thiên Thai Thú Phong là không thể chiến thắng, bọn hắn đi lên cũng là chịu chết đồng thời. Bọn hắn nhìn thấy trưởng thanh bị lần lượt trọng thương sau lại rất nhanh khỏi hẳn cũng không ngoài ý muốn. Dù sao Bọn hắn vừa nhìn thấy Trưởng Thanh thời điểm, Trưởng Thanh lấy một chiêu đồng quy vu tận cùng nguyên bản số 1 cốt ma cùng một chỗ phấn thân bài cốt. Bọn hắn cho là Trưởng Thanh chịu đựng được, đó căn bản không tính là gì. Lục Tây Phong cũng nhận ra Trưởng Thanh, không ngừng để ma giáo trưởng lão xuất thủ từng trợ. Ma giáo trưởng lão lại là vuốt vuốt râu ria, không ngừng nói ra, ngươi còn không nhìn ra được sao? Trưởng Thanh căn bản cũng không phải là người. Một bên khác, trừ bất khí, Nghiêm Vương hai mắt càng thêm nốc trợn. Bọn hắn đều nhận ra, cái này Trưởng Thanh chính là cái kia Trưởng Thanh. Nguyên bản Nghiêm Vương đều dự định xuất thủ, nhưng tại xác nhận người kia chính là Trưởng Thanh sau, công đội đây là loại tu luyện nào chi pháp. Vậy mà như thế, đáng sợ. Trừ bất khí tìm không thấy dấu vào hình dung, hắn cho là trưởng thanh như vậy là đang tu luyện thế gian có thể chống đỡ được thiên thai thủy phong công kích nhất cảnh tiền tiền, hẳn là có thể đến được trên đầu ngón tay. Khả năng kháng trụ nhiều lần như vậy công kích, chỉ lần này một người. Nghiêm Vương không chút nào kêu kiệt tán dương lấy. Thủy Phong Sơn trấn núi, tất cả mọi người nghe được trưởng thanh kêu cứu thế, nhưng là bọn hắn hoặc là không dám lên, hoặc là không lo lắng. Trưởng thanh lấy tần vương cuốn trụ chi thần thông, cùng thiên thai thủy phong quẩn nhau lấy. Lúc này trưởng thanh Căn bản không nhìn thấy chân núi đến cùng là tình huống như thế nào. Thiên tiên tốc độ, đạt cực nhanh, huống chi là trưởng thành như vậy thiên tiên. Thiên hai Thúy Phong tốc độ, đương nhiên càng nhanh, lúc này một người một nhảy thai, vây quanh chỉ có Phương Viên mấy trăm dặm Thúy Phong Sơn, lấy tốc độ như vậy vần quanh, sớm đã cuốn lên mảnh liệt gió lốc. Gió lốc quy mô càng lúc càng lớn, tại tác động đến nơi xa lúc, bị các đại thiên tiên cao thủ ngăn cản. Thúy Phong Sơn, thật giống như bị một đạo gió xoáy trô vây quanh. Bởi vì tốc độ quá nhanh, trường thanh trong tầm mắt, nhìn thấy Thúy Phong Sơn chấn núi, cơ hồ không có hình ảnh chẳng lẽ đều bị hủ chạy sao? Trường Thanh giật mình, thân niệm cấu kết tạo hóa trường xin kiếm, rốt cục phát động sát na vĩnh hằng. Giờ khắc này, nguyên bản cực tốc xoay tròn hình ảnh, dần dần chậm chạp xuống tới. Trường Thanh thấy được Thúy Phong Sơn chân núi, vây tràn đầy tu sĩ. Trường Thanh sạm mặt lại, hắn từ những tu sĩ này bên trong, thấy được Nguyễn Linh, Ma Khải, phái tinh các loại thiên ma, cũng nhìn thấy lục tây phong, chữ bất khí lịch thiên phàm thật đúng là nói đúng, tiên đạo căn bản không quản chết sống. Trường Thanh biết lịch thiên phàm rất khó, có thể cái này thật tự mình trải nghiệm sau, mới biết được, đã vậy còn quá khơi ông. Một đạo tiếng xé gió vang lên, thiên hai Thúy Phong trên người một đạo quỷ tộc hình dáng. Mặt quỷ mở ra miệng rộng, Triều Trường thành phun ra một đạo U Minh thần quang quỷ linh bí pháp, nhìn Ú Truyền. Chân núi, có Thiên Tiên hét lên kinh ngạc đây là một đạo cực mạnh quỷ tộc bí pháp, tại Thiên Thai Thúy phong ra chỉ bên dưới, bảo lưu lại nguyên bản đật tính, đồng thời uy lực càng hơn. Cho dù là ngũ cảnh Thiên Tiên, cũng chưa chắc có thể tại dưới một chiêu này mà sống. U Minh thần quang, tựa như một dòng sông, trôi xung điếu đổ hết thảy thần hồn, ma diệt hết thảy vật thật. Linh khí tại quỷ linh bí pháp nhìn Ú Truyền bên dưới, biến mắt không còn, đầu này Minh Truyền, cũng trong phút chốc cỏ giữa trường thành, cái này dù sao cũng nên chết đi, quan chiến Thiên Tiên cường giả, trong lòng tất cả đều nghĩ như vậy. Nguyễn Linh, Mã Khải, vãi tinh các loại trên ma, liếc mắt nhìn nhau. Bọn hắn không tin, Trưởng Thanh có thể tại loại loại này vô tự bí pháp bên trong có thể còn sống sót. Lục Tây Phong khắp khuôn mặt là lo lắng, hắn nhịn không được rướn ve càn cơn rối, hắn không nguyện ý tin tưởng, cái kia một bánh tiêu giao trả, sẽ là hắn từ nhỏ đến lớn cái thứ nhất bằng hữu di vật. Trừ bất khí, Nghiêm Vương đối với cái này lạnh nhạt tự nhiên. Có được trấn trời tối thức kiếm chứng thành, căn bản là sẽ không chết. Liên tiếp như liên tiếp để bọn hắn khiếp sợ lực tiên phẩm chết, bọn hắn cũng không tin Trưởng Thanh sẽ chết. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Trưởng Thanh thân ảnh, tại bị nhìn út tuyển cọ giữa thời điểm, cho dù là Nghiêm Vương cũng là mở to hai mắt nhìn. Trưởng Thanh vậy mà không có sử dụng chấn trời tối thức kiếm, vậy mà lựa chọn cứng rắn. Loại này quỷ linh bí pháp cũng có thể cứng rắn sao? Ở đây Ngũ Cảnh phía trên tiên tiên, nháy mắt một cái không nháy mắt, bọn hắn nhìn chằm chọc vào đạo thân ảnh kia. Trưởng Thanh tuy là tại phi hành tốc độ cao, nhưng hắn lại là bay lùi. Hắn vậy mà từ đầu đến cuối đang đối mặt Tiên Thai Thúy Phong. Đối mặt vô tự sau khi cường hóa quỷ linh bí pháp, Trưởng Thanh chập ngón tay như kiếm, một chỉ điểm ra quỹ đạo, chúng giết kiếm. Tại sát na vĩnh hằng thời gian không chế bên dưới, Trưởng Thanh sớm đã nhìn rõ Tiên Thai Thúy Phong tất cả công kích. Khi mặt quỷ kia đối với mình hé miệng thời điểm, Trưởng Thanh cũng đã biết hắn có thể phun ra cái gì. Thúc dục thể nội tiên lực, Trưởng Thanh gần như cùng mặt quỷ kia đồng thời phóng thích công kích. Khi nhìn U Tuyển U Minh thần quang quét sạch đến trước người mình lúc, Trưởng Thanh kiếm ý cũng xuất thủ. Nam đạo kiếm kiếm ý tăng thêm, làm cho Trưởng Thanh chiến lực vượt qua đến nhị cảnh tiên thiên. Nhị cảnh đánh ngũ cảnh, đương nhiên đánh không lại, nhưng cái này lại triệt tiêu bộ phận lực công kích. Trưởng Thanh kiếm khí, tựa như rút đao đạn thủy, đang cuồn trào mãnh liệt với U Minh thần quang bên dưới, thân thể của hắn như là chạy xiết trong sông lớn đáng ầm. Trưởng Thanh khống chế cường độ, thân thể đã bị đánh bay ra ngoài điều chỉnh độ kích phương hướng đằng sau, bị lại một lần nữa hoành đến Thúy Phong Sơn trung. U Minh thần quang, dọc theo Thúy Phong Sơn biên giới, phóng tới nơi xa. Một tên lục cảnh thiên tiên thiên, thi triển tiên pháp, lách mình ngăn lại giữa ba. Nếu như không ngăn cản, như vậy phương hướng này tất cả thành trì, hương trấn cũng sẽ ở cái này nhìn ưu truyền dòng lũ bên dưới, hóa thành hư không không hộ lại trường thành. Chư bất khí kích độc lên, hắn cảm giác chính mình nhiệt huyết, lại một lần nữa bị nhen lượt như vậy trên lệnh phía dưới, hắn vẫn có thể chỉnh diện từng dãn. Hắn sở Dĩ dẫn tới Thiên Thai Thúy Phong như vậy vờn quanh xuống, chính là vì để cho chúng ta nhìn kỹ rõ ràng Bây giờ Thiên Thai cử thú tất cả nội tỉnh. Nghiêm Vương liên tục gật đầu, nói bổ sung, bởi vì trưởng thành phi hành góc độ vấn đề, Thiên Thai thủy phong đối với trưởng thành công kích đều là chạy hướng ngọn núi, kể từ đó, công kích dư ba đều sẽ đánh tới trống đi. Mà chính hắn vì có thể tiếp tục quân trụ, đang đối kháng với lúc làm ra điều chỉnh, như vậy trên lệnh phía dưới chiến đấu, có thể làm được một bước này, thật sự là quá mạnh. Chương 596. Không cần dấu đấy. Chương 596, không cần dấu đại ngoặc. Một tiếng bạo hưởng, trưởng thành thân thể trùng điệp nện vào trong lòng núi. Tất cả vây xem Thiên Tiên, cùng Tiên Yêu, Thiên Ma, Thiên Quỷ đều kinh hãi nhìn xem, cái kia đã bị nện đi ra thân ảnh, nhất là đến từ Minh giới chân chính quý tộc. Bọn hắn hiểu rõ hơn quỷ này, linh bí pháp nhìn ưu truyền cường đại đến cỡ nào. Cho dù là quý tộc chính mình, cũng khó có thể tại như vậy công kích đến, hoàn hảo không chút tổn hại. Non núi bị nện ra một đạo hố to, thế nhưng là đối với Thiên Thai Thúy Phong trực tiếp công kích mà nói, hố to này đối với Thúy Phong Sơn ảnh hưởng, cực kỳ bé nhỏ, sẽ không dẫn đến Thúy Phong Sơn trực tiếp sụp đổ. Trường thanh trên thân, huyền quang lập loé, không có thực thể. Khi chuyển quỷ đạo kiếm đằng sau, trường thanh thân thể sẽ hóa thành như là quý tộc bình thường thể chất. Nhưng, Trưởng Thanh có Tịnh Thân Thần Chủ, Thịnh Tâm Thần Chủ gia trì. Thế nhưng là thể lượng ở giữa chiến lệnh, cũng làm cho Trưởng Thanh lại một lần nữa thân phụ trọng thương điều động tiết lực, tái tạo tiên thể. Trưởng Thanh không dám dừng lại, lại một lần nữa bay ra ngoài ầm ầm mà hưởng, Thiên Thai Thú Phong thi triển mấy đạo vô tự bí pháp, tựa như thiên lôi cuồn cuộn, công về phía Trưởng Thanh. Một mực mở ra sát na vĩnh hằng trạng thái Trưởng Thanh, điều chỉnh thời gian chỉ hoàn tốc độ. Tốc độ này đầy đủ để Trưởng Thanh nhìn rõ đến Thiên Thai Thú Phong công kích, đồng thời cũng là vừa vặn có thể cực hạn kịp phản ứng. Nếu là chậm nữa một chút, chẳng những không có tất yếu, ngược lại sẽ để trưởng thành phản ứng xuất hiện chờ đợi tình huống không có khả năng lại bị như thế tiêu hao. Trương Thanh thầm nghĩ lấy, tay trái bóp ra chỉ quyết Quy Khư tiên pháp. Trương Thanh quát khẽ một tiếng, khi hắn thủ ấn đánh vào trước người lúc, Thiên hai Thúy Phong bí pháp đạo vô tự bị pháp, đã đánh tới trước mắt. Lần này, ngũ cảnh bí pháp tương độ, tại Quy Khư tiên pháp phía dưới, bị cấp tốc làm hao mòn. Nếu là chỉ có nhị cảnh, Trương Thanh Quy Khư tiên pháp, đủ để khiến công kích của đối phương hoàn toàn biến mất. Tại chiến lược to lớn khác biệt phía dưới, Quy Khư tiên pháp chỉ là suy yếu Thiên Thai Thúy Phong bí pháp chiến lực. Gần như đồng thời Trường Thanh thôi động lên trận tự kiếm, trước người trống lên một cái mạt ma bình chướng trận tự, đoạn không. Lấy kiếm ý kiếm khí chống lên đoạn không bình chướng, cũng không phải là triệt để ngăn cản Thiên Thai Thúy Phong công kích, mà là để cho mình tiếp nhận tổn thương, xuống đến thấp nhất. Lần này, Trường Thanh lần nữa bị đánh ra. Lần này, vây xem Thiên Tiên bọn họ, như cũng cảm thấy Trường Thanh hoàn không xuống. Nhưng lúc này đây, bọn hắn lần nữa bắt được Trường Thanh thân ảnh lúc, nhìn thấy hình ảnh nhưng lại làm cho bọn họ như bị sét đánh. Trường Thanh cũng không có giống trước đó một dạng, bị nện vào trong lòng núi. Trường Thanh thân ảnh xuất hiện tại trên một tảng đá lớn, hai chân của hắn bám vào cự thạch một bên cùng ngọn núi bảo trì thẳng đứng. Lần này, Trường Thanh không có thủ thương. Hắn kháng trụ ngũ cảnh thiên tiên chiến lực thiên thai cự thú công kích. Hắn làm sao làm được? Điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ có cao thủ giúp hắn? Giờ khắc này, tất cả tu sĩ lẫn nhau nhìn quanh, một màn này thật sự là quá quỷ dị. Cho dù là trừ bất khí, Nghiêm Vương xem ra, một màn này cũng là không thể tưởng tượng. Bởi vì bọn hắn đều cảm nhận được, Trường Thanh cũng không có thi triển chấn trời tối thứ kiếm. Đây là Trường Thanh dựa vào chính mình chiến lực, hoàn toàn đỡ được một kích này. Dư ba vẫn như cũ đánh về phía không trung, khi một tên ngũ cảnh thiên tiên mạnh kháng xuống đến bị đánh bay ra ngoài, biến mất tại mọi người trong tầm mắt lúc. Trương Thanh cái kia đạo thẳng đứng đứng tại trên đá lớn thân ảnh, lộ ra là chói mắt như vậy bằng mắt. Giờ khắc này, Trương Thanh không tiếp tục nhìn về phía dưới núi. Hắn kỳ thật có thể đem Tiên Thai Thúy Phong dẫn hướng mặt khác tiên tiên cao thủ, những cái kia có thể ngăn lại dư ba tiên tiên đều có thể. Trương Thanh biết, hắn như làm như vậy, những tiên tiên kia đương nhiên sẽ trực tiếp giết Tiên Thai Thúy Phong. Thậm chí, Trương Thanh có thể đem Tiên Thai Thúy Phong dẫn hướng lục tây phong, hoặc là trừ bất khí. Bọn hắn bên cạnh ma giáo, tiên minh cao thủ, nhất định sẽ sớm hơn một bước xuất thủ. Trương Thanh toàn thần quán chú nhìn chằm chằm Thiên Thai Thủy Phong, trong lòng của hắn lóe lên một cái danh từ, không thể chiến thắng. Trương Thanh biết, hắn một ngày nào đó sẽ đối mặt chân chính không thể chiến thắng địch nhân. Trương Thanh đang suy nghĩ, nếu như đến ngày đó, chính mình đi nơi nào tìm hắn người tương trợ, thì như thế nào làm cho Họa Thủy Đông Lưu? Dễ của ta bản, là của ta đạo, ta có thể dựa vào ta chính mình. Trương Thanh trong miệng lẩm non. Trương Thanh có tạo hóa trường sinh kiếm, hắn không cần truy cầu cực hạn, hắn có vô hạn tuổi thọ, cũng có vô hạn nội tính. Nếu như nguyện ý, hắn có thể đem bất luận một loại nào đạo, muốn tu luyện đến cực hạn. Nhưng Các kiếp đều không phải là trưởng thành đạo của chính mình được chứng kiến Đông Vương Lan cực hạn, Giang Thanh Nguyệt Tuật Thú, Trưởng Thanh kỳ thật cũng nhận rất lớn giận dát. Lý Viêm thuần dương tiên hỏa, trừ bất khí thiên cương thần khí, đều là tại phương diện nào đó đạt đến cực hạn. Tiên giới thần kiếm sắc trang, kiếm mộ kiếp ý có thể đối kháng vô tử, cũng là như thế. Trưởng Thanh cảm nộ quy khư tiên pháp, cho tới nay đều là do làm cuối cùng ắt chủ bài, kỳ thật trưởng thanh không quá ưa thích quy khư tiên pháp. Nhưng bây giờ, trưởng thanh có hoàn toàn khác biệt ý nghĩ. Không thích, là bởi vì một khi thi triển, trưởng thanh bây giờ có được hết thảy, đều đem hóa thành hư không. Hắn sẽ mất đi thiên lực, mất đi thôi động các loại tiên pháp năng lực, thậm chí là mất đi tiên thể nguyên lai, ta vẫn luôn muốn tất cả đều muốn. Nguyên lai, ta cũng có thể rất thuần túy. Trưởng Thanh biết, hắn một ngày nào đó sẽ thi triển quy khư tiên pháp, đi đến một bước kia. Mà về khư tiên pháp, cùng năm đạo kiếm cùng Trưởng Thanh căn cơ hỗ trợ lẫn nhau. Trưởng Thanh trước mặt, đã sớm có một đầu thông thiên đại đạo, chỉ là không có tiến lên nếu cũng nên đi đến một bước kia, vì sao không theo hiện tại bắt đầu? Có bỏ mới có được, những cái kia ta không muốn bỏ qua tiên pháp, ta không muốn bỏ qua cô này tiên thể, kỳ thật sớm đã thành ta gông cùng xiển xích gông xiển. Trưởng Thanh trong lòng có loại viễn diệu khó giải thích minh ngộ. Hắn nhớ lại bị Thiên Thai Thúy Phong một đường bạo truy hắn kỳ thật hoàn toàn không cần trật vật như thế Quy Khư Tiên Pháp, cường đại nguy thiên, ta đã là bất tử bất diệt, vừa lại không cần cất giấu áp chủ bài. Đối mặt Thiên Thai Thúy Phong, Trưởng Thanh kết độc lấy chỉ quyết. Lần này, Quy Khư Tiên Pháp, Trưởng Thanh sẽ đối với mình đi chuyện. Lần này, Trưởng Thanh có loại cảm giác, quyết định này, để hắn rốt cục có thể chân chính đi trên đường. Quy Khư Tiên Pháp đằng sau, Trưởng Thanh đường phải đi còn rất dài, đầu tiên, thứ đứng chính là cửa thứ nhất. Thiên Thai Thúy Phong, ngũ cảnh thiên tiên thiên, cường độ mặc dù lơ chút, cũng có thể trợ chính mình tu hành. Tuy Phong Sơn Hạ, các phương tu sĩ si nín thở, bọn hắn đều muốn thấy rõ ràng, Trường Thanh đến cùng là thế nào chống Cự Thiên Thai Thúy Phong công kích hống hống hống. Thiên Thai Thúy Phong trên thân thể, vô số yêu ma quỷ hình dáng, phát sinh dung trời gà két, từng đạo vô tự bí pháp, lần nữa quét sạch hướng Trường Thanh. Tại ánh mắt mọi người bên dưới, Trường Thanh bị vô số bí pháp bao phủ. Nhưng khi tất cả mọi người coi là Trường Thanh chẳng mấy chốc sẽ đi ra lúc, giữa thiên địa lại không Trường Thanh thân ảnh chấn trời tối thức kiếm. Chư bất khí, Nghiêm Vương tâm lý, đồng thời dâng lên ý nghĩ này. Thế nhưng là Khi một đạo kinh hô từ trong đám người truyền đến, tất cả mọi người đột chỉ giận thấy được sườn núi dưới cây bóng người lúc, tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tường đạo thần niệm quét ngang mà ra, tất cả mọi người là nghẹn họng nhìn chơ trối. "Phàm nhân, không có chút nào lực lượng khí tức. Cái này Thúy Phong Sơn bên trên, tại sao có thể có phàm nhân?" Trương Thanh Giang hai tay ra, đánh giá thân thể của mình, nhịn không được nói một mình, "Ta từng nói, ta một mực là ta, nhưng bây giờ, mới là ta nguyên bản dáng vẻ." Chương 597. Lý phủ sinh ra kết luận. Chương 597. Lý phủ sinh ra kết luận. Thúy Phong Sơn, sườn núi dưới cây Một tên phàm nhân xuất hiện, làm cho các phương tu sĩ kinh ngạc không thôi. Khi bọn hắn phát hiện, người này chính là trước đó trưởng thanh lúc, thần niệm càng là vừa đi vừa về liếc nhìn không có chút nào lực lượng phi tức, đây chính là từ đầu đến đuôi phàm nhân. Đây không phải ẩn nấp thủ đoạn, hắn hết thảy ta hiện tại cũng có thể nhìn thấu. Trên người hắn món quần áo kia, không đơn giản, chẳng lẽ lại là tiên bảo? Nhưng mà cái gì tiên bảo có thể làm cho một tên yêu nghiệt thiên tiên biến thành phàm nhân? Thúy Phong sơn hạ, các phương tu sĩ nghị luận ầm ĩ trừ không bỏ, nghiêm vương lẫn nhau, vừa nhìn về phía trưởng thanh. Trong mắt của bọn hắn, rất là lo lắng. Bọn hắn biết, đây không phải trấn trời tối thượng kiếm lực lượng, cũng mặc kệ là lực lượng gì, như vậy trưởng thành biến thành phàm nhân, đơn giản so vẫn lạc còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Chử không bỏ há to miệng, Nghiêm Vương lại là trước một bước nói ra, "Đạo một tiên minh, hạo nhiên chính khí, bảo hộ phàm nhân là trách nhiệm của chúng ta. Tại bất luận cái gì tình huống dưới, chúng ta đều không cần có bất kỳ lo lắng. Ta, sẽ ra tay." Chử không bỏ yên tâm lại. Lục Tây Phong nhìn về phía bên cạnh Ma giáo trưởng lão, thấp giọng nói, bảo đảm hắn. Ma giáo trưởng lão ghé mắt nhìn về phía Lục Tây Phong, rốt rốt râu ria nói ra, "Thần niệm của ngươi cũng có thể phát ra được." Hắn chẳng biết tại sao thành phàm nhân, nhưng phàm nhân chính là phàm nhân. Hắn đã không có bất kỳ giá trị gì. Lục Tây Phong kiên định lập lại, bảo đảm hắn. Ma giáo trưởng lão lông mày không cách nào giãn ra, cho dù hắn có thể đồng sơn tái khởi, còn có thể khôi phục lại đỉnh phong, có thể cái này tiền tiên cảnh như thế nào tốt như vậy trở về. Húm hổ, hắn mắt vô thần ánh sáng, mặt không tỏ lẫn giận, hắn tiên tư sợ cũng về phàm. Cái này cùng với những cái khác không quan hệ. Lục Tây Phong lắc đầu, hết thảy chỉ luận giá trị, hết thảy chỉ vì danh lợi. Thế giới này là bẩn thỉu, có thể thế giới này cũng có rất nhiều sự vật tốt đẹp. "Mà ma giáo trưởng lão khịt mũi coi thường. Lời này nếu là người khác nói ra, hắn không thèm để ý có thể lời này bị Lục Tây Phong nói ra, làm cho ma giáo trưởng lão trong lòng không nói ra được khó chịu. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, bú não không dính lên tường được đây là ma giáo trưởng lão cái thứ nhất trong lòng cảm thụ. Thiên trọc ma giáo, trọng thần chi tử, nói mỹ hảo. Ma giáo trưởng lão rất đồng ý thế giới này là bẩn thỉu, từ đạo phương diện giảng, thiên trọc ma giáo là muốn để thế giới trở nên càng thêm dơ bẩn. Thân là trọng thần chi tử, lại thành một dòng nước trong. Thất vọng, thở dài, là ma giáo trưởng lão lúc này biểu hiện như sinh ở Thiên Thanh Tiên Tông." Có lẽ thành tựu của ngươi sẽ cao hơn." Ma giáo trưởng lão không chút khách khí đối với Lục Tây Phong nói ra xuất thân Lục Tây Phong lờ đũi gầy khổ. Lục Tây Phong chăm chú nhìn Ma giáo trưởng lão, nói ta đích xác nghĩ tới, nếu không phải trọc thần chi tử, ta sẽ như thế nào? Nhưng ta không có nghĩ qua sinh ở Thiên Thanh Tiên Tông, càng không nghĩ tới có cao hơn thành tựu. Dừng một chút, Lục Tây Phong tiếp tục nói, ta muốn tỉnh giáo trưởng lão, như thế giới không có mỹ hảo, ức khổ như thế nào nhận biết? Như đại đạo không có thanh linh, thiên trọc dùng cái gì tồn thế? Ma giáo trưởng lão đang nghĩ ngợi, nên như thế nào đem Lục Tây Phong dẫn đạo đến chính xác trên con đường. Có thể nghe Lục Tây Phong lời nói, ma giáo trưởng lão trong lòng đột nhiên khẽ động. Hắn mơ hồ có trùng minh ngộ, không biết bắt đầu nói từ đâu. Cái địa đạo từ nơi sâu xa cảm giác, làm cho ma giáo trưởng lão trên cánh tay đều lên đầy nổi da gà đây là chạm đến đại đạo cảm giác. Nếu như đại đạo đúng như Đường Thanh Nhi hy vọng, thuần túy sạch sẽ, thế gian sẽ không có ô trọc. Thế nhưng là ngược lại, nếu như đại đạo chỉ có ô trọc, như vậy bọn hắn đi chọc cái gì? Đường Thanh Nhi đạo, xảy ra vấn đề, cái này sớm đã không phải bí mật, trừ phi chính nàng nghĩ thông suốt, nếu không tiền độ đáng lo. Thế nhưng là, thiên tộc ma giáo không có Đường Thanh Nhi loại kia cửa đoán những lúc này ma giáo trưởng lão lại cảm thấy, hắn tựa hồ cũng đi lên cực đoan đường đường thanh nghi đạo, tỉnh táo các phương tu sĩ, ma giáo trưởng lão cũng bắt đầu suy nghĩ sâu xa đứng lên đạo của chính mình, thiên chọc ma giáo đạo cuối cùng sẽ là cái gì? Giống đường thanh nhi hi vọng tương phản. Thế nhưng là, ma giáo trưởng lão chưa từng cảm thấy, hắn hoặc là thiên chọc ma giáo, có thể đạt tới loại kiêu cực đoan đạt đến, liền cùng đường thanh nhi mở rộng, đi ngoác khác. Không đạt được, thiên chọc đại đạo cuối cùng chỉ có thất bại. Ma giáo trưởng lão trên người lông tơ cũng bắt đầu dựng lên, cặp mắt của hắn chực câu câu nhìn chằm chằm lục tây phong, chằm chằm lục tây phong trong lòng hoảng sợ. Giống như Đường Thanh Nhi đi ngõ khất đạo, Lục Tây Phong tại Thanh phủ Đạo Châu cũng là đồng dạng nỗi danh. Cân nhắc lợi hại, lần tránh hú hiểm, có thể chiến không chiến, sợ đầu sợ đuôi. Lục Tây Phong tại Thanh phủ Đạo Châu thanh danh cũng không tốt, cũng không phải bởi vì xuất thân thiên tộc mà giáo. Trên thực tế, Lục Tây Phong tiên tư cũng không kém chỉ có đối mặt địch nhân mới có thể chiến thắng địch nhân. Chỉ có thấy rõ địch nhân mới có thể thông dòng ngừng đối. Đây là ma giáo trưởng lão thường xuyên dạy bảo Lục Tây Phong lời nói, lần này lần nữa hiện lên trong đầu của hắn, chỉ bất quá không có nửa câu sau nhưng là, ma giáo trưởng lão phát hiện, Lục Tây Phong giống như không có hắn nhìn thấy chưa đủ tốt sao? thế nào? Lục Tây Phong có chút tâm thần bất định không có gì. Ma giáo trưởng lão thật sâu nhìn xem Lục Tây Phong, sau một hồi lâu, thở dài nhẹ nhõm, "Ngươi đạo, hoàn toàn chính xác đến lượt ngươi chính mình đi đi." Lục Tây Phong mở to hai mắt nhìn, hắn không nghĩ tới vậy mà lại từ ma giáo trưởng lão trong miệng nghe được loại lời này từ nay về sau, tu luyện của ngươi ta sẽ không còn can thiệp. Ma giáo trưởng lão nói ra thật sao?" Lục Tây Phong kinh hỉ nói. Ma giáo trưởng lão mặt không thay đổi cả đầu, hắn cảm thấy Lục Tây Phong con đường của mình tựa hồ rất có triển vọng, chỉ bất quá, ma giáo trưởng lão ngoài miệng nói ra, dù sao những này đường đại đỉnh cấp thiên tiên mất chân, người là không đội kịp, không có khả năng vĩnh quan vô song, cho dù thứ 2 cùng thứ 10 cũng không có khác nhau. Lục Tây Phong, Ma giáo trưởng lão nhìn về phía giữa sườn núi dưới cây trường thanh, nói tiếp, "Ta sẽ ra tay." Lục Tây Phong mừng rỡ trong lòng, an định lại. Hắn cảm giác trên người mình áp lực nhẹ đi nhiều, hắn càng có thể cảm nhận được tiêu giao trà vận vị. Mặc kệ Trường Thanh là số 1 thiên ma hay là một tên phàm nhân, hắn chỉ muốn cùng Trường Thanh lại ngồi vào cùng uống trà. Mặc kệ Trường Thanh trên thân xảy ra chuyện gì, cái này đều chính là trà dư để tại nói chuyện phàm nhân. Hắn làm sao lại biến thành phàm nhân đâu? Đường Thanh Nhi đôi mắt nó nhìn Một bên Lý Phù Sinh như có điều suy nghĩ. Hai tên trưởng đường ý nghĩ tuy có khác biệt, nhưng cùng lúc chấn kinh. Bọn hắn không tưởng tượng nổi, có gì loại thủ đoạn có thể cho một tên tuyệt cường thiên tiên thiên có thể biến thành phàm nhân. Có thể hoàn hảo không chút tổn hại bình yên biến thành phàm nhân không nên a. Lý Phù Sinh chăm chú vẫn không có cái giải. Lý Phù Sinh nhìn về phía bên cạnh Đường Thanh Nhi, hỏi, ngươi có phải hay không cảm thấy, hắn càng hẳn là hoàn toàn biến mất. Biến mất sạch sẽ. Đường Thanh Nhi lắc đầu, lại gật đầu một cái. Trường Thanh biến thành phàm nhân, trong lòng bọn họ cảm giác có loại không nói được quá dị, khó mà hình dung người là thế nào nhìn. Đường Thanh Nhi hỏi, Lý Vũ Sinh đầu ngón tay, buộc vòng quanh một cái đơn giản tiên phủ, thân hợp đại đạo, đây cũng là thân hợp đại đạo đằng sau cảnh giới. Đường Thanh Nhi nói tiếp, vừa vận hợp đại đạo bản thân, đối với đế cảnh tới nói đều nói còn quá sớm. Lý Vũ Sinh xa xa nhìn qua Trường Thanh, đối với Đường Thanh Nhi nói ta có một cái kết luận. Nói nghe một chút. Đường Thanh Nhi giật mình, theo nàng biết, Lý Vũ Sinh chỉ thích mở ra hết thảy, thường xuyên lấy tin tức tốt, tin tức xấu đến biểu hiện ra ngoài, loại này trực tiếp hạ định nghĩa tình huống, rất hiếm thấy Trường Thanh là một tên phàm nhân. Lý Vũ Sinh nói ra Đường Thanh Nhi lập tức giận dữ, cái này Lý Vũ Sinh là đang đùa chính mình sao? Còn chưa yêu kiều, Lý phụ sinh sắc mặt ngừng trầm nói, nhưng cái này phẩm nhân tư thái, so so với trước đó từng gián thiên thai thủy phong lúc, càng thêm cường đại. Đường Thanh Nhi giật mình trong lòng. Chương 598. Trình tự, ta muốn cứu hắn. Chương 598. Trình tự, ta muốn cứu hắn là chúng ta thấy không rõ hắn mệnh tạng. Đường Thanh Nhi mở miệng hỏi. Lý phụ sinh lắc đầu, nói không, chúng ta đều có thể thấy rõ hắn mệnh tạng. Đường Thanh Nhi đang muốn nói tiếp, Lý phụ sinh lại nói tiếp, nhưng ngươi nói cũng không sai, chúng ta thấy rõ, nhưng cũng là không thấy rõ. Đường Thanh Nhi răng ngà không tự chủ cắn chặt. Quả nhiên Lý phụ sinh hay là cái kia Lý phụ sinh? Lý phụ sinh chỉ chỉ trời, vừa chỉ chỉ, liền giống với ngươi thấy rõ tiên địa, có thể ngươi thật thấy rõ sao? Đường Thanh Nhi lập tức minh bạch Lý phụ sinh ý tứ. Lý phụ sinh cảm khái nói ra, "Đường đại tiên tiên, tất cả đường, ta một cái không phục, coi như ta thật đánh không lại Lý Viêm, ta cũng không phục. Nhưng, ta phục hắn." Đường Thanh Nhi lập tức lé mắt. Chắc chắn như thế, hơn nữa còn tại không có xác định trưởng thanh đến cùng còn có hay không chiến lực liền nói loại lời này, cái này Lý phụ sinh quá khát thượng. Có thể nguyên nhân chính là như vậy khát thượng, mới đã chứng minh Lý phụ sinh đối với cái này thời trưởng thanh phàm nhân tư thái vợ trọng cỡ nào đường thanh nhi nghĩ thầm, nếu như Lý phủ sinh chẳng phải dày vò khốn khổ, chẳng phải ưa thích nói nhảm, không phải tu luyện loạn thất bát tao thần phù chi đạo, nàng ngược lại là nguyện ý cùng Lý phủ sinh đa đa giao lưu luận đạo. Một bên khác, Nguyễn Linh, Ma Khải, quái tinh mười tên tiên ma, cũng là tâm tư dị biệt hắn là chúng ta lĩnh đội, chúng ta có muốn cứu hắn hay không? Ma Khải thanh âm trầm thấp vang lên. Ma Khắc Tiên Ma riêng phần mình hừ lạnh, trong mắt chỉ có lạnh nhạt. Khôn sống không chết, là bọn hắn trong lòng bạn tính đi, liền tiếp tục đi. Không được, liên năm xuống lĩnh đội, quái tinh khinh thường nói ra, ta từ trước tới giờ không tán thành một tên nhân tộc làm chúng ta lĩnh đội. Hắn miệng nát chỉ là vì đem Trường Thanh cùng bọn hắn buộc chung một chỗ. Lúc này Trường Thanh biến thành phàm nhân, Đoái Tinh trong lòng thậm chí có chút phẫn nộ. Ma Khải trầm mặt xuống, Nguyễn Linh lại là nói ra, "Chuẩn bị chiến đấu." "Chiến đấu? Cùng ai chiến đấu?" Đoái Tinh trái phải nhìn quanh lấy, Lịch Tiên Phạm ở trên trời, không biết cùng ai giao chiến, hắn còn không có xuống tới đâu, nói không chừng hắn đều nhanh chết. "Thiên thai thủy phong." Nguyễn Linh lặng lặng nói ra. Trong trong mắt của nàng, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, hoàn toàn như trước đây, như là một bộ chỉ biết là nghe lệnh làm việc nhân ngẫu người điên rồi sao? Đoái Tinh lúc này nói ra, "Ngươi nghĩ rằng chúng ta đều là trước đó Trường Thanh?" lại nói, điện chủ không phải cũng hạ lệnh để cho ngươi giết Trường Thanh sao? Nguyễn Linh Tư tắc lấy, nói trình tự. Cái gì trình tự? Toái Tinh nhất thời không có kịp phản ứng trước hết giết lịch tiên phạm, lại giết Trường Thanh. Nguyễn Linh nói ra. Toái Tinh các loại 1 đám tiên ma, tất cả đều im lặng. Bọn hắn nhìn về phía giữa sân núi dưới gốc cây kia không biết đang suy nghĩ gì Trường Thanh, bọn hắn cũng có thổ thước. Trường Thanh thông minh, vừa gặp được Nguyễn Linh lúc, liền phát hiện Nguyễn Linh vấn đề lỗ thủng. Hiện tại xem ra, Nguyễn Linh bị một mực lưu tại Thiên Ma điện, là có đạo lý. Cái này nhận được mệnh lệnh liền hoàn mỹ chấp hành công cụ, còn lâu mới có được mặt ngoài nhìn thấy tốt như vậy dùng. Phái Tinh hồi tưởng đến trưởng Thanh chuối lỗ thủng, đi lòng vòng con mắt, nói trình tự là trình tự này không sai, thế nhưng là, điện chủ có để cho ngươi cứu trưởng Thanh sao? Đây chỉ là ngươi giết người trình tự, ngươi một mực theo ngươi trình tự đến, ngươi quản được người khác trước hết giết trưởng Thanh sao? Nguyễn Linh Tư tác đứng lên. Phái Tinh vừa cười vừa nói, cho nên, chúng ta không cần cứu hắn. Không, muốn cứu. Nguyễn Linh đột nhiên nói ra ba, Phái Tinh đầu đầy dấu chấm hỏi, làm sao không dùng được? Chẳng lẽ là mình vương pháp không đối? Vì cái gì? Phái Tinh hỏi bởi vì ta muốn cứu hắn. Nguyễn Linh mở miệng nói ba. Trong lúc nhất thời, Ma Khải Phái Tinh cùng với Khắc Thiên Ma, tất cả đều ngây dại. Phái Tinh trong lòng bị đè nén, hắn hiện tại càng phẫn nộ nếu như chúng ta lên, những này nhân tộc cao thủ nói không chừng ngay cả chúng ta cùng một chỗ thuận tay giết. Phái Tinh cả giận nói, cho dù bọn hắn không xuất thủ, chúng ta cũng không ai chịu nổi Thiên Thai Thúy Phong công kích. Chịu nổi? Nguyễn Linh nói, nhìn về hướng Ma Khải. Ma Khải đầu lắc thành trống lúc lắc, chịu không được. Có thể? Không thể. Cuối cùng, Ma Khải bất đắc dĩ thỏa hiệp, hắn khai tộc đặc tính, kỳ thật có thể thật trở thành một bộ áo giáp. Nếu như hắn cùng Nguyễn Linh hợp thể, lấy hắn nhất cảnh Thiên Ma chiến lực tăng phúc tam cảnh Thiên Ma phòng ngự, chưa chắc không thể chị bất quá, chịu nổi chính là tăng phúc sau nguy linh, mà không phải hàn buồn. Nếu quả thật muốn xuất thủ, ma khải chỉ có thể tự cầu phúc, trong lòng còn có may mắn buồn. Thúy Phong Sơn sơn núi, Trường Thanh lười biếng tựa ở trên cây, tuổi trò chống đỡ thân cây, bàn tay nâng khuôn mặt không có, cũng bị mất. Trường Thanh thở dài ta cũng là hứa ôn huynh trải nghiệm lấy trước đó cái kia thần dị cảm giác kỳ diệu. Nàng có như vậy trong nháy mắt cảm giác, nàng cảnh giới tăng lên tới nàng nghĩ cũng nghĩ không ra độ cao. Một lần nữa ngưng tụ trở về, nàng cảm thấy nàng nhìn thấu chính mình đạo. Quá trình này, để nàng cảm nhận được đạo bạn chết người không có cái gì. Hứa ôn huynh hỏi đều Vừa ôn huynh không khỏi mỉ cười, lúc nào, ngươi còn nói đùa." Trưởng Thanh ha ha cười một tiếng, nói thần niệm cũng có, tu vi không có, tiên lực không có, tiên thể không, có cản khôn giới không có, linh tinh thạch cùng ta tất cả tài nguyên không, có còn không có ta kiếm go đào không có." Trưởng Thanh liên tục nói, Hứa Ôn huynh cũng không biết, Trưởng Thanh lại còn có nhiều như vậy đồ vẩn. Trưởng Thanh vuốt vuốt quần áo, "Ngươi không có cái gì? Ta hứa ôn huynh thanh em chuyển đến, những thức ăn ngon kia không có." Trưởng Thanh trong lòng nhịn không được g읍 áp, tại Hứa Ôn huynh xem thường già, những cái kia vì chính mình chuẩn bị đồ vẩn mới là trọng yếu nhất. Hứa Ôn huynh nói tiếp, "Trừ tiên bảo bức tranh bản thể, cùng tu vi cảnh giới còn tại, mặt khác đều giống như ngươi. Dừng một chút, Hứa Ôn Hình nói tiếp, nhưng là, tiên bảo bức tranh giống như không phải không chọn bện trạng thái. "Chuyện tốt." Trương Thanh nhẹ gật đầu. Trương Thanh mặc trên người chính là tiên bảo bức tranh. Sơn thủy áo bào trắng, tinh tâm hồ đồ án lan tràn tại vào áo, theo chúng quanh thanh phong quét, tiên bảo bên trên nước hồ cũng theo đó nổi lên gợn sóng, sóng nước lấp loáng, còn mơ hồ nổi bật cảnh vật chung quanh cái bóng. Một gian nhà gỗ tựa như theo thuở bình thường, theo tại bên hồng. Trương Thanh cắt đứt tự thân, Hứa Ôn Hình cũng giống như thế. Hứa Ôn Hình ngẩng Nhà gỗ này có thể coi như càn khôn giới đến dùng, nhưng nếu như muốn trang càng nhiều, chỉ có thể bày ở địa phương khác. Nếu như không muốn bị người nhìn thấy giả bộ cái gì, nhà gỗ bên cạnh ta có thể vẽ mấy cái nhà kho. Nói, Hứa Vân Hinh nói bổ sung, nhưng chân chính có vật giá trị hay là thả không được. Trưởng Thanh hiểu rõ, cái này quy khư đất tiên pháp dùng một lần liền thành không một lần nhà kho cũng chỉ có thể xem như lâm thời ba lô đương nhiên, hiện tại Trưởng Thanh cùng Hứa Vân Hinh xem như nghèo rất một nơi. Ngay cả trong nhà gỗ ở không bài trí, đều không còn một mảnh. Nhà chỉ có bốn bức tường, không gì hơn cái này thiên thai kia Thú Phong còn tại nhìn chằm chằm chúng ta nhưng hắn vì cái gì không công kích? Hứa Ôn Hinh hỏi bởi vì tần mục muốn tự tay giết ta. Trương Thanh Tử Tôn nói, ta đã biết, tần mục cho thiên thai thủy phong ra lệnh, là đánh tới để cho ta mất đi chiến lực, hoặc là mất đi uy hiếp. Hiện tại, ta liền không có chiến lực, không có uy hiếp. Trương Thanh trên khuôn mặt, tràn đầy thần bí lại tự tin cười. Chương 599. Có đạo không thuật thuật có thể cầu. Chương 599. Có đạo không thuật thuật có thể cầu thiên thai này thủy phong công kích, không phải ngay từ đầu cứ như vậy mạnh, là tại tiến hành theo chất lượng thăm dò. Hắn phát động tất cả công kích, kỳ thật đều tại xác định ta sẽ không chết điều kiện tiên quyết. Trường Thanh nói tiếp a, Hư Ôn Hình có chút mê mang. Trường Thanh nói ra, Thiên Hai Thúy Phong có trí tuệ, nhưng là cái này trí tuệ chỉ cực hạn tại chiến đấu, hắn sẽ không chủ động suy nghĩ vấn đề, tần mục ra lệnh chính là hắn duy nhất suy tư. Hắn cùng bình thường thiên thai hoàn toàn khác biệt, cùng giao chiến, muốn so cùng ngũ cảnh thiên tiên, thiên ma, thiên yêu, thiên quỷ giao chiến, càng thêm khó giải quyết khó khăn. Có thể vấn đề lớn nhất là, hư không san đạo giả, rất dễ dàng liền có thể chế tạo ra loại hung thú này. Lấy bọn hắn đối với phương vũ trụ này luân hàm khu khinh thị, chúng ta nhìn thấy thiên thai cử thú, chỉ là bọn hắn lười nhác không chế kết quả. Cho nên Loại này thiên thai, mới thật sự là thiên thai." Trương Thanh Liên tục nói, Hứa Vân Hinh tử tế nghe lấy. Mặc kệ Trương Thanh nói cái gì, nói nàng có nghe hay không hiểu, nàng đều ưa thích nghe. Không trang thiên thời, nàng đã sớm dưỡng thành thói quen. Hứa Vân Hinh chỉ biết là, nàng rất an tâm. Có một lần tự vong cùng trùng sinh kinh lịch sau, Hứa Vân Hinh càng an tâm. Mặc kệ là chết hay là sống, đều có thể cùng Trương Thanh cùng một chỗ, thật tốt lạc quan tới nói, thiên thai tự thú bản thân, không có ta trước đó dự đoán mạnh như vậy, có thể tự chủ tiến hóa. Hứa Vân Hinh biết, Trương Thanh đối đãi sự tình, các mặt đều có thể nhìn thấy. Nàng cũng biết, Trưởng Thanh nhiều khi chỉ nói phương diện tốt ta cảm thấy, tình huống hiện tại không phải rất là quan. Hứa Ôn Hinh mở miệng nói, nếu như Thiên Thai Thú Phong như thế cứng đờ, cái kia tiên đạo thế lực cao thủ là sẽ không xuất thủ. Đúng vậy a, cứng đờ. Trưởng Thanh nghĩ đến sự tình khác, thuận miệng nói. Trưởng Thanh đang nghĩ tới là, loại này thiên thai đối với mệnh lệnh lực chấp hành không khỏi quá cao. Lấy thiên thai bản năng tới nói, chung quanh những cao thủ kia, hắn nên vô cùng khát vọng. Nhưng bây giờ, hắn nhìn chằm chằm không có uy hiếp đã trở thành phàm nhân chính mình, tựa như đang giáng thị, chấn áp một dạng, vậy mà căn bản không quản tu sĩ khác không đối, không có cứng đờ. Trường Thanh lấy lại tinh thần, đổi giọng nói ra ân. Thừa Ôn Hinh nghi hoặc không hiểu. Trường Thanh nhìn lên trời thải thủy phong, sắc mặt cổ quái nói, ta lúc đầu dự định là tại Thiên Thai thủy phong cường công xuống, ma luyện chính mình. Nhưng bây giờ đến xem, đây khả năng sẽ trở thành ta thử tay nghề biển sống. Tình huống này, nghe giống như rất có ý tứ. Thừa Ôn Hinh nói, thế nhưng là, ngươi thử cái gì tay? Ngô công di sơn sao? A. Trường Thanh sững sờ. Thừa Ôn Hinh ngân linh giống như tiếng cười vang lên, ngươi biết không, ngươi tại Chư Thiên sân thi đấu nói chuyện thần thoại xưa, đều tại trừ không bỏ trong tin tức ngầm. Trường Thanh cũng không nhịn được cười ngu công gì sơn ngược lại không đến nỗi, lực chiến đấu của ta kỳ thật cùng trước đó không có khác nhau quá nhiều, nếu có, cũng chỉ sẽ cần mạnh. Đương nhiên, cái này cần thử một chút mới được. Cho là ta không có uy hiếp thiên thai thủy phong, cho dù ta thể hiện ra chiến lực, cũng sẽ không ra tay với ta. Hắn hẳn là phân biệt ra, sức chiến đấu cùng lực phòng ngự khác nhau. Đồng thời hắn cũng sẽ không hoàn thiện suy nghĩ. Trải qua Trường Thanh giải thích, Hứa Ôn hình minh bạch. Thế nhưng là Hứa Ôn hình không hiểu lạ, Trường Thanh khí tức năng cũng cảm giác rõ ràng, rõ ràng, loại tư thế này, sức chiến đấu từ đâu mà đến? không biết nên nói thế nào, Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói ta nhìn như không có tu vi, không có thiên lực, không, có thần nghiệm, không, có tiên thể, nhưng ta, đạo hạnh còn tại. Đạo giả, hư vô đã đến từ cũng, thuật giả, biến hóa chi huyền khí cũng. Có thuật vô đạo dừng ở thuật, có đạo không thuật thuật có thể cầu. Sau đó, chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Trưởng Thanh xoa xoa đôi bàn tay, hắn tự quy khư đất đằng sau, liền một mực phát động trăm năm một giấc chiêm bao tiến hành cảm ngộ. Quy khư đất làm cho Trưởng Thanh khắc sâu hơn tiếp xúc đại đạo. Nguyên bản tại tử trúc trấn, tại phàm giới lưu vân đại lục lúc không cách nào lĩnh ngộ đạo pháp thần thông, hiện tại hắn đã có thể lĩnh ngộ. Trong năm một giấc chiêm bao, tiêu hao tuổi thọ tiến hành cảm ngộ, đạt được kết quả cuối cùng đối với pháp thuật mà nói, này sẽ đạt được cuối cùng pháp thuật thuần thụ phương pháp đối với tu hành mà nói, này sẽ đạt được công pháp tu luyện tâm đắc lĩnh ngộ. Trong năm một giấc chiêm bao cũng có làm không được sự tỉnh, tỉ như, tâm cảnh tăng lên. Nó sẽ không bởi vì tiêu hao 100 triệu năm tuổi thọ, liền sẽ làm cho trưởng thành trở nên như cùng sống 100 triệu năm lão bất tử một dạng tầng hương. Cảm ngộ đạo pháp thần thông, thi triển đạo thuật, cũng không phải là phương pháp đơn giản đồng phương lan không cách nào thông qua niệm chú đến thu hoạch được lão quân bản kiếm. Trưởng Thanh đạo tông, thân phận là căn bản, thần chú thì là chìa khóa, câu đối. Diêu nhân tại ban sơ, cần niệm đối ứng thần chú. Thế nhưng là chư thiên sân thi đấu thời điểm, Trưởng Thanh đã không cần thần chú, thông qua những phương thức khác cũng có thể đạt thành đây là trưởng thanh đạo hành tăng lên, đạo hành cũng không chỉ là tu vi cảnh giới. Ngay tại lúc đó, Thúy Phong sân hạ, các phương tu sĩ nghị luận cũng càng thêm nhiệt liệt. Bọn hắn đã xác định không có khả năng lại xác định Trưởng Thanh biến thành một phàm nhân. Chỉ là, bọn hắn dựa lẫn nhau quan sát lẫn nhau, nhìn xem tất cả mọi người là dục dịch, trong lúc nhất thời, cứng đờ không chỉ là thiên thai Thúy Phong cùng Trưởng Thanh, còn có bọn hắn là muốn sát thiên thai thủy phong, vẫn là phải cứu Trường Thanh. Đây là các phương tu sĩ, Bao Quát Ma tộc Nguyễn Linh, Ma Khải, phái tinh bọn hắn đều đang tự hỏi, ý nghĩ của đối phương đúng lúc này, Thủy Phong Sơn giữa sơn núi, đột nhiên truyền đến động tĩnh, làm cho các phương tu sĩ đều khẩn trương lên. Tại bọn hắn trong thần niệm, nơi đó chỉ có một đầu thiên thai, một pháp nhân, một kiện tiên bảo. Thế nhưng là vừa mới, có đồ vật gì, vèo một cái đi qua. Bọn hắn không phân tiên minh, ma đạo, thậm chí không phân nhân tộc, ma tộc, đều muốn cứu Trường Thanh, khả Trường Thanh hiện tại là cái pháp nhân. Cái kia đồ vật tốc độ quá nhanh. Như vậy biến số, đối với phàm nhân mà nói, quá nguy hiểm. Thế nhưng là, khi các phương tu sĩ thần niệm cẩn thận liếc nhìn sau, thình lình phát hiện, cái kia đồ vật biến số kia, lại chính là đã trở thành phàm nhân Trường Thanh chính hắn. Trường Thanh thân thể vượt qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại Thiên Thai Thúy Phong trên thân thể, đứng ở một đạo ma tộc hình dáng đỉnh đầu. Hắn cúi đầu nhìn xem cái kia màu đỏ tươi bạo ngược đôi mắt, lại nhìn một chút mặt khác ngọn núi bên trên dung nhập núi đá các loại thiên ma, thiên yêu, thiên quỷ cái nào mới là Thiên Thai Thúy Phong đầu. Trường Thanh nhíu mày giống, từng đạo bén nhọn cuồng bạo gào thét, vang vọng ở giữa thiên địa. Các phương tu sĩ mắt không chớp nhìn chằm chằm Trường Thành. Chỉ gặp một đầu dài trăm trượng yêu tộc cái đuôi, đột nhiên có tới. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Trường Thành kết động chỉ quyết, trong miệng nhẹ giọng nhở tới, "Thiên cương thần thông 36, tung địa kim quang." Giờ này khắc này, toàn bộ Thúy Phong Sơn trấn núi, các phương tu sĩ, nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, quỷ tộc, tất cả đều trợn to mắt. Bọn hắn nghẹn họng nhìn chân trời, trong mắt của bọn hắn, chỉ có một vệt kim quang hiện lên, Trường Thành chỉ trong một chớp mắt liền tới đến thiên thai Thúy Phong khác một bên thân thể. Tốc độ kia nhanh chóng, viễn siêu nhất cảnh tiên tiên. Nói là nhất cảnh tiên tiên quang minh linh lạc, đều không đủ. Đương nhiên Nếu như bọn hắn nếu đã gặp không đúng rồi, thiên thai này Thúy Phong không nên công kích ta. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, vừa sải bước ra, lần nữa thi triển Tung Điệu Kim quang sau, thân ảnh hóa thành một vệt kiếm quang, xuất hiện tại vị trí cũ. Hai nơi phương vị, làm cho nhất cảnh, nhị cảnh thiên tiên thiên đều phân biệt không ra ở đâu là Trưởng Thanh tấn ảnh. Trưởng Thanh nhìn xem trên đầu dừng lại trong trượng yêu vĩ, nhẹ gật đầu. Xem ra thiên thai Thúy Phong tại công kích một khắc này đã ngừng. Dưới chân giữ tợn ma tộc gương mặt khổng lồ, mở ra miệng to như chậu máu, xung trưởng Thanh gào thét liên tục. Trưởng Thanh khẽ mịu dương lên, thì chuyện ra hắn đã từng hy vọng nhất lấy được một đạo thần thông Thiên Cương Thần Thông 36, sửa đá thành vàng. Chương 600, Thiên Tiên Nhị cảnh thần tiên thể. Chương 600, Thiên Tiên Nhị cảnh thần tiên thể ông. Một đạo huyền hoặc khó hiểu kim loại rung động thanh âm vang lên, Thúy Phong sân hạ, trừng lớn hai đôi mắt. Một màn này, tại Tiên Minh, ma giáo trong mắt cao thủ, là như vậy làm cho người ngạc nhiên. Trưởng thanh một chỉ điểm tại dưới chân ma kiếm phía trên, đầu ngón tay lượn lờ kim quang, nổi lên thuần vận vận sóng, tại mặt quỷ phía trên khuếch tán ra đến. Theo thần quang khuếch tán, cái kia ma kiếm tiếng gầm gừ im bặt mà dừng. Kim quang như là nhuộm dần đổ bê tông một dạng, làm cho ma kiếm rắc lên một tầng kim. Thế nhưng là tại chân núi các phương tu sĩ trong thần niệm, cái kia ma kiếm lại là toàn bộ đều biến thành vàng. Hay là phổ thông không có khả năng lại phổ thông vàng? Có thể cái này phổ thông vàng lại làm cho tất cả tiên, yêu, ma, quỷ kinh dị không gì xảy được. Bởi vì, cái kia vàng vốn là tiên thai thủy phong thân thể. Đây là một loại từ trên bảng chất phát sinh biến hóa, đây là so vô tự xâm nhiễm trật tự còn muốn đáng sợ biến hóa. Bọn hắn thần niệm trong cảm giác, cái kia vàng càng phổ thông, trong lòng của bọn hắn liền càng sợ hãi. Kim quang tỏa ra trường thanh gương mặt, ai nấy đều thấy được trường thanh trong mắt vui mừng hướng hạ. Vô Ôn Hinh sợ ngẩng người, nàng có nghĩ qua Trưởng Thanh sẽ bảo trì chiến lực, nói là kỳ tích, nhưng hứa Ôn hình trong lòng hơi có đờ trước. Có thể nàng thần niệm trong cảm giác vàng lại nói cho nàng, không, người đoán trước không đến. Lúc này, không ai hiểu Trưởng Thanh làm được sửa đá thành vàng thật giống như không ai lý giải Trưởng Thanh hiện tại tại sao phải cao hứng như vậy. Trưởng Thanh nhìn xem dưới chân so một căn phòng còn lớn hơn vàng, hắn biết vàng tại tiên giới không đáng tiền, nhưng hắn vẫn là không nhịn được có loại phát tài ý nghĩ. Bên hai, vẫn như cũ truyền đến thiên thai thủy phong chỗ dung hợp thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ âm trầm rít gào gọi. Trưởng Thanh chỉ cảm thấy chói tai ồn ào, hắn thi triển tung điệu kim quang không ngừng lấp lóe tại giữa bọn hắn. Từng đạo kim quang thần vận quét tán, rất nhanh, thiên hai thủy phong trên người rít gạo tiếng kêu liền điốt, dần dần không tiếng vang nữa. Bạch Lý Phương Viên, Thiên Lý Chi Cao Thiên Thai Thủy Phong, toàn thân trên dưới tràn đầy vàng tô điểm, lại không có trước đó nửa điểm hung lệ cái này vàng. Có sức chiến đấu sao? Hứa Ôn Hinh không xác định hỏi không có. Trương Thanh mở miệng nói, đây chỉ là vàng mà thôi, trừ phi lại bị vô tự nhẫn dẫn, một lần nữa hóa thành hung thú. Trương Thanh đuốc cảm nhìn chằm chằm khắp nơi trên đất kim điều suy tư. Hắn hiện tại không có thần niệm không cách nào liếc nhìn Tiên thai này Thúy Phong, nhưng hắn có loại đạo niệm có thể cảm giác được Tiên thai Thúy Phong ý hiệp đạo này niệm, là Trường Thanh thi triển đạo pháp tiêu hao. Tại Trường Thanh không ngừng thi triển sửa đá thành vàng, tung điệu kim con sau, hắn cảm thấy được chính mình đạo niệm tựa hồ cùng kiếm ý một dạng đang tiêu hao giảm bớt. Nó cương độ ở trên trời Tiên nhị cảnh. Nói cách khác, uy khư đất trước đó, Trường Thanh mặt ngoài là thiên tiên nhất cảnh tu vi, trên thực tế là thiên tiên nhị cảnh chiến lực. Hiện tại quy khư đất đằng sau, Trường Thanh mặt ngoài là một tên phàm nhân, trên thực tế hay là thiên tiên nhị cảnh chiến lực. Lấy như vậy chiến lực Trường Thanh hoàn toàn có thể đem một ngọn núi hóa thành kim sơn. Nhưng bởi vì Tiên Thai Thúy Phong có ngũ cảnh chí lực, mặc dù không có phản kháng cảnh giới của hắn cũng trở ngại Trường Thanh sửa đá thành vàng hiệu suất muốn triệt để giết chết Tiên Thai Thúy Phong, trừ phi đem hắn toàn bộ đều biến thành vàng. Trường Thanh căn cứ trước đó hiệu suất tiến hành thôi diễn, phát hiện đạo niệm của hắn có thể trảo chống. Trường Thanh tiếp tục nói, thế nhưng là, cho dù bị vô tự lần nữa nhuộm dần hóa thành hung thú, chiến lực của hắn cũng muốn so trước đó kém quá nhiều, lại không đạt được tiên tiên ngũ cảnh. Hứa Ôn Hinh rất nhanh minh bạch, đây là bởi vì hóa thành hung thú cơ sở không giống với lúc trước. Nguyên bản Tiên Thai Thúy Phong, cơ sở là cả đỉnh núi. Toàn này Thúy Phong Sơn, có thể thẳng tắp đứng sững sững, nó bản thân ẩn chứa đại lượng linh tài, tối thiểu lại so với phổ thông vàng muốn càng cứng rắn hơn. Thứ yếu, thiên hai Thúy Phong còn dung hợp nhiều như vậy nhất cảnh, nhị cảnh tiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, mà bây giờ, những cái kia cũng thay đổi thành phổ thông vàng. Hứa Ôn Hình trong lòng có chút kinh ngạc, trưởng thành năng lực, mạnh là thật mạnh, có thể trách cũng thật trách. Trưởng Thanh không ngừng thử nghiệm các loại năng lực, rất nhanh bắt đầu nghiệm chứng từ bản thân năm đạo kiếm. Thúc dục thần tiên kiếm hậu, trưởng thành thân thể như là pháp thiên tượng địa một dạng vô cùng to lớn. Trong dạng thân thể, lại không là trước kia phàm nhân phi tứ. Giờ khắc này, tất cả mọi người bao quát Thiên Thai Thủy Phong đều mơ hồ cảm nhận được Trường Thành cảnh giới. Nhị cảnh Thiên Tiên. Thiên Thai Thủy Phong lần nữa đối với Trường Thành phát khởi công kích, khả Trường Thành không ngờ phát hiện, hắn thần tiên kiếm kiếm ý tại không thôi động tình huống dưới, hắn cũng không thể quay về. Nói cách khác, hắn bây giờ không phải là phàm nhân, mà là một tên thần tiên kiếm ý thường chú, dung nhập đạo nghiệm. Trường Thành phát động trăm năm một giấc chi bao, đối với cái này tiến hành cảm ngộ. Như vậy cũng tốt so Hừa Ôn Hinh đi theo Trường Thành quy khư đất đằng sau, thấm nhuần bản thân chi đạo, làm cho bản thể tiên bào không còn không chọn vẹn một dạng. Theo Hừa Ôn Hinh dần dần nắm giữ dung hợp, trên người nàng, tiên bào khí tức cho dù không ẩn tàng, cũng đã không phát hiện được. Trương Thanh cũng là như thế, quy khư đất đằng sau, hắn vẫn như cũng giữ lại những lực lượng kia, hiện tại những lực lượng kia cũng đều tại dung hợp. Chỉ cần dung hợp hoàn tất, nếu là lại muốn thi triển quy khư đất, lần nữa trùng sinh sẽ báo trì hiện tại loại trạng thái này. Trong dạng thân thể đối mặt ngàn dạng hung thú, không chiếm được tiện nghi gì, ngược lại bởi vì hình thể quá lớn, công kích khó mà chèn né. Trương Thanh không muốn đem chiến đấu phạm vi mở rộng quá rộng, trong lòng của hắn khế động, bộc lên chỉ quyết thiên cương thần thông 36, lớn nhỏ như ý. Đây là lớn nhỏ biến hóa chi đạo trùng luân biến, là pháp thiên tượng địa, hướng nhỏ biến, có thể ẩn giới tăng hình. Thúy phong sân hạ, bầu không khí vẫn như cũ tĩnh mịch tí mắng. Bọn hắn nhìn thấy Trưởng Thanh lộ ra nguyên hình bây giờ lại như yêu thú hóa hình là bình thường lớn nhỏ, bọn hắn đã triệt để chết lặng đây nào chỉ là tà môn có thể nói. Đại địa không ngừng băng liệt, một đầu to lớn núi đá cánh tay, từ dưới đất tránh thoát mà ra, chụp về phía Trưởng Thanh. Trưởng Thanh nhìn xem cánh tay này, lại nhìn xem vô số bị chính mình sửa đá thành vàng hóa thành pho tượng màu vàng, trong lòng bùng lộng. Nguyên bản hắn chỉ là muốn thử một chút đạo thần thông này, lại không nghĩ rằng, cái này vậy mà phế bỏ thiên thai thúy phong bí pháp năng lực. Bây giờ Thiên Thai Thú Phong chỉ là phổ thông không có khả năng lại phổ thông một ngọn núi đá hung thú. Tuy có ngũ cảnh thiên tiên chiến lực cường độ, lại không ngũ cảnh thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ các loại cường hành bí pháp đơn điệu công kích, vụn về hình thể, làm cho Trường Thành cảm thấy không có áp lực chút nào. Tại Trường Thành xem ra, cái này nhưng so sánh diện sống dùng tốt nhiều. Như vậy Thiên Thai Thú Phong, tại chân núi các phương tu sĩ trong mắt, nguy hiểm cũng giảm mạnh. Bọn hắn bản thân liền là ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc tiềm lực cao thủ, hoặc là chính là nhân tộc trở đường, loại hung thú này, bọn hắn cũng có thể vượt cấp mà chiến. Mặc dù càng không được nhiều như vậy, nhưng bọn hắn cũng có tự tin có thể làm mệnh. Bọn hắn nhìn chòng chọc vào Trường Thanh, muốn nhìn một chút Trường Thanh hiện tại năng lực đối mặt cung điện kích cỡ tương đương bàn tay, Trường Thanh cũng không thi triển trước đó tung địa kim quang tiến hành chém nẻ, mà là dưới chân cùng nhau sai, hai tay một trước một sau, một bộ váp núi chi thế ta không nhìn lầm đi. Hắn đây là muốn mạnh kháng. Thiên Tiên nhị cảnh lạnh kháng ngũ cảnh công kích. Cái này sợ là muốn bị nện thành thịt nát đi. Coi như tất cả mọi người trong lòng nghi hoặc không hiểu lúc, bên hai của bọn hắn, đột nhiên truyền đến như là oanh thiên hám điệu giống như thanh âm đây là nguyên bản Trường Thanh thi triển thần thông lúc nhẹ giọng tự nói. Có thể theo trưởng Thanh đạo niệm dung hợp kiếu ý, phàm nhân thân thể thượng chú là thần tiên thể sau, hắn thi triển thần thông lúc, tự nói thanh âm cũng tựa như thần niệm lôi minh đây là cùng đại đạo cộng minh thanh âm, đây cũng là trưởng thành tại diêu nhân lúc, các tổ sư tiếng nói. Thiên cương thần thông 36, đẩy núi lấp biển. Chương 601. Không phải danh tự là số lượng. Chương 601, không phải danh tự là số lượng. Trưởng Thanh bày ra vạc núi chi thế, quát khẽ một tiếng vang vọng đất trời, hai tay đón nhận cung điện giống như bàn tay. Ngũ cảnh thiên thai chiến lực, lực đạo này cực kỳ cường đại. Trưởng Thanh hai tay vừa mới tiếp xúc, thân thể liền đột nhiên cứ chấn. Dưới chân mặt đất sụp đổ, băng liệt mở trăm trượng đá vụn. Trưởng Thanh tiếp tục quá khẽ, hai tay hướng bên cạnh hất lên. Cái kia ẩn chứa ngũ cảnh chi lực bản tay, lại bị Trưởng Thanh trực tiếp vung ra một bên. Trái lại Chuông Thanh, đúng là lông tóc không thương. Thiên Hai Thúy Phong bản tay lệnh lên ngàn trượng khói bụi đá vụn, trong bụi mù, bản tay kia nắm tay, nương theo lấy đập xuống thời điểm khoáy động sóng xung kích, lấy cực nhanh tốc độ hướng Trưởng Thanh quét ngang mà đến sát na vĩnh hằng. Trưởng Thanh trong lòng hơi động, bản tay kia tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp. Trưởng Thanh tính toán tốc độ của mình, lần nữa quá khẽ, Thiên Cương Thần Thông 36, tung điệu kim quang. Trưởng Thanh hóa thành một vệt kim quang. Tôn phía tiên thai thủy phong năm đấm phóng đi. Chân núi, tất cả tu sĩ còn chưa từ trường thanh trước đó kinh khủng cự lực bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thấy trường thanh không lùi mà tiến tới, càng là kinh hãi. Tiên minh, ma giao cao thủ, thần niệm căng cứng, gắt gao tập trung vào trường thanh. Cho dù trường thanh lấy thần thông chi lực, có thể dẫn dắt giảm lực, đẩy ra cự thủ, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng trường thanh có thể cùng ngũ cảnh thiên tiên chiến lực tiên thai thủy phong chân chính đọ sức. Bọn hắn trong thần niệm, trường thanh cùng tiên thai thủy phong năm đấm rốt của gặp nhau. Bọn hắn tựa hồ thấy được trường thanh bị một quyền này đánh nát thành tận bã trần cảnh. Thế nhưng là tại trong chớp mắt, giữa thiên địa lại vang lên âm thanh hợp đại đạo tự nói thiên cương thần thông 36, chấn sơn h ám địa. Một tiếng bạo hưởng, váp ở trường thanh thân thể cùng thiên thai thủy phong năm đấm chạm nhau trong gang tấc. Trưởng thanh một cước giẫm tại thiên thai thủy phong trên nắm tay trong nháy mắt, thần thông thi triển mã ra. Như là cung điện bình thường lớn nhỏ năm đấm, trong khoảnh khắc đó bị trưởng thanh một cước đập nát. Từng khối đá vụn như là mưa to bình thường từ không trung rơi xuống. Trưởng thanh thân thể xuyên qua thiên thai thủy phong năm đấm, tại một trận trồng cối đuôi, nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Sau lưng của hắn, chỉ có cái kia rơi xuống mặt đất đầy trời đá vụn. Trường Thanh có chút thân người cong lại, sắc mặt duy trì bình tĩnh, nhưng hắn cái trán đã che kín tinh mịn mồ hôi. Trước đó đẩy núi lấp biển, làm hắn hai đầu cánh tay hiện tại cũng còn tê dại lấy, bây giờ chấn sơn ám địa, càng làm cho chân phải của hắn không có khả năng cước đạp thực địa thần thông đối kháng như vậy đơn điệu công kích, ưu thế lại lớn cũng bơi bất bình cảnh giới chi kém, không có khả năng đánh như vậy. Trường Thanh cảm thấy mình nghiệm chứng thần thông kinh nghiệm đã đủ, là nên giải quyết triệt để cái này, ngũ cảnh thiên thai uy hiếp đại địa vẫn tại rung động, lại một cánh tay như là cự long từ mặt đất dâng lên, trực tiếp chụp về phía Trường Thanh. Trường Thanh cũng không quay đầu, trong miệng tự nói, Thiên Cương Thần Thông 36, phi thân nắm dấu vết. Thần thông này có thể khiến Trường Thanh nhận vào trong thiên địa, ngao du trong tứ hải. Không cũng biết, không thể tra, không khả quan. Tồn tại ở thế giới, nhưng không thấy với thế giới đây là một môn bước nhảy không gian thần thông, cũng là một môn hận khí tàng tức thần thông. So với chấn trời tối thức kiếm, thần thông này khuyết điểm duy nhất là chỉ có thể đối với mình thi triển, đồng thời vượt qua khoảng cách cùng Trường Thanh đạo niệm cường độ tương quan. Cự Long đập xuống tại Trường Thanh vị trí, lần nữa kích thích đẩy trời khỏi bụi. Sóng xung kích hiện lên gọn sóng bình thường quét tán. Chân núi Tất cả mọi người nhìn xem cuộc chiến đấu này, trừ cảm thấy trường thành tạ môn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có cháng quan không gì sánh được, kinh tâm độc phách. Thị giác lực trung kích, thật sự là quá mạnh. Sa như thế khoảng cách nhìn xem giao chiến dư ba, bọn hắn biết, cái kia liên lụy phạm vi kỳ thật rất lớn. Liên cự long kia rơi xuống đất một kích, liền đủ để đem một tòa thành trì san thành bình địa. Khói bụi tan đi, trường thành thân ảnh biến mất không thấy. Còn chưa chờ đám người kịp phản ứng, bọn hắn đều cảm ứng được thiên thai thủy phong trên thân, lại vang lên cái kia đạo huyễn hoặc khó hiểu kim loại rung động thanh âm ầm ầm. Nương theo lấy một mảng lớn kim quang, thiên thai thủy phong một bên ngẫu núi, hóa thành vàng. Tất cả mọi người không nghi ngờ, nếu như thiên thai này Thúy Phong chỉ có nhị cảnh tiên tiên chiến lực, trường thanh ngút chỉ này liền có thể làm cho thiên thai này hóa thành cả một cái pho tượng vàng. Thiên thai Thúy Phong không ngừng khởi sướng từng đạo công kích. Hắn ngọn núi thân thể không ngừng xuất hiện từng đầu bàn tay khổng lồ lợi trảo, dây leo cự long. Một vệt kim quang lóe lóe, trường thanh thân ảnh xuất hiện giữa không trung, hắn rơi vào một đầu cự long phía trên, dọc theo cự long không ngừng lên trên chạy. Một đầu khác núi đá cự long lăng không bay lên, phóng tới trường thanh. Trường thanh trên lần nữa sáng lên quang, lóe lên một cái nhảy vọt, thân thể liền chuyển vị đến phía trước trăm trường anh. Thiên hai thủy phong nưng tụ hai đầu cự long, đụng vào nhau, riêng phần mình vỡ nát. Từng đạo dày đặc công kích, tại công kích trường thanh đồng thời, trường thanh tại giữa tốc vùng cũng đang tìm kiếm khoảng cách, tìm kiếm lợi dụng cơ hội. Chân núi, nhất cảnh nhị cảnh tiên tiên, thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, sắc mặt lại biến. Bọn hắn cảm nhận được trường thanh là nhị cảnh tiên tiên, đồng thời, trường thanh các loại thần thông, bọn hắn cũng có đối ứng tiên linh bí pháp, ma linh bí pháp, yêu linh bí pháp, quỷ linh bí pháp có thể làm được. Thế nhưng là, trường thanh biểu hiện ra phản ứng, cùng đối với cục diện chiến đấu không chế, cái này đã siêu thoát ra bình thường cảnh giới chiến lược phàm chủ. Bọn hắn lần đầu biết, bằng nhau lực lượng bên dưới, bọn hắn cùng trưởng thành chiến lệnh, vậy mà lại to lớn như thế. Hắn không phải là không có đầu sao? Hứa Ôn Hinh Nghi hoặc Trưởng Thanh chạy phương hướng kỳ thật tìm tới đầu cũng không hề dụng, ta phải tìm tới Hán thú hạch. Trưởng Thanh mở miệng nói ra, chỉ cần đem thú hạch kia đoạt đến, thiên hai này cự thú liền không có lần nữa hóa thành hung thú khả năng. Vô tự pháp tắc có thể khiến chật tự hóa thành hung thú, Trưởng Thanh không cho rằng tần mục còn có càng nhiều vô tự pháp tắc có thể điều động đoạt đến thú hạch, mới có thể giải quyết căn bản. Theo thời gian chậm rãi qua đi, Trưởng Thành đã dọc theo chiến đấu đánh ra vết nứt, tiến nhập Tiên Thai Thúy Phong trong lòng núi địa thế càng thêm chật hẹp, chiến cuộc càng thêm nguy hiểm. Tại một chỗ tử lộ trước đó, vết nứt trên hẻm núi là hai đầu núi đá cự long, mà đổi thành một bên, cũng có một đầu núi đá cự long hướng phía Trưởng Thành vọt tới. Coi như Hứa Ôn Hinh coi là, Trưởng Thành nếu lại một lần thi triển quy khu đất tiên pháp thời điểm, coi như Thúy Phong Sơn sơn dưới chân, các phương tu sĩ lại một lần nữa coi là Trưởng Thành hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Giữa thiên địa, Trưởng Thành thần thông thanh âm lại một lần vang lên. Nguyên bản, các phương tu sĩ đều coi là Trưởng Thành không có thủ đoạn, nhưng lúc này đây, Hắn lại sử xuất thần thông mới Thiên Cương Thần Thông 36, Ngũ Hành Đại Độn. Đất. Các phương tu sĩ có thể từ trên trời thải thủy phong công kích, phán đoán lấy trưởng thành đến trong lòng núi vị trí nào, lúc này nơi đó lực lượng ba động, đủ để đem tứ cảnh thiên tiên cũng cho nghiền nát thành tàn bã. Chỉ là núi đá cự long lẫn nhau va chạm chi uy, cho dù là tứ cảnh thiên yêu, dù là có có mạnh mẽ hơn nửa vết mạch, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Chứ đất rung núi chuyển bạo hưởng, các phương tu sĩ không cảm giác được trưởng thành khí tức, bọn hắn chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thần thông này, lại là cái gì? Hắn cái này Thiên Cương Thần Thông 36 chẳng lẽ không phải thần thông danh tự, mà là thần thông số lượng? Phía sau hắn niệm đi ra, không phải chiêu thức, chẳng lẽ là đơn độc một đạo thần thông sao? 3. Trong lúc nhất thời, các phương tất cả tu sĩ, lần nữa chần kinh. Chương 602. Hắn đúng là không dùng pháp lực. Chương 602. Hắn đúng là không dùng pháp lực. Thúy Phong Sơn sườn núi, thiên lý chi cao thiên thai Thúy Phong, đứng tại chỗ cũ. Các phương tu sĩ chỉ có thể cảm giác được trên thân nó ngũ cảnh hung uy, lại không cảm giác được trưởng thành khí tức. Nhưng là, các phương tu sĩ từ trong lòng nối từng đạo một ngạc bạo hưởng lại có thể biết, trưởng thành còn sống. Chỉ bất quá, không ai biết hắn là thế nào xuất hiện tại mới vị trí. Các phương tu sĩ, một trận lòng hiếu kỳ ngứa. Lục Tây Phong không ngừng hỏi đến Ma giáo trưởng lão, trừ không bỏ cũng đang không ngừng hỏi Ni Vương. Thế nhưng là, Ma giáo, tiên minh hai vị cao thủ, cũng là cùng tu sĩ khác một dạng khí tức có thiên thai thủy phong quái nhiễu, không cách nào bắt. Trưởng Thanh tốc độ mặc dù so trước đó chậm chút, có thể luôn luôn nhanh hơn những cái kia chiến đấu tiếng vang, cho dù ta trước tiên khóa chặt chiến đấu tiếng vang truyền ra vị trí, ta cũng không biết trưởng Thanh hướng phương hướng nào chạy. Thời gian trở nên có chút dày vò dài dằng dặc, tất cả chân núi các phương tu sĩ Chỉ biết là thiên thai kia Thúy Phong Sơn thế nội động tĩnh càng ngày càng đến nhỏ. Có người phát hiện, thiên thai kia Thúy Phong tựa hồ đang dọc theo Thúy Phong Sơn sườn núi đi xuống rơi. Cùng ngày thai Thúy Phong chừa xuống tới trên mặt đất lúc, các phương tu sĩ đều là toàn thân một mảnh lạnh lẽo. Vừa hạ xuống, liền khơi dậy trăm trạng buồn mù, trong buồn mù, chỗ nào hay là ngũ cảnh thiên tiên chiến lực tiên thai Thúy Phong, đây rõ ràng chỉ là một tòa thuần túy kim sơn. Trên kim sơn, có một tên tóc đều bị mồ hôi rớt nhẹp thanh niên. Sơn thủy tiên bảo bên trên tính tâm hồ nước hồ đồ án, một mảnh yên tĩnh. Tiên bảo dọc theo một thanh ghế nằm, thanh niên kia nằm ở trên đó, chính là Trừng Thanh. Khi các phương tu sĩ nhìn thấy trưởng thành trong tay thượng thức một viên lóe ra cựu thái thần quang viên câu lúc, cho dù là Nghiêm Vương, Ma giáo trưởng lão, cũng không nhịn được trái tim hừng nở nhịp. Nhị cảnh thiên tiên thiên, chiến ngũ cảnh thiên hai, tháng. Giờ này khắc này, trong trái tim tất cả mọi người đều có một loại không nói ra được, xung đột quái dị cảm giác. Cái này toàn bộ quá trình, bọn hắn thu hết vào mắt. Mỗi người bọn họ đều cảm thấy, ta bên trên ta cũng được có thể đồng thời, lý trí của bọn hắn lại nói cho bọn hắn, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng đi. Như vậy cũng tốt so xem xét liền sẽ, một làm liền vế. Trận chiến này, trong mắt bọn hắn, không có cỡ nào huyền ảo thậm chí không có đường thanh nhị, Lý Vũ Sinh như vậy chuẩn đường thi triển tiên pháp huyền ảo. Từ đầu đến cuối, bất quá là chạy nhanh, lực lượng lớn, có đột thuận, còn có điểm này thạch thành kim. Mặc dù cái này mỗi một hạng năng lực, bản chất đều cực kỳ nguy tiên, nhưng từ thực chiến hiệu quả đến xem, bọn hắn những này đương đại tiên tiên, cũng có ở đây chiến bên trong có thể thay thế biện pháp. Nhưng bọn hắn chính là làm không được, Khả Trường thanh chính là làm được không hổ là Trường Thanh Nghiêm Vương trong mắt, tràn đầy tôn trọng. Hắn đối với Trường Thanh tại Chư Thiên sân thi đấu biểu hiện, từ đầu đến cuối ghi nhớ trong lòng. Khoảng cách gần như vậy, không cần thông qua tấm gương quan sát trưởng thành chiến đấu, Nghiêm Vương cảm thụ càng thêm sâu sắc. Trận chiến này hắn thấy, đơn giản quá cảnh đẹp ý vui. Không có loè loẹt chiêu pháp, không có cường đại sức mạnh khó lường ba động, hết thảy đều như vậy đơn giản, bình thường, dùng tốt đây mới là trưởng thành. Chử không bỏ nở nụ cười. Trước đó, hắn làm trưởng xanh lau vệt mồ hôi, lúc này hồi tưởng, một trận cười khổ. Trưởng thành, chỗ nào đến phiên bọn hắn đi cứu? Ma giáo trưởng lão Kiên Kỵ nhìn xem Trưởng Thành, truyền âm cho lục tây phòng, nói vô luận như thế nào, nghĩ biện pháp cùng hắn trở thành bằng hữu, dù gì, cũng không thể trở thành địch nhân. Lục Tây Phong hừ nhẹ một tiếng, sờ lấy trên tay càn côn rối, trên mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, ta muốn, ta cùng hắn đã là bằng hữu. Ma giáo trưởng lão một trận ngạc nhiên, chậm kịp phản ứng đường Thanh Nghi, Lý phụ sinh một mực nhìn lấy đạo thân ảnh kia, ánh mắt của bọn hắn lại đề phòng xa xa một đám tuần trùng ma tộc. Hai người lẫn nhau, đáy mắt đều lộ ra trong lòng ngưng trọng. Cái này số 1 thiên ma, đã vậy còn quá mạnh sao? Khó trách ngay cả tam cảnh thiên ma, cũng phải nghe nó mệnh lệnh. Khỏi cần phải nói, chỉ một chiêu kia sửa đã thành vàng, bọn hắn nếu là bị trưởng Thanh một chỉ điểm tại trên thân muốn. Hai người bọn hắn lại đồng thời nhìn về phía Kim Sơn Thú Phong bên trên. Cái kia từng Tôn Tiên yêu, Thiên Ma, Thiên Quỷ sinh động như thật hình dáng. Trong lòng bọn họ đối với vô tự kiên kỵ, ngược lại không bằng cái kia ngay tại nghỉ ngơi dưỡng sức Trường Thanh. Bị vô tự nhô dần, còn có thể hóa thành hung thú còn sống nếu có thể đối kháng vô tự, có lẽ còn có thể bảo trì lý trí. Nhưng nếu là bị điểm thạch thành kim bổn. Nguyễn Linh vẫn như cũ mặt không biểu tình, Ma Khải thì là bởi vì không cần cùng Thiên Thai Thúy Phong chiến đấu mà nhẹ nhàng tỏ ra, toát tinh cách cái khác không phục Trường Thanh Thiên Ma, lúc này im lặng. Bọn hắn vốn là khinh phục, nhưng bây giờ, không phục không được lấy yếu thắng mạnh, thuần thông khắc chế. Trường Thanh một bên nghỉ ngơi, một bên tổng kết chiến đấu. Nếu như không phải ngại những yêu ma kia quỷ quá ổn, sớm sửa đá thành vàng, mà tại đằng sau thi triển thần tiên kiếm, lệnh kiếm ý thường chú, giữ vững thần tiên thể. Lấy trưởng thanh đạo niệm cấu kết đại đạo, thi triển đạo pháp, sợ làm bại đều bại không chết thiên thai thủy phong. Trưởng thanh chỉ cảm thấy chính mình tinh thần rời ngoại, toàn thân vô lực, đây là đạo niệm sắp hao hết. Theo đạo niệm hồi phục, trưởng thanh cũng biết, mình có thể thông qua bổ sung thể lực, tinh lực chờ chút, đến ra tốc hồi phục. Thiên đan linh dược hẳn là cũng có tác dụng. Đây chính là chuyện tốt. Mặc dù, trưởng thanh hiện tại không có tiên đan linh dược bổ sung trình độ, hẳn là cũng sẽ cùng bình thường nhị cảnh tiên tiên hấp thu hiệu suất một dạng, trừ cái đó ra bốn. Trưởng Thanh phát hiện, mình muốn tiếp tục tu luyện, sợ là cũng muốn mê quan. Không có thanh vân tu thiên, mặc dù có, cái kia gia tăng cũng chỉ là trước đó loại kia cảnh giới tu luyện. Trước đó cảnh giới tu luyện, mặc dù có thể cổ vũ sinh đạo niệm tăng trưởng, nhưng Trưởng Thanh thôi diễn khế đạo sau, cho là thi triển thanh vân tu thiên, trước khôi phục nguyên bản cảnh giới tu luyện, lại tiến hành tăng lên, còn không bằng bế quan tu luyện đạo niệm bất lo dùng ít sức. Hiện tại tiên tiên cảnh, có lẽ thanh vân thôn tiên tốc độ sẽ mau một chút, nhưng nếu ngày sau tấn thăng tiên tướng, tiên vương Tiên đế, Thanh Vân Tôn Thiên cần thiết tài nguyên, quá nhiều không nói, một lần quy khư đất liền muốn bắt đầu từ số không đạo niệm tu luyện, như là cảnh giới tu vi một hạng, cái này không cách nào dùng Tạo Hóa Trường Sinh kiếm tiến hành cảm ngộ, bởi vì cần cảm ngộ bộ phận, Trường Thanh đã ngộ ra kiếm gỗ đào không có, Tạo Hóa Trường Sinh kiếm. Trường Thanh nắm giữ Thiên Cương Thần Thông 36, kỳ thật hắn ngay cả Địa Sắt Tiên Pháp 72 cũng cùng nhau nắm giữ, chỉ là còn không có thi triển đi ra. Hắn vẫn muốn đem Tạo Hóa Trường Sinh kiếm cụ hiện mà ra, nguyên bản một mực làm không được, tựa như trước đó một mực không cách nào dựa vào chính mình thi triển đạo pháp thần thông một dạng. Nhưng bây giờ, có lẽ có thể thử một lần. Trường Thanh tâm niệm khế động, cấu kết tạo hóa trường sinh kiếm, trên tay của hắn hiện ra một đạo trong suốt hình kiếm hình dáng thiên địa chi đạo, áp dương nhị khí. Theo trường thanh đạo niệm cấu kết đại đạo, một vòng chân chính thái cực độ xuất hiện tại đốc kiếm phía trên. Tinh thần vũ ta, lần này, trường thanh không cần lại mời thần yêu nhân, chỉ lấy đạo niệm liền có thể mượn nhờ tinh thần chi lực. Từng đạo sáng chói tinh quang, đâm thủng bầu trời, chiếu rọi tại tạo hóa trường sinh kiếm trên thân kiếm đây không phải tất tinh vượt qua thời không, mà là phương vũ trụ này chính mình tinh quang. Tinh độ rất nhanh trải rộng thân kiếm, tinh quang làm cho tạo hóa trường sinh kiếm thân kiếm hình dáng thoáng rõ ràng, toàn thân lập lại Từng viên tinh thần tô điểm tại thân kiếm khắp nơi, tạo dựng ra một bộ thần ảo tinh đồ. Cả thanh kiếm tựa như một kiện khoáng thế cơ bảo. Khi thiên địa dị tượng dần dần biến mất lúc, tất cả mọi người còn tại trong lúc khiếp sợ. Trong lòng của bọn hắn hiện lên cùng một cái suy nghĩ, nhị cảnh tiên tiên chiến ngũ cảnh thiên hai, hắn đúng là không dùng toàn lực. Trương Thanh cũng có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là nhất nghiệm mà lên, không chỉ thành công không nói, thanh kiếm này lại còn đẹp mắt như vậy. Trương Thanh ngửa đầu, nhìn về phía Thúy Phong Sơn phía trên, từ chân núi đều có thể cảm nhận được lực tiên phàm cùng tần mục giao chiến dư ba, có thể nghĩ, lực tiên phàm trận chiến này, cũng vô cùng gian nan. Trưởng Thanh Nghĩ đến Lịch Tiên Phàm cái kia cựu thải thân bảo, lại nhìn một chút trên tay thanh kiếm này, Trưởng Thanh không có đem kiếm thu hồi, dần dần dương lên khóe miệng. Chương 603. Nhìn quen mắt Kim Sơn. Chương 603, nhìn quen mắt Kim Sơn. Thúy Phong Sơn bên trên, Lịch Tiên Phàm cùng Tần Mục đã dừng tay. Hai người lặng không hư lập, đối mắt nhìn nhau. Lịch Tiên Phàm trên người cựu thải thân bảo, đã phá toái không chịu nổi, chỉ là hai con mắt của hắn như cũ sáng chói. Tần Mục thân thể có một nửa hóa thành qua ảnh, đó là bị Lịch Tiên Phàm sinh sinh đánh nát nửa người tiên tiên nhị cảnh chiến lực, bất quá cũng như vậy. Ta cho dù không tiến hướng đại đạo chiến trường tăng thực lực lên, lấy hiện tại nhất cảnh chí lực, giết ngươi cũng dư sải." Tân Mục so lịch thiên phàm càng thêm chật vật, nhưng hắn thần sắc ngược lại càng thêm tiêu căng đứng lên. Trận chiến này làm hắn thu hoạch tương đối khá. Hắn cảm thấy mình lưu tại tiền giới, từng bước một hướng đỉnh phong tiến lên, quyết định là đúng. Từ lịch thiên phàm trong giao chiến, hắn đối với vô tự khống chế càng thêm cẩn thận, cũng có càng nhiều dẫn dắt. Hắn có tự tin, ngày sau hắn đem không chỉ là có thể bao trùm tất cả trật tự sinh linh, càng có thể áp đảo mặt khác săn đạo giả phía trên nói thật dễ nghe, ngươi cũng bất quá là ỷ vào bí pháp mạnh hơn, nếu không có ta phi thăng tiên giới đằng sau, Mộc Mặc không có thời gian tu hành bí pháp, không có cơ hội thu hoạch được bí pháp, ta sao lại cho ngươi phách lối như vậy cơ hội?" Lịch Thiên Phàm phản kích nói ra. Tân Mộc cười khẩy nói, "Cường giả chân chính, cho tới bây giờ đều là tự sáng tạo bí pháp, cho tới bây giờ cũng sẽ không tìm những này lấy cớ. Nghĩ đến ta chế tạo Thiên Thai Thúy Phong, đã đem trưởng thành đánh không có sức phản kháng, ngươi sẽ không coi là cùng ta chiến binh, liền thật là cùng ta chiến binh đi." Lịch Thiên Phàm trong lòng căng thẳng. Tân Mộc bây giờ chiến lực chỉ là hắn tự thân, còn không có bao quát đầu kia ngu cảnh Thiên Thai Thúy Phong. Nếu như tiên giới thế lực khắp nơi đều không sót thủ, sợ là trưởng thành thật đã như Tần Mộc nói tới như thế, bị đánh đến mất đi chiến lực giấy người, thật sự là thật là đáng tiếc. Ta tương lai đồ cao, có ngươi công lao." Tần Mộc vừa cười vừa nói, hắn thần niệm khẽ động, vẫy tay. Lịch Thiên Phàm toàn thân căng cứng, thân thể của hắn bắt đầu mở đi, có một đạo cự thể minh hổ pháp tướng, tại trung quanh hắn như ẩn như hiện. Lịch Thiên Phàm khẩn trương nhìn về phía dưới núi, chỉ có thể nhìn thấy nhìn không thấy bờ Vân Hải. Hắn tựa hồ thấy được tiếp xuống hình ảnh, xôi chào Vân Hải, thiên hai thúy phong mang theo bị đánh bại Chu Thành, chuẩn sát đi lên. Lịch Thiên Phàm trong lòng thở dài, Không có chấn trời tối thứ kiếm, hắn nghĩ không gia trưởng thành cùng hắn còn có cái gì cơ hội. Thời gian đột nhiên trở nên dài dàng giật đứng lên. Lịch Thiên Phàm lo lắng, từ đầu đến cuối không có xuất hiện. Tân Mộc sắc mặt có chút cứng ngắc, hắn cấu kết san đạo dạ lại bài, đối thiên thai cử thú liên tục phát động hiệu lệnh. Thế nhưng là, Vân Hải phía dưới Thúy Phong Sơn, từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào tiên giới cao thủ xuất thủ. Tân Mộc trong lòng, đột nhiên hiện lên ý niệm trong đầu này. Lịch Thiên Phàm cũng lạ như thế nghĩ đến không có khả năng. Tân Mộc thấp giọng cả giận nói, đã bảo tiên đế lấy cực phẩm tiên bảo treo giải thưởng ta, đây là đương đại tranh phong. Ta cũng không làm ra vi phạm sự tình, Thiên thai kia Thúy Phong cũng là sức chiến đấu của ta. Tân Mục nghĩ đến trước đó Trưởng Thanh bị Thiên thai Thúy Phong đánh không ngóc đầu lên được, nghĩ đến Trưởng Thanh hướng dưới núi Lão Tẩu, lập tức minh bạch hết thể nhất định là Trưởng Thanh dẫn đi Thiên thai Thúy Phong, dẫn hướng tiến giới cao thủ nơi đó. Tân Mục hung tợn nhìn chầm chầm Lịch Thiên Phạm, hung hắc vừa nói, tính ngươi vận khí tốt, lại để cho ngươi sống lâu một trận. Tân Mục nói, thân ảnh lao xuống thẳng xuống dưới vận khí của ta tốt, liền chứng minh ngươi vận khí không tốt. Lịch Thiên Phạm hừ lạnh một tiếng, đuổi theo, ngươi muốn cho ta sống lâu một trận, ta nhưng là bây giờ liền muốn giết ngươi. Hai bóng người một trước một sau, phá vỡ tầng mây phong tới dưới núi, sơn núi chỗ, một tòa cực kỳ cháng quan kim sơn, làm cho Tần Mộc, Lịch Tiên phàm một trận lé mắt. Hai bóng người lặng không hư lập, không có lập tức giao thủ. Tần Mộc thần niệm thanh trấn trầm dạ, là ai ra tay giết ông trời của ta Thai Thủy Phong? Cái gọi là tiên giới cao thủ, nguyên lai liền điểm ấy phách lực. Thủy Phong sơn chân núi, các phương tu sĩ tất cả đều trầm mặc không nói, ánh mắt của bọn hắn đồng thời nhìn về hướng Kim Sơn Thủy Phong, cái kia thành thơ trưởng thành trên thân làm sao? Có gan giết ta thiên thai Thủy Phong, không có gan đứng ra sao? Tần Mộc tiếp tục gào hét: Lúc này, Lịch Thiên Phàm rốt cuộc tìm được Trưởng Thành Thần Ảnh, hắn phát hiện Trưởng Thành cũng không tại trấn núi, mà là tại Kim Sơn kia phía trên. Trưởng Thành đánh giá Lịch Thiên Phàm, Tần Mục, từ đạo niệm trên cảm giác đến xem, cùng Hứa Ôn Hình nói cho hắn biết không kém bao nhiêu. Lịch Thiên Phàm, Tần Mục, lưỡi bại câu thương, ai cũng không có chiếm được tiện nghi đứng ra. Trưởng Thành nhẹ nhàng nói, "Nằm được không?" Tần Mục quay đầu nhìn về phía Trưởng Thành, sâm nhiên nói ra, "Đương đại tranh phong, lại mượn nhờ cao thủ chí lực, ngươi không xứng trở thành đối thủ của ta." Trưởng Thành thanh âm có chút vô lực, hắn hiện tại là thật vô lực, còn chưa mở miệng, Tần Mục liền tiếp theo niệm ai. Tần Mục đạo, buồn cười đa bảo đại hội, không chơi nổi cũng đừng có chơi. Không bằng trực tiếp để tên kia giết Thiên thai Thúy Phong cao thủ, trực tiếp tới giết ta tốt. Thúy Phong Sơn chân núi, vẫn như cũng là một manh trầm mặc. Bọn hắn đánh giá Trưởng Thành, Lịch Thiên Phàm, Tần Mục, phát hiện bọn hắn trước đó suy đoán hoàn toàn sai. Cái kia có hiềm nghi là mười đạo biết Trưởng Thành, lúc này cũng liền chỉ là một cái số một thiên ma thân phận. Cái kia nguyên bản khó nhất là mười đạo biết Lịch Thiên Phàm, bây giờ bộ dạng này lại nhất giống người lão Sẽ. Thế nhưng là từ Tần Mục trong lời nói tất cả mọi người minh bạch, nguyên lai Tần Mục mới thật sự là mười lão Sẽ. Giết Lịch Thiên Phàm, là Thiên yêu, Thiên ma Thiên quỷ nhiệm vụ mục tiêu, trở lại riêng phần mình yêu giới, ma giới, minh giới liền có khế thưởng. Giết tân mục là thiên tiên bọn họ mục tiêu, đã bảo đại hội cực phẩm tiên bảo treo giải thưởng, đã sớm truyền khắp 3000 đạo châu. Nhưng lúc này, vô luận là thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ hay là những thiên tiên kia, đều không có xuất thủ. Kiến trúc đến trường thanh chém giết ngũ cảnh thiên tiên tiên thủy phong sau, cho dù là Lý phụ sinh, Đường thanh nhi cũng bắt đầu xem kỹ cực hạn của mình chiến lực. Bọn hắn đối với Trường Thanh, Lịch Thiên phàm cùng cái này tân mục hiểu rõ, quá ít giết thiên thai thủy phong cao thủ, hiện tại không còn khí lực giết ngươi. Trưởng Thanh Tử Tốn nói buồn cười đến tự điểm, không có gan đồ vật. Tân Mục càng phát ra phía lối, chỉ dám soi lưng số thủ, bọn chuột nhắt mà thôi. Thúy Phong Sơn chân núi, ánh mắt mọi người vẫn như cũ tập trung tại Trưởng Thanh trên thân. Trưởng Thanh sắc mặt có chút khó coi, nói chợ mắng: "Làm sao? Dám làm còn không dám để cho người ta mắng?" Tân Mục cười ha ha. Trưởng Thanh cau mày, mở miệng hỏi, nói đúng là có hay không như vậy một loại khả năng giết Thiên Thai Thúy Phong người là ta. Trưởng Thanh trên tay tinh không kiếm quá mức chói mắt, đến mức hắn tay trái thưởng thức ngũ cảnh thú hạch đều ảm đạm phai mờ. Trưởng Thanh tướng tinh không kiếm thu hồi đằng sau. Tần Mục mới chú ý tới viên thú hoạch kia ngươi. Tần Mục căn bản không tin, đang muốn mở miệng châm chọc, thế nhưng là hắn nhìn về phía chân núi bầu không khí quỷ dị thiên tiên tiên, thiết yêu, thiên ma, thiên quỷ, trong lòng đỗng nhiên có lại. Hắn có thể cảm nhận được người khác đối với 10 đạo biết kiếm khí, nhưng hắn cũng cảm nhận được người khác đối với Trường Thanh e ngại. Tần Mục đem ánh mắt nhìn về phía Trường Thanh chỗ Kim Sơn, hắn phát hiện, cái này Kim Sơn là như thế nhìn quen mắt bốn. Thế nhưng là, đây chính là một tòa bình thường, ngay cả linh tài cũng không tính Kim Sơn. Tần Mục trong đầu linh quang lóe lên, trong chốc lát, hắn lạnh cả người mượn mạnh. Chẳng lẽ nói Chương 604. Đi lên liền bạch cấp. Chương 604. Đi lên liền bạch cấp, ngươi bây giờ nếu chỉ có nhất cảnh thiên tiên cảnh giới, cho nên ngươi cũng thuộc về đương đại tranh phong phàm chủ, không cần thầm dò, nhưng cao thủ kia sẽ không ra tay với ngươi. Trưởng Thanh bị không công mắng một trận, lực khí cũng rất bất tiện, đừng quá đánh giá cao chính ngươi, ta vẫn là câu nói kia, đầu của ngươi không đáng một kiện cực phẩm tiên bảo. Nhấc lên cực phẩm tiên bảo, Thúy Phong Sơn sơn dưới chân lý phụ sinh, Đường Thanh Nhi, ánh mắt nhất động. Bây giờ tần ngục, khí tức hỗn độn, nó lớn nhất thủ đoạn thiên thai Thúy Phong cũng bị trưởng Thanh sửa đã thành vàng. Một bên còn có một cái chiến lực giảm bất đi nhiều lực tiên phàm. Lúc này đoạt được cái này cực phẩm tiên bảo, cơ hội ngàn năm một thở. Thiên ma, thiên yêu, thiên quỷ sẽ không bỏ qua hư nhược lực tiên phàm. Bây giờ Lý phụ sinh, Đường Thanh Nhi chu sát tần mục đối thủ cạnh tranh thì là những cái kia đương đại tiên tiên, trong đó mạnh nhất cũng chỉ là ma giáo giáo chủ chi tử, lục tây phong mà thôi không đáng một kiện cực phẩm tiên bảo. Tần Mục thật sâu nhìn xem Trưởng Thanh, hắn biết Trưởng Thanh là muốn lấy cớ nào báo đại hội đến để cho mình trở thành mục tiêu công kích, tốt mượn nhờ mặt khác thiên tiên lực lượng tới giết chính mình. Thế nhưng là, hắn biết rõ Trưởng Thanh cao tâm khó lường. Câu nói này còn có một cái mịt mờ ý tứ đó chính là, Trương Thanh hiện tại không có chiến lực đến tự mình xuất thủ. Tần Mộc không biết, Trương Thanh có phải hay không đoán chắc chính mình có thể nhìn thấy điểm này, mà cô ý tới cái kế trong kế. Trương Thanh nói lên lịch lý, kỳ thật đã để Tần Mộc đối với Trương Thanh tâm cơ có vùng chi không tiêu tan bằng ma. Thanh kia tinh không kiếm được lực lượng, để Tần Mộc cảm nhận được san đạo giả diệp hoàng cho hắn đạo quả khí tức. Chí bảo như vậy, chỉ sợ nhất định là đạo khí. Lại thêm Kim Sơn Thúy Phong quý dị ly kỳ, Tần Mộc trong lòng đã có chủ ý đi trước là bên trên. Không nói nhìn chằm chằm Lịch Tiên Phạm, không có thiên thai thủy phòng, Tần Mộc căn bản cầm trì không xuống. Không nói cái này Thúy Phong Sơn Sơn chân còn có bao nhiêu chuẩn đường, cũng chỉ là cái này một cái chứng thanh, liền để Tân Mộc trong lòng không chắc có đáng giá hay không, đó là đa bảo tiên đế sở định quy củ. Chẳng lẽ phán đoán của ngươi còn có thể so tiên đế cẩn chuẩn. Tân Mộc tiếng nói nhất truyền, nói đa bảo đại hội là giết ta linh thưởng tiệc ăn mừng, nhưng bây giờ a, ta cảm thấy các ngươi trước tiên có thể bắt đầu. Tất cả mọi người lập tức sững sờ. Tân Mộc nói tiếp, ta cũng sẽ tham gia cái này đa bảo đại hội, đến lúc đó, liền để thế nhân nhìn xem, cái này đa bảo đại hội đến cùng là các ngươi ăn mừng, vẫn là của ta sân khấu. Ta sẽ ở đa bảo đại hội lúc giết sạch các ngươi những này đương đại thiên tiên. Dừng một chút, Tần Mục lại nói giúp ta cho Đa Bảo Tiên Đế mang hộ cái nói, ta sẽ giúp hắn tiết kiệm một kiện tiên bảo. Tiếng nói tiếng vọng ở giữa thiên địa, làm cho Thúy Phong Sơn sơn chân các phương tu sĩ, một mảnh xôn xao. Cái này Tần Mục là muốn tại Đa Bảo trên đại hội, độc chiến tất cả đương đại thiên tiên. Tiết kiệm một kiện tiên bảo, cái này Tần Mục là bực nào tự tin cần dỡ. Trương Thanh lẳng lặng nhìn Tần Mục, cái kia bình tĩnh ánh mắt, làm cho Tần Mục sát tâm kìm nén không được lên a. Thất thần sứ gì? Ngươi có thể đánh bại Tiên Thai Thúy Phong, ngươi trực tiếp dây hắn. Lực Thiên Phàm truyền âm giật dây lấy. Ta không để ý ngươi cấp ta đầu ngõ rõ, công lao này để cho ngươi. Không thể lên so với Lịch Thiên Phàm truyền âm, Trường Thanh chỉ có thể mở miệng nói chuyện. Hắn bây giờ nói chuyện có hai loại phương thức, một loại bình thường, một loại dùng đạo niệm cấu kết đại đạo. Người trước ai cũng có thể nghe được, người sau sẽ chỉ nghe càng rõ ràng hơn. Giờ khắc này, bầu không khí trở nên lạ lạng vì cái gì không thể lên. Lịch Thiên Phàm tiếp tục truyền âm đi lên liền bị cấp. Trường Thanh nói tiếp. Lúc này, sắc mặt của mọi người cũng đều cá dị. Bọn hắn không biết Trường Thanh đang cùng ai nói chuyện, mà cái kia ai lại cùng Trường Thanh nói cái gì. Bạch cấp. Ai bạch cấp ai? Trường Thanh cảm thụ được chính mình chống chống thân thể, nếu là dáng chống đỡ ngược lại là còn có sức đánh một trận, thế nhưng là giết không được tần mục có làm được cái gì? Giữa sân bầu không khí dần dần phất tạp, phất tạp nguyên nhân chủ yếu là bởi vì các phương tu sĩ. Bọn hắn đến từ thế lực khác nhau, thậm chí đến từ tứ đại thiên ngoại tiên. Trường Thanh hai câu này, để bọn hắn chỉ có thể biết đây không phải tự nhủ, đổi nói với bất kỳ ai, kết quả đều có khác biệt. Tần mục tâm tư cũng bắt đầu cực tốc vận chuyển, đây là lại một lần mịt mờ yếu thế, hay là nói thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ có thể tùy tiện giết mình, nhưng bọn hắn đằng sau lại sẽ bị tiên giới ngồi thum ngư ông thủ lợi. Chỉ có Lịch Thiên Phàm minh bạch, Trưởng Thanh nói chính là Trưởng Thanh chính mình sẽ bạch cấp đa bảo đại hội, Trưởng Thanh méo méo lông mày, vừa cười vừa nói, ngươi đây là muốn đánh tiên giới mặt, đa bảo đại hội cũng sẽ không để cho ngươi ăn nhờ ở đậu. Trưởng Thanh lời nói, khiến cho mọi người tâm tư khẽ động. Nhìn như ngôn ngữ này thoát, kỳ thật vụn trộm lại biểu đạt Trưởng Thanh đồng ý tần mục tuyết pháp đa bảo đại hội, quyết chiến sinh tử. Tần Mục trong lòng dục dịch, nhưng hắn hay là không xác định, Trưởng Thanh có phải hay không cố ý muốn thả hắn đi. Trưởng Thanh không ngăn, Lịch Thiên Phàm, trừ bất khí tự nhiên không có hai lời. Mặt khác Thiên yêu, Thiên ma, Thiên quỷ nhìn chằm chằm Lịch Thiên Phàm, căn bản không quản mười đạo biết Tần Mục. Nguyễn Linh các loại thuần chủng tiên ma, trong mắt tất cả mọi người đều là đứng tại trưởng thành bên này. Lý phụ sinh, Đường Thanh Nhi liếc nhau, cơ hội này mặc dù khó được, nhưng tương tự mang ý nghĩa phong hiểm đến cấp độ này, nếu như hai người bọn hắn đi lên chu sắt tần mục, cục diện có thể sẽ trở nên khó mà khống chế hỗn loạn hai cái tin tức tốt, cùng hai cái tin tức xấu, ngươi muốn trước hết nghe Lý phụ sinh truyền âm cho Đường Thanh Nhi đối mặt Đường Thanh Nhi lạnh lùng con lơi. Lý phụ sinh ho nhẹ, trực tiếp truyền âm nói, hai cái tin tức tốt theo thứ tự là, trưởng thành tuy mạnh, nhưng hắn cùng tần mục giang lên. Mà lại, trưởng thành cũng không có mạnh như vậy, tối thiểu hắn hiện tại lưu không được tần mục. Thứ yếu, Đa Bảo Đại hội sẽ định vị thời gian, Tử phẩm tiên bảo cũng nhất định có trở về. Tin tức xấu đâu? Đường Thanh Nhi nhíu mày hỏi hai cái tin tức xấu theo thứ tự là, Tân Mục có tự tin đối kháng tất cả Đường Đại Thiên Tiên, hắn hẳn không phải là một người đang chiến đấu. Trận chiến này, có lẽ sẽ là một trận chiến tranh. Thứ yếu, Lý Viêm cũng tuyệt đối sẽ đến, trừ bất kỳ môn lộ, ba quát lực tiên phàm, trưởng thành đều sẽ gia nhập trận chiến này, tiên bảo cuối cùng trở về. Ai? Lý phủ sinh tở giải như vậy, cũng không có gì không tốt. Đường Thanh Nhi đột nhiên nói ra, Lý phụ sinh nhìn xem đường Thanh Nhi càng phát ra sáng tỏ, lại càng điên cuồng lên ánh mắt, trong lòng im lặng. Lại tới, cái này đường Thanh Nhi cũng không phải là muốn mượn nhờ trận chiến này, cột rửa hết thảy đi. Thành, ngược lại là có thể khiến 3000 đạo châu tất cả chuẩn đường chịu phục. Bại, lại là lấy cái chiếc chứng đạo lịch tiên phẩm tại chư thiên sân thi đấu hành vi, đốt sáng lên ngọn đèn chỉ đường. Có thể cái này đèn sáng đối với đường Thanh Nhi tới nói, lại là chiếu sáng nàng lối rẽ kia thật thả hắn đi. Lịch Thiên Phàm bay đến trường Thanh bên cạnh, nhìn xem đã đi xa tận ngủ. Có thể tạo ra thiên thai thủy phong, cái này đa bảo đại hội ngẫm lại đều gian nan chỉ có thể thả hắn đi. Trường Thanh nói ra vì cái gì? Lịch Thiên phán hỏi, nói tỉ mỉ. Đầu tiên, đa bảo tiên đế lấy cực phẩm tiên bảo treo giải thưởng, kỳ thật chính là vì nhìn xem đương đại thiên tiên thiên đối kháng vô tự năng lực. Tại tiên đế cấp độ này, bọn hắn càng muốn nhìn thấy loại này quá trình, mà không phải trực tiếp giết. Sau đó, Tân Mục cũng nghĩ xác định, cao thủ đến cùng có thể hay không ra tay với hắn. Chỉ cần đa bảo đại hội dựa theo hắn nói tiến hành, như vậy là hắn có thể xác định, hắn cho dù giết tất cả tham gia đại hội đương đại thiên tiên thiên, hắn cũng có thể toàn thân trở ra. Tiên giới nhất định phải lấy đương đại thiên tiên thiên giữ hắn, mới có thể nhìn chung mắt mũi. Đương nhiên, cái này cũng có một chỗ tốt. Đó chính là, tân mục nếu muốn lấy đương đại tranh phong là quy tắc, vậy liền sẽ không làm khác người sử tỉnh." Trưởng Thanh đem ý nghĩ của mình nói ra. Lịch Thiên Phàm liên tục gật đầu, hắn cảm nhận được Trưởng Thanh khí tức trên thân rất quái lạ, nghĩ đến trước đó Trưởng Thành trong tay thanh kiếm kia tinh không kiếm, nhịn không được hỏi, "Người thanh kiếm kia?" Trưởng Thanh giải thích nói, "Vậy chính là ta một mực có nhìn không thấy thanh kiếm kia, bây giờ nhìn nhìn thấy." Chương 605. Sốc xít tối tinh. Chương 605. Sốc xít tối tinh. Lịch Thiên Phàm cùng Trưởng Thanh bay xuống Kim Sơn, ngươi bây giờ không có khả năng bay sao? Lịch Thiên Phàm nổi lên nghi ngờ, hắn cảm giác trưởng thành biến hóa, không chỉ là cảnh giới có nhị cảnh có khác. Trưởng Thanh là tại Hứa Ôn Hinh trợ giúp bên dưới bay xuống, có thể bay, nhưng đến Đằng Vân Giáp Vũ. Lịch Thiên Phàm cùng Trưởng Thanh trò chuyện, hỏi đến Trưởng Thanh cùng Thiên Thai Thúy Phong một trận chiến, đồng thời cũng trò chuyện lên hắn cùng Tần Mục một trận chiến. Lịch Thiên Phàm trong lòng bị đè nén không thôi, phàm là hắn hơn. Trưởng nắm một chút cường đại bí pháp, hắn cũng không trở thành không để lại không tá trợ Thiên Thai cự thú chi lực Tần Mục giới thiệu một số người cho người nhận biết. Trưởng Thanh đáp xuống trên mặt đất, mang theo Lịch Thiên Phàm đi thẳng tới Mẫn Linh. Trên đường, trải qua lục tây phong Ma giáo trưởng lão bên cạnh. Trương Thanh ngừng lại. Lục Tây Phong trong lòng lựa nóng, ma giáo trưởng lão thì không hiểu ra sao tiên minh tiên tông nhiều quy củ, các phương diện đều rất không tiện. Ngươi nu cầu cấp bách tài nguyên tu luyện cùng các loại bí pháp, đây là một cái lựa chọn tốt. Trương Thanh xông Lục Tây Phong gật đầu ra hiệu, đối với lịch thiên phàm nói ra, đây là ma giáo giáo chủ, cái gì chọc thần, cái gì nhi tử, nếu như ngươi có thừa nhập thế lực ý nghĩ, cái này. Trương Thanh gãi đầu một cái, nhìn về phía Lục Tây Phong nói người đó là cái gì mà giáo? Thiên chọc ma giáo. Lục Tây Phong kích động nói. Ma giáo trưởng lão cũng minh bạch Trên khuôn mặt Giản Hoa biểu lộ khoa trương đắc sắc còn tràn ngập chờ mong. Chẳng lẽ nói, cái này cực kỳ tương đại, đương đại chi đỉnh đường lịch tiên phàm, muốn gia nhập bọn hắn tiên tộc ma giáo, không thích hợp đi. Lịch Thiên phàm mỹ mắt nhảy dựng lên. Trung quanh những cái kia tiên minh, tiên tông tu sĩ ánh mắt, thế nhưng là nguy hiểm rất. Nhất là Lý phụ sinh, Đường Thanh Nhi, cái này rõ ràng phù đạo châu hai đại đỉnh cấp tiên tông chuẩn đường phù hợp. Trương Thanh mở miệng nói, tiên tộc ma giáo là cái gì ta không biết, nhưng cái này Lục Tây Phong rất không tệ. Hôm nay tộc ma giáo tương lai luôn luôn Lục Tây Phong, Đường quản tộc thần hay là cái gì thần, luôn luôn muốn bị đại tài co như hiện tại không thích hợp, về sau cũng là thích hợp. Ngươi một mực theo ngươi tâm tư làm việc, ma giáo đối với điểm này rất ủng lẹo. Trương Thanh nói, hỏi hướng Lục Tây Phong, đúng không? Đúng đúng đúng. Lục Tây Phong liên tục nói ra. Thế nhưng là vừa mới dứt lời, liền phát giác được ma giáo trưởng lão sắc mặt có chút trầm. Trương Thanh là lời gì cũng dám nói, cái này không khỏi quá không đem chọc thần đưa vào mắt gia nhập hay không xem chính ngươi, kết giao bằng hữu cũng không tệ, các loại bí pháp đều rất trân quý, ma giáo đối với phương diện này tài nguyên so tiên minh, tiên tông mạnh hơn một chút. Trương Thanh nói, mang theo Lịch Thiên Phàm tiếp tục đi. Không có ngay tại chỗ xác định, cũng lạ không để cho Lịch Tiên phàm có sự, đồng thời cũng không để cho các đại tiên tông có sự. Lịch Tiên phàm hỏi, còn có muốn giới thiệu người? Đúng vậy." Trưởng Thanh gật đầu. Khi Lịch Tiên phàm nhìn thấy Trưởng Thanh một đường hướng phía ma tộc mà đi thời điểm, Lịch Tiên phàm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Tiên minh, tiên tông, ma giáo, thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, cũng đều là không nghĩ ra. Trưởng Thanh đi đến Nguyễn Linh trước mặt ngừng lại, giới thiệu nói, "Vị này là ma giới trời lục cổ vực thiên ma địa đường, ma nương Nguyễn Linh, là chủng tộc gì ma tộc ta cũng không rõ ràng, nhưng nàng có tam cảnh thiên ma cảnh giới, danh hiệu số 0. Toàn trường các phương tất cả tu sĩ, bao quát lịch thiên phàm, đều nhìn về Nguyễn Linh. Nguyễn Linh hay là một bộ khôi lỗi giống như tư thái, con ngươi chỉ là theo trưởng thành giới thiệu, chữ câu câu tập trung vào lịch thiên phàm. Lịch thiên phàm há miệng muốn nói, trưởng thành chỉ vào Ma Khải, nói vị này là ma tộc Khải tộc, nhất cảnh thiên ma. Danh hiệu 2. Vị này là tinh thần tộc, nhất cảnh thiên ma. Danh hiệu 3. Vị này là huyết tộc đi, cũng là nhất cảnh. Theo trưởng thành giới thiệu xong cái này mười tên thuần chủng ma tộc, nguyên bản săn giết lịch thiên phàm thiên ma, nhìn về phía bên này lúc, tràn đầy hạ vị giả đối đầu vị giả trong lòng kính sợ. Không chỉ là Thiên Ma, ở đây Thiên Minh, Tiên Tông, Ma giáo tu sĩ cũng là càng thêm coi trọng. Bọn hắn biết một nhóm này Thiên Ma cùng các pháp tam giới phái tới săn giết Lịch Thiên Phàm đương đại cao thủ không giống với, nhưng cũng không nghi tới, trong bọn họ dù là nhất thượng thượng không có gì lạ, lai lịch vậy mà cũng đáng sợ như vậy. Rất nhiều rõ ràng phù đạo châu tu sĩ, gọi thẳng mở rộng tầm mắt, dưới tình huống bình thường, bọn hắn căn bản không có khả năng nhìn thấy như thế tinh khiết ma tộc. Lịch Thiên Phàm rốt cục nhịn không được, hỏi: "Trường Thanh, ngươi cùng ta giới thiệu bọn hắn làm gì? Ta cảm thấy, ngươi có cần phải biết bọn họ là ai?" Trường Thanh cười hắc hắc: Lịch Thiên Phàm nhìn trái phải Nguyễn Linh một nhóm tiên ma, đột nhiên hiếu kỳ nói, "Đứng rồi, ngươi vừa rồi giới thiệu danh hiệu của bọn họ, giống như thiếu đi cái số 1 tiên ma. Hắn ở đâu?" Giờ khắc này, bầu không khí trở nên đậm phần vi diệu. Không chỉ là Nguyễn Linh giữa bọn hắn bầu không khí vi diệu, Tiên Minh, Tiên Tông, Ma giáo bên kia, còn có Tiên yêu, Thiên Ma, Thiên quỷ bên kia, bầu không khí đồng dạng vi diệu. Trưởng Thanh Song Lịch Thiên Phàm nếch miệng cười một tiếng. Lịch Thiên Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút làm một chút tự giới thiệu. Trưởng Thanh ho nhẹ một tiếng, gật gù đã ý, tại hạ Trưởng Thanh, Ma giới trợ lực cổ vực Thiên Ma điện điện chủ Tuyệt Tiên Ma đế tự mình các cứ. San Lịch Thiên Phàm một nhóm thiên ma tiểu đội lĩnh đội, danh hiệu 1. Lịch Thiên Phàm lúc này mắt trợn tròn. Trưởng Thanh gật đầu cười nói, "Không sai, cái kia số 1 thiên ma liền đứng ở trước mặt ngươi, chính là Tại Hạ." Tại Lịch Thiên Phàm còn không có kịp phản ứng thời điểm, Trưởng Thanh đối với Nguyễn Linh bọn người nói tất thần sứ gì? Hắn chính là Lịch Thiên Phàm. "Lên a." Ma Khải trợn mắt, mắt khác thiên ma muốn đột thủ, lại bị vối tinh ngăn cản. Vối tinh nhìn chằm chằm vào Trưởng Thanh, hắn hiện tại đầu óc phi thường loạn. Hắn rõ ràng đem Trưởng Thanh cùng bọn hắn cột vào cùng một chỗ, hắn coi là đây là chế ước Trưởng Thanh thủ đoạn, nhưng là bây giờ xem ra thủ đoạn này tựa như không có tác dụng gì. Trương Thanh vậy mà chính mình cứ như vậy nhẹ nhàng nói ra. Hắn còn không có nghĩ rõ ràng, Nguyễn Linh cũng không có nhà rỗi. Nàng vừa sải bước ra, một quyền đánh phía Lịch Thiên Phàm. Trong khoảng thời gian này, Lịch Thiên Phàm cũng đã thoáng khôi phục chút, cự thải thần bảo lần nữa hiện lên ở trên người hắn, muốn hoàn toàn né tránh Nguyễn Linh công kích là không thể nào, lúc này trở tay một quyền, liền muốn lấy thương đổi thương. Nguyễn Linh căn bản cũng không phòng ngự, một quyền đem Lịch Thiên Phàm đánh bay ra ngoài. Lịch Thiên Phàm thân thể trực tiếp ngện vào Kim Sơn bên trong, Nguyễn Linh bả vai cũng có chút chật khớp. Nguyễn Linh đưa tay đỡ tốt bả vai ánh lóe lên liền theo tới Kim Sơn. Trương Thanh nhìn xem dừng ở Nguyên Điệu toé tinh các loại tiên ma, nhíu mày hỏi, tại sao lại tại cái này xem kịch, lại để cho Nguyễn Linh một người chiến đấu? Cùng tiến lên a. Lịch Tiên Phàm vừa trải qua một trận đại chiến, lúc này không lên, chờ đến khi nào? Có tiên ma nhịn không được, đang muốn xuất thủ. Toé tinh bỗng nhiên phất tay ngăn cản, coi chừng có bẫy. Một câu nói kia, khiến cái khác nguyên bản ngay tại truy sát Lịch Tiên Phàm tiên ma, Thiên Yêu, Thiên Quỷ cũng đều dừng lại, không dám xuất thủ yên tâm đi, tiên giới cao thủ trở ngại man nhũi, sẽ không ra tay với các ngươi. Trường Thanh mở miệng nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao?" Toái Tinh chất vấn: "Ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người biết ngươi là số 1 thiên ma." Toái Tinh không rõ, Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi cũng không hiểu. Tại tất cả mọi người kinh ngạc ánh mắt khó hiểu bên dưới, Trường Thanh lại là hướng trừ bất khí vẫy vây tay. Càng làm cho người ta mở rộng tầm mắt là, trừ bất khí vậy mà một đường chạy chậm, chạy tới Trường Thanh bên người có tiên đan sao? "Ta hiện tại hư rất, đến bổ một chút." Trường Thanh hỏi có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Trừ bất khí vung tay lên một cái, bên cạnh xuất hiện một cái bàn, tràn đầy bình bình lọ lọ. Bên trong mỗi một viên thuốc đều là tiên mình tinh phẩm, trong đó không ít đều là bình thường tiên minh tiên tiến căn bản không có tư cách lấy được tiên đan. Mỗi một loại đều đến một chút, ta phải nhìn xem ăn cái nào hiệu quả tốt. Trương Thanh nói, bắt đầu chọn lựa đến. Giờ khắc này, phái tinh trong gió lộ sổn, tất cả mọi người bao quát lý phụ sinh, Đường Thanh Nhi cũng đều phủ. Lục Tây Phong, ma giáo trưởng lão hai mặt nhìn nhau, bọn hắn hiện tại cũng rất một bức. Phái tinh lớn tiếng hỏi, hắn hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người rõ ràng là số 1 tiên ma. Trương Thanh tại thử nghiệm các loại tiên đan, trong miệng ngay quay hàm đều phồng lên. Trừ Bất Khí cười, toàn bộ tiên giới cũng tìm không thấy cái thứ hai như thế ăn tiên đan người đến. Trừ Bất Khí liếc mắt Thoái Tinh, mặt mũi tràn đầy thần bí nói ra, "Ngươi thật biết, hắn là ai sao?" Chương 606, một dạng thất vọng đường thanh nhi. Chương 606, một dạng thất vọng đường thanh nhi hắn còn có thể là ai? Vái Tinh gào thét lớn, lần nữa hô lên tiếng lòng của tất cả mọi người. Trừ Bất Khí nhìn khắp bốn phía, nhìn xem tất cả thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, cùng rõ ràng phù đạo châu thiên tiên bọn họ, đều đang nhìn mình. Trừ Bất Khí nhẹ nhàng cười một tiếng, một bộ lười nhác giải thích thần sắc không biết, "Liên chứng minh ngươi không có tư cách biết, hiểu không?" Trừ Bất Khí nhìn xem Phái Tinh, Phái Tinh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, trong mắt của hắn tựa như sáng chói tinh thần, nở rộ thần quang, thân thể của hắn, từng đạo huyền ảo đường vân cũng bắt đầu loẹt loẹt lóe loẹ mắt. Phản phất toàn bộ thân thể là một kiện bí bảo, mà bây giờ bí bảo này nhanh nổ tung một dạng. Trừ Bất Khí không hề sợ hãi. Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi sắc mặt cũng khó nhìn, trừ Bất Khí đối với Toái Tinh lời nói, trong lúc vô hình cũng thương tổn tới hai người bọn hắn. Lý Phù Sinh đi vào Trừ Bất Khí bên cạnh, nhìn xem trên bàn bày đầy các loại tiên đan, càng thấy trưởng thành thần bí khó lường. Trừ Bất Khí tuy là chuẩn đường, có thể cùng bọn hắn loại này chuẩn đường khác biệt đây là tiên giới đại biểu. Đây là Thiên Diễn Tiên Đế khâm chọn tương lai đường, đây là đạo nhất tiên minh đương đại thiên tiên bên trong người phát môn bốn. Trừ hắn tự thân chiến lực, cùng cùng mặt khác tiên giới đại biểu quan hệ, chỉ là hắn cái này từng cái tiếp tuổi, phóng nhãn toàn bộ tiên giới 3000 đạo châu, chính là không ai bằng. Có thể dạng này trừ bất khí, lại đối với Trường Thanh như vậy thái độ, có thể hay không giới thiệu một chút? Lý Phù Sinh tỉnh táo hỏi. Lý Phù Sinh phát hiện, cái này Trường Thanh tên tuổi chỉ sợ cũng rất nhiều. Mà lại, lấy hắn hiện tại số 1 tiên ma tên tuổi đến xem, hắn mặt khác tiếp tuổi, tất nhiên càng là không nhỏ chuyện này a, có tư cách biết đến đều biết, không biết kỳ thật cũng không cần thiết biết. Mọi người đều biết, gia không phải một cái lắm miệng người, trừ bất khí huyền chuyện cử tuyển. Lý Phù Sinh sạm mặt lại, xa xa đường thanh nhi một trận phi muộn. Những phe khác tu sĩ, cho dù là tiên yêu, thiên ma, thiên quỷ, đều hít mũi coi thường, bởi vì liền ngay cả bọn hắn cũng đều nghe qua chữ bất khí tin tức ngầm. Lý Phù Sinh đi lòng vòng con mắt, thấp giọng hỏi, có hay không tin tức ngầm? Trừ bất khí lông mày nhíu lại, lập tức tới hào hứng, nhìn chung quanh một chút, thấp giọng trả lời, ngươi biết, tin tức ngầm nếu là tin tức ngầm, vậy dĩ nhiên không có khả năng bày ở ngoài sáng tới nói. Hiểu rõ. Lý Phù Sinh liên tục gật đầu, mượn một bước nói chuyện. Tại mọi người ngốc trẻ im lặng lộn xộn bên dưới, trừ bất khí cùng Lý phụ sinh dắt tay đi qua một bên. Mơ hồ chỉ có thể nghe được trừ bất khí càng phát ra thanh âm yếu ớt, "Ta cho ngươi biết, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết." Sau đó, chính là trừ bất khí chuyên âm. Tất cả mọi người duỗi dài lốt hai, thế nhưng chỉ có thể nghe được Lý phụ sinh từng tiếng sợ hai than phục cái gì. Thật hay giả? Không thể nào. Đây cùng quá làm sao có thể? Thì ra là thế. Cuối cùng, Lý phụ sinh như có điều suy nghĩ, phát ra một tiếng cảm thán, hắn nhìn về phía trưởng thành ánh mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng, tràn đầy khó có thể tin, tràn đầy thật sâu bội phục. Lý Vũ Sinh phất lưỡng, càng làm tất cả mọi người lòng ngứa ngáy khó chịu. Có người cũng nghĩ tiến lên hỏi thăm, nhưng khi hắn nhìn thấy Lý Vũ Sinh lấy ra mấy tấm khí tức cực mạnh nhưng chưa từng thấy qua tiên phủ, nhét vào chữ bất khí trong tay thời điểm, lập tức dừng bước. Cái này đơn thuần có khác giao dịch, cái này chữ bất khí không phải đơn giản miêu động. Lý Vũ Sinh tử cẩn thận mảnh đánh giá Chu Thanh, lại cảm giác Kim Sơn bên trong truyền đến giao chiến động tĩnh, Lý Vũ Sinh suy tư đằng sau, lần nữa nhìn chằm chằm Chu Thanh. Sau nửa ngày, Lý Vũ Sinh thở dài nhẹ nhõm, Triều Trường Thanh chấp tay ổn quyền, hành lễ. Trường Thanh nuốt xuống trong miệng tiên đan, hướng Lý Vũ Sinh chấp tay hoàn lễ, hành lễ. Lý Phủ Sinh nhìn xem Đường Thanh Trân thành thành tĩnh ánh mắt, không có bất kỳ cái gì thuộc về đường kiêu căng, cái kia ôn hòa lương thiện dáng tươi cười, làm cho người như gió xuân ấm áp lên như vậy. Lý Phủ Sinh thầm nghĩ trong lòng. Lý Phủ Sinh mắt nhìn Ma Khải, phái tinh các loại một đám tiên ma, hắn nhịn không được cười lên ha ha, hắn không còn đem những này thuần chủng tiên ma coi là uy hiếp, mà là trực tiếp đi trở về Đường Thanh Nhi bên người ánh mắt mọi người. Theo sát Lý Phủ Sinh thân ảnh Đường Thanh Nhi hỏi, tình huống như thế nào? Tất cả mọi người lần nữa rũi rải lốt hai. Lý Phủ Sinh trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, khó mà nói. Làm sao cái khó mà nói? Đường Thanh Nhi hỏi. Lý Phù Sinh nhìn một chút Đường Thanh Nhi bên cạnh những hậu thiên thanh tiên tông thiên tiên, thấp giọng nói, mượn một bước nói chuyện. Thiên thanh tiên tông thiên tiên bọn họ tất cả thế lực khắp nơi Tô Sĩ, rất nhanh, gần như lặp lại tình cảnh lúc trước, Đường Thanh Nhi phản ứng so Lý Phù Sinh cũng không có tốt bao nhiêu. Có thể khác nhau là, cùng ngày thanh tiên tông thiên tiên đi hỏi thăm lúc, mặc kệ là Lý Phù Sinh hay là Đường Thanh Nhi, đều ngậm miệng không nói. Từ cách, chư chuẩn đường bên ngoài, bọn hắn không có biết đến từ cách. Trương Thanh không ngừng ăn tiên đan, cảm thụ được chính mình đạo niệm khôi phục. Hắn phát hiện, chỉ có một ít phẩm chất thượng giai tiên đan, mới có thể nhìn trời tiên nhị cảnh hắn có không tệ tăng lên trợ giúp. Loại này tiên đan, phần lớn thuộc về chữa thương loại, hơn nữa còn là tương đối thiên môn chữa thương loại. Hồi phục loại tiên đan gần như không dùng, bởi vì cái kia hồi phục chính là tiên lực, gia tốc chính là linh khí chuyển hóa. Độ tính loại tiên đan cùng tu luyện loại tiên đan càng không dùng, nếu như không tính có thể nhét đầy cái bao tử lợi nói. Trương Thanh cầm mấy bình tiên đan, đạo niệm cấu kết tinh không kiếm, phát động trăm năm một giấc chiêm bao tiến hành cảm ngộ ngươi cần loại hình này tiên đan. Trừ bất khí nhìn xem Trương Thanh trong tay đan bình, nói loại tiên đan này tương đối ít, nếu không. Trương Thanh trong mắt tinh quang lóe lên, nói không cần, ta có thể chính mình luyện chế càng thích hợp ta tiên đan. Trưởng Thanh trong tay những mảnh tương đối thiên môn tiên môn tiền đan, có chút là lợi dụng máu yêu thú thịt luyện chế, Trưởng Thanh đã biết mình cần gì. Cái này vẫn thật là là đơn giản đói bụng muốn ăn cơm có cần hay không ta cho ngươi cung cấp linh dược. Trừ bất khí tiếp tục hỏi, Trưởng Thanh không có trả lời, chỉ là ánh mắt từ mỗi một tên tu sĩ trên thân đảo qua. Trừ bất khí không hiểu tâm lý lắc một cái, một cỗ khí lạnh từ gót chân bay thẳng cái hốc. Trưởng Thanh nói sang chuyện khác, nói Lý phủ sinh vừa rồi đưa cho ngươi tiên phủ, ta cảm giác được có loại vô tự khí tức. Trừ bất khí cũng ăn ý không còn nhắc lên Trưởng Thanh chuyện luyện đan, gật đầu nói, ta tin tức ngầm, cũng không phải cho không ta tại 3000 đạo châu buôn ba qua lại, kỳ thật cũng là có nhiệm vụ. Đạo nhất tiên minh là tiên giới khôi thủ, cũng nên đối với các đại thế lực ít nhiều có chút hiểu rõ. Lý phủ sinh cho ta tiên phù, là thần phù tiên tông đối kháng vô tự thủ đoạn, cũng coi là có thể mượn nhờ vô tự thủ đoạn. Loại thủ đoạn này không tốt công khai, nhưng cũng không cần thiết che giấu. Vì cam đoan tin tức kịp thời tính, cho nên ta dùng tin tức lầm cùng bọn hắn đi đổi. Chư bất khi nói, biết trưởng thanh hiếu kỳ lý phủ sinh xoay mặt liền đối với đường thanh nhi bàn dao, sớm giải thích nói, nhiều chuyện tại trên mặt bọn họ, bọn hắn không nghe ta, ta cũng không có cái nào. Lại nói, không có tường nào gió không lọt qua được. Từ kia, ta tin tức ngầm rất nhiều, căn bản nói không hết. Đang khi nói chuyện, Đường Thanh Nhi hướng phía Trưởng Thanh đi tới, cũng như Lý phụ sinh một dạng, không ngừng trên dưới dò xét. Khác biệt chính là, Đường Thanh Nhi cũng không giống như Lý phụ sinh chắp tay hành lễ, ngược lại lạnh lùng nói, cho dù ngươi là, cũng giống vậy làm ta thất vọng. Chương 607. Như tranh phong, bại nằm xuống. Chương 607. Như tranh phong, bại nằm xuống, Đường Thanh Nhi nhìn xem Trưởng Thanh trên người Sơn Thủy Tiên Bảo, nàng biết Lý phụ sinh vì cái gì không còn so đo hứa ôn huynh bị Trưởng Thanh bắt đi xử tỉnh. Nàng cũng biết, Trưởng Thanh dùng tên giả, cùng thân phận của hắn không tốt nói rõ đi ra cũng là bởi vì Hứa Hữu Hinh, bởi vì đa bảo tiền đế tiên bảo bức tranh ánh mắt của nàng nhìn về phía Ma Khải, vãi tinh các loại thiên ma, không che giấu chút nào trong lòng chán ghét. Nàng không thể nào hiểu được, Trương Thanh vì cái gì có thể cùng những tiên ma này hài hòa ở chung. Trương Thanh không hiểu thấu nhìn xem Đường Thanh Nhi, lại quay đầu nhìn về phía Trừ Bất Khí cần tin tức làm sao. Trừ Bất Khí nghiêm mặt nói, nếu như là ngươi nói, dựa dẫm vào ta đạt được trực tiếp tin tức ngầm, là không cần trả bất cứ giá nào. Trương Thanh vừa muốn mở miệng, Trừ Bất Khí ngay sau đó nói ra, đương nhiên, nếu như ngươi thực sự quan tâm, ngươi có thể dùng ngươi tin tức ngầm cùng ta trao đổi. Trường Thanh lập tức vui vẻ, ta làm sao không có phát hiện, ngươi còn có gian thương tiềm chất. Trừ bất khí nhiều có thăm ý ánh mắt tại Đường Thanh Nhi, Trường Thanh trên thân quanh quẩn một chỗ, cười nói, rất nhiều chuyện đều không phải là dùng năm đấm có thể giải quyết, cho dù giải quyết cũng không hoàn mỹ, ta biết ngươi cũng không quá ưa thích dùng năm đấm. Trường Thanh nói ra, có thể. Trừ bất khí không e dè Đường Thanh Nhi ngay tại trước mặt, liền nói ngay, theo tin đồn, Đường Thanh Nhi tu luyện tiên thanh tiên pháp, nội nhập cực đoan. Bởi vì trước kia bước vào tu hành trước đó, ta ngộ thiên chọc ma giáo. Tóm lại, kinh nghiệm của nàng, để nàng từ đầu đến cuối cho lạ, thế giới này tràn đầy rắc bệnh không chỉ là bởi vì tiên chọc ma giáo, còn có nàng trước kia chỗ nhận biết tất cả mọi người, trừ bất khí thao thao bất tuyệt nói, nói làm cho Sa Sa Lý phụ sinh đều sửng sốt một chút đường thanh nhi chính mình cũng không nghĩ tới, cái này trừ bất khí vậy mà đối với mình hiểu rõ như vậy. Tên mập mạp chết bẩm này đã vậy còn quá bắc quái, hơn nữa còn bắt quái cặn kẽ như vậy. Tiên giới tiên tông, đồng dạng chú trọng tu vi cảnh giới tăng lên, bởi vì hạn mức cao nhất tại tiên đế cảnh, ngược lại không để ý đến cơ sở lúc đạo tâm ma luyện. Bởi vì đường thanh nhi tiên tư chắc tuyệt, chiến lực của nàng quá mức lóa mắt, càng là che đậy thai hoàng lẩm. Cùng ngày thanh tiên tông phát hiện lúc, đã muội Nguyên bản, nàng cũng không có cực đoan như vậy tiếng nói nhất chuyện, trừ bất khí phức tạp nhìn về phía Trưởng Thanh ngươi đây là ánh mắt gì? Chẳng lẽ lại cái này còn có thể cùng ta có quan hệ? Trưởng Thanh đầu đầy dấu chấm hỏi thật là có. Trừ bất khí nói chư thiên thi đấu, thứ nhất đến ngược, phong hoa tuyệt thế, tuyển cổ vô song. Trước đó Đường Thanh Nhi không có tư cách đi nguyện thần cùng, cho nên nàng chỉ nhớ kỹ bốn chữ, lấy cái chết chứng đạo. Trưởng Thanh nghe liên tục gật đầu, còn gì nước không? Trừ bất khí nghi hoặc nhìn Trưởng Thanh, xa xa Lý Vũ Sinh cũng là mong đợi nhìn xem Trưởng Thanh. Bọn hắn đều cho rằng Trưởng Thanh sẽ lần nữa phát huy ngọn đèn chỉ đường tác dụng, đến là Đường Thanh Nhi dẫn hội minh đường. Thậm chí liền ngay cả Đường Thanh Nhi cũng coi là Trưởng Thanh sẽ đối với nàng tiến hành một phen thuyết giáo. Thế nhưng là, Trưởng Thanh không hề nói gì đại khái chỉ chút này, trừ bất khi nhíu mày, nhịn không được hỏi, "Ngươi không cảm thấy, nàng?" Trừ bất khi tượng trực tiếp làm rõ Đường Thanh Nhi vấn đề cảm thấy cái gì? Cảm thấy nàng sai? Trưởng Thanh lại là lắc đầu đánh gãy, nói trong mắt của ta, nàng không sai. Giờ khắc này, tất cả mọi người không gì sánh được ngoài ý muốn, Bao quát Đường Thanh Nhi chính mình Đường Thanh Nhi mê mang nhìn xem Trường Thanh, đây là nàng vấn đề bị phát hiện đến nay, toàn bộ tiên giới, cái thứ nhất nói nàng không sai người. Đối mặt tất cả mọi người ánh mắt to mò, Trường Thanh nhẹ nhàng thở dài, kỳ thật, sai xưa nay không là nàng, mà là tất cả cho rằng nàng người có vấn đề. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng tất cả đều kinh ngạc không thôi. Trường Thanh câu nói này, là trực tiếp đứng ở toàn bộ tiên giới mặt đối lập đang nói toàn bộ tiên giới đều sai. Nếu như nhất định phải nói sai ở đâu, sai là nàng còn chưa đủ cực đoan. Trường Thanh ngự ra cái người, Đường Thanh Nhi cũng chăm chú nghe không trải qua người khác khổ, chớ quên hắn người tốt, ngươi nếu có hắn khổ, chưa hẳn như hắn tốt. Con đường tu luyện sinh tử tự phụ, nàng đi đạo gì cùng các ngươi có cái lông quan hệ. Lo chuyện bao đồng, coi như nàng tự đoan, nhốt ngươi bọn họ thì sự. Nàng cho dù là dựa theo các ngươi cho là chính xác đạo đi, các ngươi có thể đối với nàng tương lai phụ trách sao? Trừ bất khí lâm vào suy tư, lý phụ sinh trong lòng trầm xuống. Tại lý phụ sinh xem ra, Trường Thanh Đức thật là ngọn đèn chỉ đường, nhưng là bây giờ, Trường Thanh không những không có đem Đường Thanh Nhi cho chỉ đến đường sáng bên trên, ngược lại đem Đường Thanh Nhi lối rẽ cho chiếu càng sáng. Thiên Thanh Tiên Tông, Thiên Tiên bọn họ, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy uy hiếp, cái này chẳng lẽ không phải đang hại bọn hắn chuẩn đường sao? Ngươi nói ta không đủ tự đoán. Đường Thanh Nhi nhất thiết muốn biết Trưởng Thanh càng nhiều ý nghĩ đúng vậy. Trưởng Thanh gật đầu nói, ngươi cũng đã thiên tiên cảnh, ta không nghĩ tới, trở thành đường sẽ như vậy khó, nhưng ta cũng không nghĩ tới, trở thành chuẩn đường sẽ như vậy đơn giản. Đường Thanh Nhi toàn thân chấn động, tất cả mọi người cũng đều mở to hai mắt nhìn đây là ở trước mặt nói rõ, Đường Thanh Nhi không xứng trở thành chuẩn đường. Vì cái gì? Đường Thanh Nhi hỏi. Trưởng Thanh lẳng lặng nhìn Đường Thanh Nhi, nhẹ nhàng phun ra bốn chữ, đạo tâm công kiên. Giờ khắc này, Đường Thanh Nhi toàn thân một cái giật mình, giờ khắc này, nàng nặng nề nội tâm phảng phất đem gông xiềng tránh ra một cái khe song. Lý Vũ Sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Thiên Thanh Tiên Tông thiên tiên kiềm chế không được, từng đạo khí thế bén nhọn hướng trưởng Thanh hấp tới. Trừ bất khí nheo mắt lại, nhàn nhạt ánh mắt nhẹ nhàng quét qua những thiên tiên kia, làm cho những thiên tiên kia trực tiếp hành quân lặng lẽ thế sự không có tuyệt đối. Nơi xa, Lục Tây Phong đi tới, không để ý ma giáo trưởng lão ngăn cản, tiếp tục nói, ta vẫn cho rằng, tại thuần túy ô trọc trung hòa tại thuần túy sạch sẽ bên trong là giống nhau, liền giống với Quang Minh cùng hắn cảm trời sẽ không sát na sáng lên, đêm cũng sẽ không trong nháy mắt giáng lâm. Ta cũng cho rằng nàng sai. Lục Tây Phong đi tới trường Thanh bên người, nói tiếp, ta tán thành ngươi nói, không trải qua người khác khổ, chớ quyến hắn người tốt. Nhưng như thế đến một lần, liền để cho chúng ta tới bao dung nàng, tiếp nhận nàng, tán thành nàng, bản thân cái này chính là đưa nàng bày tại sai vị trí bên trên. Còn có, nàng vì cái gì không có khả năng lý giải chúng ta đây? Trừ bất kỳ, Lý phụ sinh một trận lẽ mắt, Đường Thanh Nhi cũng đối Lục Tây Phong nguyên bản hẳn yếu ớt ấn tượng đổi mới không ít vạn vật chúng sinh, các đạo, tất cả nhận nó quả. Không có người để cho các ngươi lẫn nhau lý giải bao dung. Không có người để cho các ngươi nhất định phải cùng tồn tại. Chính như các ngươi cho rằng nàng sai, nàng cũng giống vậy cho là các ngươi sai. Đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau cũng được. Như Trình Phong, bại nằm xuống cũng được. Giờ khắc này, trong trái tim tất cả mọi người một trận trống thấu, Đường Thanh Nhi trong mắt cũng sáng ngời có thần. Trương Thanh đối với Lục Tây Phong nói ra, ta biết, dạng này cực đoan Đường Thanh Nhi, nhìn trời Thanh Tiên Tông, đối với bất kỳ thế lực nào, bao quát đối với nàng chính mình, đều không phải là chuyện tốt. Nói, Trương Thanh nhìn về phía Đường Thanh Nhi, câu nói này, ngươi tán thành sao? Đường Thanh Nhi không tiếp tục khinh thị Trương Thanh, Nàng thậm chí có chút hối hận, nàng không nên quá sớm đối với Trưởng Thanh thất vọng ta tán thành. Đường Thanh Nhi gật đầu. Trưởng Thanh khẽ mỉm cười dương lên, kỳ thật ngươi cũng là rõ lý lẽ, đúng không? Đương nhiên. Đường Thanh Nhi trong lòng ấm áp, nàng đột nhiên cảm giác, rốt cục có người có thể lý giải nàng như vậy, Trưởng Thanh mở miệng nói, ngươi tán thành, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng, ngươi không cách nào chân chính làm đến gọt dừa hết tại sao? Đường Thanh Nhi do dự ngươi không đồng ý. Trưởng Thanh thay Đường Thanh Nhi trả lời, sau đó, Trưởng Thanh lời nói lần nữa khiến cho mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, đây là tuyệt tốt. Chương 608. Ta cùng ma tộc kẻ vai sắt cánh Chương 608, ta cùng ma tộc kẻ vai sắt cánh này làm sao có thể là chuyện tốt. Lý Phù Sinh rốt cục nhịn không được, cũng đi tới, đây là căn bản không thể nào làm được sự tình. Đường Thanh Nhi lúc này phản bác, làm không được thì như thế nào? Cùng lắm thì lấy cái chết chứng đạo. Lần này, Đường Thanh Nhi so dĩ vãng càng thêm kiên định. Tất cả mọi người nhìn về hướng Trưởng Thanh, đây không phải hủy đi một cái chuẩn đường sao? Lý Phù Sinh biết Trưởng Thanh thân phận chân chính nhưng hắn cũng biết, qua hôm nay, mặc kệ Trưởng Thanh là ai, Thiên Thanh Tiên Tông sợ là đều muốn cùng Trưởng Thanh không xong. Trưởng Thanh chậm rãi nói ra, "Đường Thanh Nhi." Đường Thanh Nhi ngược lại nhìn về phía Trưởng Thanh, Trưởng Thanh tiếp tục hỏi, "Ngươi Tán Thành, ngươi ở trên con đường này do dự, ngươi tán thành ngươi tại ngươi trên đường, đi chậm sao?" Tả Tán Thành. Đường Thanh Nhi gật đầu rất tốt. Trưởng Thanh trên mặt ý cười càng đậm, hơi xúc động nói, "Kỳ thật, ta trước kia có một đoạn thời gian, giống như ngươi, mà lại, ta hiện tại thỉnh thoảng cũng sẽ giống như ngươi." Tất cả mọi người lập tức tò mò nhìn Trưởng Thanh, nhất là Trừ Bất Khí, hắn trong con ngươi bắt quái chi hỏa sắp đốt thùng hắn cùng Trưởng Thanh gần trong gang tấc không gian đường Thanh Nhi có loại cùng chung chí hướng cảm động giác, nàng minh bạch Trưởng Thanh đối với nàng, là thật cảm động lây đạo là chính mình, chỉ có thể chính mình đi. Cho dù ngươi đạo tại tiền giới, Tại tất cả mọi người mà nói đều là sai, nhưng ngươi đạo ngươi mà nói, mãi mãi cũng là đúng. Có thể ngươi cũng minh bạch, ngươi đạo đối với tất cả mọi người tạo thành có nhiêu. Đây là một cái không cách nào giải quyết mâu thuẫn, nhưng mà mâu thuẫn này, có thể chuyện gì? Trương Thanh nói, tất cả mọi người trong lòng càng thêm chờ mong đây là Trương Thanh chính mình đi ra cực đoan phư pháp. Như thế nào chuyện gì? Đường Thanh nhi hỏi. Nàng cũng không muốn trở thành trong mắt của mọi người dị loại, nàng cũng không muốn có lỗi với đối với nàng có ân trọng tiên tông. Tại tất cả mọi người sáng rực ánh mắt phía dưới, Trương Thanh cười hỏi, ngươi tán thành ta a? Đường Thanh nhi lần nữa do dự. Trường Thanh lại là đi đến Đoái Tinh bên cạnh, không để ý Đoái Tinh sâm nhiên ánh mắt, đưa tay vòng qua cổ của hắn, khoác lên trên bờ vai hắn ngươi không đồng ý, bởi vì ta cùng ma tộc, kề vai sát cánh. Đoái Tinh cắn chặt răng, hắn hận không thể hiện tại liền giết Trường Thanh. Nhưng hắn cũng đã nhìn ra, Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi, Lục Tây Phong, còn có cái kia trừ bất khí, đều không đơn giản. Trường Thanh nói tiếp, ngươi đạo, đối với ta cũng có khống nhiễu. Bởi vì ngươi tiếp tục đi tới đích, cuối cùng sẽ giết ta, giết ta bằng hữu. Tại ta mà nói, ta không nên cho ngươi loại cơ hội này, ta hẳn là giết ngươi, chấm dứt hậu hạn. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên. Thiên Thanh Tiên Tông, Thiên Tiên bọn họ, Như Lâm lại địch. Lý Phù sinh nhíu mắt, Lục Tây Phong cũng là hít sâu một hơi. Tình thế đột nhiên chuyển biến, khiến cho mọi người trở tay không kịp. Cái kia thâm trầm sát khí, băng lãnh đáng sợ, tuyệt không sinh cơ, ngay cả ma giáo trưởng lão đều kinh thán không thôi đây là sự thực sát khí. Trương Thanh là thật muốn giết Đường Thanh Nhi. Ngươi biết ta là ai, ta như giết ngươi, Thiên Thanh Tiên Tông không gánh nổi ngươi. Trương Thanh một câu, làm cho ma khải, toái tinh các loại thiên ma, cũng ở đây không rõ ràng cho lắm rõ ràng phù đạo châu tu sĩ, thậm chí là ngay cả những hậu thiên yêu, thiên ma, thiên quỷ đều trong lòng chấn động mạnh mẽ. Cái này Trương Thanh đến cùng là lai like lợi gì? Ta như giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi, tán thành sao?" Trương Thanh hỏi ta. "Tán thành." Đường Thanh Nhi nhìn về hướng nơi xa giao chiến động tinh vẫn như cũ mãnh liệt kim sơn, nghiến chặt hàm răng, "Tuy là tán thành, nhưng nàng không phục." "Rất tốt." Trương Thanh gật đầu nói, "Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch." "Giao dịch gì?" Đường Thanh Nhi hỏi, "Trước lúc này, ta còn phải hỏi ngươi một vấn đề, là lấy cái chết chứng đạo tốt đâu, hay là còn sống chứng đạo tốt đâu?" Đường Thanh Nhi không chút do dự, "Đương nhiên là còn sống chứng đạo tốt." Trương Thanh nói tiếp, "Nếu như thế, ta hiện tại không giết ngươi, Ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến ta, ta cho ngươi còn sống chứng đạo cơ hội. Nhưng cùng lúc, ngoại trừ ta ra, đối với những người khác, ngươi không ngại đem giết bọn hắn giới hạn đề cao một chút, tại giết ta trước đó. Giờ khắc này, tất cả mọi người ngây dại. Lý Phù Sinh đều trợn tròn mắt, sau một hồi lâu, trong lòng của hắn chỉ có một tiếng cảm thán, không hổ là nam nhân kia. Trừ bất khí nhẹ nhàng thở ra, quả nhiên, Trương Thanh hay là cái kia Trương Thanh. Đường Thanh Nhi suy nghĩ sâu xa đứng lên. Trương Thanh cường điệu nói, đây là giữa ngươi và ta giao dịch, như ý, ta lưu ngươi một mạng. Như cự tuyệt, ta sẽ không để cho ngươi sống đến ngày mai. Đường Thanh Nhi ngẩng đầu, nhìn về phía Trưởng Thanh, nàng không nói một lời, nhưng trong lòng thì yên lặng nói, ta, tán thành ngươi. Đường Thanh Nhi nở nụ cười. Giờ khắc này, Lý phụ sinh ngây ngẩn cả người, Thiên Thanh Tiên Tông tất cả thiên tiên cũng đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chưa bao giờ nhìn qua Đường Thanh Nhi nhẹ nhõm như vậy cười qua Đường Thanh Nhi tràn đầy ý cười con ngươi, chín ý lặng lẽ, xem ra, ngươi rất tự tin. Trưởng Thanh lui bay, ta so với ngươi còn mạnh hơn, đây là sự thật. Hiện tại là, về sau cũng là. Đường Thanh Nhi trong lòng không xiển, hoàn toàn tán vỡ, nàng cảm giác mình trước nay chưa có nhẹ nhõm. Chính như Trưởng Thanh lời nói, nàng rõ lý lẽ. Nàng cho là cái này bận thịu thế giới, cần càng tinh khiết hơn một chút, nhưng nàng cũng không phải thời khắc cũng nhịn không được xuất thủ. Trước đó, nàng một mực tại cùng mình đối kháng nàng cho tới nay, địch nhân lớn nhất đều là chính nàng, cũng là Trường Thanh nói, nàng đi chậm nguyên nhân. Nhưng bây giờ, nàng không cố kỵ nữa, bởi vì trở ngại nàng tiếp tục tiến lên hết hãy, đều chuyển dời đến Trường Thanh trên thân. Nàng không cần tiếp tục thời khắc gắp chế bản tâm của mình, không cần tiếp tục thời khắc cố kỵ người khác cảm thụ ngươi quả nhiên là cảm động lây, ngươi quả nhiên là giống như ta. Ta sắc thực không bằng ngươi, bởi vì ta mục tiêu chỉ là ngươi. Đường Thanh nhìn nói ra lời này có thể không đúng. Trường Thanh lắc đầu làm sao không đối. Đường Thanh Nhi hiếu kỳ nói: "Trường Thanh khỏe miệng dương lên, mục tiêu của ngươi nhưng so với ta mục tiêu cao hơn." Đường Thanh Nhi thần sắc khẽ giật mình, chợt kịp phản ứng, Thanh Thúy tiếng cười không ngừng vang lên. Khi Đường Thanh Nhi tiếng cười ngừng, tất cả mọi người cảm nhận được Đường Thanh Nhi cái kia không che giấu chút nào, đối với tất cả mọi người sát ý quả nhiên, tại Đường Thanh Nhi xem ra, ở đây có một cái tính một cái, không, có một cái nào ở đô top 4. Nhưng tất cả mọi người cũng cảm thấy Đường Thanh Nhi phong mang đã không tại để bọn hắn như có gai ở sau lưng. Thiên Thanh Tiên Tông, Thiên Tiên bọn họ, trong lòng nhịn không được, vì tông môn trong kia chút bị Đường Thanh Nhi thịnh hóa đệ tử cảm thấy mặc niệm ta hiện tại liền muốn khiêu chiến ngươi. Đường Thanh Nhi mở miệng nói, ngươi mặc dù thật muốn giết ta, có thể ngươi cũng sẽ không thật giết ta. Ta biết, giới hạn của ngươi. Ta thế nhưng là tiên tông chuẩn đường. Vừa mới nói xong, Lục Tây Phong lập tức bắt bỏ, mà giáo chuẩn đường thế nào? Đường Thanh Nhi không để ý đến, nó cao ngạo tư thái so dĩ vãng càng sâu, cho dù Lục Tây Phong tính tính tốt cũng không nhịn được khí bốc hỏa. Cái này trần chuỗi khinh bị, thật coi chính mình không chiến, là không có lực đánh một trận sao? Không, hiện tại không được. Trưởng Thanh Cự Tuyệt nói vì cái gì?" Đường Thanh Nhi hỏi. Trưởng Thanh bất đắc dĩ nói, "Ta hiện tại rất suy yếu, mặc dù vừa rồi ăn không ít tiên đan, nhưng trình độ như vậy chiến đấu." Vái Tinh còn bị Trưởng Thanh kể vai sát cánh lúc này nghe, trong mắt ngoan sắc lóe lên. Có thể sau đó Trưởng Thanh lại nói, lại làm cho Toái Tinh trong lòng mắt lạnh. Trưởng Thanh nói ra, "Ta sợ ta khống chế không nổi, không cẩn thận liền đem ngươi giết." Nghe danh không bằng gặp mặt, ngươi nhưng so sánh Lý Viêm, còn muốn vết lối. Đường Thanh Nhi không chút khách khí nói ra ha ha, trừ bất khí ở bên nhịn không được bật cười, ngươi biết hắn là ai? Đường Thanh Nhi lập tức một nghẹn ba, Toái Tinh ba, các phương tú sĩ Cho nên, hắn đến cùng là ai? Đúng lúc này, kim sơn ầm vang nổ tung, Lịch Thiên Phàm thân ảnh ngã ầm ầm trên mặt đất, liền ngã tại trưởng thành không xa. Lịch Thiên Phàm lúc này, so cùng tần mục giao chiến lúc càng thêm chất vấn, hắn cảnh giác nhìn xem kim sơn chỗ, cái kia chậm rãi đi ra kim sơn ma nữ, khóe mắt liếc qua cong lên, liếc về bầu không khí hòa thuận, vui vẻ hòa thuận trưởng thành vòng nhỏ. Lịch Thiên Phàm không tìm được đừng nhìn ta như vậy, ta thế nhưng là bọn hắn lĩnh đội. Trưởng thành vừa cười vừa nói, ma nữ Nguyễn Linh cùng phụ thông ma tộc không giống với, ngươi cùng với nàng một trận chiến, có ích lợi rất lớn. Trưởng thành đánh giá Lịch Thiên Phàm, hứa ôn hình bí mật truyền âm. Nói Lịch Tiên phàm sợ là sắp không chịu được nữa. Trưởng Thanh trong lòng hơi động, hướng Lục Tây Phong liếc qua. Lục Tây Phong ngầm hiểu, lúc này đứng dậy, nơi này là tiên giới, há lại cho ma tộc làm càn. "Đương đại Trình Phong, ta ngược lại muốn xem xem, tang cảnh ma tộc có năng lực gì." Tất cả mọi người trong lòng đồng thời hiện ra một vấn đề, ai cho ngươi dú khí? Lục Tây Phong trong mắt giấy lên chiến ý, tất cả mọi người đã nhìn ra, hắn là thật khát vọng chiến một trận. Thế nhưng là, Nguyễn Linh lại là không còn truy sát Lịch Tiên phàm, ngược lại đi tới Trưởng Thanh bên cạnh. Giờ khắc này, bầu không khí lại quỷ dị ba. Lịch Tiên phàm u uấn nhìn xem Trưởng Thanh. Trưởng Thanh ho nhẹ một tiếng, nói ta cảm thấy, ta có cần phải giải thích một chút, Nguyễn Linh sẽ rất nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh. Tuyệt Tiên Ma Đế đối với nàng ra lệnh bên trong, có một cái tự vệ. Nàng la cảm thấy đánh không lại tất cả mọi người ở đây, mới dừng tay. Lời này của ngươi, chính ngươi tin sao? Lịch Thiên phản hỏi. Những người khác cũng đều hoài nghi nhìn xem Trưởng Thanh. Bọn hắn đều cảm thấy, ma nữ này Nguyễn Linh là Trưởng Thanh chuyên môn là Lịch Thiên phàm tìm đến đám mài đao, không phải vậy Trưởng Thanh làm sao lại nói có ích lợi rất lớn. Hảo huynh đệ, ngươi biết, ta xưa nay thẳng thắn. Trưởng Thanh mở miệng nói. Không nói như vậy còn tốt. Nói như vậy, ngược lại lọt vào một đám mặt nhãn. Trương Thanh gãi đầu một cái, chỉ vào Ma Khải các loại thiên ma, đối với lịch tiên phàm bọn người nói không tin ngươi hỏi bọn hắn, ta nói đúng hay không? Đối với, không sai, là như thế này. Ma Khải phối hợp khẳng định tam liên tất cả mọi người. Nguyễn Linh tất cả nghe theo ngươi, hướng chi mặt khắc thiên ma. Chính ngươi đều nói rồi, ngươi cùng ma tộc kẻ vai sát cánh. Ngươi bây giờ còn cùng số 3 thiên ma toé tinh ôm lấy đâu? Chương 609. Hắn lên mặt có người. Chương 609, hắn lên mặt có người. Thúy Phong Sơn, chân núi. Thanh phủ đạo châu tu sĩ ánh mắt tề tụ tại một cái phương hướng. Thiên Minh, Tiên Tông, Ma Giáo, Ma tộc 4, vốn là thủy hỏa bất dung các phương, vây tại một chỗ lại lạ thường hòa hợp. Một màn này, tại bất cứ lúc nào bất luận cái gì địa điểm, đều là quỷ dị như vậy. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người lại đều cảm thấy cái này rất bình thường. Chỉ vì một cái người thần bí, một cái bọn hắn còn không biết đến tụt cùng là thân phận gì người, Trưởng Thành. Lý Vạn Phú đi tới Nghiêm Phương bên cạnh, thái độ kính cẩn, cái kia trưởng thành khống chế quỷ bí chi pháp, bắt đi hư hình, hiện tại những người khác sợ là cũng bị nó ám toán an toàn. Không có chuyện nghiêm chính đang tức lắc đầu người này tâm cơ khó lường, dù có lẽ không phải bí pháp lý vạn phù vẫn chưa từ bỏ ý định, hắn không tiếp thụ được Lý phủ sinh vậy mà không đem Hứa Ôn Hinh tu về, hắn cũng không tiếp thụ được, Đường Thanh như vậy mà cũng bị trưởng Thanh Mệ hoặc thậm chí lấy Đường Thanh di đạo, vậy mà đều có thể khoan nhượng nhiều như vậy thuần chủng ma tộc xuất hiện tại bên người nàng, mà nàng lại không động thủ. Nghiêm mới có chút không vui nhìn xem Lý Vạn Phù, ngươi nói, kỳ thật đều chỉ đúng vẫn nữa. Trương Thanh hoàn toàn chính xác quỹ bí, hắn cũng hoàn toàn chính xác tâm cơ khó lường. Nhưng sai một nửa, là ngươi không hiểu cách làm người của hắn. Thế nhưng là Lý Vạn Phù lớn hơn Nghiêm Vương ngắt lời nói, "Không có gì tốt thế nhưng, bởi vì hắn là trưởng thành, cho nên rất nhiều không hợp lý sự tình ở trên người hắn đều rất bình thường, thói quen liền tốt." Nói, Nghiêm Vương nói tiếp, "Ngươi nhất định rất nghi hoặc cảnh tượng như vậy, bởi vì hắn là trưởng thành, cho nên loại tình huống này về sau cũng sẽ rất phổ biến. Ta biết, cho dù nói ra cũng sẽ làm cho người không thể tưởng tượng, nhưng sự thật vốn là như vậy. Ma tộc bởi vì e ngại trưởng thành, bởi vì cái kia ma nữ Nguyễn Linh cũng có chút vấn đề, cho nên bọn hắn không phục trưởng thành, nhưng cũng không thể không nghe lệnh. Trưởng thành cũng chử bất kỳ đáng người quan hệ, làm cho ma tộc cũng nắm lấy không rõ." Bọn hắn cũng không dám mạo muội cùng trừ bất khí bọn người một trận chiến, cho nên chỉ có thể bình an vô sự. Đường Thanh Nhi bị Trưởng Thanh chỉ điểm, lấy Trưởng Thanh chính mình rời đi Đường Thanh Nhi cô chấp, đôi này Đường Thanh Nhi tới nói, chính là làm sâu sắc đạo này, giải quyết nàng cùng Tiên Thanh Tiên Tông cùng tất cả tiên đạo ở giữa vấn đề mâu chốt, cho nên Đường Thanh Nhi sẽ không xuất thủ. Lý phủ sinh biết Trưởng Thanh là ai? Hứa Ôn huynh a. Hắn biết hắn căn bản không có tư cách nhúng tay. Cho dù Hứa Ôn huynh gia nhập Thần phủ Tiên Tông, cho dù Lý phủ sinh là Thần phủ Tiên Tông trưởng đường. Hết thảy vấn đề đều đi tới Trưởng Thanh chân chính về mặt thân phận. Nghiêm Vương cũng biết Lý Vạn Phù rất muốn biết đáp án, lúc này nói tiếp, "Ta nội bộ tin tức, không thể nói cho ngươi nghe. Ta chỉ có thể khuyên ngươi một câu, đa bảo đại hội trước đó, không nên đánh trưởng thành chú ý." "Cái kia đa bảo đại hội đằng sau đâu?" Lý Vạn Phù vội vàng hỏi. Nghiêm Vương lập tức cười, "Đa bảo đại hội đằng sau, ngươi liền sẽ không đánh trưởng thành chú ý." "Vì cái gì?" "Ta cảm thấy, ngươi không có lá gan kia, cũng không có năng lực kia." Lý Vạn Phù nghe, kìm nén đến mặt mày đỏ bừng. Lý Vạn Phù đưa tay sờ về phía cản khuôn giới. Nghiêm Vương nói thẳng, "Ta không bán nội bộ tin tức, không cần uổng phí tâm cơ." Trường Thanh thân phận, liên lụy đến tiên đế, đây là hắn cùng tiên đế quan hệ trong đó. Cho dù hắn cùng vị kia tiên đế đều không để ý, cho dù chuyện này đối với bọn hắn mà nói đã không coi vào đâu, có thể cái kia dù sao cũng là tiên đế. Nghị luận Trường Thanh không quan hệ, Trường Thanh cũng chỉ là cái thứ tiên. Nhưng là nghị luận tiên đế. Ngươi có mấy cái đầu mấy cái mạng? Ngươi thần phù tiên tông, có nội tình này sao? Lý Vạn Phu như là bị một chậu nước lạnh vào đầu dội xuống, lạnh từ đầu tới chân. Nghiêm Vương xa xa nhìn xem Trường Thanh, nhìn xem Trường Thanh hiển hỏa cùng các phương chuyện tiễng, trên mặt của hắn cũng lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Hắn kỳ thật rất lo lắng Thanh Huyền Tiên sẽ bị Vô Tự hủy đi, về sau biết Thanh Huyền Tiên hoàn hảo không chút tổn hại, Tiên Đế Đạo Duy đem dẫn dắt Vô Tự ném sai địa phương, để Nghiêm Vương bùng lòng thở ra một hơi. Rất nhiều chuyện, cho dù biết trong ngoài không đồng nhất cũng không thể nói rõ. Chính như hiện tại tiên giới đã có rất ít người biết Hồng Trần Tiên một dạng, cũng không ai sẽ đi truy đến cùng cái kia được tuyển chọn đưa lên Vô Tự Thanh Huyền Tiên tại sao phải hoàn hảo không chút tổn hại. Mặc kệ trang sách này viết cái gì, luôn luôn lật ra thiên. Không nguyện ý phiên tiên người, ai không nguyện ý, ai liền sẽ bị cùng một chỗ phi tiên. Nghiêm Vương liếc mắt bên cạnh Lý vạn phụ, trở dài Nói ngươi đến cùng phải hay không lý phù sinh thân thích, trong lòng ngươi có vài. Ngươi sợ dĩ có thể đánh lây lý phù sinh chưa bại, cũng chỉ là lý phù sinh cần ngươi đến hấp dẫn chú ý lý phù sinh phù đạo tiên pháp, rất không tệ. Nếu như Thanh phù đạo châu sẽ xuất hiện một tên chân chính đường, như vậy không phải lý phù sinh không ai có thể hơn. Cho dù, hắn không có phù hợp cực phẩm tiên bảo. Nghiêm Vương dừng một chút, nhắc nhở nói, ta hy vọng ngươi có thể thành tỉnh một chút, ta cũng hy vọng ngươi biết phân tắc. Thân là đạo một tiên minh tu sĩ, Nghiêm Vương tầm mắt so Lý Vạn phù cao quá nhiều, hắn cũng không hy vọng nhìn thấy Lý Vạn phù ngộ nhập lạc lối mà mất mạng. Lý Vạn phù suy tư rời đi. Hắn cắt tiệp Nghiêm Phương lời nói, cuối cùng lại chỉ ghi nhớ Lý Vũ Sinh là chân chính đường. Mặc Kệ Trường Thanh là ai, hắn nhiều lắm thì một tên đường thôi. Lý Vạn Phù trong lòng nghĩ như vậy. Trường Thanh cùng Thiên Thai Thú Phong chiến đấu, Lý Vạn Phù cũng nhìn ở trong mắt. Lý Vạn Phù cùng Mặc Khắc tất cả tu sĩ một dạng, đối với trận chiến này đều thấy phi thường minh bạch. Thiên Thai Thú Phong ngừng tay, mà Trường Thanh lấy khắc chế chi pháp, trời xuôi đất khiến phế bỏ Thiên Thai Thú Phong thủ đoạn mạnh nhất, sau đó tại Thiên Thai Thú Phong không giết lưu thủ bên dưới, thắng lợi cuối cùng nhất bây giờ Trường Thanh chính là thời điểm suy yếu nhất Lý Vạn Phù náo hải, chỉ còn lại có hứa ôn huynh thân ảnh. Toa Ôn Hinh là phi thăng giả, nhưng nàng là cái rất kỳ quái phi thăng giả. Trên người nàng luôn có thể tản mát ra một loại tiên bảo khí tức, bây giờ khí tức kia không có. Lý Vạn Phù xem ra, cái này hứa Ôn Hinh cũng tất nhiên sẽ trở thành đường, nếu như mình có thể có được, hắn thậm chí không còn cần dựa vào Lý phụ sinh tương lai này đường. Lý Vạn Phù tin tưởng vững chắc, hứa Ôn Hinh đoạn đường này chính là đi theo tới mình, tốt đẹp như vậy lương duyên, lại bị trưởng thành hành đao đoạt tái bốn. Lý Vạn Phù giận từ trong lòng lên, càng ngày càng bạo. Hắn rời đi tuy phong sơn, nhưng lại cũng không có đi xa lần này đa bảo đại hội, sợ là phải có một trận ác chiến. Lý Phụ Sinh nhìn về phía Trưởng Thành, hắn cùng Đường Thanh Nhi, Lục Tây Phong ở rạng, thôi có lo lắng tràn diện nhỏ. Trưởng Thành rất là tùy ý Lý Phụ Sinh hỏi, theo ý ngươi, lần này Tần Mục sẽ mang đến mấy cái thiên thai thủy phong. Hắn không có cơ hội kia lại chế tạo ra cao như vậy cảnh giới thiên thai đến, cho dù có thể tạo ra đến cũng không cần lo lắng. Trưởng Thành vẫn như cũ đẩy không thèm để ý ngươi có thể nào như vậy khinh địch. Lý Phụ Sinh nhíu mày chán Trưởng Thành muốn nói lại thôi. Một bên trừ bất khí nhìn không được, bất đắc dĩ nói ra, cái này nhưng không trách được Trưởng Thành khinh địch, chư thiên thi đấu đối với Trưởng Thành mà nói đều là chảng diện nhỏ, hiện tại cái này đã bảo đại hội. Đường nói Trường Thanh, ngay cả ta đều coi trọng không đổi. Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi, Lục Tây Phong trong lòng hơi động, bọn hắn những này xuất thân tiên giới tu sĩ, kỳ thật vừa mới bắt đầu đều đối với trừ bất khí loại này thiên giới đại biểu có chút bài xích. Bởi vì những ngày này giới đại biểu trong lòng lộ ra một cố khó mà che giấu cảm giác ưu việt, luôn luôn nhắc lên Trư Thiên thi đấu như thế nào như thế nào, nhưng lại luôn luôn không nói Trư Thiên thi đấu đến cùng như thế nào có hay không tin tức ậm. Lý Phù Sinh thấp giọng hỏi có, tin tức này miễn phí. Trừ bất khí thần bí hề hề nói ra, mặc kệ đa bảo đại hội sẽ phát sinh cái gì. Trừ thiên thi đấu đều phát sinh qua viễn siêu gấp 10 lần, gấp trăm lần sự kiện. Về phần Trường Thanh vị cái gì không lo lắng. Hắn lên mặt có người. Lý phụ sinh, Đường Thanh Nhi, Lục Tây Phong hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ nói, Trường Thanh phía sau có tiên đế chỗ dựa, chương 610. Nguyễn Linh làm buổi luyện. Chương 610, Nguyễn Linh làm buổi luyện Trường Thanh, ngươi nhìn cái này đa bảo đại hội lúc nào mở tương đối phù hợp. Trừ bất khí không để ý đến Lý phụ sinh, Đường Thanh Nhi, Lục Tây Phong suy nghĩ lung tung, một câu, lại hỏi tất cả mọi người giật nhẹ cả mình đa bảo đại hội lúc nào mở, chẳng lẽ là Trường Thanh định vào sao? Trừ bất khí thân là đạo nhất tiên minh chuẩn đường, đừng nói hắn, đạo nhất tiên minh nói cũng không tính là. Được được, nhìn đa bảo tiên đế đi. Trương Thanh nún vai ngươi còn không có khôi phục trạng thái toàn thịnh, ta tiên đan này đối với ngươi cũng tác dụng không nhiều lắm, chính ngươi luyện chế nói trừ bất khí trầm ngâm một tiếng, nói 3 tháng có đủ hay không? Đủ nói, ta phái người đi cùng đa bảo tiên đế xin phép một chút. Đủ chứ? Trương Thanh rất tùy ý nói. 3 tháng, dù là hắn không luyện chế tiên đan cũng có thể khôi phục toàn thịnh. Nếu như có thể có luyện đan vật liệu tính cả quá trình luyện đan, khôi phục đều dùng không được 3 canh giờ đi, vậy liền sau 3 tháng Trừ Bất Khí gật đầu nói, Nguyên bản đa bảo đại hội muốn định ở trên trời thác nước Tiên Nguyên, nơi đó vị trí rõ ràng phù đạo châu mọi người đều biết, khoảng cách nơi đây cũng không tính quá xa. Trừ Bất Khí nói, đưa cho Trưởng Thanh một tấm thiệp mời. Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi, Lục Tây Phong như là chẳng tạ bình thường nhìn xem Trừ Bất Khí, Trưởng Thanh hai người đa bảo tiên đế tổ chức đa bảo đại hội thời gian cụ thể, liền để hai người này như thế đánh nhịp quyết định. Trừ Bất Khí nói chính là phái người xin chỉ thị không nghe rõ còn tưởng rằng đây là phái người thống trị một chút đa bảo tiên đế đâu. Không chỉ như vậy, bọn hắn nhìn xem Trừ Bất Khí đưa cho Trưởng Thanh thiệp mời, cũng cùng bọn hắn không giống mấy. Bọn hắn tiếc mời là in các loại bảo vật đồ án, tràn đầy tiên quang bảo khí thiệp mời. Mà trừ bất khi đưa cho trưởng thành cái này một tấm, nhìn liền không có như vậy sốc nổi, khí khí màu đỏ thiệp mời, phổ thông mạ vàng tô điểm chúng ta thiệp mời đâu. Đoái Tinh trực tiếp mở miệng yêu cầu. Lịch Thiên Phạm hừ lạnh một tiếng, nói làm sao, các ngươi còn muốn sống đến sau 3 tháng. Đoái Tinh bóng mắt ánh mắt nhìn chằm chằm Lịch Thiên Phạm, cười lạnh nói, đương đại tranh phong, đa bảo đại hội xem ra rất an toàn, đến lúc đó chúng ta giết ngươi cũng sẽ không có mặt khác trở ngại. Các ngươi thật đúng là không đem ta để vào mắt. Lịch Thiên Phàm lắc đầu cửa khẽ, "Đã các ngươi cũng muốn đợi đến đa bảo đại hội lại động thủ với ta, như vậy đến lúc đó các ngươi cùng Trưởng Thành cùng đi đi. Chư bất khí lôi kéo Trưởng Thành đi qua một bên, ngươi còn thiếu ta một cái tin tức ngầm, nói một chút. Ngươi trí nhớ rất tốt. Đó là." Trưởng Thành nghĩ nghĩ, nói tin tức ngầm, "Ân." Theo Trưởng Thành suy tư, Lý Phù Sinh, Lịch Thiên Phàm đám người lực chú ý gì chuyển tức thời ma giới có một vị hắc thiết ma đế, hắn nam hiểu được lý thí. Hắn lấy ma linh bí bảo làm cơ sở, luyện chế được vô tự bí bảo, có thể cấy ghép tại ma tộc trên thân, làm cho ma tộc cùng san đạo giả một dạng. Có được đối với vô tự miễn trừ đồng thời cũng có thể mượn nhờ vô tự lực lượng. Dừng một chút, Trương Thanh nói tiếp, Hắc Thiết Ma Đế vẫn luôn tại xâm nhập nghiên cứu, hắn gần nhất thu được một chút dẫn dắt, nghiệm chứng hắn đối với vô tự bí bảo hình thái cuối cùng suy nghĩ, sợ là không bao lâu, là hắn có thể nghiên cứu ra được. Vô tự bí bảo hình thái cuối cùng. Trừ bất khí trong mắt tràn đầy kiêng kỵ cùng hiếu kỳ đúng vậy. Trương Thanh chỉ chỉ Lịch Thiên Phàm, nói cùng hắn không sai biệt lắm. Ánh mắt mọi người tất cả đều nhìn về hướng Lịch Thiên Phàm. Lịch Thiên Phàm không còn gì để nói, cái gì gọi là cùng ta không sai biệt lắm. Nghiêm Vương xa xa truyền âm tới, cũng không tị ý đáng người. Theo ta được biết nội bộ tin tức, mà rồi giống như cũng không có một cái nào gọi Hắc Thiết Ma Đế tồn tại. Vài tính nhịn không được nói ra, ngươi nói Hắc Thiết Ma Đế, sẽ không phải là Thương Vẫn Ma Đế đi. Thương Vẫn Ma Đế bốn chữ này, làm cho Nghiêm Phương biểu lộ trực tiếp cứng đờ, hắn mất tự nhiên nuốt nước miếng một cái, nếu như là Thương Vẫn Ma Đế lời nói, cái kia không xa bốn. Hiển nhiên Thương Vẫn Ma Đế tên tuổi, cũng là không nhỏ. Trừ bất khí cười hắc hắc, tiếp tục hỏi, còn gì nữa không? Trương Thanh vuốt cảm, hỏi, nghe nói đa bảo tiên đế tại đại đạo bên trong chiến trường, bị nửa khối lệnh bài hủ chạy. Đối với ta cái này cũng có tin tức ngầm. Cái kia nửa khối lệnh bài phụ cận còn có vô số tàn phá tiên bảo, trừ bất khí đạo. Trương Thanh nói tiếp, những cái kia tàn phá tiên bảo nhất định là một mực bị vô tự xâm nhiễm, Hắc Thiết Ma Đế hẳn là thông qua cái kia nửa khối lệnh bài cùng những cái kia tàn phá tiên bảo, mới nghiên cứu ra vô tự bí bảo. Trừ bất khí khó hiểu nói, người đây đều có thể biết. Đoán, hẳn là 89 phần 10. Trương Thanh cười nói, nếu như ta đoán không lầm, ma giới nhóm đầu tiên vô tự bí bảo, chính là cái kia nửa khối lệnh bài phụ cận tàn phá tiên bảo. Cái này trừ bất khí hỏi, căn cứ là cái gì? Bởi vì cái kia nửa khối lệnh bài ngay tại Hắc Thiết Ma Đế trong tay, Như thế nào xác định? Hắn đưa cho ta xem. Trừ bất khí chỉ cảm thấy bờ môi phát khô, hắn tính một cái thời gian, lại nhìn một chút Nguyễn Linh các loại một đám tiên ma, thầm nghĩ lấy, trưởng thành đi một chuyến ma giới, cái này kinh lịch thật là không đơn giản. Trừ bất khí chắp tay, cùng Trưởng Thành cáo từ. Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi cũng lần lượt rời đi. Lịch Tiên Phàm dự định cùng Lục Tây Phong đi, hắn hiện tại quá cần cường lại bí pháp, đã bảo đại hội lúc, hắn nhất định phải tìm về chẳng tử. Nguyên bản săn giết Lịch Tiên Phàm tiên ma, Thiên Yêu, Thiên Vũ, cũng cải biến chú ý cân nhắc phía dưới, bọn hắn tại đại bảo đại hội lúc ngược lại là có thể mượn nhờ tần ngũ có thể có càng nhiều phần thắng. Về phần thêm mời, bọn hắn không cần, bọn hắn chỉ cần cùng Tần Mục cùng đi liền có thể chờ chút. Lục Tây Phong tại Trường Thanh lúc muốn rời khỏi, gọi lại Trường Thanh có việc. Trường Thanh hỏi, Lục Tây Phong nhìn một chút Mễ Linh, mở miệng nói, nàng như vậy nghe lệnh, ngươi có thể hay không để cho nàng theo giúp ta đánh một trận? Ma giáo trưởng lão hai mắt tối sầm, loại này tất thua trận đấu, mà lại cũng mất mặt khác người xem thấy thế nào đều là đầu hốc không dùng được. Nếu là đội trước đó, hắn chắc chắn ngăn cản, nhưng hắn mới nói qua, không còn nhúng tay Lục Tây Phong tu hành. Lục Tây Phong hướng Trường Thanh giải thích, cũng là tại hướng Ma giáo trưởng lão giải thích. Cho tới nay, ta gặp phải chiến đấu đều quá mức bình ổn, ta cho tới bây giờ không có gặp được nguy hiểm. Đã bảo trên đại hội, ta cũng muốn vì chính mình chính danh. Lục Tây Phong thanh âm dần dần yếu đi chút, ta muốn chứng minh ta không có cường đại như vậy, nhưng là ta cũng không có như vậy bình thường. Trương Thanh gật đầu nói, "Có thể, bất quá có một cái điều kiện." Ngươi nói? Lục Tây Phong liên tục gật đầu bao an bao ở. Trương Thanh đưa ra một cái khiến cho mọi người đều khó hiểu điều kiện có ý tứ gì? Lục Tây Phong hỏi ba tháng này, ta sẽ để cho Nguyễn Linh một mực cùng ngươi luyện tập, sau ba tháng, mang nàng đi đa bảo đại hội. Trương Thanh mở miệng nói, Lục Tây Phong một trận kinh hỉ, nói: "Trương Thanh nhìn về phía Nguyễn Linh, nói cùng hắn đi, cùng hắn luyện tập, chú ý phân tốc, đừng đem hắn đánh chết." "Đánh chết hắn, ta hẳn là cũng sống không được." Nguyễn Linh nhìn xem Lịch Thiên Phàm, nói nhưng là, "Ta có thể đánh chết Lịch Thiên Phàm." Mệnh lệnh ưu tiên cấp, đánh chết Lịch Thiên Phàm lớn hơn ta tự vệ. Lịch Thiên Phàm thầm nghĩ trong lòng, xem ra bí pháp này tu luyện, sợ là an sinh không được nữa, bất quá hắn ngược lại là cũng có thể cầm Nguyễn Linh luyện tập ai đánh chết ai còn không nhất định đâu, tam cảnh ma tộc mà thôi. Lịch Thiên Phàm hừ một tiếng. Chương 611: Thiên đan đưa tới cửa. Chương 611 Thiên đàn đưa tới cửa. Thúy Phong Sơn, đại chiến kết thúc, chỉ để lại một tòa kim sơn, quang mang vạn trượng, chói mắt lóa mắt các ngươi kỳ thật có thể cùng Nguyễn Linh cùng đi, nói không chừng có thể ở trên trời trọc ma giáo đem lịch tiên phàm dẫn đi. Trưởng Thành đi ở phía trước, hướng phía thác trời tiên nguyên phương hướng, không nhanh không chậm tiến lên. Ma Khải, vái tinh các loại chín tên tiên ma, một mực đi theo trưởng Thành sau lưng. Trừ Ma Khải, vái tinh các loại tiên ma lẫn nhau bí mật truyền âm, trong mắt giấu giếm sắc cơ. Vái tinh bất động thanh sắc hỏi, đã là muốn đi thác trời tiên nguyên, vì sao như vậy chậm rãi đi đường? Dựa theo tốc độ này, 3 tháng nhưng đến không được địa phương ta đang đợi. Trưởng Thành lắc đầu chờ cái gì? Bái Tinh hỏi đợi có người thừa dịp ta suy yếu, đem ta giết. Trưởng Thành mở miệng nói ra. Bái Tinh các loại thiên ma trong lòng căng thẳng, lúc này cũng không còn che lấp, tại Ma Khải ngoài ý muốn dưới ánh mắt, bọn hắn đem Trưởng Thành bao vây lại, lịch tiên phàm còn không có giết chết, chúng ta đối với Trưởng Thành xuất thủ. Không thích hợp đi. Ma Khải mở miệng hỏi ngươi đừng quên, hắn là tiên giới thiên tiên Bái Tinh lạnh lùng nói ra, ta mặc kệ hắn có thân phận gì, chỉ là tiên giới thiên tiên, giết hắn lý do liền đầy đủ. huống chi, hắn nhất định là vô cùng ghê gớm thiên tiên, như vậy, càng là nên giết. Ma Khải mờ mịt nhìn xem Mạc Khắc Tiên Ma, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao tiên giới các phương tu sĩ đều không tại, Nguyễn Linh cũng không tại, hắn lại còn không có khôi phục, lúc này không giết, chờ đến khi nào? Võ Tinh đối với trưởng thành đệ Nguyễn Linh đánh phục hắn, một mực canh cánh trong lòng. Mạc Khắc Tiên Ma đối với trưởng thành không cam lòng, lúc này cũng tăng phúc lấy sát khí, bạ phát đi ra trưởng thành là chúng ta lĩnh đội. Ma Khải có chút xoắn xuýt. Võ Tinh nói ra, Ma Đế cũng hạ lệnh, muốn đại đội trưởng sanh cùng một chỗ giết. Có thể đây chẳng qua là cho Nguyễn Linh đơn độc ra lệnh. Ma Khải tiếp tục nói. Võ Tinh nhìn về phía Ma Khải, khinh thường nói ra Khải độc quả nhiên đều là giống nhau không có chủ kiến, nếu không, có chủ kiến, vậy liền nghe ta." Ma Khải gãi đầu một cái, nói thế nhưng là, Nguyễn Linh không tại, Trường Thanh mới là số 1 tiên ma. Vậy trước tiên đừng quản Trường Thanh. Theo trình tự ta là số 2. Vai Tinh. Ma Khải lại nói ngươi lúc trước không có nói, Trường Thanh làm cái gì ngươi thì làm cái đó, mà lại muốn buộc chung một chỗ ngươi cũng đã nói, đó là chuyện đó. Huống hồ, hiện tại cũng chói không nổi. Người có thân phận đều biết hắn là ai, có như những người khác đem hắn xem như số 1 tiên ma cũng vô ích, Vai Tinh tiếp lấy cả giận nói, ta liền biết ngươi không còn dùng được. Ta cũng không có ý định đem giết rơi trưởng thành công lao phân cho ngươi, ngươi nếu không biết nên làm thế nào, vậy liền lui qua một bên, đừng tại đây vấn muộn. Ma Khải muốn nói lại thôi, hay là đi qua một bên. Toái Tinh nhìn chằm chằm Trương Thanh, nói xem ra, ngươi sớm biết ta sẽ giết ngươi, vì cái gì? Bởi vì ma tộc giỏi thay đổi, lợi ích trên hết. Trương Thanh trầm dãi lắc đầu, không phải. Bởi vì tiên ma bất lưỡng lập, cũng không phải. Đó là cái gì? Trương Thanh bất đắc dĩ nói, ta nói ta đang chờ người tới giết ta, ngươi là người sao? Ba, Toái Tinh. Trương Thanh ánh mắt vòng qua Toái Tinh, vòng qua Ma Khải, Nhìn về hướng nơi xa dưới một thân cây đứng đầy bóng người đạo niệm mặc dù không có thần niệm như vậy, có thể cảm giác rất nhỏ, có thể liếc nhìn mắt phương, thế nhưng là trực giác lại so thần niệm mạnh vô số. Trường Thanh trực giác nói cho hắn biết, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị người để mắt tới, mà chằm chằm tầm mắt của hắn, rất quen thuộc. Bây giờ thấy đạo nhân ảnh kia, Trường Thanh đã xác định, người kia chính là thần phụ Tiên Tông chuẩn đường Lý Vũ Sinh thân thích, Lý Vạn Phù. Lúc trước bị Nguyễn Linh bọn hắn hợp lực đánh chạy tứ cảnh tiên thiên, phái tinh cũng đã nhận ra Lý Vạn Phù tồn tại, bất quá lần này, phái tinh lại không dự định đối với Lý Vạn Phù động thủ. Hắn cùng Mạc Khắc Tiên Ma cũng sẽ không nghe Trưởng Thanh mệnh lệnh đi vây công Lý Vạn phù, ngươi không biết ta muốn giết ngươi. Vậy ngươi không hiếu kỳ ta tại sao muốn giết ngươi sao?" Đoái Tinh hỏi. Trưởng Thanh móc móc lộ tai, hắn đem Lý Vạn phù trở thành đưa tới cửa Tiên Đan, hắn cũng không nghi tới. Đoái Tinh những thiên ma này tại hắn cần nhất thời điểm, sẽ cho hắn đưa một chút Mạc Khắc khẩu vị lý do giết ta, ngươi không phải mới vừa nói rất rõ ràng." Trưởng Thanh mỉm cười, nhìn trước mắt những này tiên đan hắn đều có chút không có ý tứ. Đoái Tinh lập tức một nghẹn, hai con mắt của hắn như là hai ngôi sao, ngươi cũng dự định giết chết chúng ta đi, lúc nào? Đa bảo đại hội sao?" Trưởng Thanh lắc đầu, Ta lúc đầu không có ý định giết chết các ngươi. Điều đó không có khả năng, Toái Tinh lúc này phản bác nếu như ngươi là bởi vì cảm nhận được sát ý của ta, cái kia không tính. Ta đối với Đường Thanh Nhi cũng có sát ý, có sát ý không có nghĩa là ta thật sẽ giết. Trương Thanh nói, nói bổ sung, đương nhiên, ta cũng không cho rằng các ngươi có thể trở lại ma giới, về phần có chết hay không, khó mà nói. Có ý tứ gì? Toái Tinh hỏi. Trương Thanh thở dài, nói giết không được lịch thiên phàm các ngươi liền không thể trở về, trở về cũng vô pháp cùng tuyệt tiên ma đế bằng răng dao, đây là một con đường chết. Nếu là giết lịch thiên phàm Tiên giới hoàn toàn chính xác không có cường giả ra tay với các ngươi, nhưng Lý Viêm, trừ không bỏ, luôn lộ bản hắn, cũng sẽ không dung tha các ngươi. Các ngươi duy nhất có thể trở về ma giới biện pháp, hoàn toàn chính xác tại Nguyễn Linh trên thân, chính là món kia ma linh bí bảo quy khư đất ấn. Thế nhưng là Trưởng Thanh nháy, nháy mắt, nhếch miệng cười một tiếng, cái kia quy khư đất ấn đã không cách nào làm cho các ngươi trở về. Không có khả năng. Ngươi còn có thể cải biến tiên bảo phải không? Toái tinh giở mình, Trưởng Thanh nói thậm chí so với hắn đoán cũng còn kỹ càng. Ta không cải biến được tiên bảo, quy khư đất ấn hay là quy khư đất ấn? Trưởng Thanh nói, đang lúc toái tinh các loại thiên ma trong lòng bùng lòng lốc. Trương Thanh lời nói lại làm bọn hắn tâm chìm đến đáy cốc. Trương Thanh nói ra, thế nhưng là ta cải biến nguyên bộ mượn đường quy khư đất tiếp dẫn đại trận, có đại trận kia, mới có thể để cho quy khư đất ấn mang theo các ngươi từ tiền giới trở về ma giới. Hiện tại đại trận, phạm vi bị hạn chế tại ma giới bản giới. Trương Thanh nhìn về phía Phó Tinh, mở miệng nói, ngươi so với bọn hắn mấy cái thông minh chút, ngươi hẳn phải biết, dưới loại tình huống này, như thế nào mới có thể sống sót. Mặt các thiên ma đều nhìn về Phó Tinh. Phó Tinh lại là nắm chặt nắm đấm, trên thân nợ dụ tinh quang nương theo lấy ngập thiên ma khí, nứt vỡ quần áo của hắn, hiện hóa ra bản thể của hắn như là một viên rơi xuống thiên thạch, chất chứa vô hạn năng lượng. Mũi miệng của hắn chỗ, bắn ra thần quang, thanh âm của hắn cũng hung hăng, "Ta không biết ngươi đem chính ngươi bày tại lập trường gì, mới có thể như vậy lý giải bao dung hết thảy, ta có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, nếu để ta tại tiền giới, tại các ngươi những này nhỏ yếu cấp thấp sinh linh trước mặt kéo dài hơi tàn, chẳng giết ra một đường máu, giết trở lại ma giới. Ta, chỉ cần vinh quang." Mặt khác thiên ma cũng nhao nhao gào hét, từng đả ma khí, xông lên tận trời. Có chỉ còn khô lâu xương tộc, có toàn thân máu me đầm địa huyết tộc. Các loại hình thù kỳ quái ma tộc bản thể Làm cho Sa Sa Lý Vạn Phù phát ra cùng Trưởng Thanh lúc trước một dạng cảm thán, đây đều là những thứ gì bốn? Lý Vạn Phù trong lòng rủ rẻ, hắn hẳn tạm thời vứt bỏ hết thảy, tại tiên giới trên lập trưởng trước giết chết những ma tộc này. Nhưng hắn lúc này lại do dự, hắn cho là, dù sao Trưởng Thanh cùng những ma tộc này cũng phải chết ở trong tay hắn, không bằng trước chờ hai người bọn họ bại câu thương lập trưởng trưởng thanh ngựa đầu, nhìn xem một cái cá thể hình khổng lồ ma tộc, khóe miệng dần dần dương lên, "Ta Hoa Hạ tộc lập trưởng, là khách quan, bình đẳng, công bằng, tự do đương nhiên, này sẽ để cho các ngươi nhìn, ta rất tốt khí dễ. Ta là người giảng đạo lý, nếu như các ngươi không muốn nghe đạo lý" Yếp pháp, ta cũng hiểu sơ mà hay. Chương 612: Cùng Toái Tinh giao chiến. Chương 612: Cùng Toái Tinh giao chiến ông. Một đạo vạn trượng kiếm khí quét ngang mà ra. Kiếm khí chất chứa tinh hùng, mỗi một viên tinh thần đều tựa như lưu tinh, chợt xuống qua trong núi lại tụ, tiêu diệt vài tòa đỉnh núi. Kiếm khí đi ngang qua Toái Tinh đầu lâu, làm cho Toái Tinh thân thể trực tiếp một phân thành hai. Lý Vạn Phu đứng ở đằng xa, hắn chỉ cảm thấy đạo kiếm khí này sát đỉnh đầu của hắn mà qua, quả thực đem hắn dọa cái không nhẹ thiên tiên nhị cảnh. Một kiếm miểu sát nhất cảnh thiên ma. Lý Vạn Phu sợ mất mật, trường thanh bất thình lình một kiếm Thật sự là quá nhanh quá lăng lệ. Mà cho đến lúc này, hắn mới nhìn rõ trường thanh trong tay thanh kiếm sáng chói tinh không thần kiếm. Cùng thiên thai thủy phong một trận chiến, hắn thật không dùng toàn lực. Lý Vạn Phù tâm lý đã bắt đầu sinh toái ý trường thanh một kiếm này, làm cho một đám tiên ma cũng là toàn thân run lên, nếu không có kiếm khí không có bao phủ bọn hắn, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cùng toé tinh một dạng bên dưới bốn. Ha ha toé tinh tiếng cười khinh miệt vang lên đầu của hắn bay lên cao cao, lúc này như là sao băng rơi xuống giống như, bay trở về thân thể của hắn. Chỉ là bị trường thanh chặt qua một kiếm địa phương, nhiều một đạo tinh quang trùng quy là nhân tộc, nguyên căn bản cũng không hiểu, như thế nào tinh hận? Wayne đầu lâu tức hảo, phát ra một tiếng bạo hưởng, toái tinh thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, hắn đấm ra một quyền, quyền thế vậy mà đánh ra một viên chân chính tinh hận. Tinh thần hướng phía Trường Thanh va chạm mà đi, Trường Thanh kéo kiếm hoa, tinh không kiếm tại trước mặt nhẹ nhàng vạch một cái, sau đó thân thể có chút nghiêng người. Một đạo kiếm khí xông thẳng tới chân trời, đem quyền thế kia tinh thần một phân thành hai. Bị chém ra tinh thần, sát Trường Thanh nghiêng người hai bên bay qua, đánh vào xa xa trên đỉnh núi, đúng là trực tiếp đem ngọn núi kia lách nát. Dư âm nổ mạnh còn chưa truyền đến. Võ Tinh đã đi tới trường thành trước mặt, như cùng phòng phòng lớn năm đấm, nhắm ngay trường thành đập xuống giữa đầu địa sắt tiên pháp 72, đại lực vắt núi. Đây là hai đạo tiên pháp, một đạo có thể khiến trường thành có thể nhận núi trọng lượng, cũng là rời núi chi thuật một loại. Một đạo là có thể làm cho trường thành thu hoạch được vô tận thân lực, chính là Kình Thiên Cự Lực chi thuật đối mặt Võ Tinh năm đấm. Trường thành cánh tay trái nâng lên, tay trái vươn ra năm ngón tay, nhẹ nhàng tiếp được đổng. Một đạo tiếng vang trầm nặng, Võ Tinh thân thể toàn bộ cứng lại ở giữa không trung. Tại quân trường tiếp xúc trong nháy mắt đó, mặt đất vỡ nát vuông viên ngàn trượng. Mà các bảy tên thiên ma còn chưa phát động công kích, liền bị đánh bay ra ngoài. Nơi xa đánh nát ngọn núi sóng xung kích, giống như là biển gầm cuồn tới, vừa mới đã tìm đến, liền bị mấy sóng xung kích đánh tan. Toái Tinh cảm thụ được Trường Thanh Viễn còn mạnh hơn chính mình ở lực lượng, không những không sợ hãi, ngược lại lại hỉ, hắn cười lên ha hả, không hổ là ngươi, ngươi muốn nhất lực phá vạn pháp, ngươi muốn tiên hạ thủ vị cường, ngươi muốn trực tiếp bộc phát ra chiến lực mạnh nhất đến dọa lùi chúng ta. Không thể không nói, ý nghĩ của ngươi rất không tệ, đáng tiếc, coi như ta không có nhìn xấu ngươi, nhưng ngươi loại này trình độ lực lượng cũng là không đủ. Toái Tinh hai tay vung dậy, đánh ra ngôi sao đầy trời vạn trượng phương viên trong không gian, từng đạo lưu tinh phá không mã rơi sát na, tức là vĩnh hằng. Trường Thanh cánh mắt, huyền quang lấp loé. Cái này từng đạo lưu tinh, đủ để khiến nhị cảnh thiên tiên tránh không kịp, nhưng đối với đồng dạng nhị cảnh trưởng thanh mà nói, nhưng căn bản không đáng giá nhất tới. Cái này từng đạo lưu tinh tại trường thanh trong mắt, quỹ tích tấm nhuần rõ ràng, tốc độ vô cùng chậm rãi. Hắn có thể thấy rõ ràng chánh lẽ lộ tuyến, lấy nhị cảnh thiên tiên chiến lực, thậm chí không cần chân đạp tung địa kim quang liền có thể thông dòng luồng đối. Tựa như mưa sao băng bình thường khủng bố lĩnh vực, mà khắc thiên ma căn bản không xén tay vào được. Ma Khải ở phía xa quan sát lấy, hắn thở ơ, mặc kệ ai thắng ai thua, giống như đều cùng hắn không có quan hệ. Lý Vạn Phú sợ mất mặt, hắn phát hiện, những này thuần chủng thiên ma tại cùng hắn thời điểm chiến đấu, cũng là vô dụng toàn lực. Nhưng lúc này Lý Vạn Phú, không những không có rút lui ý nghĩ, ngược lại có trong nguy hiểm đã cầu đến Phú Quý Môn Thẩm. Trưởng thanh che giấu thực lực, toái tinh những thiên ma này cũng che giấu thực lực, kể từ đó, bọn hắn song phương không phải lại có thể cá chết lưới rách sao. Mặt đất bị đánh ra một chỗ buồn điệng, cái kia từng đạo lưu tinh khơi dậy đầy trời khói bụi. Trong mù Bái Tinh Thần niệm quét ngang bốn phía, không có phát hiện Trưởng Thành tung tích, hắn quát lớn, "Ra đi, ta biết ngươi không chết." Cơn phong đột nhiên nổi lên, khói bụi tan đi, chỉ có Toái Tinh Thần ảnh đứng tại trung ương bốn địa, cảnh giới tứ phương tại trên đầu ngươi. Huyết Ma tộc kinh hô lên. Giữa không trung, Trưởng Thanh Lăng không hư lập, cầm trong tay Tinh Không kiếm, hướng xuống nhẹ nhàng vạch một cái. Vạn Trượng Tinh Không kiếm khí, đem lại địa bộ ra, chỉ là trong một chớp mắt, Bái Tinh Thần thể lần nữa bị một phân thành hai vô dụng Toái Tinh khinh thường nói ra, lại có hai âm thanh trùng hợp. Trưởng Thanh nhìn xuống Bái Tinh, không có tiếp tục xuất kiếm. Bái tinh thân thể không có một lần nữa dung hợp, ngược lại là biến thành hai cái toái tinh, làm cho Trưởng Thành có chút ngoài ý muốn. Hai tên toái tinh đồng thời hướng phía Trưởng Thành phát động công kích. Mỗi một tên toái tinh chiến lực đều ở trên thiên ma nhất cảnh. Trưởng Thành nhíu mày, hắn xác thực không hiểu rõ ma tộc. Bất quá, nếu như là so số lượng lời nói bốn. Trưởng Thành trên tay kết động chỉ quyết, trong miệng tự nói, Địa Sắt Tiên Pháp 72, phân thân. Giữa không trung, từng đạo Trưởng Thành thân ảnh liên tiếp xuất hiện. Chỉ là trong chốc lát, liền có thành tựu trên vạn Trưởng Thành phân thân, như cá giết sông, phô thiên cái địa. Giờ khắc này, tất cả ma tộc kinh dị không thôi. Giờ khắc này, võ tinh thậm chí đều quên tiếp tục công kích. Giờ khắc này, Lý Vạn Phú hai chân mềm nhũn, kém chút đặt ngông ngồi ngay đó thiên tinh rơi, sao băng lửa, chìm lại địa, nứt thước cùng. Võ tinh bắt đầu ngâm sướng đứng lên, hắn hai đạo thân thể tách ra vô tận tinh quang. Trong mấy mắt, hắn hai đạo thân thể bốc cháy lên, hỏa diễm chói mắt, giống như liệt nhật đại địa bị hòa tan, bốn điệu độ đầy nham tương, hai viên hỏa cầu phóng lên tận trời, mãnh liệt biển lửa đốt thùng hôi thảy, ba phủ trưởng thành tất cả phân thân. Trường thành từng đạo phân thân, căn bản không có bất kỳ kháng cự nào, ở trong biển lửa hôi phiên diệt, khi thiên địa ở giữa chỉ còn lại có hai vòng mặt trời mới mọc lúc, Tất cả mọi người lại một lần nữa đã mất đi Trưởng Thanh Thanh thân ảnh giả, Toế Tinh nội giận không gì sánh được không sai bởi lắm. Trưởng Thanh Thanh âm tại một tên Toế Tinh sau lưng vang lên, hắn thi triển địa sát tiên pháp 72 bên trong ẩn hình, che đậy khí tức. Trưởng Thanh trong tay tinh không kiếm, trực tiếp đâm vào Toế Tinh thân thể, tại Toế Tinh còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đóa như hoa sen giống như kiếm khí liền tại Toế Tinh trong thân thể nở rộ xem ra. Mỗi một phiến hoa sen đều đem Toế Tinh thân thể cắt đưa ra. Cái này một bộ Toế Tinh thân thể, bây giờ là triệt để nát. Một đạo khác Toế Tinh càng là phẫn nộ, một quyền đánh tới. Trưởng Thanh lần nữa đưa tay, nhẹ nhàng tiếp nhận Toế Tinh năm đấm. Trường Thanh thân thể chấn động, lui về sau nửa bước. Cái này nửa bước, trực tiếp đạp vỡ nửa bên hư không, cũng đứng vững thái tinh thế công dĩ dã loạn chân. Lại có thể thế nào, toái tinh gầm nhẹ không thế nào, ta chỉ là muốn nghiệm chứng một chút. Trường Thanh mỉm cười. Trường Thanh giang tươi cười, làm cho toái tinh căng thẳng trong lòng. Trường Thanh mở miệng nói, lực lượng là bảo toàn, mặc kệ là thần thông hay là tiên pháp, cũng sẽ không làm cho lực lượng chống dung sinh trưởng, nhiều nhất chỉ là tăng phúc trình độ khác biệt. Ta đích xác không hiểu rõ ma tộc, cũng không hiểu rõ ngươi tinh thần tộc, nhưng là ta đã cho ra kết luận. Toái tinh con ngươi nhăn co lại, Trưởng Thành cười nói, ngươi một phân thành hai, tổng thể lực lượng không thay đổi, chỉ là nhiều gấp đôi bộc phát. Đương nhiên, tiêu hao cũng là gấp đôi tăng gọn. Toái Tinh trong lòng luống cuống, làm hắn hoảng không phải Trưởng Thành nói đúng, mà là Trưởng Thành tại như vậy tình thế chắc chắn phải chết bên dưới, lại còn có thể nhẹ nhàng như vậy phân tích những vật này. Ý vị này, trước mắt tình cảnh, căn bản là không có làm cho Trưởng Thành cảm thấy nguy hiểm. Xem ra, cho dù là hư nhược ngươi, ta cũng muốn sử xuất toàn lực toái tinh nhẹ nói lấy, thân thể của hắn như là mặt trời mới mọc, lúc này mặt trời kia giống như lụi điễm, tại dần dần biến mất. Lý Vạn Phù sớm đã thuối lui đến cực xa chỗ. Tầm Hán Kinh Duẫn dậy, không ngừng quanh quẩn một chỗ tại đi cùng không đi ở giữa đắng chết, bọn gia hỏa này đến cùng ẩn giấu đi bao nhiêu thủ đoạn, chương 613. Tới đi, biểu hiện ra. Chương 613, tới đi, biểu hiện ra. Phái tinh ngọn lửa trên người càng phát ra suy yếu. Ngọn lửa này tựa như tại luyện hóa chính hắn thân thể. Phái tinh lực lượng cấp tốc bạo tăng, hắn thi triển bí pháp còn chưa hoàn thành, lực lượng của hắn cũng đã nhảy lên đến thiên ma nhị cảnh. Phái tinh chân đạp hư không, đột nhiên phát lực, cùng trường thanh giằng co quyền thế, trực tiếp đánh bay trường thanh. Trường thanh thân thể như là mũi tên bình thường, bị đánh rơi xuống đất. Mạc Đất lại ném ra một đạo mây hố thiên thạch, nhìn xem nằm tại trong hầm Trưởng Thanh, Đoái Tinh tự hào nói ra, đây là ta tinh thần tộc thủ đoạn mạnh nhất, ta nguyên bản cũng là dự định tại Ma Vương chi cảnh mới dùng. Trưởng Thanh tử trong hố bò lên, cảm thụ được mình bị chấn động đến toàn thân đau nhức thần tiên thể, hiếu kỳ ngẩng đầu, ngươi vốn là dự định tại Ma Vương nhất cảnh thời điểm dùng, vẫn là có ý định tại Ma Vương cựu cảnh thời điểm dùng. Đoái Tinh lập tức một nghẹn. Không khí trong sân lộ ra không hiểu quỷ dị. Ma Khải cùng với những cái khác ma tộc, cùng Lý và phụ, đều cảm nhận được bầu không khí này quỷ dị, bọn hắn cảm thấy Trưởng Thanh giống như không đếm xỉa đến một nhận dạng. Căn bản cũng không coi trọng trận chiến đấu này, đây là sinh tử giao chiến, làm sao so điểm đến là dừng luận bàn còn thú ý. Ta có thể cảm nhận được lực lượng ngươi hạn mức cao nhất, ngươi cho dù lại thế nào ra vẻ nhẹ nhõm, cũng vô dụng toé tinh lạnh lùng nói ra. Trương Thanh Nghiêm mà nói, ta là rất nghiêm túc tại đưa ra vấn đề, nếu như ngươi không muốn trả lời, quyền đi, dù sao ta không tin, nhưng ngươi loại này thủ đoạn có thể để ngươi từ ma vương nhất cảnh vượt qua đến ma đế nhất cảnh. Trương Thanh dáng tươi cười vẫn ôn hòa như cũ, cái kia hắc thiết ma đế chính là tinh thần tộc đi. Hắn chẳng lẽ là như thế tấn thăng ma đế? Nếu như là lời nói, vậy hắn cũng không ra thế nào. Toái Tinh Ma khai cắt cái khác ma tộc lý và phụ. Tất cả mọi người nhìn về phía Trưởng Thanh trong ánh mắt, đều có đến từ sâu trong đáy lòng sợ hãi. Cái này Trưởng Thanh, chẳng lẽ chỉ có đế cảnh mới có thể bị hắn để vào mắt sao? Toái Tinh ngọn lửa trên người hoàn toàn biến mất. Thân thể của hắn quả nhiên như thương vẫn mang đế một dạng, trạng thái như một khối hắc thiết. Chỉ bất quá, Toái Tinh đột nhiên hoảng hốt, hắn thần niệm cấu kết lấy bị Trưởng Thanh chém nát thân thể tàn phế, làm cho những thân thể tàn phế kia cũng dung hợp tới, thế nhưng là hắn lại phát hiện, mặc dù những thân thể tàn phế kia bay tới, nhưng giống như có một đạo nhìn không thấy bình chứng, ngăn cản lấy hắn dung hợp. Toái Tinh thân thể Hiện tại cũng là trải rộng vết rách. Nếu như đem phái tinh so sánh một khối khoáng thạch, thì chi truyền thủ đoạn sau sẽ rèn đúc thành một kiện thần binh. Như vậy hiện tại phái tinh chính là một kiện luyện hỏng thần binh. Ngươi làm cái gì? Đây chẳng lẽ là lá bài tẩy của ngươi? Phái tinh giận dữ không thôi. Thiên ma cảnh liền thi triển loại thủ đoạn này, đã là hắn lớn nhất tổn thất, hắn không tiếp thu được, hắn tổng thể lực lượng lại còn bị cắt đứt ra ngoài. Phái tinh thân thể, những cái kia không cách nào dung hợp bộ phận thân thể tàn phế bắt đầu chốc ra, ở giữa không trung lần nữa thiếu đốt, bản da vô tật liệt diễm đây là muốn phát huy bộ phận này thân thể tàn phế cuối cùng giá trị, đến thu hoạch được càng mạnh công kích. Duy nhất một lần công kích ta cũng có gì áp chủ bài, đây chỉ là ta tiện tay công kích." Trương Thanh bình tĩnh nói ra, "Chỉ là ngươi không hiểu rõ công kích của ta hiệu quả." Trương Thanh chiến lực, là kiếm ý hiện ra, hắn tiện tay công kích có thể đổi thành các loại hiệu quả. Nhân hoàng kiếm phân túy chiến lực, chúng diện kiếm chuyên sát thần hồn, thần tiên kiếm cường hạn thể phép 4. Trương Thanh trước đó dựng thẳng chém vào kiếm khí, ẩn chứa trật tự kiếm kiếm ý, tuyệt đối ngăn cách. Trương Thanh trước đó sở dĩ ngoại ý muốn, là bởi vì lúc đó toái tinh không có dung hợp thân thể, ngược lại là phân chia thành hai cái tại ma giới lúc, ở trên trời lục của vực tiên ma điện, ta liền nói với các ngươi qua. Ta đối với các ngươi không làm sao có hứng nổi. Ta người này ưa thích công bằng, trong mắt của ta, cho dù ngươi tăng lên tới tiên ma nhị cảnh đến đánh với ta một trận, cái này đối ngươi cũng rất không công bằng." Trưởng Thanh rất bình tĩnh bày tỏ một sự thật. Có thể câu nói này, nghe vào tai Tinh trong thai, lại là cuồng ngạo không ai bị đổi. Lý Vật phụ, Ma Khải các loại tiên ma nghe, cũng cảm thấy Trưởng Thanh quá mức phách lối muốn chọc giận ta. "Ha ha, ta ngược lại muốn xem xem, chọc giận ta đối với ngươi tới nói có chỗ tốt gì?" Vái Tinh thần niệm khế động, hắn không cách nào dung hợp thân thể thân thể tạm thế, kéo lấy thật dài diễm vị đánh tới hướng Trưởng Thanh. Trường Thanh có chút phía đầu, một viên tiên thạch sắt trường thanh bên thai sẽ qua, nhiệt độ cao nướng cuốn trường thanh sợi tóc. Mặt đất phát ra huỳnh minh, trường thanh thân thể kim quang chợt hiện. Thiên cương thần thông 36, tung địa kim quang. Trường Thanh không có trốn tránh, mà là trực tiếp tiến công. Bái Tinh tập trung vào trường thanh thân ảnh, không ngừng điều chỉnh tiên thạch công kích góc độ, thế nhưng là mỗi một lần vừa có chuyển biến, liền bị trường thanh nhìn rõ, từ đó sớm làm ra phản ứng. Bái Tinh toàn thân không cầm được phát run, hắn khó có thể tưởng tượng, như vậy trường thanh lại có kinh khủng như vậy lực phản ứng. Bái Tinh hét lớn một tiếng, phóng tới trường thanh, hai bóng người ở giữa không trung gặp nhau tuy là thiên ma nhị cảnh, ta hiện tại thể phách đã không phải là kiếm khí của ngươi có thể chặt đứt. Toái Tinh đấm ra một quyền, đánh vào trường thanh long lực. Thần tiên kiếm kiếm ý ngưng tụ thần tiên thể, lại thêm Hừa Ôn Hinh Tiên bảo bức tranh ngưng tụ Sơn Thủy Tiên bảo, một quyền này chỉ là để trường thanh thân thể hơi chấn động một chút. Tiên bảo cạnh góc Tinh Tâm hồ, sôi trào lên, mấy đạo tiên quang trên không trung bùng lên. Trường thanh trên tay Tinh Không kiếm, lại không trở ngại chút nào đâm thủng Toái Tinh thân thể. Hai người thân thể đồng thời đứng im, thời gian tại thời khắc này phảng phất cũng ngừng lại sao? Làm sao có thể, một đám tiên ma không thể tin được ngẩng đầu nhìn. Lý Vạn Vũ giang phát run, lúc này mới chỉ là trường thanh trạng thái hư nhược. Theo trường thanh tất kiếm, phái tinh thân thể vật rơi tự do, đập xuống trên mặt đất, khơi dậy không đáng chú ý một vòng khói bụi. Phái tinh sinh cơ đứt đoạn, khí tức hoàn toàn không có, như là một khối sắt vụn nằm trên mặt đất quỷ đạo, chú giết kiếm. Giữa không trung, trường thanh thanh âm linh hoạt kỳ ảo mà xa xôi, tựa như vượt qua lấy thời không trường hạ, như là trình bày đại đạo chí lý vạn vật rượi vào âm mà ôm lấy dương, trùng khí dị vi hỏa, âm dương nhị khí lẫn nhau khuấy động mới có thể cùng hài, không hài hòa. Đến mát, cô âm không sinh, độc dương không giải. Tại thu được cực đoan thể phách cường đại sau, thần hồn lại nên như thế nào phòng ngự. Loại này có chỗ bỏ qua mạnh, tại thu được lực lượng đồng thời, đã chết một nửa. Trương Thanh nói, tựa hồ nghĩ tới điều gì, sửa lời nói, "A, quên, các ngươi không muốn nghe đạo lý." Dừng một chút, Trương Thanh nói tiếp, "Vậy ta liền nói điểm khác, ta có thể tùy tiện giết các ngươi, đây đối với ta tới nói, xem như ức hiếp nhỏ yếu. Nếu như ta giết quá nhanh, cái này không khỏi có ngược sát hiềm nghi. Ta là người tốt, ta không quá ưa thích làm chuyện loại này. Còn có, các ngươi đều cảm thấy mình rất đáng hờm, ta cũng không muốn quá đả kích các ngươi." Theo Trương Thanh lời nói, tất cả ma tộc tâm lý một trận hắc hàn. Lý Vạn Phù phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh to bấc, đây rốt cuộc ai mới là ma tộc? Trương Thanh hướng phía phía dưới các ma tộc vẫy vẫy tay, "Ta cho các ngươi cơ hội biểu hiện, có thủ đoạn gì liền sử hết ra đi, nên phối hợp ta nhất định phối hợp. Tới đi, biểu hiện ra." Một bên việc không liên quan đến mình ma khải, đều mở to hai mắt nhìn. Còn lại 7 tên ma tộc, trong lòng chỉ còn lại có bất an. Lý Vạn Phù gian nan sẽ dịch như nhún ra hai chân, không ngừng lui về sau đi. Chương 614: Nam nhân tiền đặt cược. Chương 614: Nam nhân tiền đặt cược. Trường Thanh thân thể chậm rãi bay xuống về mặt đất, như là một chiếc lá nhẹ nhàng linh hoạt rơi xuống đất. Hắn ở trong sân đi tới đi lui, muốn nhặt toé tinh vừa rồi đánh ra tới những thân thể tàn phế kia, chỉ bất quá những thân thể tàn phế kia sớm tại trong hỏa diễm thiêu đốt hầu như không còn. Trường Thanh đi trở về toé tinh hấp thiết thân thể bên cạnh, lần nữa nhìn về phía một đám ma tộc, ai tới trước. Bảy tên ma tộc tất cả đều tâm kinh đảm hàn, bọn hắn hiện tại chỉ muốn rời xa Trường Thanh đi mẹ nó suy yếu, đi mẹ nó thời cơ tốt đẹp. Cái này Trường Thanh nơi nào có nửa điểm bộ dáng yếu đất. Đây là giết Trường Thanh thời cơ sao? Đây là bọn hắn chịu chết thời cơ sao? Nếu không có toái tinh phạm vi công kích rất lớn, bọn hắn chưa kịp xuất thủ, chỉ sợ hiện tại bọn hắn cũng nằm trên đất. Bảy tên ma tộc muốn chạy trốn, Trương Thanh lại là từ tôi nói, các ngươi không thể đi. Bảy tên ma tộc toàn thân căng cứng. Trương Thanh nghiêm túc nói, nếu như là trước đó, ta sẽ lưu các ngươi cùng ta cùng đi tham gia đa bảo đại hội, nhưng bây giờ à, bởi vì ta cần dùng đến các ngươi, cho nên các ngươi hay là biểu hiện ra biểu hiện ra đi. Cái kia bảy tên trong ma tộc, huyết ma tộc nhắm mắt nói, cần dùng chúng ta cái gì? Cần dùng các ngươi luyện đan. Trương Thanh nhẹ nhàng nói ra đáng giận. Đừng tưởng rằng ngươi giết toái tinh, liền cũng có thể tùy tiện giết chúng ta. Nguyên bản ta còn hoài nghi, ngươi có phải hay không còn tại Cố Lộng Huyền hư, đáng tiếc, ngươi chàng quá đầu. Mới vừa cùng Tiên Thai Thúy Phong chiến đấu, lại cùng phái Tinh Tử Chiến phối hợp. Cho cười, ngươi cũng chỉ là tiên tiên nhị cảnh. Bảy tên ma tộc nhao nhao nổi giận, bản thể tản mát ra vô tận hung uy, thi triển thủ đoạn, liên thủ công hướng trường thanh. Phía trên đại địa nham tương còn chưa làm lạnh, liền hóa thành một vùng huyết hải. Từng đạo cốt thứ như là rừng rậm, làm cho chiến trường hóa thành tu la địa ngục. Bảy tên ma tộc, tất cả đều lấy ra thủ đoạn cuối cùng, công kích kinh khủng như thế phía dưới, cho dù là Lý Vạn phụ nhìn, cũng tự nhận ngăn cản không nổi. Nhân hoàn kiếm, trường thanh thân thể có một vệt kim quang ảo lại nã, tinh không kiếm cũng giống như rắc lên một tầng màu vàng. Trên chiến trường, các loại cường đại khó lường ma linh bí pháp bên trong, trường thanh vô cùng rộn phản ứng, chí diện cứng rắn. Hắn một kiếm quét gãy một thanh bạch trượng bạch cốt thần đao, hơi nhún chân dẫm mạnh, đem bạch trượng huyết hải trấn vỡ bướ hơi. Một quyền oanh bạo nhất cảnh thiên ma cứng rắn đầu lâu, một cái lên gối đội xuyên một tên khắc nhất cảnh thiên ma lồng ngực đây là một trận nam nhân thật sự chiến đấu, trường thanh gặp chiêu phá chiêu, không ngừng phá giải, nắm chắc cơ hội, trọng chiêu xuất kích. Trận đấu càng giống là ma tộc ở giữa viết chiến chém giết, không có rút lui có thể nói, chỉ có thặng dạ vi vương. Trận chiến này, quá trình cực kỳ nhanh. Khi Trưởng Thanh hồi đầu một kiếm đánh chết một tên nhất cảnh thiên ma đằng sau, hắn tướng tinh không kiếm tiện tay ném đi, biến mất hư không. Hai tay sửa sang xốc xít sợi tóc, mang trên đầu thái cực đối tóc một lần nữa săn một chút. Trưởng Thanh mí mắt có chút nặng nề, đạo niệm của hắn bên trong còn có thể cảm nhận được Lý Vạn Phù tham dò, thế nhưng lại ánh mắt đã tìm không thấy hắn ở đâu. Trưởng Thanh cũng đã không còn khí lực đuổi theo giết Lý Vạn Phù. Nhìn phía xa Ma Khải, Trưởng Thanh mở miệng nói, ngươi không xuất thủ sao? Hiện tại ta mới là các ngươi coi là loại kia suy yếu. Tuyệt Tiên Ma Đế không có hạ lệnh để cho ta tới giới ngươi, giết ngươi là nguyên linh nhiệm vụ, ta không có khả năng đi qua giới hạn. Ma Khải vốn là ủ mồm thanh âm, có chút run rẩy ma tộc có phải hay không có rất nhiều người cùng nguyên linh, giống như ngươi. Trường Thanh hỏi chỉ có dạng này mới có thể tốt hơn sống sót. Ma Khải nói ra. Trường Thanh nghĩ nghĩ, gật đầu nói, xác thực như vậy. Trường Thanh chịu đựng mệt mỏi tinh thần, thân thể bắt đầu sửa sang lấy chung bên ma tộc thi thể. Tám bộ đống thi thể xếp ở cùng nhau, Trường Thanh hít sâu một hơi. Hai tay giơ cao, lấy đạo niệm hiệu lệnh đại đạo chí lực đem những thi thể này nâng lên lơ lửng địa sát tiên pháp 72, nấu thạch. Đây là một loại thuật luyện đan, Trường Thanh muốn dùng phương pháp này luyện chế ma tộc thi thể, luyện ra thích hợp nhất chính mình phục dụng tiên đan. Chiến trường lưu lại tàn cuộc bên trong, còn trại rộng dị tượng, lúc này ngay tại luyện đan Trường Thanh, dù là tại ma khải xem ra, cũng là khủng bố như vậy. Gia hỏa này đặt ở ma giới, ai có thể dám nói hắn là người. Khi từng mai từng mai các loại tiên đan luyện chế hoàn thành thời điểm, sắc trời đã đen lại ánh trăng trong sáng, như có bóng người ở trong đó hiện hiện. Ma Khải một mực tại bên cạnh lặng lặng chờ lấy, chờ đến Trường Thanh thu hồi luyện đan tiên pháp. Lăng Không cơ cơ ống tay áo, tám quả tiên đan, biến mất không còn tăm tích ngươi thu vào trong bức cháy sao? Ta tại sao không có cảm ứng? Thừa Ôn Hinh một mực không dám đánh nhiều Trường Thanh, lúc này mới mở miệng hỏi thế thì không có, ta thu vào trong tay áo. Trường Thanh mở miệng nói tay áo. Thừa Ôn Hinh càng là nghi hoặc. Trường Thanh giải thích nói, Địa Sắt Tiên Pháp 72, Hồ Thiên. Tiên pháp này có thể mở không gian, bởi vì cái gọi là tụ lý càng có lớn, thiên địa trong lòng bàn tay tổn. Thừa Ôn Hinh ma, Trường Thanh đến cùng có bao nhiêu đạo thần thông tiên pháp? Chủ loại phức tạp đa dạng, chức năng này cũng là đủ loại bốn. Giống như Hứa Ôn Hinh lần đầu nhìn thấy, còn có Trưởng Thanh loại này luyện đan chi pháp đang cùng Hứa Ôn Hinh trò chuyện, một bên Ma Khải đột nhiên cảnh giác lên. Trưởng Thanh sau lưng, Lý Vạn Phù thân ảnh đột nhiên xuất hiện, cầm trong tay một đạo phù kiếm, đứng là trực tiếp xẹt qua Trưởng Thanh cái cổ không nghĩ tới đi. Lý Vạn Phù biểu lộ tràn ngập tàn nhẫn, hắn cười gần nói ra, ta có thể chịu đến lúc này. Trưởng Thanh đầu lâu bị Lý Vạn Phù xách trong tay, thi thể không đầu chỗ cổ, lại là cũng không chảy ra máu tơi ha ha ha ha. Lý Vạn Phù cười ha hả, một phen đã chiến, bây giờ lại vừa mới luyện thành Tiên đan, lúc này ngươi mới thật sự là nọ mạnh hết đả. Ngươi cho rằng Ta sẽ cho ngươi cơ hội ăn tiền lần sau." Lý Vạn Phu nhìn chằm chằm trường thanh trên thân thể tiên bảo, mở miệng nói, "Hứa Vân Hinh, đi theo ta đi, không có người nào có thể ngăn cản chúng ta." Tiên bảo bên hung nhà gỗ nhỏ trước, Hứa Vân Hinh thân ảnh đi ra. Nàng không có nhìn về phía Lý Vạn Phu, mà là nhìn xem Lý Vạn Phu trong tay dẫn theo trường thanh đầu người trường thanh Hứa Vân Hinh, mặc dù biết trường thanh sẽ không chết, thế nhưng là nhìn thấy trường thanh đầu lâu bị Lý Vạn Phu dẫn theo, vẫn là không nhịn được hốc mắt đỏ lên. Nàng biết, trường thanh nhất định rất đau đớn, trường thanh thi thể không động đậy, tinh không kiếm xuất hiện lần nữa ở trong tay của hắn, từ dưới nách đâm ra một kiếm. Khi một kiếm này đâm đến Lý Vạn Phu lồng ngực lúc, lại một đạo thân ảnh xuất hiện. Tân Nguyệt thần vệ, Thích Thương. Lý Vạn Phu nhìn xem trước ngực đạo này mũi kiếm, doa đến mất hồn mất vía, hắn nhìn về phía trong tay đầu người, Trưởng Thanh trên mặt tuy là mỏi mệt mỏi, nhưng lại biểu lộ nghi ngờ nhìn về phía Thích Thương a. Lý Vạn Phu doa đến đem Trưởng Thanh đầu người cao cao căng lên. Tứ cảnh tiên tiên đúng là đứng cũng không vững, trực tiếp ngồi ngay đó, dùng cả tay chân về sau bỏ đi địa sát tiên pháp 72, tụ đầu. Trưởng Thanh thanh âm, ở dưới bóng đêm lộ ra cách ngoại âm xâm đầu của hắn bay đến trên thân thể. Đưa tay viện Tạ Hữu hoạt động một chút, ngươi thích thương tại bóng đêm phủ xuống thời giờ cũng đã tìm được Trưởng Thanh, nhìn thấy hắn bị Lý Vạn phụ như vậy đánh lẻn, cũng bị giật ngại mình. Thế nhưng là khi hắn nhìn thấy Trưởng Thanh quỷ dị như vậy đem đầu tiếp trở về, cho dù là hắn cũng không nhịn được nuốt nước bọt, gần nhất tu hành hơi có tiến bộ, hoa dạng hơi nhiều, cũng nên thử một chút đều là cái gì hiệu quả. Trưởng Thanh cười hắc hắc thích thương không phản bác được. Hắn đã cùng Thanh Huyền Thiên chính mình dung hợp, biết được hết thảy đây nào chỉ là hơi có tiến bộ. Cái này hoa dạng nào chỉ là hơi nhiều. Tại thích thương xem ra, không có chấn trời tối thước kiếm Trưởng Thanh, ngược lại mạnh hơn ta nhưng không có ngăn cản ngươi ý tứ giết hắn. Thích Thương nhìn về phía càng trốn càng xa Lý Vạn Phù tứ cảnh Thiên Tiên, một lòng chỉ muốn chạy trốn mẹ, ta coi như còn có khí lực cũng chưa chắc đuổi được. Trương Thanh bất đắc dĩ nói, nhưng hắn đúng là bởi vì Thích Thương xuất hiện mới dừng tay, nếu không dừng lại, một kiếm này hay là có rất lớn cơ hội giết Lý Vạn Phù nếu không, ta đi giết hắn. Thích Thương hỏi. Trương Thanh lắc đầu, nói không được, ta là người có nguyên tắc, người này cho ta tới giết, quay đầu ta đi một chuyến thần phủ Tiên Tông. Ngươi là tới tìm ta? Chuyện gì? Thích Thương mở miệng nói, truyền nguyện thần chi lệnh, tần nụ, không, có khả năng giết. Trương Thanh méo méo mi tâm. Thích Thương nhấp nhổ Tần Mục có tác dụng lớn. Trương Thanh lắc đầu đánh gãy, nói ta không giết Tần Mục, một là bởi vì lúc đó giết không được, hai là bởi vì hiện tại có bao nhiêu bảo đại hội kiềm chế, làm hắn không cách nào tiếp tục làm hại. Mặc kệ là lý do gì, Tần Mục phải chết. Sau 3 tháng đa bảo đại hội, chính là tử kỳ của hắn. Tần Mục là hư không san đạo giả, nếu như giết hắn. Trương Thanh lần nữa ngắt lời nói, ngươi muốn nói, giết hắn sẽ để cho đại đạo bên trong chiến trường mặt khác san đạo giả cảm ứng được. Sau đó san đạo giả sẽ xuất lĩnh vô tự đại quân công ra đại đạo chiến trường. Đây là một cái suy đoán, cũng chỉ là một nguyên nhân trong đó. Thích Thương nói ra, Trưởng Thanh hừ nhẹ một tiếng, nói liền xem như sự thật, thì sao? Đây là chuyện của các ngươi, cùng ta có quan hệ gì? Thế nhưng Lã Thích Thương có chút đau đầu, hắn cũng biết, Nguyệt Thần mệnh lệnh đối với Trưởng Thanh là vô hiệu không có gì tốt thế nhưng, ta tin tưởng Đồng Vương Lan. Trưởng Thanh tiếp tục nói ngươi giết không được Tần Mục. Ta tới là truyền lệnh, là nhắc nhở, cũng là cáo chi ngươi. Thích Thương cười đối với Trưởng Thanh nói ra, nơi này dù sao cũng là tiền giới. Trưởng Thanh hồi lấy mỉm cười, Giang Thanh Nguyệt rất thủ quy củ, đương đại tranh phong, đa bạo đại hội. Nhiều như vậy điều kiện trước tiên phía dưới, ta thật không nghĩ tới cái này Tần Mục như thế nào mới có thể không chết. Tích Thương trầm ngâm một tiếng, nói nếu không, chúng ta đánh cược một lần. Đánh cược cái gì? Liên Cược cái này Tần Mục có thể hay không chết tại đa bảo trên đại hội. Tốt, tiền đánh cược là cái gì? Ân Tích Thương nghĩ nghĩ, nói ra tiền đặt cược làm cho Ma Khải đều cho là mình nghe lầm, nếu như ngươi thắng, Tần Mục chết tại đa bảo trên đại hội, vậy liền Thính ngươi lợi hại. Càng làm Ma Khải ngạc đi là, Trương Thanh cười ha ha một tiếng, tiếp nhận tiền đặt cược này, tốt. Chương 615, nuốt tiên đan. Chương 615, nuốt tiên đan trưởng thành, cái này Tần Mục có cái gì lại dụng? Vừa ôn hình tại trường thanh bên cạnh, cùng trường thanh một dạng ngửa đầu nhìn xem Thích Thương Buôn Nguyệt hai biết được, Giang Thanh Nguyệt nhìn như thủ quy củ, nhưng nàng trừ quy củ bên ngoài, chuyện gì đều làm được. Nàng khả năng giúp đỡ Sùng Hiêu đạt thành bảy tự, cái này tần mục có thể lợi dụng địa phương càng sẽ không thiếu. Trương Thanh lấy ra trước đó luyện chế Tiên đan, chỉ là nhìn một chút, liền biết viên tiên đan này tên là Phái Tinh. Một cái kích cỡ tương đương viên đan dược, như là một viên ngôi sao loại nhỏ. Tinh thần chỉnh thể tản ra màu xanh chang ánh ánh thần quang, trải rộng từng đạo trong vết rách, quang mang càng là chói mắt. Viên tiên đan này ẩn chứa toé tinh tinh hoa lực lượng. Nhìn chỉ là toé tinh tu vi Tuần niệm chết xuất, kỳ thật trọng yếu nhất chính là đạo lực đây là toé tinh lực lượng bản nguyên, cũng là có thể cùng đại đạo cấu kết lực lượng đổi một loại thuyết pháp, đây là đại đạo chi lực tại toé tinh trên người thể hiện. Trưởng thành vốn không có tinh tế nghi cứu, lúc này vuốt vuốt viên tiên đan này, trong lòng hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là có thể dùng cái này luyện đan chi pháp luyện hóa thánh nhân, không, luyện hóa đế cảnh có lẽ liền đủ, lấy được tiên đan, có lẽ có thể xứng là. Đạo quả. Ma Khải ở một bên vẫn như cũng là hóa hình thanh niên chất pháp bộ dáng, lúc này hắn nhìn xem trưởng thành cầm trong tay toé tinh trong lòng chỉ có rục rẹt. Hắn càng xác định, trường thanh so vô tự, so hư không san đạo giả, còn nguy hiểm hơn. Trường thanh đem tiên đan ném vào trong miệng, miệng lớn nhai nuốt lấy. Rắc băng rắc băng thanh âm, lại là vang vọng ở giữa thiên địa, tựa như thiên băng địa liệt, lại tốt giống như ruộng cạn kinh lôi. Ma Khải như chim sợ cành cong, giật nảy mình. Thừa Ôn Hinh cũng là nắm chặt trường thanh cánh tay, lại là kinh ngạc phát hiện, thanh âm này lại là từ trường thanh trong miệng truyền tới ăn chính là đạo lực, cùng đại đạo có một chút điểm cẩm mình, phát ra một chút đạo âm, rất bình thường. Trường thanh bên cạnh ngai vừa nói, Thừa Ôn Hinh nhịn không được cười lên một tiếng, những chuyện này cũng chỉ có tại trường thanh trên thân, mới tính bình thường. Thiên Tiên đã bắt đầu tu luyện cũng không chế lực lượng pháp tắc, nhưng đối với trưởng thành loại này ở trên trời tiên phía dưới liền có không kém gì lực lượng pháp tắc năng lực yêu nghiệt, tấn thăng thiên tiên sau thì càng là cường đại. Trưởng thành năng lực có thể so với thậm chí mạnh hơn Lý Viêm tiên hỏa. Trưởng thành tiêu hóa lấy dự lực, hắn cảm giác đạo niệm của mình một trận nhẹ nhàng. Hắn cảm giác thần hồn của mình tựa như ngao du tại đại đạo bên trong. Hắn có thể rõ ràng chạm đến đến toái tính đạo, nhưng là toái tính đạo đối với trưởng thành mà nói vô dụng, thuộc về tiêu hóa không được bộ Phật kia. Có thể tiêu hóa chỉ có thuần túy đạo lực. Cố này đạo lực Cổ vũ nhanh nhanh chóng hồi phục, hơn nữa có thể tăng lên trưởng thành đạo của chính mình lực đạo niệm cường độ, thần tiên thể cường độ, đều tại gia tốc tăng lên. Mấy ngày sau, Trưởng Thanh sớm đã khôi phục lại toàn thịnh chi tư, đồng thời hoàn toàn tiêu hóa hấp thu tiên đan phái tinh. Cảm thụ được tự thân sắp đột phá vào tiên tiên tam cảnh, Trưởng Thanh nhịn không được lại ăn một viên tiên đan. Loại tiên đan này, lưu mấy cái dự bị liền có thể bế quan là không thể nào bế quan. Trưởng Thanh nở nụ cười, quả nhiên, có bỏ mới có được. Ta đã mất đi thanh vân thuần tiền, nhưng lại có đồng dạng đường tắt. Hai loại phương pháp không thể thả cùng một chỗ chỉ so tốc độ, bởi vì hai loại phương pháp tăng lên lực độ có bạn chất khác biệt. Hừa Ôn Hinh nhìn xem Trương Thành, hiếu kỳ hỏi, nếu như tại ngươi kiệt lực thời điểm giết ngươi, sau đó lại sinh ra, sẽ là trạng thái hư nhược hay là là trạng thái toàn thịnh? Trương Thành cũng không do dự. Nhìn xem Hừa Ôn Hinh muốn nói lại tôi, Trương Thành mở miệng nói, thế nhưng là quy cơ đất tiên pháp sử dụng, thật cùng chết không có khác nhau, cảm giác này không tốt lắm. Hú hồn, đây cũng không phải là không có thay hòa ngẫm. Vạn nhất không về được, vậy coi như thật chết hẳn, ta có cảm giác, mỗi nhiều sử dụng một lần, trở về độ khó liền sẽ đề cao một phần. Ta chiến đấu đến một khắc cuối cùng, cũng không phải bởi vì ta ưa thích tí tí, mà là bởi vì đây càng thêm một thỏa. Cho dù nhất định thi triển quy cơ đất chi pháp, Trường Thanh cũng muốn đánh đến một khắc cuối cùng. Tuyệt cảnh, là tất cả tu sĩ cũng là Trường Thanh kỳ ngộ cùng tôi luyện ngươi thành kia nhìn không thấy kiếm, vì cái gì có thể nhìn thấy? Hứa Ôn Hinh có rất nhiều vấn đề, nàng biết Trường Thanh đang tu luyện, thế nhưng là nàng cũng biết, Trường Thanh như vậy tu luyện cũng căn bản không sợ quá dày. Bởi vì Trường Thanh ngay tại nhóm lửa, chuẩn bị nấu cơm muốn. Kiếm bản thân là nhìn không thấy, nhưng là nó có thể tại cái khác sự vật thân trên hiện ra. Liên như là chúng ta bây giờ cảnh giới đi xem đại đạo, cũng là nhìn không thấy nhưng đại đạo ở khắp mọi nơi. Tạo hóa trường sinh kiếm, tại âm dương nhị khí, vũ trụ tinh thần gia chỉ bên dưới, mới chiếu rọi ra hình dáng, tạo thành tinh không kiếm bộ dáng. Hứa Ôn Hinh không ngừng đặt câu hỏi lấy, ở trong quá trình này, nàng được rích lợi không nhỏ, có thể so với Ngộ Đạo. Thậm chí vẫn đứng ở một bên ma khái, cũng không ít dẫn dắt cùng cảm ngộ. Trương Thanh tại bên cạnh đống lửa, nướng tại trong núi rừng ngẫu nhiên chọn lựa một vị may mắn gia thú, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, mở miệng hỏi, "Ngươi đầu kia kim diễm con nghe đâu?" Đó là Hứa Ôn Hinh trong họa bị nhốt thần thú, trước kia vẫn luôn ở tại Hứa Ôn Hinh trong họa. Hứa Ôn Hinh một trận mỉm cười. Xuống tại Thanh Huyền Thiên thời điểm, hắn liền hoàn hồn thú sơn. Người bây giờ mới nhớ tới hắn đến, nếu như hắn không đi, trước đó quỹ khứ đất hắn coi như thật không có. Trưởng Thanh cũng không nhịn được nở nụ cười, nhìn xem bị nướng ngoài cháy cho mềm, đông đúc chạy mỡ thịt thú vật, liên tục nuốt nước bọn. Trước kia ăn cơm, Trưởng Thanh là bởi vì thói quen. Hiện tại ăn cơm, Trưởng Thanh là thật bối bụng. Thừa Ôn Hinh ngồi tại Trưởng Thanh bên cạnh, thưởng thụ lấy như là dạo chơi ngoại thành nấu cơm giá ngoại không khí, so với tại Tiên Tông Bế Quan tu luyện, nàng đương nhiên càng ưa thích hầu ở Trưởng Thanh bên người. Hồng Trần tu tiên, nàng cũng ưa thích tu vi của người tăng lên giống như cũng rất nhanh. Trường Thành đã gặm đến miệng đầy chảy mỡ. Hứa Ôn Hinh ăn lên thì đến, thì là miệng nhỏ nhai kỹ nuốt chậm, nàng vốn là tiểu thư khuê các ta tại bị ngươi cứu được đằng sau, tiên bảo bức tranh một mực không chọn bện, mặc dù không có cướp đoạt tiền tiêu năng lực, nhưng là còn bảo lưu lại rất nhiều năng lực khác, cũng gia đời năng lực mới. Tạo vật là trong đó một loại phương diện tu luyện, ta có thể phục chế thiên tư của mình, cũng có thể lưu mấy đạo phân thân ở trong hỏa bế quan, điệp ra tu vi tại trên người của ta. Năng lực này nguyên bản cũng không hoàn thiện, nhưng cùng ngươi quy khư đất đằng sau, đã hoàn toàn nắm giữ. Theo Hứa Ôn Hinh giải thích, Trường Thành cũng là kinh ngạc. Hắn vẫn luôn biết, cái này tiên bảo bức tranh rất mạnh rất mạnh, có thể có đem toàn bộ thiên giới cuốn lại năng lực. Không nghĩ tới, bức tranh này vậy mà so với chính mình luyện chế tiên đan đường tất còn muốn đi tiên. Trương Thanh suy tư, đột nhiên nợ nụ cười ngươi đang cười cái gì? Hứa Ôn Hình nháy mắt không có gì, ta đột nhiên nghĩ đến một cái có ý tứ sự tình. Cái gì có ý tứ sự tình? Ta đang suy nghĩ, giả thiết ngươi có 10 đạo phân thân, đều có thể bế quan tu luyện, sau đó sắp thành quả điệp ra tại bản thể của ngươi trên thân. Sau đó bản thể của ngươi liền có thể một một chơi, cái gì cũng không làm. Nếu như, phân thân của ngươi cùng ngươi bản thể một hợp dạng, đều một chơi đều không muốn tu luyện ha ha ha Hứa Ôn Hinh cởi ngựa tới ngựa lui, tiếng cười như chu bạc, cũng làm cho Trưởng Thanh Ý cười càng đậm ngươi luôn, có thể nghĩ đến kỳ kỳ quái quái vấn đề, loại vấn đề này với ta mà nói không tồn tại. Hứa Ôn Hinh thật vất vả ngưng nụ cười vì cái gì? Trưởng Thanh hỏi mặc kệ là thân thân hay là bản thể, mặc kệ là ở trong họa hay là tại ngoài tranh, ta đều là cùng với ngươi. Hứa Ôn Hinh ôn nhu nói, nàng cũng nghĩ đến cái gì, trên mặt hiện ra ánh nắng chiều đỏ. Hứa Ôn Hinh tiếng như mảnh muội, nói tiếp, Đông Phương Lam biết, cho nên nàng mới nói Giang Thanh Nguyệt có thể làm được, ta cũng có thể làm đến. Trưởng Thanh sững sờ, kịp phản ứng sau một trận bờ môi phát khô. Chương 616, Tiên tướng Lam Duệ. Chương 616, Tiên tướng Lam Duệ. Thanh phủ Đạo Châu, Vân Tây Quốc. Nơi này là thần phủ Tiên Tông tông môn chỗ, Thâm Sơn Tú Thủy, phong cảnh hợp lòng người. Ngọc Vũ Quỳnh lâu sừng sững trong đó, từng người từng người tiên tông tu sĩ hoặc ba năm tập hợp một chỗ, thảo luận phù đạo, hoặc một thân một mình tại Tiên Sơn Thần Thủy bên cạnh lặng lặng cảm ngộ. Tầng mây lưu biển, nồng đậm tiên khí phát họa ra thần phủ Tiên Tông đặc hữu phong cảnh. Mỗi một phiến đám mây đều rất giống huyền ảo khó lường thần bí tiên phủ. Chiếu rọi tại trong hồ nước, tựa như có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Một ngôi lầu trong các Một tên tu sĩ trẻ tuổi ngay tại đọc qua cổ tịch, Lý Vạn Phù cùng kính đứng tại trước bàn, lặng lặng chờ đợi. "Lăng Duệ, thần phù tiên tông nhất cảnh tiên tướng. Mặc dù chỉ là vừa tấn thăng tiên tướng chi cảnh, lại là thần phù tiên tông trẻ tuổi nhất tiên tướng. Thần phù tiên tông cũng vô tiền đế. Tông chủ là một tên tiên vương, cùng mặt khác tiên tướng trưởng lão ngày bình thường đều đang bế quan, tiên tông sự vụ lớn nhỏ đều là do Lăng Duệ chủ trì trưởng thành." Lăng Duệ ngón tay tại trước bàn khẽ nhẹ, đầu ngón tay sáng lên phù quang, phác họa ra huyền ảo đường cong, nhưng là rất nhanh phá diệt. Lăng Duệ hơi không kiên nhẫn, đem cổ tịch ném ở trên bàn, nói tiếp, "Ta biết hắn." bền vững trong quan hệ hồng chân tiên. A, Lý Vạn Phù đột nhiên sửng sợ. Lăng Duyệt đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ Vân Tê Cốc Tâm Thần thanh tản cảnh sắc, hắn chậm chạp không thể tại phù đạo thêm gần một bước bước bộ, xét xanh xanh không còn tiên giới đại biểu sách nhiều nhất, là Lịch Thiên Phàm, Lịch Thiên Phàm xuất thân thanh huyền thiên. Nhưng thanh huyền thiên phi thăng giả, sách nhiều nhất lại là bền vững trong quan hệ hồng chân tiên. Ta không có thể đi nguyện thần điện quan sát trận kia chư thiên thi đấu, nhưng rất nhiều chuyện, không cần tận mắt đi xem. Lăng Duyệt ánh mắt thanh tĩnh sáng tỏ, nụ cười của hắn tràn đầy khiêm tốn ôn hòa người không rõ, vì cái gì trừ bất khí sẽ bỏ qua cái này số 1 tiên ma. Ngươi không rõ, vì cái gì Trường Thanh có thể khiến Lý phụ sinh, Đường Thanh Nhi phản ứng dị thường, thậm chí có thể giải quyết Đường Thanh Nhi tu hành vấn đề. Có thể ngươi hẳn là minh bạch, Lý phụ sinh là ai, ngươi vô cùng rõ ràng, Đường Thanh Nhi là ai. Lý phụ sinh đều mặc kệ Hứa Ôn Hinh sự tình, Đường Thanh Nhi liên Thiên Thanh Tiên Tông tông chủ lời nói đều nghe không vào, lại có thể nghe tiếng Trường Thanh lời nói. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Lăng Duệ nhìn về phía Lý Vạn Phụ, nhẹ giọng hỏi. Lý Vạn Phụ trong đầu, chỉ có đối với Hứa Ôn Hinh tham lam, chỉ có đối với Trường Thanh e ngại. Lăng Duệ tiếp tục nhắc nhở, Chư Thiên thi đấu, Lịch Thiên phàm chúa tệ hết thảy biểu hiện của hắn, làm cho Tiên Đế Đô vì đó sợ hãi thần phục. Hào quang của hắn, làm cho Li Viêm, Nôn Lộ, trừ bất khí đều ám đạm phai mờ. Có thể người như vậy, tại Trường Thanh bên người, lại thành vật làm nền, ngươi không cảm thấy cái này rất có ý tứ sao? Cái này Lý Vạn Phù đầu gốc có chút hỗn loạn như vậy lịch thiên phàm, ngay cả Tiên Đế Đô sẽ không thất vọng. Lý Phù Sinh, Đường Thanh Nhi, hai người bọn hắn tuy là chuẩn đường, có thể cho dù bọn hắn là chân chính đường, bọn hắn lại ở đâu ra tư cách đối với Lịch Thiên Phàm thất vọng? Lăng Duy nói, hơi xúc động, không có thể cùng Trường Thanh cùng chỗ đương đại thật là đáng tiếc. Lăng Duệ nhìn xem Lý Vạn Phù thân sắc, thở dài, ngươi nhìn không ra điểm này, rất bình thường. Dù sao, lịch thiên phàm cường đại, xứng với lịch thiên phàm cái tên này. Lý Vạn Phù sắp bị cơn choáng. Dừng một chút, Lăng Duệ nói ra, ngươi hiếu kỳ vì cái gì Lý Phù sinh, Đường Thanh Nhi tại biết trưởng thành thân phận thật sự sao, lại ngậm miệng cùng nói. Không giống mặt khác tin tức ngầm một dạng, có thể tùy tiện đi nói. Ta có thể nói cho ngươi vì cái gì? Lý Vạn Phù tử tế nghe lấy. Lăng Duệ tiếp tục nói, liên quan tới trưởng thành thân phận, ta cũng chỉ là căn cứ đã biết tình huống đoán. Suy đoán của ta trước tiên có thể dứt bỏ không nói, chỉ nói cái này Thanh Huyền Tiên Hồng Trần Tiên. Nguyên bản tiên giới có rất nhiều liên quan tới Hồng Trần Tiên tin tức, nếu như Thanh Huyền Tiên xảy ra một tiên đường, như vậy nhất định là cái này Hồng Trần Tiên. Mạc Khắc sách một câu, khi đó liên quan tới Thanh Huyền Tiên tin tức, căn bản cũng không có lịch thiên phàm ba chữ này. Sau đó Hồng Trần Tiên mai danh nhận tích. Ngoài ra còn có tin tức khác, tỉ như Đa Bạo Tiên Đế từng hướng Thanh Huyền Tiên ném đi một bức tiên bảo bức tranh, bức tranh đó bị hủy diệt. Hủy đi bức tranh, chính là cái này Hồng Trần Tiên. Lý Vạn Phu lập tức giật mình, cái gì? Trưởng Thanh hủy đi Đa Bạo Tiên Đế tiên bảo. Đúng vậy. Lăng Duệ gật đầu, nói đôi này đa bảo tiên đế mà nói, không tốt đẹp lắm. Tin tức này nhưng thật ra là về sau từ Nguyệt Thần Điện truyền tới, là cái kia đạo một tiên minh nghiêm phương thuyết lỡ miệng nội bộ tin tức. Cái kia đa bảo tiên đế vì cái gì không trực tiếp giết cái này Trường Thành? Lý Vạn Vũ lúc này hỏi. Lăng Duệ há to miệng, sau một lúc lâu nói cho nên, ngươi cũng cho là, Trường Thành hẳn là bị đa bảo tiên đế giết, đúng không? Đây không phải rất hiển nhiên sao? Đa bảo tiên đế tiên bảo, không có một kiện là kém, loại này tiên bảo cực kỳ trân quý, một kiện tiên bảo liền có thể làm cho tiên giới sinh ra một tiên đường, tương lai càng là có thể trùng kích tiên đế, thậm chí là Lăng Duệ khoát tay áo, đánh gay lý và phụ. Trong lòng của hắn, ngược lại càng xác định Trưởng Thành chân chính thân phận, hắn thậm chí biết Trưởng Thành tại sao muốn dùng tên Dạ Lực Tiên Phàm đi tham gia Chư Thiên thi đấu. Cái này không bày rõ ra sao? Lúc này, Lăng Duệ nói ra, cho nên tình huống hiện tại là, chỉ cần nói lên Trưởng Thành, tất nhiên muốn nhắc lên Đa Bảo Tiên Đế. Một khi nhắc lên Đa Bảo Tiên Đế, đoạn này ám muội sự tình liền cũng sẽ đi theo nhắc lên. Thử hỏi, chúng ta Thần Phụ Tiên Tông có tư cách để Tiên Đế ám muội sao? Ngươi chỉ cần biết một chút, Trưởng Thành có chết hay không, phải là Đa Bảo Tiên Đế định đoạt. Đừng nói chúng ta Thần Phụ Tiên Tông Toàn bộ thành phủ Đạo Châu tất cả thế lực cộng lại, cũng không thể dây vào cái này Trưởng Thành một đầu ngón tay. Co như Đa Bạo Tiên Đế muốn giết Trưởng Thành, mà khác Tiên Đế đô sẽ không nhúng tay. Không phải vậy, Đa Bạo Tiên Đế mặt, để ở đâu? Lăng Duệ lúc đầu chỉ là muốn khuyên can Lý Vạn Phụ, nhưng không ngờ, lời nói này nói xuống, ngược lại để Lý Vạn Phụ trong lòng lửa nóng. Lăng Duệ cũng nhìn ra mánh khoẻ, nhíu mày bổ sung, đây chỉ là Trưởng Thành một tầng thân phận, hắn còn có một cái khác tầng thân phận, ta mặc dù đoán được, nhưng ta không có tư cách đi nói. Cho dù nói ra, ngươi cũng không có tư cách đi nghe. Nói hay không tầng thân phận này, quyết định bởi tại Trưởng Thành. Lịch Tiên Phàm cùng Lý Viêm, trừ bất khí bọn hắn trong mắt của ta, phía sau nghị luận trưởng thành, cùng nghị luận tiên đế không có gì khác biệt. Cho dù sẽ không bị đến mầm thai vạn, cũng sẽ để chúng ta Thần Phủ Tiên Tông lưu lại đầu để câu chuyện. Một cái Lý Viêm đã để chúng ta mất hết thể diện, nếu là lại truyền ra phía sau nghị luận trưởng thành, đem trưởng thành nền tảng đều truyền đi. Cái này đa bảo đại hội mở tại Thanh Phủ Lạc Châu, chúng ta sợ là không mặt mũi đi tham gia. Ngươi muốn may mắn, ngươi không có thật đối với trưởng thành xuất thủ. Lang Duệ Sở Dĩ nói nhiều như vậy, chỉ là muốn để Lý Vạn Phu tại đa bảo đại hội trước nhận rõ sự thật. Mặc dù chỉ có ba tháng, Nhưng hắn biết, 3 tháng này có thể sẽ phát sinh rất nhiều chuyện. Lý Vạn Phù muốn nói lại thôi làm sao? Ngươi còn có chuyện gì giấu giếm ta? Lang Duệ hỏi. Lý Vạn Phù lắc đầu. Lang Duệ tựa như thở dài nhẹ nhõm, nói tiếp, lại nói cái này Hứa Ôn Hinh, nàng gia nhập Thần Phủ Tiên Tông, thân phận vốn là tự do. Nàng có thụ tông chủ và các trưởng lão thưởng thức, về phần nàng đi theo trưởng thanh. Cái này rất bình thường, bọn hắn dù sao đều là Thanh Huyền Tiên Phi tang gia. Đang nói, cửa ra vào truyền đến Thần Phủ Tiên Tông tu sĩ bẩm báo Lang trưởng lão, Hứa Ôn Hinh trở về, tại sơn môn cầu kiến. Nàng trở về liền trở về là Còn Cầu Lăng Duệ lại nói một nửa, đột nhiên ngừng, nàng không phải một người trở về. Đối với, còn có một cái gọi trường thành tu sĩ, Tam cảnh thiên tiên. Cửa ra vào thanh âm, làm cho Lăng Duệ trong lòng lộ bộ chậm xuống, hắn hung tợn trừng mắt Lý và phụ, cắn răng hỏi, ngươi đối với trưởng thành suất thủ? Lại, lại không giết chết hắn. Lý Vạn phù thần sắc né tránh, không dám đối mặt Lăng Duệ hiếm có ánh mắt phẫn nộ. Lăng Duệ trầm mặt xuống, sau một hồi lâu truyền lệnh nói, xin mời trưởng thành, hứa ôn huynh thiên vân các đợi chút, ta sau đó liền đến. Nói, Lăng Duệ lần nữa trừng mắt nhìn Lý và phụ, nếu như nếu không muốn chết, tìm cái địa phương trước dấu đi cấp loại đưa tiến trưởng thành đẳng sau, ta sẽ lên báo tông chủ. Chương 617. Lang duệ tiên khách. Chương 617. Lang duệ tiên khách. Thiên vân cấp 4. Khi Lý Vạn Phù nghe được ba chữ này thời điểm, liền ý thức đến tính nghiêm trọng của vấn đề. Thiên vân các là thần phủ tiên tông chiêu đãi ngoại tần cao nhất quý cách. Lấy Lý Vạn Phù tại thần phủ tiên tông địa vị, hắn thậm chí cũng không có tư cách biết thiên vân các chiêu đãi qua ai. Lý Vạn Phù sợ hãi muốn rạng, nhất là tại biết trưởng thanh là lấy tam cảnh thiên tiên thân phận tìm tới cửa, hắn càng là bối rối không thôi. Cho dù trưởng thanh hay là nhị cảnh thiên tiên Lý Vạn Phú gặp qua trưởng thành suy yếu lúc cùng phái tinh các loại ma tộc một trận chiến sau, cũng không có đối mặt trưởng thành vũ khí. Lúc này mới mấy ngày thời gian, trưởng thành cũng những hồi phục, ngược lại cảnh giới còn có tăng lên. Đây rốt cuộc là yêu nghi gì? Nha, đây không phải chuẩn đường thân thế a? Một đạo khinh bạc thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, một tiên tuổi trẻ ngũ cảnh tiên tiên thấy được lăng duệ trong phòng ngơ ngác đứng đấy Lý Vạn Vũ. Trương Cảnh trêu ghẹo nói ra, ngươi không phải đi Thúy Phong Sơn chấp hành nhiệm vụ a? Làm sao? Lại ném đi một vòng mắt trở về. Đây là muốn xin mời lăng trưởng lão chủ trì công đạo cho ngươi? Lý Vạn Phù tâm loạn như ma, lúc này không quyết định chắc chắn được, không biết mình cái mạng này còn có thể không giữ được, lúc này toàn bộ dỡ ra hùng trận tiên. Trương Thanh, ta giống như cũng ở đâu này qua, ta chỉ nghe nói, phàm giới có một vị bị thổi tới bầu trời, phi thăng liền nhất định là đường nhân vật, nguyên lai là hắn. Những năm này không có tin tức, ta còn tưởng rằng hắn chết đâu. Theo chương cảnh không ngừng cảm thán, Lý Vạn Phù trong lòng càng làm mát lạnh hứa ôn hinh lai lịch không nhỏ, lịch thiên phàm những cái kia cũng là thanh huyền trời phi thăng giả, cũng là một cái so một cái yếu nghiệt, còn cùng trời giới các đại biểu quan hệ không tệ, nàng bị Trương Thanh bắt đi. Ân ủy đi đa bảo tiên đế tiên bảo, bây giờ đa bảo đại hội ở tức, nếu là chúng ta có thể giết trưởng thanh, đạp trên trưởng thanh tên danh làm chúng ta thần phù tiền tông mở mày mở mặt, nói không chừng có có thể được đa bảo tiên đế thưởng thức. Đến lúc đó Lý Vũ Sinh đặt vững đường vị trí, ngươi cái này thân thích uy danh cái này nhỏ nhỏ thành phù đạo châu có thể cực hạn không được ngươi. Trương Cảnh Liên cùng nói, căn bản không đem trưởng thanh để vào mắt. Hắn cùng Lý Vũ Sinh cạnh tranh chuẩn đường thất bại, tiềm lực không đủ, nhưng hắn cũng có vô liếng, tuổi tác hơi dài hắn, tu vi đã tấn thăng đến ngũ cảnh tiên tiền. Hắn hiện tại mục tiêu chính là Lam Duệ. Thành phù đạo châu, trẻ tuổi nhất tiên tướng Nghe Trương Cảnh lời nói, Lý Vạn Phù lần nữa đúng. Hắn không nghĩ lừa dối Trương Cảnh, chỉ là hắn có lựa chọn nói một bộ phận, nói hắn cho là phần quan trọng nhất tiên văn các đại khách. Không trọng yếu. Chỉ cần xác định cái này, Trưởng Thanh vừa tấn thăng tam cảnh thiên tiên thiên là đủ rồi. Ngày đó Vân Các chỉ là vì cho ngoại tân mặt mũi mới quyết định quy củ, lúc trước hứa ôn huynh cùng Lý phủ sinh luận đạo, không phải liền là ở trên trời Vân Các a. Trương Cảnh mãn không thèm để ý nói nếu có thể ở đa bạo đại hội trước mở mày mở mặt, chúng ta thần phủ tiền tông bị Lý Viêm đánh dựng màn mũi, bao nhiêu có thể kiếm về một chút. Trương Cảnh lời nói, càng ngày càng nguy hiểm. Lý Vạn Phù còn sót lại lý trí để hắn rốt cục mở miệng nói, "Trưởng Thanh, chúng ta không thể đột vào." Trương Cảnh nhíu mày, liếc xéo lấy Lý Văn Phù. Coi như Lý Văn Phù coi là Trương Cảnh sẽ đánh tiêu chủ ý thời điểm, Trương Cảnh lại nói, "Vậy dễ làm, thân danh này dù sao cuối cùng đều là Lý phủ sinh, đối với chúng ta tốt chỗ cũng không phải rất lớn." Trương Cảnh trong mắt lờ mờ có sát ý bùng lên, "Chúng ta không có khả năng Lý Văn Phù lần nữa nhắc lại nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là không thông minh." Trương Cảnh lạnh lùng nói ra, "Chúng ta nhất định phải tại Thần phủ Tiên Tông bên trong đối với Trưởng Thanh động thủ sao?" Thế nhưng là nếu như ở bên ngoài Chúng ta cũng không có cách nào đem Trưởng Thành dẫn đi Thiên Trọc Ma giáo, Thiên Thanh Tiên Tông địa bàn." Trương Cảnh ngắt lời nói, "Thật là đần đến nhà, ngươi tuổi tác cũng không lớn, có thể mục nát giản mua không chỉ là thiên tư của ngươi. Chúng ta chỉ cần chờ Trưởng Thành rời đi Thần Phủ Tiên Tông, ra tay giết chi tiện có thể." "A, cứ như vậy, chẳng phải là bị biết thì phải làm thế nào đây? Có chứng cứ sao?" Trương Cảnh cười khẽ nói ra, ngược lại, để cho người ta đoán được mới là tốt hơn. Cái kia Lý Viêm chân trước mới đánh xong chúng ta Thần Phủ Tiên Tông mặt, cái này Trưởng Thành chân sau liền lại tới một bàn tay, cái này đều tìm tới Sơn môn tới, làm chúng ta Thần Phủ Tiên Tông là cái gì?" Hắn là thân phận gì không trọng yếu, không ai sẽ quan tâm một người chết. Trương Cảnh nói tiếp, Hứa Ôn Hinh mặc kệ bởi vì cái gì đi theo Trương Thanh, cũng hầu như là sẽ không lại trở về. Nàng có thể có thụ tông chủ coi trọng, nàng có thể làm cho Lý phủ sinh đều chiếm được cơ duyên, có thể tại phủ đạo tiến thêm một bước, có thể nghĩ. Có thể giết Trương Thanh lời nói, cái kia hứa ôn hinh ai? Trương Cảnh tở dài một cái một cái, cái kia hứa ôn hinh đương nhiên cũng là cùng một chỗ chết. Sự tình như náo không lớn, thân phủ tiên tông không cần giải thích. Sự tình như làm lớn chuyện, liền nói là thiên tộc ma giáo cố ý vu oan. Cái kia hứa ôn hinh như cũng đã chết. Cái kia giết trưởng thanh còn có ý nghĩa gì Lý Vạn Phù có chút lây dại. Trương Cảnh Triệt đệ bó tay rồi, liền ngươi đầu óc này, ngươi là thế nào cho là Hứa Ôn Hinh sẽ coi trọng ngươi. Bất quá cũng đối, cũng liền ngươi đầu óc này mới có thể cho rằng như vậy. Trương Thanh là thật chết, nhưng cái này Hứa Ôn Hinh có thể là trên mặt nụ chết, hiểu không? Lý Vạn Phù trong mắt đột nhiên sáng lên. Hắn ở trong lòng tính tế suy tư, như vậy có thể càng hoàn toàn càng bí ẩn đạt được Hứa Ôn Hinh, còn có thể giết trưởng thanh lòng này đầuắc động, dù sao trời sập xuống liền cái cỏ, kéo bất động còn muốn có lý vụ sinh đỉnh lấy bốn. Tính thế nào, đều là chỉ có chỗ tốt. Lý Vạn Phù thật sự là quá sợ sệt Trưởng Thanh, chỉ cần Trưởng Thanh còn sống một ngày, Trưởng Thanh nhìn về phía hắn đạo ánh mắt kia, liền làm hắn ăn ngủ không yên bây giờ, chỉ còn lại một vấn đề. Lý Vạn Phù trên mặt hồng quang đầy mặt, Trương Cảnh trong mắt, tinh quang lóe lên, khóe miệng giơ lên âm hiểm đường cong. Lấy Lý Vạn Phù tên, đi chứng minh muốn hành trì sự tình. Trương Cảnh dự định là, tứ cảnh thiên tiên Lý Vạn Phù đến đẩy đi ra không nổi, còn hắn thì bảo vệ tiên đạo, bảo vệ tông môn, tại hết thệ công thành sau, lấy thanh lý môn hộ tên giết Lý Vạn Phù diệt khẩu. Cùng che che lấp lấp, hy sinh cần thiết mới càng thêm thỏa. Có hy sinh, cũng có thể tốt hơn bàn dao. Tôn Huyền vẽ lên dấu chấm tròn. Lăng Uyển nếu đều nói rồi Trường Thanh không thể đột vào, vậy liền nhất định không thể đột vào, Trương Cảnh Thế nhưng lại rất thanh tĩnh. Hắn nhìn Lý Vũ Sinh không vừa mắt, càng nhìn cái này Lý Vạn Phù không vừa mắt, về phần hứa hôn hình, ai đối với nàng không có ý nghĩa? Vấn đề gì? Trương Cảnh hỏi cái này Trường Thanh chiến lược hứa, ta còn tưởng rằng là cái gì đâu, vừa tấn thăng tam cảnh thiên tiên a không phải? Là vậy là, thế nhưng là ngươi sẽ không đánh bắt quá hắn đi. Trương Cảnh mãn mặt khinh thường, nói ngươi đánh không lại, đó là ngươi vấn đề. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi? Lý Vạn Phù trong lòng nhất định. Thiên Vân Các Trường Thanh cùng Hứa Ôn Hinh tại bên cửa sổ nhìn lên trên trời đám mây, mà Khải như là một cái tối tớ một dạng đứng tại góc tượng. Chân phู่ Tiên Tông tu sĩ ra vào trải qua nó bên người, xem thưởng, bọn hắn căn bản không tưởng tượng nổi, cái này tối tớ lại sẽ là ma giới thuần chủng tiên ma, hay là xếp tại toé tinh trước đó thuần chủng tiên ma phù đạo thánh địa, cái này vân tê cấp quả thực là phù đạo thánh địa. Trường Thanh cảm khái, tại cái này tu luyện phù đạo, đơn giản làm ít công to Trường Thanh Hứa Ôn Hinh trên đường đi đều không có đề cập chuyện này, bây giờ ở trên trời vân các bên trong, nàng vẫn còn có chút mất tự nhiên. Trường Thanh cười vỗ vỗ Hứa Ôn Hinh tay, nói yên tâm đi, Ta biết phân tất sẽ không để cho người khó xử. Nếu như thần phù Tiên Tông không nói đạo lý, vậy liền để bọn hắn giết chúng ta tốt. Hứa Vân Hinh mím môi, nàng biết Trưởng Thanh sẽ không để cho nàng khó xử, có thể nàng lại là để Trưởng Thanh làm khó ba. Ma Khải ánh mắt tràn đầy ngượng bức. Dọc theo con đường này, Trưởng Thanh cùng Hứa Vân Hinh giao lưu đều không có thị ý Ma Khải, Ma Khải biết, đối với hai cái này bất tử bất diệt tồn tại, căn bản không cần để hắn vào trong mắt. Ma Khải cũng biết Trưởng Thanh biết tính tình của hắn, không có chủ kiến, đồng thời cũng sẽ không nhiều miệng. Nhưng phàm là để hắn có khả năng chết tình huống, trừ Tuyệt Tiên Ma đế mệnh lệnh, hắn cũng sẽ không đi làm. Nhưng bây giờ đây là làm sao cái tình huống? Hai người các ngươi không chết, liền chết ta đúng không? Đúng lúc này, một đạo cờ mở thanh âm, làm cho Ma Khải nhẹ nhàng thở ra sao dám sao dám, vốn là ta thần phụ Tiên Tông đã làm sai trước, sau đó lại không ngừng đúc thành sai lầm lớn, bồi tội cũng còn không kịp, nơi nào còn dám lại đi bất lợi sự tình. Lăng Duệ bước nhanh đi vào Thiên Vân Các, sau khi đứng ngững, song trưởng thành chấp tay, thân thể khẽ nghiêng, cửu nương đại danh, hành ngộ hành ngộ. Trưởng thanh tràn đầy ngoại ý muốn nhìn xem Lăng Duệ, vội vàng đáp lễ, khách khí khách khí, nghĩ đến vị này chính là thần phụ Tiên Tông mạnh nhất tiền tướng, Lăng Duệ, Lăng trưởng lão. Hỗ Tiện, Hỗ Tiện, mới vừa vào nhất cảnh tiên tướng, chỉ là tuổi tác không lớn. Ngược lại là các hạ đại gia Quang Lâm, không có từ xa tiếp đón, xin hãy tha lỗi. Đâu có đâu có, mạng muội bái phòng ngài khách khí ngài cũng khách khí. Trưởng Thanh, Lăng Duệ không ngừng lẫn nhau bắt tay, trong miệng lời khách sáo một bộ tiếp lấy một bộ. Thần phủ Tiên Tông các tu sĩ đều nhìn ngây người, bọn hắn chưa từng gặp qua Lăng Duệ trưởng lão như vậy như vậy. Ma Khải cũng nhìn ngây người, vừa rồi không phải là muốn chết muốn sống. Nhân tộc này, làm sao như vậy kỳ quái? Rốt cục, Lăng Duệ ưỡn thẳng lưng, thẳng vào chủ đề, Lý Vạn phù sự tình, ta đều biết. Ta đã trọng phạt với hắn cũng dự định báo cáo tông chủ, đang nghi ngại như thế nào tìm người buổi tội. Trương Thanh muốn mở miệng, căn bản chen miệng vào không lọt. Lăng Duệ dừng lại đều không ngừng một chút, nói tiếp, Hoa Ôn Hinh tại Thần Phủ Tiên Tông cũng là đường gái ngộ, chỉ là nàng không thích tranh giành đoạt lợi, này mới khiến Lý phụ sinh vị trí vẫn như cũ. Cái kia Lý vạn phụ không biết phân tất. Trương Thanh thật sâu nhìn xem Lăng Duệ, hắn xác định hai chuyện. Thứ nhất, cái này Lăng Duệ khả năng biết mình là ai. Thứ hai, cái này Lăng Duệ là cái nhân tình. Lăng Duệ lời nói cũng không dừng lại, ta biết, bất kể như thế nào buổi tội, cũng khó khăn tiêu ta Thần Phủ Tiên Tông môn phong chi tội. Bất kể như thế nào trọng phạt Lý Văn phụ, đều khó mà làm ngươi trong lòng bất giận. Ngươi hoàn toàn không cần cố lự hứa ân hinh thân phận, dạng này. Lang Duệ rốt cục cũng đã ngừng, Trương Thanh Miệm vừa muốn mở ra, Lang Duệ lại đoạt nói nói ta báo cáo tông môn lúc, thúc đẩy ngươi tới khiêu chiến Lý Văn phụ. Lý Văn phụ mặc dù không xứng làm thay mặt tranh phòng, nhưng như vậy khiêu chiến, hợp tình hợp lý. Nói, Lang Duệ thấp giọng, nên nhận lỗi, chúng ta vẫn như cũ nhận lỗi. Về phần cái này Lý Văn phụ, nếu là giết mới có thể hả giận, vậy liền chi bằng giết. Trương Thanh mím môi, lần nữa thật sâu nhìn xem Lang Duệ đây là toàn phương vị không góc chết đem con đường của mình cho phá hỏng. Một đống này trông táo ngọt, ngọt hầu người. Từng giây này bật thang, chân chợt rứt. Kỳ thật, ta không phải vì lý vạn phù mà đến. Trưởng Thanh gặp lang duệ như vậy, đâu còn có nửa phần tỉnh tĩnh, vừa cười vừa nói, ta trước đó không có phi thằng, vừa ôn hinh thượng ngông quý tiên tông chiếu cố, đàng sau. Lang duệ khách khí đánh gãy, mặt mũi tràn đầy khoa trương bừng tỉnh đại ngộ, hổ thẹn không thôi, là tâm tư ta chợt hẹp, là ta lòng tiểu nhân độ bụng quân tử trưởng Thanh sạm mặt lại. Lang duệ chắp tay nói ra, ta liền biết, lấy trưởng Thanh đại danh, vạn sẽ không giống như vậy bụng dạ hay hỏi. Trưởng Thanh khẽ miệng giật một cái. Lang duệ tiếp tục nói, đàng sau cũng giống như vậy Vô ôn huynh tại thần phủ Tiên Tông, vĩnh viễn là đường địa vị, nếu là nàng không chê. Trương Thanh chỉ cảm thấy tê cả da đầu, da hỏa này lòng dạ cũng là không cạn. Cuối cùng này một câu, vậy mà thẳng hỏi hứa ôn huynh. Vốn là bị thần phủ Tiên Tông ưu đãi, hứa ôn huynh làm sao lại nói cái bỏ? Tiên rồi 3000 đạo châu, rộng lớn vô biên, tới lui rất không tiện. Các ngươi đều là do thay mặt phi thăng giả, nghĩ đến còn không có cơ hội kiếm lấy tài nguyên, dạng này. Lương Duệ đưa tay khẽ đảo, lấy ra một kiện phi thuyền mô hình, bày tại trên bàn, vật này thành tiên bảo phi thuyền. Trương Thanh hai mắt khẽ đảo, thật sao, cái này muốn tiến khách Quá trình nhanh như vậy sao? Chương 618. Ngươi biết tranh trữ vũ tựa sao? Chương 618. Ngươi biết tranh trữ vũ tựa sao thần phù tiên tông, thật sự là ngọa hổ tầng long. Rõ ràng phù đạo châu, vạn dặm trên tầng mây, một tòa tráng lệ tiên bạo phi thuyền, tựa như một tòa vân thượng tiên cung. Trang trí lộng lẫy không bỏ mất cao nhã, tiên quang bảo khí cũng không lóa mắt xốc nổi. Phi thuyền đỉnh chóp cái đỉnh nhỏ, tựa như một tòa ngắm cảnh các. Ban đế, vườn hoa bình phong, cái gì cần có đều có. Trương Thanh ngâm trà, thưởng thức đám mây cảnh đẹp, phát ra thật lòng cảm thán vẽ tiên trà đã đang trộng, nhưng là tốt nhất có thể tìm tới tốt hơn cây trà. Vừa ôn Hinh Arbe nói, có một lần quy khứ đất kinh nghiệm, vừa ôn Hinh có thể hoàn mỹ cùng tiên bảo bức tranh tương dụng, như là lịch thiên phạm vô tự bí bảo hình thái cuối cùng một dạng, chỉ là cùng vô tự không có hệ. Nàng không làm chế lực, nàng chỉ vì giữ lại trong bức họa thu nhận đồ vật, cũng may lần tiếp theo quy khứ đất đằng sau, sẽ không bắt đầu từ số 0 như thế trở để. Cũng may lăng duyệt tựa hồ nhìn ra cái gì, trừ tiên bảo phi thuyền, trả lại cho rất nhiều vật tư, lớn đến tiên tài địa bảo, nhỏ đến cái bản đồ dùng trong nhà. Hắn nhìn ra trưởng thành trên thân không có mặt khác chữa vật tiên bảo, cũng nhìn ra trưởng thành quần áo chính là hứa ôn Hinh bức tranh cùng trong bức họa nổi bật ra nhà chỉ có bốn bức tượng. Thừa Ôn Hinh lấy họa đạo thu tiên bảo phi thuyền, nàng phát hiện nàng đã có thể làm được đem tiên bảo phi thuyền cùng tiên bảo bức tranh tiến hành tương dung, hòa làm một thể đây vốn là bức tranh nên có năng lực. Chỉ bất quá, có chiếc này tiên bảo phi thuyền, nàng trong bức họa nhà gỗ, lộ ra như vậy keo kiệt cây trà trưởng thanh thượng thức lang duyệt tặng trà, nhìn xem chính mình quần áo hỏi, cây trà cũng có thể giống tiên bảo phi thuyền tan vào trong họa, đây chẳng phải là những thiên tài địa bảo khác, sông núi cảnh đẹp, cũng được. Là như vậy, Thừa Ôn Hinh cấp ra khẳng định trả lời chắc chắn, nàng thậm chí đoán được Trường Thanh định dùng cái này tiên bảo bức tranh làm cái gì đến lúc đó, thân này trên tiên bảo, nội dung sợ là muốn phong phú rất nhiều kể từ đó, nhìn thấy chỗ nào phong cảnh tốt, trực tiếp thu vào trong họa, ngược lại là so với chính mình vẽ phòng theo thuận tiện. Dùng pháp này, cũng có thể đem linh mạch thu vào đi, mặc dù cái này tiên bảo bức tranh không thiếu linh khí. Trường Thanh nhấp một ngụm trà, lập chợt lưỡi, cái này nếu là không thu một chút đồ tốt, cái này tiên bảo bức tranh chẳng phải là mông trẩn. Thứ gì là đồ tốt? Hứa Vân Hinh rất ngạc nhiên Trường Thanh tiêu chuẩn nếu như đồ vật đủ tốt, người đem tan vào trong họa, hẳn là cũng sẽ thu hoạch được thứ này lực lượng, đúng không? Trường Thanh không có trả lời trước. Vô ôn hình như có điều suy nghĩ ở đầu. Trương Thanh nói tiếp, ta tại ma giới ngược lại là gặp một đồ tốt, cũng là ta lĩnh hội quy khu đất tiên pháp cơ sở, tên là Mượn Đường Quy Khu Đất Đại Trận. Ta đang suy nghĩ, cho dù là linh mạch, cũng có linh khí hao hết một này, nhưng này Mượn Đường Quy Khu Đất Đại Trận, lại là đại đạo lực lượng bản nguyên. Ngoại trừ Mượn Đường Quy Khu Đất Đại Trận công năng, nó bản thân liền tương đương với một chỗ vĩnh cửu tồn tại tu luyện thánh địa. Tu vi càng cao, ích lợi càng lớn. Theo Trương Thanh không ngừng nói, Vô ôn hình trường lớn đôi mắt đẹp, đứng bên cạnh Ma Khải cũng là ngẹn họng nhìn chân trối ngươi không phải là muốn hứa ôn hình không xác định hỏi. Nàng biết Trường Thanh định nghĩa đồ tốt nhất định không giống bình thường, nàng cũng biết Trường Thanh lấy thân phận của hắn, có thể tùy tiện từ các đại tiên đế trong tay thu hoạch được một chút đồ tốt. Nhưng nàng không nghĩ tới, Trường Thanh nói rất hay đồ vật, vậy mà lại tốt như vậy. Đúng vậy, xem ra cái này ma giới còn phải đi một chuyến, cái kia mượn đường quy khư đất đến đoạt tới tay. Đại trận như thế, đặt ở trời lục của vực, ngông trấn. Cái này không được đâu, đây không phải muốn đem tuyệt tiên ma đế làm mất lòng. Đã làm mất lòng, chỉ là hắn còn không có phát hiện mà thôi. Trường Thanh đốn bại, Trưởng Thanh Hơi có hứng thú nói, nguyên bản ta cải biến mượn đường Quy Khư đất tiếp dẫn đại trận, để tòa đại trận này chỉ có thể tiếp dẫn ma giới bạn giới người độ kiếp. Nay sẽ dẫn đến mặt khác ma giới thế lực người độ kiếp đều sẽ bị trời lục cổ vực cướp đi. Không bao lâu, Tuyệt Tiên Ma Đế sẽ trở thành mục tiêu công kích. Đồng thời, ma giới phía dưới thiên giới phi thăng giả, bọn hắn cũng có càng nhiều lựa chọn, không phải nhất định phải phi thăng ma giới. Kể từ đó, ma giới liên quan tới phi thăng giả, người độ kiếp, liền thiên tiên tiên tối này lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Nhưng mà, ta sẽ sửa, Tuyệt Tiên Ma Đế sẽ không. Mặt khác ma đế cũng không có khả năng tin tưởng Tuyệt Tiên Ma Đế sẽ không. "Vừa Ordinary nghe, che miệng cười khẽ. Ma Khải nghe, lệnh cả người kỳ thật luật sự, Tuyệt Tiên Ma Đế đối với ta cũng xem là tốt. Như vậy cải biến đại trận, hắn cùng hắn Thiên Ma Điện, sẽ gặp trọng kích. Tuy là ma giới, nhưng nguyên nhân quan trọng ta gây nên như vậy chiến tranh kết nạn, cũng là không ổn. Cho nên, ta quyết định lại đi một chuyến ma giới, là Thiên Ma Điện, Tuyệt Tiên Ma Đế, tiêu trừ kiếp diệt thai hoàng ầm." Trường Thanh chậm rãi nói. Ma Khải nhịn không được ghé mắt, hắn không thể tin được, như vậy hoàn cảnh dưới Trường Thanh, thân là nhân tộc độc thân phi thăng tới ma giới, lại còn có thể thuận tay đem Tuyệt Tiên Ma Đế cho tính toán đến trình độ như vậy. Nếu là Trương Thanh không có cùng Hứa Ôn Hinh nói chuyện tiệm tu luyện, chờ bọn hắn tại tiên giới nhận được tin tức lúc, chỉ sợ nên tiên ma điện hủy diệt tin tức đi. Chỉ bất quá, đại trận đã cải biến, không cách nào tại tiên giới rượi vào quy khu đất trấn trở về ma giới, này làm sao đi làm sao về, ngược lại là cái vấn đề. Trương Thanh méo méo mi tâm đại trận như thế, ta sợ là chưa hẳn có thể dung hợp đi. Hứa Ôn Hinh có chút không xác định không thử một chút sao có thể biết đâu. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, nói ta cảm thấy, đây cũng là ngươi một lần đại cơ duyên, mượn đường quy khu đất đại trận chỗ tốt, đương nhiên không chỉ là dùng để cất giữ, dùng để cung cấp đạo lực. Đại cơ duyên Hứa Ôn Hinh có chút chờ mong, nàng biết Trưởng Thanh nói tốt lớn thế nhưng là không giống bình thường hình dung. Trưởng Thanh gật đầu, tiên bảo phi thuyền sớm đã bay qua vân tê cốc trên không tầng mây, Trưởng Thanh quay đầu chỉ vào thần phù Tiên Tông phương hướng, nói liền giống với thần phù này Tiên Tông, cũng là ngươi một lần đại cơ duyên. Hứa Ôn Hinh có chút mắt trợn tròn, nàng căn bản cũng không có bất luận phát hiện gì buồn. Nơi này có cơ may lớn gì? Hứa Ôn Hinh hỏi. Trưởng Thanh vừa cười vừa nói, nơi này khắp nơi đều có phù đạo thiên thành cảnh sắc, cái kia mỗi một phiến đám mây đều rất giống một viên tiên phủ. Ta không phải nói ngươi muốn bước vào phù đạo, ta muốn nói chính là, ngươi tương lai hai đầu tu luyện đại đạo. Mượn đường quy cơ đất đại trận, cũng là từng mai từng mai thần phù tạo thành, nhưng mỗi một mai thần phù đều đối ứng một loại đạo lực, nếu là ngươi có thể nắm giữ, lấy họa đạo hiện ra, tương lai của ngươi bất khả hạn lượng, có lẽ có thể đạt thành cảnh giới tối cao tạo vận, đến tuột cùng như thế nào được ngươi đến một bước kia mới có thể biết, hiện tại chỉ có thể thôi diễn ra con đường này rất không tệ. Về phần thần phù này tiên tông cơ duyên, là ngươi một đầu khác đại đạo, ngươi có thể mượn nhờ lĩnh hội phù đạo, đến lĩnh hội như thế nào không chế. Trương Thanh nói, nhìn về phía Hứa Vân Hình, đột nhiên hỏi, ngươi biết tranh chủ tự sao? Hứa Vân Hình không còn gì để nói, mở mịt mắt to cấp ra câu trả lời đồng thời cũng giống như hỏi lại, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Đầu đại đạo này, kỳ thật cũng là đi lịch thiên phàm lộ tuyến, lấy vô tự pháp tắc làm mực, lấy họa đạo thi triển. Trương Thanh nói, Hứa Ôn Hinh càng là lơ ngơ. Trương Thanh cười nói, không cần lo lắng làm không được lịch thiên phàm như vậy không chế vô tự, bởi vì trong mắt của ta, tranh chịu tượng nhưng so sánh vô tự pháp tắc còn muốn chịu đựng. Chương 619, ai cầm thanh thương thần chống. Chương 619, ai cầm thanh thương thần chống. Hứa Ôn Hinh gương mặt xinh đẹp phím hồng, nàng chưa bao giờ nghĩ tới cùng loại với tranh chịu tượng loại hình phương pháp tu luyện. Nhưng theo Trương Thanh giải thích, Hứa Ôn Hinh đã hiểu đồng thời cũng cảm thấy rất có triển vọng. Thừa ôn hinh đỏ mặt, chỉ là bởi vì không có ý tứ. Nàng không nghĩ tới, nàng vậy mà lại bỏ lỡ lớn như vậy một trận cơ duyên. Lịch Thiên Phàm vô tự bí bảo hình thái cuối cùng nó mạnh mẽ không thể nghi ngờ, chỉ chỉ nói vô tự miễn trừ liền có thể so sánh có được lệnh bài hư không săn đạo dạ. Thậm chí ở một mức độ rất lớn, chỉ cần có thể đạt tới lịch thiên phàm một bước này, từ trên bản chất liền đã siêu việt hư không săn đạo dạ vô luận là mượn đường quy khứ đất đại trận đầu này đạo, hay là tranh trữ hữu tượng đầu này đạo, hiện tại cũng khó mà nói ai mạnh ai yếu, nhưng ta có thể xác định chính là, cho dù tiên bảo bức tranh rất kỳ lạ, hai cái này cũng vô pháp kiêm dụng. Một cái là phương vũ trụ này nguyên bản đại đạo, một cái là vô tự giáng lâm sau thích hứng cùng cải biến đại đạo. Rất hiển nhiên, đây là một lựa chọn. Trường Thanh không ngừng phân tích, thậm chí từ quy khư đất đại trận cái kia 3000 thần phù đối ứng 3000 đại đạo, liên hệ đến Đông Phương Lan đã thất bại thanh vân vạn pháp đạo. Nếu là không có Hứa Ôn Hinh hòa đạo, một tiên có đầy đủ tiềm lực tu sĩ thông qua mượn đường quy khư đất đại trận, thật là có khả năng nộ ra vạn pháp đạo nếu như ngươi không sợ lộ chỉnh sai xôi, ta tuyển mượn đường quy khư đất đại trận. Hứa Ôn Hinh sáng tỏ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Trường Thanh, kiên định lại không dao động. Nhìn như là một cái hai chọn một lựa chọn, nhưng đối với Hứa Ôn Hinh mà nói, căn bản cũng phải. Trưởng Thanh phân tích rất kỹ càng, mặt ngoài đến xem, mượn đường quy khư đất không phải rất sáng suốt. Dù sao có Đông Phương Lan Thanh Vân vạn pháp đạo thất bại vết xe đổ, có thể hứa Ôn Hinh chỉ đề ý một chút, nếu như nàng đi rút giống vết đầu kia đạo, nàng trong bức tranh cho cũng sẽ vì vậy mà đổi. Nàng không cách nào tưởng tượng Trưởng Thanh cùng nàng sinh hoạt tại trụ ảo tượng trong thế giới, hình ảnh kia càng nghĩ càng chịu tượng. Hứa Ôn Hinh biết, mượn đường quy khư đất đại trận đối với trước kia Trưởng Thành có lẽ vô dụng, nhưng đối với hiện tại Trưởng Thanh mà nói, thì tương đương với tụ linh trận đối với tu sĩ phổ thông. Nàng sẽ chỉ cần nhắc, lựa chọn một đầu nào đạo mới có thể giúp Trưởng Thanh Mạnh yếu, từ trước tới giờ không là nàng suy tính yếu tố đầu tiên loại lựa chọn này, không phải một sớm một chiều liền muốn đối mặt, ngươi có rất nhiều thời gian đi cẩn thận cân nhắc. Trương Thanh mở miệng nói ta không cần chống trước, nếu như ta tuyển tranh trụ tượng đầu kia đạo, vậy ta cây trà nhà gỗ chẳng phải là cũng bị mất. Hứa Ôn Hinh bĩu môi nói ta vẽ lên mấy trăm năm tranh sơn thủy, ta thích tranh sơn thủy. Hứa Ôn Hinh đem đầu rúc vào trường Thanh bả vai. Trương Thanh sửng sở, hắn đột nhiên phát hiện, cho tới nay Hứa Ôn Hinh giống như đều không có biểu hiện ra qua chiến lược. Trừ Trương Thanh, giống như tất cả mọi người đem Hứa Ôn Hinh trở thành bình hoa. Trương Thanh biết, hắn đưa ra tranh trụ tượng khái niệm đằng sau Hứa Vân Hinh chính mình liền có thể đi đến lịch thiên phàm loại trình độ đó, thích thương nói Tần Mục sẽ không chết tại đa bảo trên đại hội. Hứa Vân Hinh cùng Trưởng Thanh tiếp tục trò chuyện không ai có thể ngăn cản ta giết Tần Mục. Trưởng Thanh giang tươi cười tràn đầy tự tin. Tiên bảo phi chu, ở trên mây ngao du. Trên mặt đất, hai tên tu sĩ tại phi hành tốc độ cao. Một gốc đại thụ che trời đầu cảnh, chương cảnh, Lý Vạn phù mừng lại. Chương cảnh mặt mũi tràn đầy nộ khí, liên tục gầm nhẹ, hỗn đản, đáng giận, đáng chết. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, lang duyệt vậy mà lại đưa cho Trưởng Thanh một tòa tiên bảo phi chu. Trưởng Thanh cùng Hứa Vân Hinh Từ thần phủ Tiên Tông bên trong trực tiếp là khống chế phi chu rời đi. Căn bản không cần tôi động thực hạ, chỉ là chậm rãi từ từ phi hành, tốc độ kia cũng so Thiên Tiên nhanh hơn không ít. Nếu như là bay thẳng đi, vậy còn tôi. Khí liền khí tại, trường thanh tựa hồ cũng không xuất xuất ruột, tựa như du lãm sông núi cảnh đẹp mở rộng, không vội không chậm. Đối với ngũ cảnh thiên tiên tiên chứng cảnh, tứ cảnh tiên tiên lý vạn phù mà nói, loại tốc độ này trực tiếp đem bọn hắn lôi kéo. Từ bỏ đi, khẽ cắn môi cũng không phải nhất định đội không kịp. Không buông bỏ đi, có thể tiên bảo phi chu ngay ở phía trước, chết sống còn kém một bước này. Ngay cả như vậy tiên bảo phi chu đều đượ Cái này Trưởng Thanh xem ra là thật không thể đổ bảo, nếu không Lý Vạn Phù đánh lên chống lui quân việc này vạn vô nhất thất, cho không hừa ôn hình, bây giờ lại nhiều một kiện tiên bảo phi trùng, nào có từ bỏ lý do. Trương Cảnh hỏi ngược lại. Lý Vạn Phù thấp thỏm trong lòng, hắn đối với cái này vạn vô nhất thất có một chút xíu hoài nghi ngươi nói, Trưởng Thanh sẽ không phải là cố ý chờ chúng ta đổi kia. Hắn có mười. Không không không cái tâm nhá tử. Lý Vạn Phù nghĩ đến hắn chặt xuống Trưởng Thanh đầu lâu lúc, thi thể không đầu kia dưới nách đâm ra một kiếm. Hắn không dám hồi tưởng trận chiến kia hình ảnh, càng nghĩ càng sợ nếu như là dạng này, chẳng phải là tốt hơn. Trương Cảnh mở miệng nói hắn sẽ không tính tới ta và ngươi cùng một chỗ. Như thế đối cũng không phải biện pháp, Trường Thanh là muốn đi đa bảo đại hội nơi tổ chức, Thác Trời Tiên Nguyên, không bằng chúng ta trực tiếp đến đó chờ hắn." Lý Vạn Vũ đề nghị. Trương Cảnh biểu lộ phức tạp nhìn xem Lý Vạn Vũ, sau một hồi lâu mới mở miệng hỏi, "Ngươi cảm thấy, chúng ta bây giờ phương hướng là tại đi đâu?" Lý Vạn Vũ kịp phản ứng, mặt mo lập tức đỏ bừng. "Phương hướng này, đi chính là Thác Trời Tiên Nguyên. Tiên Bảo Phi Chu ở phía trước bay, hai người bọn hắn ở phía sau đuổi. Tại cùng một cái lộ tuyến, mà lại là ngắn nhất thẳng tắc trên đường đi, làm sao đi phía trước chờ lấy?" phương hướng của bọn hắn giống như chỉ hướng. Trương Cảnh trong tay cầm tiên phù tiến hành cảm ứng, này tiên phù có thể cảm ứng được thần phù Tiên Tông Tiên Bảo Phi chu chẳng lẽ bọn hắn không đi đa bảo đại hội. Lý Vạn Phú vội vàng hỏi. Trương Cảnh sắc mặt càng khó coi, hắn phân biệt một chút phương hướng, nghiến răng nghiến lợi nói, bọn hắn có thể là đi ngắm cảnh, bên kia có một chỗ phong cảnh không sai bảo địa, cũng là Hứa Ôn Hinh trước kia thưởng đi địa phương. Bọn hắn ở phía sau đuổi mẹ gần chết, Trưởng Thanh, Hứa Ôn Hinh lại thật đang du sơn ngoạn thủy. Trương Cảnh trong lòng càng phát ra phẫn nộ, bị đè nén hắn muốn lập tức giết cái này, chướng mắt vụng về Lý Vạn Phú đi thôi, hiện tại có thể tại bọn hắn trên con đường phải đi qua trở trưng cảnh nhịn được sát ý giữ lại khi con rơi, tiêu hao một chút trưởng thành, cái này Lý Vạn phù cũng không phải không chỗ hữu dụng. 2 tháng sau, thắt trời tiên nguyên, khoảng cách đa bảo Triệu khai đại hội, chỉ còn lại có nửa tháng. Thiên giới đại biểu, các đại đạo châu chuẩn đường, dự định tới đã tới không sai biệt lắm. Từng đầu tin tức ầm ầm, truyền bá tại tiên giới chuẩn đường bọn họ ở giữa môn lộ trước kia đã từng nói, Lịch Tiên phàm không phải Lịch Thiên phàm. Thiên giới đại biểu bên trong, cũng không ít người gặp được cái kia Lịch Tiên phàm, bọn hắn cũng đã nói lời tương tự. Lịch Thiên phàm không phải Lịch Thiên phàm, cái kia Lịch Thiên phàm là ai? Lịch Thiên Phàm là ai không trọng yếu, trọng yếu là Lịch Thiên Phàm ở đâu. Những mấy chuẩn đường giao lưu làm cho tu sĩ tầm thường đầu óc choáng váng. Cái này so giao lưu cao thâm tiên pháp còn để cho người ta nắm lấy không rõ. Trong giọng nói cắn nặng âm, biểu đạt ra tới tốt lắm giống đều là không đồng ý nghĩ. Bọn hắn chỉ biết là, bọn hắn nghe không hiểu, nhưng những cái kia chuẩn đường bọn họ nghe hiểu được không phải nói Lịch Thiên Phàm có Thanh Thương Thần Trọng sao? Làm sao không có nghe Lịch Thiên Phàm dùng qua? Không phải nói a, Lịch Thiên Phàm không phải Lịch Thiên Phàm. Nếu muốn tìm tới Lịch Thiên Phàm, vậy ai có Thanh Thương Thần Trọng, ai không phải liền là Lịch Thiên Phàm. Có đạo lý. Nhưng bây giờ Thanh Thương Thần Trống cũng không có xuất hiện a. Những này không rõ ràng cho lắm cho Đường, Long Hiếu kỳ trực tiếp kéo căng đúng lúc này, một đạo thần bí hề hề thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Theo ta được biết tin tức ngầm, Thanh Thương Thần Trống hồi trước xuất hiện, có người cầm Thanh Thương Thần Trống, đem Đào Vạn Anh cho đánh đập một trận. Tiên rơi chuẩn đường bọn họ đem ánh mắt quay đầu sang, quả nhiên, người nói chuyện chính là trừ bất khí. Phạm là trong tin tức ngầm không thêm trừ bất khí danh tự, vậy chỉ có thể là bản thân hắn ai cầm Thanh Thương Thần Trống, có người hỏi. Trừ bất khí cũng là mặt lộ vẻ của quái, đây cũng là ta muốn biết đến. Chương 620. Hắn mạnh đến mức nhìn cùng ai so? Chương 620, hắn mạnh đến mức nhìn cùng ai so ngươi tin tức ngầm này là thế nào tới, một tên chuẩn đường không có phát giác được chữ bất khí ẩn ý trong lời đạo vạn anh bị đánh, đánh không lại, mời ta giúp hắn tìm lại mặt mũi, nhưng ta quá bận rộn, ta không có đi. Chữ bất khí như nói thật đạo. Một đám chuẩn đường ánh mắt trở nên cổ quái. Ngươi đây không phải quá bận rộn, ngươi đây là không dám đi đi. Ngươi còn có cái gì mà khác tin tức ngầm sao? Một tên khác chuẩn đường hỏi có. Nhiều. Chữ bất khí cười ha ha, nói hiện tại miễn phí đưa các ngươi một đầu, cái kia cầm thanh thương thần cẩu người cũng muốn tham gia đa bảo đại hội, đồng thời tại Cửu Tiêu Tiên Bộ nơi đó bị người phục kích. Đào Vạn Anh đã tiến về Cửu Tiêu Thiên vực, thế tất yếu tại đại hội bắt đầu trước, đánh bại người kia. Chuẩn Đường bọn họ nghị luận ầm ĩ trừ bất khí cũng dự định tiến đến quan chiến, xung quanh Chuẩn Đường, có một cái tính một cái, tất cả đều đi theo. Bao quát nơi xa cực kỳ quái gở, người người đều e sợ cho tránh công kích, một mình ngồi xếp bằng tu luyện Lý Viêm, cũng đứng lên ngươi xác định hắn không phải lịch thiên phàm, cho nên, ngươi biết lịch thiên phàm là ai. Lý Viêm ngăn cản trừ bất khí đừng đi. Trừ bất khí bất đắc dĩ buông tay ngươi gặp qua lịch thiên phàm. Lý Viêm nhìn chằm chằm trừ bất khí, tiếp tục nói, cho nên, Trường Thành mới là cái kia lịch thiên phàm, đúng không? Một cái tên làm cho tất cả chuẩn đường hai mặt nhìn nhau. Trừ Bất Khí nhìn xem chung quanh ngay tại bố trí hội trường, bên ngoài sân thỉnh thoảng còn có cường giả thân ảnh lấp lóe, nơi này cũng không có long trọng náo nhiệt, ngược lại như chiến trường bình thường nghiêm túc tiêu điều. Tân mục sẽ đến, tuyên bố khiêu chiến tất cả đương đại thiên tiên, có thể trọng thương Lý Viêm, nó bản thân chiến lực liền không thể khinh thường, lại thêm bị trừ Bất Khí tin tức ngầm chứng thực hư không san đạo dạ, nguyên bản chỉ có tiên đế mới có tư cách biết đến danh tử, càng làm tất cả chuẩn đường cố giả bộ nhẹ nhõm đa bảo đại hội còn lại nửa tháng liền muốn bắt đầu, hy vọng trước lúc này, náo nhiệt này có thể nhìn xong. Trừ Bất Khí nhìn xem Lý Viêm, lặng lặng nói ra Lý Viêm nhẹ gật đầu, hắn đã được đến tin tức hắn huấn. Hắn cũng biết trừ bất khí muốn nói cái gì, hủy đi đa bảo tiên đế tiến bảo, trưởng thành thân phận tốt nhất do trưởng thành chính mình cùng đa bảo tiên đế đến làm rõ. Tiến về Cửu Tiêu Thiên Bộ trên đường, Lý Viêm hỏi, "Trừ bất khí, Thanh Thương Thần cổ tin tức ngầm, ngươi cùng bao nhiêu người nói qua?" "Không nhiều." Trừ bất khí cười hắc hắc nôn lộ đầu. Nàng hẳn là rất sớm đã ngảy nửa thác nước tiên nguyên. Lý Viêm tiếp tục hỏi nàng cùng Đào Vạn Anh cùng đi Cửu Tiêu Thiên Bộ. "Là ai tại phục kích cầm Thanh Thương Thần cổ người kia?" "Không trong trời, không trong tộc, Sư Phi Nhi." Thì ra là thế. Lý Viêm nở nụ cười. Trong mắt chiến ý chi hỏa hừng hực cháy bùng, trừ bất khí nhíu mắt, mặt khác chuẩn đường trên đầu xương ngủ, liền tựa như trên đại hội tu sĩ các nghe bọn hắn đàm luận lịch thiên phàm lúc, một dạng dày đặc cái gì thì ra là thế, một tên chuẩn đường nhịn không được đa bảo đại hội, tiên giới chuẩn đường bọn họ, đều là nhìn ra được coi trọng. Có thể duy trì có lý viêm, trừ bất khí, đạo vạn anh những ngày này giới lại biểu, một cái so một cái nhẹ nhõm. Nguyên bản giữa song phương liền có chút không thoải mái, trải qua chuyện này, bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương càng không vừa mắt. Lý Viêm nhìn cũng không nhìn bọn này, bại tướng dưới tay một chút, càng là làm cho những cái kia một đường đi theo chuẩn bị xem náo nhiệt chuẩn đường bọn họ, nội khí càng nặng. Trừ Bất Khí nguyên bản không có ý định nói, nhưng lúc này vì hòa khí, không mở miệng không được giải thích, ta đối với Cẩm Thành Thương Thần cổ người này, hơi có suy đoán. Bởi vì Trừ Thiên thi đấu lúc phát sinh một ý chuyện, nhưng là, thân phận của người này, rất khó chứng thực. Một khi xác nhận, đó là tương đối không được còn có thể so cái kia Trường Thành có lượng, tên kia chuẩn đường hỏi. Trừ Bất Khí không biết nên nói thế nào, dù sao tại hắn cùng Lý Viêm xem ra, Trường Thành tuyên cổ vô song, nhưng này người cũng không phải loại lương thiện muốn. Ngươi sẽ không phải lạ sợ, mới cố ý nói ra những tin tức ngầm này, để cho chúng ta cùng đi cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm a, một tên khác chuẩn đường có chút khinh miệng hỏi. Chư bất khí từ chối cho ý kiến, không có phản bác đi xem một chút đi, sau khi xem liền biết. Chư bất khí mở miệng nói, gia tốc phi hành. Một đám chuẩn đường dần dần vượt rõ ràng suy nghĩ, nhưng bọn hắn lại có chút đau đầu. Bọn hắn biết chư thiên sân thi đấu lịch thiên phàm là chúng thanh, còn chưa hiểu hiện tại lịch thiên phàm là ai, này làm sao lại thêm ra cái người kỳ quái đến. Xem ra, cũng là bất phàm. Cửu Tiêu Thiên Bộ, tựa như thiên hà khinh đạo. Tiếng bánh minh tựa như là âm, ngay cả thần niệm đều có thể phá tan. Thác trời phía dưới, hai bóng người đứng đối mặt nhau. Cho dù là thần niệm cất giọng, cũng mới có thể miễn cưỡng ở trên trời thác nước phía dưới làm cho đối phương nghe được chính mình nói chuyện xem ra người sau khi phi thăng, là một khắc đều không có nhàn rỗi, đương đại thiên tiên bên trong, thiên tiên nhị cảnh đã là nhân tại kiệt xuất. Khương Điền tràn đầy ý cười nhìn về phía Sư Phi Nhi cùng là thiên tiên nhị cảnh, ngươi là tại khoe khoang sao? Sư Phi Nhi lạnh lùng nói ra mặc kệ ta có nhận hay không có thể ngươi, trên thực tế, ngươi cũng không thể cùng ta đánh đồng. Khương Điền lắc đầu nói, hắn cũng không cùng ngạo tư thái chỉ có thoải mái không bị trói buộc, hắn như trường thanh một dạng, chỉ là đang chần thuật một sự thật. Hắn ngửa đầu nhìn xem Cửu Tiêu Thiên Bộc, cảm thụ được sư phi nhi khí tức, cùng hướng mình báo thủ sát ý, hắn hít sâu một hơi, rất là lưu độ. Cho dù đã qua thật lâu, cho dù hắn sau khi phi thăng cho tới bây giờ, hắn như cũng cảm kích trưởng thành. Hắn đối với mình có thể có hết thảy, cho tới bây giờ, cũng thoáng như một giấc chiêm bao. Hắn cho là mình cũng không thật tốt chết, hắn quãng đời còn lại hẳn là đắm chìm tại Hồng Nguyệt cực khổ bên trong, vinh thế thoát thân không được. Mà không phải giống như bây giờ, bị Trường Thanh vặn vẹo trách nhiệm, trở thành không trang tộc đá kê chân, người hộ đạo ta rất chờ mong ngày đó đến, đáng tiếc, không phải hiện tại. Khương Điền lấy lại tinh thần, nhìn xem khí tức ngương thực sự phi nhi, không trang tộc trưởng tay áo, hoàn toàn xứng đáng ngươi cố ý tuyển một cái gây bất lợi cho ngươi hoàn cảnh, nhưng vẫn là tự tin như vậy sao? Sư Phi Nhi nắm chặt nắm đấm ha ha. Khương Điền vừa cười vừa nói, ngươi cho rằng thanh thương thần cổ là cái gì? Chỉ là cựu Tiêu Thiên Bộ cũng có thể ảnh hưởng cực phẩm tiên bảo uy năng, ta chỉ là không muốn giữa ngươi và ta sự tình bị người khác quấy rầy. Kương Điển nhìn về phía nơi xa, có rất nhiều không biết từ nơi nào được tin tức tiên yêu, thiên ma, thiên quỷ đem hắn trở thành lịch thiên phàm, trong ánh mắt có đằng đằng sát khí, cũng có đối với thần cổ tham lam. Vương Điển cũng biết, Trương Thanh lúc trước xác định chính mình muốn bắt Thanh Thương thần cổ, biểu lộ tại sao phải như vậy ý vị sâu xa. Lịch thiên phàm cuối cùng rồi sẽ thoát khỏi hiểm nghi, cho nên chính mình là dự bị tấm mục sao? Ta sẽ cùng ngươi chân chính đánh một trận, đồng thời tha cho ngươi một mạng. Đừng đội phản bác, ngươi đã đã chứng minh quá nhiều lần ngươi không sợ chết, ta cần ngươi đáp ứng ta một cái, so chết càng khó tiếp nhận điều kiện. Vương Điển mở miệng nói nói. Sư Phi nhíu nh mày, Vì thăng thiên giới đằng sau, nàng mới biết được, Khương Điển loại tồn tại này đáng sợ đến cỡ nào. Lực tiên phàm đều sẽ lâm vào trật vật quẫn cảnh, đương đại phi thăng giả bên trong, trừ Trừ Trường Thanh, trừ thiên giới đại biểu Tam cũng cự đầu ai cũng không dám nói có thể cùng Khương Điển loại tồn tại này cùng cấp mà nói. Khương Điển thanh thương thần cổ, không phải gần nhất mới bại lộ, mà là gặp được Đảo Vạn Anh đằng sau mới bại lộ. Có Thiên Kiêu, Thiên Ma, Thiên Quỷ phát hiện thanh thương thần cổ, nhưng những cái kia gia hỏa đều bị Khương Điển giết sạch, một người sống đều không có lưu sau trận chiến này, ta muốn ngươi tại đa bảo trên đại hội, đứng tại trưởng thanh mặt đối lập. Khương Điển chậm rãi nói ra tuyệt không có khả năng. Sư Phi Nhi không chút do dự, chém đinh chặt sát, trong mắt sát ý bùng phát. Nàng gầm thét, làm vỡ nát thác trời thanh âm, nàng hướng phía trước bước ra một bước, cường đại khí chẳng, làm cho vạn lý thiên bộ dòng nước cũng một trận hỗn loạn, mặc dù hắn không có trấn trời tối thức kiếm, nhưng hắn cũng sẽ không chết. Khương Điền sớm biết Sư Phi Nhi sẽ có phản ứng như thế, tiếp tục nói, việc này liên quan đến thích thương cùng thích thương nguyên bản thần thụ giới sinh linh, cái này cần tần ngục còn sống. Sư Phi Nhi đã kìm nén không được muốn công kích, vừa xông lên trước thân ảnh, đột nhiên ngừng. Thần thụ giới, đó là không chăng tiên chi trước, bị đưa lên vô tự hỷ đi thiên giới. Mặc kệ ngươi nói thế nào, Ta không có khả năng đứng tại trường thanh mặt đối lập, ta nhiều nhất không tham gia trận này đa bảo đại hội." Sư Phi Nhi Gian Nan nói ra. Khương Điển ha ha cười ha hả, hắn biết, để Sư Phi Nhi tại trường thanh gặp Khâu Lục, quanh tay đứng nhìn đều không được, cho dù là bất kỳ lý do gì, đều không được. Khương Điển tiếng cười ngừng, nói cho nên, ta sẽ không đem ngươi đánh chết, nhưng ta đủ để lừa ngươi đánh, không tham gia được đa bảo đại hội." Sư Phi Nhi căng thẳng trong lòng, đây hết thảy chẳng lẽ đều tại Khương Điển tính toán bên trong. Như vậy Khương Điển, trừ Trừ Trường Thanh, ai có thể thắng hắn một bậc. Ngay tại hai người chuẩn bị giao chiến tới khắc, Giũ tiêu thiên mục, hai bóng người từ trên cao xô dòng xuống. Vạn Lý Bộc Bố, tại thời khắc này phảng phất muốn đông kết bình thường. Nỗ Lộ, Đào Vạn Anh, xuất hiện tại hai người trên không quy củ. Khương Điền Triều Sư Phi nhi ra hiệu. Sư Phi nhi không có trả lời, nhưng lá sát cơ đã khóa chặt tại Nỗ Lộ, Đào Vạn Anh trên thân hắn không phải Lịch Tiên Phàm, nhưng ta luôn cảm giác hắn cầm thanh thương thần cổ, có cái gì kỳ quặc ta nhất thời không nghĩ rõ ràng. Đào Vạn Anh đối với Nỗ Lộ nói ra thanh thương thần cổ, chỉ có thể là Lịch Tiên Phàm. Nỗ Lộ gọi ra không chọn vẹn băng thuộc tính tiên bảo. Một cú cản mạnh băng lãnh, ngay cả bốn bề trăm dặm không gian cũng sát na đông kết đạo vạn anh lập tức đã có lực lượng, có chư thiên thi đấu trữ trưởng thành bên ngoài tâm cự đầu một trong chỗ dựa, hắn thì sợ gì? Đạo vạn anh một chỉ khương điền, phẫn nộ quát, trộm trống lao tặng, đạo trích thất phù, lão tử hôm nay nhất định phải đánh phục ngươi, để cho ngươi thừa nhận Lịch Thiên Phàm mới là mạnh nhất. Lịch Thiên Phàm xem như không sai tiểu bối, nhưng để cho ta thừa nhận hắn là mạnh nhất. Không được, hắn có lẽ ngay cả ta cũng không sánh nổi. Khương điền nghiền ngẫm nói ra, xem ra ta lần trước là ra tay quá nhẹ. Môn lộ, ngươi nghe được đi, hắn chộp Lịch Thiên Phàm trống căn bản cũng không đem Lịch Tiên Phàm để vào mắt. Đào Vạn Anh trực tiếp châm ngòi thổi gió, luôn lộ ánh mắt tựa như vạn năm băng cứng, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có bản lĩnh gì dám nói loại này khoác lác. Khương Điển nhiều hứng thú nhìn xem hai người, đây cũng là Trư Thiên thi đấu trường thanh bằng hữu a. Vì một cái thanh danh, cũng có thể như vậy chiến đấu, thật tốt. Cái này cần cho trưởng thanh một bộ mặt, thật tốt gõ một cái. Sư Phi Nhi nghe được Lịch Tiên Phàm mới là mạnh nhất rất nhanh liền biết đây là có chuyện gì. Lúc này Sư Phi Nhi ngữ khí phức tạp nói, Lịch Tiên Phàm, thật đúng là không phải mạnh nhất. Hắn mạnh đến mức nhìn cùng ai so, các ngươi nói ý mẹo ngươi lại là cái thá gì?" Đào Vạn Anh lúc này bất bỏ, đối với bên cạnh ngôn lộ nói ra, "Một người một cái, cái kia trộm trống lao tặc giao cho ngươi, cái này ta đến." "Tốt." Ngôn lộ gật đầu, một đạo Vạn Trượng băng kiếm từ Cửu Tiêu Thiên bộ bên trên, âm vang đánh rất Đào Vạn Anh cũng đồng thời đối với Sư Phi Nhi phát khởi tấn công. Sư Phi Nhi hít sâu một hơi, không biết trời cao đất động, lại nói một nửa, Sư Phi Nhi đã ngừng lại. "Cái này giống như không thể mắng, là người một nhà muốn cho trưởng thành chống đỡ mặt bài, ngươi, đủ tư cách sao?" Sư Phi Nhi lạnh lùng nói ra trưởng thành. "Trưởng thành lại là cái thá gì?" Đào Vạn Anh vọt tới Sư Phi Nhi trước người, khinh miệt nói ra: "Trừ Lịch Tiên Phàm, cho dù là cũng có thể đem hắn đánh tơi bời lý viêm, Đào Vạn Anh đều không để vào mắt. Vốn nên là chính mình thiên giới bị hủy, đến Lịch Tiên Phàm một phen vật chủ, có hoàn mỹ nhất cái cục. Ai dám nói Lịch Tiên Phàm nửa chữ không, người đó là hắn Đào Vạn Anh tất sinh tử địch." "Tốt, rất tốt." Sư Phi Nhi lựa giận trong lòng vụt một chút bốc cháy lên. Nàng mặc kệ bất kỳ lý do gì, dám nói thế với trưởng thanh. "Đổng." Một tiếng bạo hưởng, Sư Phi Nhi lách mình xuất hiện tại Đào Vạn Anh sau lưng, một quyền kém chút đánh bạo Đào Vạn Anh trên người phòng ngự tiến bảo càng la suýt nữa đem Đào Vạn Anh thân thể cho chặn ngang được gãy. Phục, ta. Thảo Đào Vạn Anh hai mắt tối sầm, máu tươi nương theo lấy nói tụng, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, nữ tử này, cũng là ngôn nhân. Chương 621, ngươi cho rằng ta là ai? Chương 621, ngươi cho rằng ta là ai? Nuốt Lộ ngưng tụ vạn trượng băng kiếm, hướng phía Khương Điển nhắm thẳng vào đầu chém. Khương Điển chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay, đi lên năm ngưng, thiên tiên nhị cảnh tu vi toàn bộ bộc phát, một cỗ tiên lực màu đỏ như là dòng lũ, ngăn trở băng kiếm thế công, nhuồn dần lấy băng kiếm giết lạnh. Nuốt Lộ lập tức giật mình, Cái này có thể đánh tới bợ đạo vạn anh người, lại sẽ mạnh như vậy. Khương Điển không có đi nhìn Nôn Lộ, mà là quay đầu nhìn về hướng Sư Phi Nhi bên kia. Thần niệm của hắn liếc nhìn đi qua, hắn rất lo lắng đạo vạn anh bị Sư Phi Nhi trực tiếp đánh chết. Sư Phi Nhi tự có phân tất, nhìn xem Khương Điển tại nên chiến Nôn Lộ còn như vậy phân tâm, thưa nhẹ một tiếng đại đạo băng liên. Nôn Lộ cũng là nổi giận, nàng không thèm để ý chư thiên thi đấu tam cự đấu thanh danh, có thể nàng cũng vô pháp dễ dàng tha thứ Khương Điển như vậy khinh thị nàng. Nàng đem trong tay băng thuộc tính không chọn vẹn tiên bảo nhấc đến trước ngực, món kia băng thuộc tính không chọn vẹn tiên bảo, đúng là biến đổi hình thái. Tựa như một đóa nở rộ băng liên hoa, ngay tại lúc đó, nàng lúc trước gọi ra vạn trượng băng kiếm, thình thịch sụp đổ. Từng đạo thật nhỏ băng kiếm, như là đầy trời mưa kiếm, cắt đứt lấy bốn bề không gian có ý tứ. Khương Điển nhìn xem rơi xuống mưa kiếm, cánh tay nhẹ nhàng vung dậy, từng đạo huyết sắc dòng lũ tại hắn quanh thân lao nhanh, tách ra lực công kích kia yếu cực kỳ nhỏ bé băng kiếm. Băng kiếm đập xuống ở trên trời thác nước dưới đầm nước, làm cho đàm thủy trong nháy mắt đông kết. Không ngừng rơi xuống băng kiếm, dần dần tạo dựng ra một cái cùng loại lĩnh vực không gian. Từ từ thanh âm liên tục vang lên, đây là không gian bị đông nước thanh âm. Trong thế giới băng tuyết, nỗi lộn như là băng chi nữ vương. Trên người tiên bảo cũng tản ra mờ mịt hàn khí. Hai trong mắt của nàng một mảnh băng lam, nàng rũa ra ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm vào tiên bảo băng liên phía trên. Băng liên đang chậm rãi xoay tròn, toàn bộ không gian tựa hồ cũng theo xoay tròn. Những cái kia rơi xuống băng kiếm, vậy mà tạo dựng ra một cái tựa như tiên bảo mở dạng, càng lớn băng liên tiên bảo không sai, rất là phù hợp. Tiên pháp thượng giai, cả công lẫn thủ. Chỉ là, Khương Điển Phảng Phật cũng không có ý thức được chính mình hãm sâu hoàn cảnh hiểm nguy, ngược lại tại phê bình luôn lộ chỉ là cái gì? Nốt lộ trên tay bấm chỉ quyết. Khương Điển ngẩng đầu nói ra, Chỉ là ngươi tiên pháp này thi triển quá chậm, mà ngươi lại không có ngoan lệ chí khí, nếu ta lui, chạy trốn, ngươi tiên pháp này chính là bại trí." Dừng một chút, Khương Điển tiếp tục nói, "Ngươi hẳn là đang không ngừng trong công kích tạo dựng băng liên, mà không phải như thế ngơ ngác lề mốc. Còn có, băng liên nếu tạo dựng hoàn thành, vẫn còn không lập tức phát động công kích." Khương Điển chau mày, có chút không vui, "Ngươi là cảm thấy, chỉ lần này liền có thể trấn áp ta? Vẫn cảm thấy, ngươi một khi công kích liền có thể giết ta?" Khương Điển trên khuôn mặt, lộ ra trêu tức dáng tươi cười, thanh âm của hắn tựa như so băng liên lĩnh vực càng thêm băng lãnh. Trường Thanh hẳn là dạy cho các ngươi rất nhiều thứ, nhưng trọng yếu nhất hắn không có dạy các ngươi, hắn cũng không muốn dạy các ngươi. Trường Thanh nuốt lộ lộ ra vẻ suy tư nội nhân, sắc mặt nàng biến đổi, trong lòng cảm giác nguy cơ tăng nhiều. Băng liên bên trong, từng đó từng đó nhỏ bé băng kiếm ngưng tụ lá sen, đột nhiên lan tràn ra như mạch lạc bình thường đường cong màu máu phênh phênh phành. Từng đạo bạo hưởng, lúc trước bị khương Điền lấy huyết sắc dòng lũ xâm nhiễm vạn trượng băng kiếm bộ phận, trong đó lực lượng cũng không theo băng liên lĩnh vực triển khai mà sótan, lực lượng kia vẫn tại tiếp tục xâm nhiễm. Khương Điền thân ảnh Chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Nôn Lộ sau lưng, nhẹ nhàng một chưởng khắp ở Nôn Lộ phía sau lưng. Nôn Lộ thân ảnh đột nhiên lấp lóe, nguyên điệu chỉ để lại một đạo tàn ảnh. Thân thể của nàng đi tới đông kết trên băng hồ một đóa ngàn trượng trên lá sen, có thể sau một khắc, khương điền như bóng với hình, như cũng đi tới phía sau của nàng. Một chưởng này, trung quy là vỗ xuống đi. Phốc. Nôn Lộ đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt của nàng lộ ra thật sâu vẻ kinh hãi. Khương điền lăng không hư lập, hướng phía bị đánh bay đi ra Nôn Lộ từng bước một đi đến. Nôn Lộ thân thể đâm vào một mảnh băng liền trên lá sen, làm cho lá sen kia toát ra vô số vết rạn thật bất ngờ sao. Lúc này mới chỉ là tiên tiên nhị cảnh nên có tốc độ mà thôi. Ta chí ít có 3 loại phương pháp, có thể tùy tiện đối kịp ngươi vẫn lấy làm tiêu ngạo tiên pháp. Đồng thời, ta có càng nhiều phương pháp, có thể trực tiếp đưa ngươi trầm giết, cho dù ngươi có tiên bảo. Khương Điền Ngữ khí trầm chậm, tựa như một tôn đáng sợ thần ma, trên người hắn huyết sắc thần quang, càng phát ra trúng mắt, toàn bộ băng liên trong lĩnh vực, lan tràn làm cho người kinh dị âm trầm không khí. Thần quang này, xâm nhiễm thần hồn. Nuốt lộ cảm giác mình hoa mắt váng đầu, cho dù thao túng băng thuộc tính tiên bảo, vậy mà không thể để cho thần hồn của mình bảo trì thanh minh. Đây là cái gì đáng sợ thần thông? Còn chưa phát hiện sao? Khương Điển đi tới luôn lộ trước người, bình tĩnh hỏi: "Xuyên đấu qua Khương Điển thân ảnh, luôn lộ thấy được Khương Điển đầu đỉnh, chẳng biết lúc nào dâng lên một vòng huyết nguyệt. Huyết nguyệt kia cái bóng cũng trải rộng tại trên lá sen, không ngừng hộ thực nàng băng liên. Băng hộ phía trên đã không còn là luôn lộ lĩnh vực, mà là Khương Điển lĩnh vực. Luôn lộ trong mắt, chỉ còn lại có một mảnh huyết sắc chịu không được gió táp mưa sa hoa, à, ngươi, quá ngây thơ rồi." Khương Điển bóp lấy luôn lộ cái cổ, đang muốn nói, luôn lộ thân thể đột nhiên biến thành một tòa băng điêu. Trong chốc lát sụp đổ ra, từng đạo băng kiếm cắt đứt lấy Khương Điển thân thể, còn có mấy đạo băng kiếm Đem thương điền thân thể xuyên thủng Ngây Thơ chính là ngươi mới đối. Nuốt Lộ một tiếng yêu kiều, tại băng liên trên lá sen ngưng tụ thân thể, trên tay vậy mà nắm lấy một thanh bị thương điền huyết sắc thần quang nhọn dần băng kiếm. Nàng hướng phía thương điền vung ra một kiếm, vốn nên là màu băng lam kiếm khí, lúc này cũng toát ra huyết sắc ánh sáng xoe xẹt. Thương điền xoay người lại, chỉ là điều động nhị cảnh thiên tiên tiên lực ngăn cản, dưới sự vội vàng, mượn nhờ tiên bảo chi lực nuốt Lộ, tại trước ngực của hắn lưu lại càng sâu đáng sợ hơn vết thương. Nuốt Lộ một kích thành công, cũng không tiếp tục công kích, trong lòng của nàng thậm chí không khỏi dâng lên một cố ý sợ hãi, bởi vì thương điền mà không biểu tình. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối bình thản như nước. Thật giống như những vết thương này đều là giả dạ một dạng. Thật giống như trước ngực máu tươi râm rả, vết thương lộ ra bạch cốt u tùm, đều không phải là thân thể của hắn một dạng. Ai? Khương Điển thở dài, lần này thiên giới đại biểu quá yếu, muốn giúp Trường Thanh đoạt lại Thanh Thương thần cổ, bị ta đánh muốn tìm về mặt mũi. Các ngươi coi là, đây là con nít danh sao? Ngươi nếu thấy được ta ánh chăng, ngươi sẽ không coi là, ngươi vẫn như cũ nắm trong tay băng kiếm, cái này không sao chứ? Khương Điển liên tục nói, giữa thiên địa, linh khí đột nhiên hỗn loạn không chịu nổi, bốn bề không gian đột nhiên bắt đầu vặn mèo. Băng hộ thật dày băng cứng, Nước tóe ra từng đạo đường vân, băng liên lớn nhỏ không đều là sen, nhưng cái kia huyết sắc mạch lạc cũng làm cho băng liên bắt đầu vỡ ra. Từng đạo vỡ vụn phối băng, tại một cô cực kỳ quỷ dị lực lượng dẫn dắt bên dưới, hướng phía không trung bay đi. Lúc này Ngôn Lộ muốn phát động công kích, lại hãi nhiên phát hiện, thân thể của nàng căn bản không bị khống chế. Trên trời vân huyết vực kia, tại sẽ rách lấy thần hồn của nàng, nhục thân chỉ là cùng nguồn lực lượng này rằng co, cũng đã hao hết nàng toàn bộ lực lượng. Thương Điền vết thương đầy người lần nữa đi tới Ngôn Lộ bên người, cười khẽ nói ra, ngươi cho rằng bằng vào tiên bảo liên có thể đánh bại ta. Nhưng ta tiên bảo còn không có sử dụng đây. Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi, cho nên ngươi tại động thủ thời điểm, tổng lưu một đường. Thế nhưng là, ngươi cho rằng ta là ai đâu? Chương 622, ta chính là Hư Nguyệt. Chương 622, ta chính là Hư Nguyệt. Cửu Tiêu thác trời bên ngoài, lần lượt từng bóng người xuất hiện ở trong hư không. Trừ không bỏ, Livium cùng tiên giới chuẩn đường bọn họ, Kiên Kỷ nhìn xem cái kia vạn dặm trước thác nước, màu đỏ tươi huyết nguyệt. Uy dị như vậy thần bí lại cường đại dị thường thần thông, để bọn hắn trực tiếp liền nghĩ đến ma tộc. Thế nhưng là, thần thông này nhưng còn xa so với bọn hắn thấy qua ma linh bí pháp, cường đại vô số. Dù là tại cực xa bên ngoài, bọn hắn cũng có thể cảm nhận được máu tươi của mình không cầm được sôi trào. Cho dù là điều động tiên lực cấp chế, cũng là làm cho tiên lực một trận cuộn cuộn, khó có thể tưởng tượng, huyết mạch này phía dưới, lực lượng chỗ tập trung nhất, thừa nhận bao lớn áp lực. Trưởng Thanh ngôn lộ nhị non tự nói, Khương Điền lại thở dài, đâu chỉ ngươi thơ, đơn giản ngươi thơ. Ngươi phán đoán không ra ta là mạnh là yếu, ngươi thậm chí ngay cả ta là địch hay bạn đều phân biệt không được. Hiện tại, ngươi hẳn phải biết Trưởng Thanh mới là cái kia lịch thiên phàm. Tại không có tuyệt đối năng lực tự vệ trước, từ ngươi quyết định tới tìm ta một trận chiến một khắc này bắt đầu, cho tới bây giờ, mỗi một bước, ngươi cũng sai. Khương Điển trong mắt, lộ ra vẻ thương hại, ta từ trên người của ngươi, chỉ có thể nhìn thấy bi kịch. Hồng Nguyệt Tiên Pháp, dung. Khương Điển nhẹ nhàng phun ra mấy chữ, càng cường đại hơn lực hút, làm cho ngôn lộ thân thể không cầm được hướng lên trên chống không huyết nguyệt bay đi đang bay đi trong quá trình, nàng tất khiếu bắt đầu đổ máu, hai mắt của nàng cũng tràn ngập huyết vụ, thân thể của nàng cũng nứt toác ra vô số vết thương. Phản phất phát sinh phản ứng dây chuyền, chỉ sợ không cần một lát, nàng liền sẽ bị Hồng Nguyệt Tiên Pháp triệt để xé nát. Dương tay Đào Vạn anh gào thét lớn, phong ngự của hắn tiên bảo sáng lên tiên quang, nhưng hắn thân thể lại như cũ thật giống như bị đánh nát một dạng. Hắn để không nổi tiên lực phát động công kích, hắn chỉ có thể muốn rách cả mí mắt Song Khương Điền gào thét các ngươi coi lạ, các ngươi là trưởng thành sao? Nhưng chân chính trưởng thành, các ngươi lại biết hắn mấy phần. Cho dù là trưởng thành, cho dù tính toán không bỏ sót, cũng sẽ không có mày mày khinh địch. Sự cường đại của hắn, không phải là bởi vì giết, mà là bởi vì không giết. Bởi vì, hắn không giết, đã chứng minh hắn có năm chắc mười phần có thể giết, mà không phải thật không giết. Các ngươi thiếu khuyết khâu trọng yếu nhất kinh lịch. Cho nên các ngươi có thể duy trì như vậy ngây thơ hấu trí, đây chính là Trưởng Thành không muốn dạy các ngươi đồ vật. Tên là Cực Hổ." Khương Điền nói, hướng Đạo Vạn Anh giơ ra ngón tay. Một cỗ vết sắc dòng lũ xông về Đạo Vạn Anh oanh. Một tiếng bà hưởng, nhị cảnh thiên tiên sư Phi Mã, một quyền đánh tan đạo huyết này sắc dòng lũ, sắc mặt nàng rất là khó coi, đủ Khương Điền. Trưởng Thành sự tỉnh, lúc nào đến phiên ngươi tới nói ba đã bốn, ngươi cũng dám thờ thể tế xanh làm việc. Ngươi có tư cách gì thờ thể tế xanh làm việc?" Sư Phi Mã ngần tại Đạo Vạn Anh trước người, làm cho Đạo Vạn Anh trực tiếp phủ Hắn không biết Khương Điển là ai, nhưng cảm giác được danh tự này giống như rất lạ quen hai. Hắn cũng không biết Sư Phi Mã là ai, sự nguy hiểm này chút đem hắn một quyền đánh sát nữ tử đáng sợ, vậy mà tại giờ khắc này, cứu chính mình. Sư Phi Mã trên thân, tràn ngập một cỗ khí tràng, nàng tựa như một đầu viễn cổ hung thú, nguyên ảnh Ma Long quyết cho nàng cường hãn thể phách lực lượng, tản ra vô tận hung uy đối mặt Sư Phi Mã sát khí, Khương Điển thờ ớ Khương Điển chỉ là nhẹ nhàng nói ra, lần trước, Thanh Huyền Điên. Sư Phi Mã toàn thân chấn động mạnh mẽ, môi sỉ cắn chặt môi đỏ, nàng cúi đầu xuống, không nhìn nữa cái kia sắp bị huyết nguyệt xé nát luôn lộ lần này, có Đông Phương Lan. Khương Điển hỏi tiếp Lần tiếp theo đâu? Sẽ không còn có lần tiếp theo, Sư Phi Mã Kiên Định nói ra ngươi nói sẽ không, liền sẽ không." Khương Điển khẽ cười nói, "Cũng đúng, hết thảy đều cùng các ngươi không quan hệ, các ngươi chỉ cần tin tưởng là đủ rồi, đúng không?" Khương Điển đánh mắt, sắc bén, lệnh Sư Phi Mã không dám đối mặt cho nên, các ngươi mãi mãi cũng không thành được, cường giả chân chính." Khương Điển ánh mắt bình thản, chúng ta có thể Sư Phi Mã mở miệng nói ra cái gì? Cửu Tiêu thác trời quá yếu ño bên dưới, Khương Điển không có nghe rõ chúng ta có thể, Sư Phi Mã thành âm vang rộ rượi vào cái gì?" Khương Điển hỏi bởi vì Sư Phi Mã đột nhiên nở nụ cười, "Trường Thanh Hắn cũng tin tưởng chúng ta. Khương Điển trầm mặc, sau một lúc lâu nói các ngươi, cô phụ hắn. Khương Điển thần niệm khẽ động, nuốt lộ thân thể đã vỡ nát ra, hóa thành từng sợi huyết nục bay về phía Huyết Nguyệt. Thế nhưng là cái kia từng sợi huyết nục lại tại giữa không trung băng kết, ngưng tụ thành từng đạo huyết kiếm, lần nữa kích xạ Khương Điển chúng ta không có. Nuốt lộ gào thét lớn, từng đạo huyết kiếm xuyên thủng Khương Điển thân thể, theo nuốt lộ hét lớn một tiếng, băng liên phong bạo. Những cái kia bị dẫn dắt bay về phía Huyết Nguyệt khối băng, cũng đã bị Huyết Nguyệt nuốt hết khối băng, liên tiếp nổ tung. Một đạo mãnh liệt cuồng bạo rét lạnh gió lốc, đúng là đem Huyết Nguyệt kia giữa trời đập vỡ vụn. Phong bạo quét sạch toàn trường. Khương Điển thân thể bị vây ở phòng nhãn bên trong. Lúc này Khương Điển đã là mình đầy thương tích, trên thân các nơi đều có thể nhìn thấy hắn bạch cốt tú tùn. Nuốt lộ trước đó có bao nhiêu thảm, lúc này Khương Điển cũng kém không có bao nhiêu. Bạo phong nhãn trên không, từng đạo lóe ra băng lam tiên quang vụn băng ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng tụ thành nuốt lộ bộ dáng. Cho dù là sư phi mà, cũng không nhịn được giật mình lao tặng, ngươi rất tự tin. Nuốt lộ cười nhẹ nhìn về phía Khương Điển, trong mắt tiên quang bùng lên ân. Khương Điển hơi kinh ngạc, hắn ngắm nhìn một phía, thần niệm căn bản thả không đi ra. Nhưng là hắn cũng rất nhanh minh bạch tiên bảo không chọn vẹn, nhưng là hoàn mỹ phù hợp, hoàn mỹ tân dung lượn lại bởi vì không chọn vẹn, để cho ngươi có thể đi càng nhanh. Không thể không nói, cho ngươi cái này tiên bảo tiên đế, ánh mắt không sai. Khương Điển nhẹ gật đầu hử. Nôn Lộ ý cười càng đậm, đáp ý nói ra, đây là trường thanh cho ta. Khương Điển tâm bên trong giận mình, hắn nhìn ra được Nôn Lộ là mầm mống tốt, nếu là tiên đế đại bạc, không nên chỉ cấp không chọn vẹn tiên bảo, đây cũng quá không có mặt bài. Nôn Lộ thần niệm bắt lấy bị xé nát huyết nguyệt, phát hiện cái kia vết sắc dòng lũ lập lại chiêu cũ, muốn lại một lần nữa xâm nhập nàng tiên pháp nhị cảnh tiên tiên, ngươi thật đúng là cuồng không nên giối. Nôn Lộ nghĩ đến trước đó có cảnh, trong lòng giận dữ. Theo cơn giận của nàng, Băng Liên Phong bạo tốc độ đột nhiên gia tốc ngươi bây giờ, cho dù có thể ăn mòn ta tiên pháp, lại có thể làm cái gì? Ngươi còn có thể lại ngưng tụ ra một vòng huyết nguyệt a." Mỗ Lộ mở miệng nói, "Hiện tại, nên ta đem ngươi xé nát." Mỗ Lộ thao túng Băng Liên Phong bạo, phạm vi lớn như thế uy lực lại cực kỳ đáng sợ tiên pháp, làm cho đã đi tới cách đó không xa trừ khử không bỏ, lý viêm các loại chỗ đường, lần nữa thất sắc. Bọn hắn không nghĩ tới, Mỗ Lộ vậy mà cũng có chiến lược như vậy. Vậy mà có thể đem cái kia dọa người huyết nguyệt đều xé nát. Bạo phong nhãn trung tâm, khương điền cưỡng ép vững chắc lấy thân ảnh. Nôn Lộ xuất hiện ở phía sau hắn, một kiếm đâm xuyên qua xương điền lồng ngực ngươi cho rằng, ngươi thắng sao? Khương Điền đầu lâu, quỷ dị lôn eo tới, thân thể đưa lưng về phía Nôn Lộ, có thể trên khuôn mặt hai con ngươi, lại âm trầm nhìn Nôn Lộ. Ta không nghĩ trọng Ngưng Huệ nguyệt, ta chỉ là muốn thả ra thần niệm mà thôi. Khương Điền miết miệng cười một tiếng, thân thể đột nhiên vỡ ra đến, Hồng Nguyệt tiên pháp, ta, chính là Huệ nguyệt. Vô ngông huyết khí, quét sạch Nôn Lộ, làm cho Nôn Lộ thân thể lần nữa vỡ nát bốn. Cửu Tiêu thác trời phía trên, một chiếc tiên bảo phi thuyền ngay tại chậm rãi tới gần thác nước này, giống như so nguyên bản trong họa đầu kia càng bao la hơn, nếu không, thu Trương Thanh hỏi thu thác nước này hẳn là phải hao phí không ít thời gian, phía dưới khả năng đánh nhau. Thư Ôn Hinh trong thần niệm mơ hồ cảm giác được giao chiến ba động. Nàng biết Trương Thanh đạo niệm không cách nào làm đến thần niệm một dạng đi cảm giác, lúc này mở miệng nói, nếu không chúng ta đi xuống trước nhìn xem là ai cùng ai đánh nhau. Quản hắn ai ai, ai cùng chúng ta có quan hệ sao? Trương Thanh thuận miệng nói ra. Chương 623. Chân chính tam cử đầu. Chương 623. Chân chính tam cử đầu. Cửu Tiêu thác trời bên trên, Tình Mỹ lộng lấy tiên bảo phi chu, không ngừng đi lên không bay lên. Trương Thanh buốt cảm, như vậy thác trời Nếu là dựa theo bình thường thủ đoạn tu lại, như vậy lệch trời này giống như vách núi đến thu, thượng du nước cùng hạ du nước cũng phải thu. Trương Thanh có chút đau đầu, nguyên bản trong bức tranh thác nước là thế nào làm được tới? Hừa Ôn hình đạo, đương nhiên là vẽ xuống đến, lấy họa đạo lấy ra một nửa, có thể liên tục không ngừng, ta nói hao phí thời gian, không phải đem thác trời thu lại hao phí thời gian, mà là ta vẽ xuống đến hao phí thời gian. Vậy liền vẽ đi. Phía dưới chiến đấu thích đánh đánh, nói không chừng ta cũng không nhận ra. Cũng là, tiểu tiêu thác trời phía dưới, trừ bất khí, Lý Viêm kìm nén không được muốn xuất thủ, thế nhưng là, thương điển cùng luôn lộ giao chiến. Thật là đáng sợ nếu như ta lên, như vậy hai cái cùng loại lĩnh vực tiên pháp dây dưa, ta cho dù chịu nổi, cũng phải bị quyển cái thất điên bắt đảo. Trừ Bất Khí nhìn về phía Lý Viêm, Lý Viêm cũng là mặt lộ ngưng trọng, ta cũng kém không nhiều, nhiều nhất cho hai cái này lĩnh vực thêm một mùi lửa. Nếu không từ bên ngoài từng bước một cường công, đánh trước phá cái này hai đại tiên pháp giàn co. Trừ Bất Khí đề nghị có lẽ có thể thực hiện, nhưng cái này cần hai chúng ta Lý Viêm nói, lập tức ngột nghẹn, muốn liên thủ luyện trực tiếp nói liên thủ, ngươi dạng này có ý tứ sao? Trừ Bất Khí bắt đầu cười hắc hắc, cùng Lý Viêm liên nhau, hai người hướng phía băng liên phong bạo lĩnh vực biên giới bay đi. Mạc Khắc chuẩn đường đối mắt nhìn nhau, loại tình huống này tham chiến, rõ ràng bất lợi. Còn không biết môn lộ đối mặt chính là ai, những ngày này giới đại biểu, quả nhiên như truyền ngôn bình thường đoàn kết chúng ta cứ như vậy nhìn xem, không thích hợp đi. Ta cảm thấy cũng không thích hợp, Livium, môn lộ trước không để cập tới, cái kia trừ bất khí thế nhưng là đạo nhất tiên minh chuẩn đường. Có tiên diễn tiên đế khâm truyện, hắn cái này chuẩn đường có thể cùng chúng ta những này chuẩn đường không giống với. Không sai, đa bảo đại hội ở tức, chúng ta nếu là nhìn xem, ba người bọn hắn đối chiến cái này cầm thanh thương thần chống người, mặc kệ thắng hay thua, đối với thanh danh của chúng ta ảnh hưởng cũng không tốt. Thanh Thương Thần Chống là lịch thiên phạm, có thể người kia cũng không phải lịch thiên phạm. Chúng ta tham gia đa bảo đại hội là làm gì tới, không phải là vì cực phẩm tiên bảo sao? Chuẩn đường bọn họ trao đổi, trong mắt của bọn hắn dần dần lửa nóng. Thanh Thương Thần Chống ở thiên giới đại biểu bên trong, ý nghĩa vi phạm. Nó bản thân cũng là cực phẩm tiên bảo, như vậy chi chiến, nếu có thể loạn bên trong lấy cho muốn. Từng người từng người chuẩn đường, hướng phía phía dưới băng liên phong bạo lĩnh vực bay đi. Băng liên phong bạo chu đường, khương điền lại lần nữa ngưng tụ thân thể, không có tân hóa huyết nguyện. Hắn suýt nữa quên mất, hắn chỉ là muốn gõ một cái ngút lộ, không phải thật sự muốn giết nàng muốn. Môn Lộ cũng một lần nữa ngưng tụ thân thể, hai người lấy tiên lực chống lại, lâm vào đánh lâu dài lao lạc, không chịu nổi sao? Môn Lộ trầm giọng nói, còn không cần thanh thương thần chống. Ngươi nói ta khinh địch, ngươi sao lại không phải? Khương Điển sắc mặt có chút khó coi, một nguồn này một cái lao lạc, thật sự là quá không tôn trọng người. Vốn là lấy đương đại thiên tiên thân phận diện thế, lao lạc này thật sự là nghe càng phát ra chói tai. Trưởng Thanh đi tham gia Chư Thiên thi đấu, chẳng lẽ liền không có đề cập qua tên của mình sao? Ngươi cũng không phải là muốn chờ ta xuất ra thanh thương thần chống, tại còn chưa gõ vang thời điểm, đột liền chạy đi. Khương Điển nhìn xem Môn Lộ, Nhuôn lộ sắc mặt cứng đờ thật đúng là bị ta nói trúng. Khương Điển trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, không sai, là ta xem nhẹ ngươi. Rầm rầm rầm. Tưng đạo bạo hưởng, có cường đại tiên pháp tại công kích lấy băng liên phong bạo. Cực tốc xoay tròn phong bạo, tựa như lệch trời tường sắt, lúc này lại là có một đạo quyền ảnh, đánh ra một cái độc lớn. Chỉ bất quá, cái hang lớn kia trong nháy mắt san bằng, nhưng vẫn là có một đạo tiên hỏa đánh tới. Tiên hỏa theo băng liên phong bạo xoay tròn, rất nhanh, loại này giống như lĩnh vực lĩnh vực, biển lượng ngập trời. Tiên hỏa đốt cháy băng liên chi lực, nhưng tương tự cũng tại đốt cháy huyết nguyệt chi lực. Nhuôn lộ đắc ý nói: Ta cũng không phải một người đang chiến đấu, ta chỉ cần chống đến hiện tại cũng đã thắng. Nhị cảnh tiên tiên, mặc dù có thanh thương thần chống, lại có thể thế nào? Hôm nay, cái này thanh thương thần chống, ngươi giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Bất quá, ta sẽ ở một khắc cuối cùng nói cho bọn hắn, để bọn hắn đừng giễu ngươi. Khương Điển ha ha cười ha hả, ngươi cười cái gì? Nuốt lộ thân sắc cảnh giác ngươi dung hợp không chọn vẹn băng thuộc tính tiên bảo, thậm chí còn có thể khiến cho biến hóa hình thái, ngươi hẳn là rất rõ ràng, tiên bảo phù hợp, muốn so tiên bảo bản thân mạnh yếu, quan trọng hơn. Khương Điển ngừng cười âm thanh, nói phù hợp là vì cái gì? Vì thân hợp đại đạo. Càng mạnh tiên bảo, đối với phù hợp yêu cầu liền càng cao, dung hợp được liền càng khó khăn. Ngươi cho rằng ta tại sao muốn lấy đi thanh thương thần chống đâu? Nuốt lộ trong lòng lộp bộp trầm xuống đúng lúc này, từng đạo tiếng chống chầm chậm, vang vọng đất trời đông. Thùng thùng. Tiếng chống có khác vật luật, tựa hồ là dựa theo cái nào đó tiết tấu tại gõ vang. Nuốt lộ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, nàng cảm ứng rõ ràng, tiếng chống này là từ khương điền nơi tim truyền đến. Hoặc là nói, cái này thanh thương thần chống đã thành khương điền trái tim. Theo thanh thương thần chống vang lên, khương điền cảnh giới từ nhị cảnh thiên tiên tăng lên tới tam cảnh thiên tiên. Không chỉ như vậy, nghe được tiếng trống ngân lộ, cùng ngay tại vành kích băng liên phong bạo bình chứng trừ bất khí, lý viêm các loại chuẩn đường, trong lòng đột nhiên hoảng hốt. Trái tim của bọn hắn, tựa như tại theo tiếng trống nhảy lên, hoặc là tiếng trống này chính là một kiện nhìn không thấy rồi trống, gõ lấy bọn hắn trái tim phát ra. Giờ khắc này, ý chí của bọn hắn bắt đầu dao động, bọn hắn tiên pháp uy lực bắt đầu giảm mạnh, bọn hắn tiên lực bắt đầu hỗn loạn bốn. Thanh thương thần trống, người này đối với nó khống chế trình độ, lại siêu việt trưởng thành. Này lên kia xuống, khương điền một trường vô bay ngân lộ, sau đó đấm ra một quyền. Tức tốc xoay tròn băng liên phong bạo, trong nháy mắt đánh tan Trong trượng ở giữa, trừ bất khí, Lý Viêm các loại chuẩn đường, rốt cục thấy được cùng môn lộ giao chiến người kia. Thời gian tại thời khắc này, phảng phất đông kết bình thường. Giữa sân, bầu không khí đột nhiên tĩnh mịch xuống tới. Thanh thương thần trống tiếng vang, vẫn như cũ nhảy lên lấy, không thấy khương điển to động, tiếng trống kia cùng cường đại uy năng, tựa như thưởng chú một luồng dạng. Cái này giống như là một loại cực kỳ cổ lão bí pháp, bình thường sẽ ở một chút cường đại tiên vương cùng tiên đế trên thân, lấy khí chảng phương thức bảy biện ra đến. Lý Viêm, trừ bất khí sắc mặt nghiêm trọng, bọn hắn cũng nhìn thấy xa xa Sư Phi Nhi, cùng bị Sư Phi Nhi một quyền đánh ngã. Đến bây giờ cũng còn không có bỏ dậy Đạo Vạn anh. Khương Điển dẫn đầu phá vỡ cho Mặc, các người hẳn không phải là đến ngắm cảnh a. Chuẩn đường bên trong, có người đứng dậy, lúc này thần niệm cất giọng, hắn thật có thanh thương thần trống, mọi người cùng nhau xông lên. Không thể lên. Trừ bất khí vội vàng cất giọng ngăn cản. Một bên Lý Viêm, trong mắt tuy có chiến ý, thế nhưng không có tính toán hiện tại liên chiến. Hắn cần đối thủ cường đại đến tôi luyện chính mình, nhưng hắn không cần giống Đạo Vạn anh một dạng bị đánh tới bở. Nếu như người này thật sự là Khương Điển, thanh thương thần trống cùng nhất bản vòng tay cùng là cực phẩm thiên bảo, Lý Viêm cùng Khương Điển cách xa nhau vạn năm cùng là thiên giới đại biểu có thể trong lúc này còn kém nhất cảnh thiên tiên cùng tam cảnh thiên tiên cảnh giới. Lý Viêm cũng sẽ không ngủ quắng cho là, hắn hết thảy cùng Khương Điển đều ngang hàng lời nói, có thể tùy tiện thắng qua Khương Điển không thể lên. Vì cái gì không thể lên? Tiên gia chuẩn đường mở miệng hỏi, chỉ chúng ta đội hình này, ta cũng không nghĩ đến chúng ta có thua khả năng. Trừ bất khi liếc mắt sư Phi Nhi, vừa nhìn về phía Khương Điển, nghe thanh thương tần trống, hắn nhớ tới Thiên Diễn Tiên Đế đã nói trừ thiên thi đấu, không có kẻ yếu. Nhưng luôn có một người, hạt giữa bầy gà. Đừng tưởng rằng ngươi cùng Lý Viêm, luôn lộ cùng một chỗ có thể tịnh xương tam cự đầu. Cái này tại các ngươi đương đại Tiên Tiên bên trong tùy tiện nói một chút là được, không được bên trên đến mà bạn. Lúc đó trừ bất khí còn hỏi vì cái gì? Thiên Diễn Tiên Đế trả lời là, đôi này Tiên Vương, Tiên Đế mà nói, chỉ lại trò cười. Không cần lấy trò cười thân phận, để mặt khác Tiên Đế nhớ kỹ ngươi. Nếu quả thật muốn nói chư Thiên thi đấu tam cự đấu, cũng có thể có, nhưng không phải là các ngươi ba cái. Ba người này vừa lúc cũng tại đương đại, đây là vận may của các ngươi, cũng là cái bất hạnh của các ngươi. Bọn hắn theo thứ tự là: Thích Thương, Khương Điển, Trưởng Thanh. Trưởng Thanh ngươi biết, Thích Thương là Tân Nguyệt thần vệ. Về phần Khương Điền nếu có một ngày, ngươi nghe được thanh thương thần trống vang động như tâm bận thanh âm, như vậy, ngươi liền gặp được Khương Điền. Trừ Bất Khí nhìn xem tên thanh niên kia bộ dáng tu sĩ, ra đầu tê dại một hồi. Nhìn xem trung quanh kích động trở đường, Trừ Bất Khí lần nữa ngăn cản vì cái gì, trở đường hỏi lần nữa bởi vì hắn là Khương Điền. Trừ Bất Khí trầm giọng nói ra. Chuẩn đường bên trong, có người lại kinh tường nói ra, quản hắn Khương Điền là ai, dù sao hắn không phải lịch tiền phàm. Trừ Bất Khí lập tức ngột ngẹn, vừa định giải thích. Khương Điền lại mặt tươi cười nói, xem ra hôm nay, hoặc là ta bị chư vị đánh chết, hoặc là chính là ta đánh chết chư vị. Chàng ngươi ý? trơi hắn, mọi người cùng nhau xông lên, từng người từng người chuẩn đường, đã sớm chịu đủ vật khí. Chư Tiên thi đấu thiên giới các đại biểu, đoàn kết rất, mạnh yếu đều ôm lấy thành đoàn, bọn hắn một mực bị đè nén lấy, chỉ có thể chờ đợi Lý Viêm lần lượt điểm danh. Bây giờ, tùy tiện đến cái A Miêu A Cẩu, cũng dám cười tại bọn hắn trên đầu như vậy xem thường bọn hắn. Bọn hắn thế nhưng là 3000 đạo châu chuẩn đường, cái này có thể nhịn. Tam cảnh tiên tiên, thanh thương thần chống, sợ cái gì? Bọn hắn nhiều người như vậy, bọn hắn nhiều nhất chỉ cần cân nhắc thắng mà không vỡ thanh danh vấn đề. Muôn lộ thế tất yếu giúp trưởng thanh đoạt lại thần cổ cũng dẫn đầu phát động tiền công, trừ bất khí trong mắt có kích động, cho dù là trưởng thành cũng chưa chắc chịu nổi đi. Lý Viêm ngửa tay tâm ngứa hơn, ta muốn thử một lần. Đa bảo đại hội còn chưa bắt đầu, tân mục còn chưa tới đến, Cựu Tiêu thác trời bên dưới lại là sớm bạo phát kinh thế chi chiến. Cựu Tiêu thác trời bên trên, tiên bảo phi chu ngừng lại, lại hướng lên bay, sợ là thật phải bay đến tiên hà lên. Bảo các bên trong, Hứa Ôn Hinh Lăng không trải rộng ra bức tranh, chớp bút vẽ tranh, muốn đem Bao La hùng vĩ thác trời vẽ phòng theo số tới. Một bên trưởng thành, lười biếng nằm trên ghế, từ bên cạnh bàn trong đĩa trái cây cầm lấy thứ quả, hài lòng nhấm nháp. Vừa ôn hình bị trưởng thanh nhìn chằm chằm, có chút không quan tâm, nàng hờn dỗi ngoái nhìn, "Ngươi nhìn ta làm gì? Ngươi tại năm cảnh, ta cũng là. Ngươi muốn đem cảnh sắc vẽ ở trong bức họa, ta muốn đem ngươi khắc vào trong lòng ta." Hừa ôn hình trên mặt nổi lên vệt người ánh nắng chiều đỏ, thân ảnh thướt tha, càng là tú sắc khả san. Một bên Ma Khải, rốt cục ý thức được cái gì, lúc này trầm muộn nói ra, "Ta cần lẽ tránh sao? Ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán, có thể đi xuống xem một chút có cái gì náo nhiệt, nói cho những cái kia mặc kệ là đánh nhau hay là ngắm cảnh người, liền nói thiên bộ này có thể sẽ ngăn nước mà hồi." Ma Khải nghe, đang muốn nhảy xuống phi chu lại là đã ngừng lại thân ảnh thế nào? Trương Thanh hỏi. Ma Khải nghĩ nghĩ, nói ta có một loại cảm giác, nếu như ta không đi cùng với ngươi lời nói, ta đơn độc xuống dưới, có thể sẽ chết ở phía dưới. Trương Thanh thuận miệng nói ra, ngươi quá lo lắng, lấy ngươi khả tộc lực phòng ngự, đương đại trên phong, người bình thường đánh không chết ngươi. Ma Khải gật đầu, ngẫm lại cũng đối, hắn thả người nhảy xuống tiên bạo phi chu. Chương 624. Đáng sợ thương điện. Chương 624. Đáng sợ thương điện. Cửu Tiêu thác trời, không trung biển mây. Hai bóng người một trước một sau, phá mây mà lên. Bọn hắn quanh thân phủ quang lấp loé. Tiên phủ ngưng tụ ra màu sắc rực rỡ cánh chim, ra chỉ lấy bọn hắn tốc độ đằng chết, đây chính là ngươi nói ở trên trời thác nước tiên nguyên trên con đường phải đi qua, chặn giết Trương Thanh. Trương Cảnh trong mắt tràn đầy sắc ý, hắn cũng không biết chính mình dọc theo con đường này là thế nào chịu đựng lý Vạn Phù vậy ta cũng không biết hắn thẳng đến Cửu Tiêu thác trời đến, hơn nữa còn một mực bay lên không. Lý Vạn Phù thanh âm có chút yếu ớt. Một đạo hắc ảnh từ trên trời rơi xuống, đánh gậy đang muốn răn dạy lý Vạn Phù Trương Cảnh. Trương Cảnh, lý Vạn Phù đồng thời khóa chặt đạo thân ảnh kia. Ma Khải đứng tại trên tầng mây, đánh ra trước mắt hai người này, bên trong một cái lý Vạn Phù là tứ cảnh tiên tiên trước đó đã giao thủ qua. Một tên khác người tuổi trẻ khí tức, vậy mà so Lý Vạn Phù còn muốn cường huyễn hơn. Ma Khải trong lòng căng thẳng, cùng Trương Cảnh, Lý Vạn Phù ba người cách không đối mặt. Ma Khải ngẩng đầu nhìn, nơi này vị trí chỉ có thể cảm ứng được phía dưới có người kỳ đấu, đã không cảm ứng được tiên bảo phi thuyền. Trương Cảnh, Lý Vạn Phù cũng đồng thời ngẩng đầu, bọn hắn có thần phù Tiên Tông Tiên Phủ, có thể khóa chặt tiên bảo phi thuyền. Bầu không khí trầm mà xuống, Lý Vạn Phù âm thầm kết động chỉ quyết, tiên phủ quang mang tại hắn quanh thân lấp lóe đương đại trên phòng, cũng không tính các ngươi đi. Ma Khải mở miệng nói ra. Hắn mặc dù ngột ngạt, thế nhưng không đốc Nếu là hắn một người cùng trước mắt hai người này giao chiến, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn luôn cảm thấy càng hẳn là tin tưởng mình cảm giác, mà không phải Trưởng Thành thuần miện nói. Lý Vạn Phù đang muốn báo thù rửa hận, Trương Cảnh lại ngăn ở trước người hắn, đối với Ma Khải nói ra, đương nhiên không tính. Ma Khải thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ mình trước đó dự cảm bất tường, chính là hai người này. Ma Khải coi Trương Cảnh giác, trầm xuống tầng mây vì cái gì cả ta. Lý Vạn Phù không cam lòng nói nhất cảnh tiên ma, cho dù tính cả hắn, Trưởng Thành cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, bất quá, bất cứ chuyện gì đều phải để lại một tay, dù sao cũng là thuần chủng tiên ma. Vạn nhất có cái gì tà môn thủ đoạn, chẳng phải là muốn thất bại trong ngăng tức." Trương Cảnh nói ra. "Lại tà môn, có thể có Trưởng Thanh tà môn sao? Dạng này thuần chủng tiên ma, bị Trưởng Thanh giết tầng cái." Lý Vạn Phù trong lòng phát lạnh thế, nhưng là hắn nhìn thấy chúng ta. Trương Thanh vừa chết, hắn chỉ cần ra mặt làm chứng làm chứng. "Ha ha ha." Một cái ma tộc làm chứng. Trương Cảnh lắc đầu nở nụ cười, hắn nếu không làm chứng còn tốt, hắn chỉ cần làm chứng, cái này chẳng phải là ma tộc châm ngòi chúng ta tiên đạo quan hệ kế phường gián. "Ca Minh." Lý Vạn Phù vươn ngón tay cái. Trương Cảnh hét bỏ hừ một tiếng, thân ảnh bỗng nhiên ra tốc bay về phía trời cao. Cửu Tiêu thác trời bên dưới, Sư Phi Nhi đứng tại đầm nước nơi xa, nhìn qua trên đầm nước chiến trường. Lý Viêm, Nuốt Lộ, trừ bất khí, cùng tiên giới các châu chuẩn đường, ngay tại vây công Thương Điền. Một đám nhất cảnh thiên tiên thiên, vây công một cái tại Thanh Thương Thần Cổ gia trì bên dưới, đã có được tam cảnh thiên tiên thiên chiến lực hương điền, không những không có chiếm được tiên nghi, ngược lại bị Khương Điền một người áp chế. Lý Viêm tiên hỏa, đem đầm nước đốt làm, Nuốt Lộ băng liên tựa như trời sập đè xuống, trừ bất khí vận chuyển tiên cương thần khí, mặc dù có thể cùng Khương Điền đối ban một quyền, nhưng cũng không chiếm được lợi lộc gì. Mặt khác chuẩn đường càng không cần phải nói. Kương Điển không có thi triển Hồng Uyển Tiên Pháp, chỉ là bằng vào tam cảnh thiên tiên cùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, ứng đối đứng lên liền thành tạo điều luyện. Giờ khắc này, tất cả chuẩn đường bọn họ đều biết, bọn hắn đối mặt đến cùng là nhân vật đáng sợ nào. Cho dù bị chém xuống cánh tay, cũng có thể tiếp tục chiến đấu. Thậm chí tay cụt còn có thể kích động chỉ quyết, tiếp tục công kích. Trong sân huyết sắc thần quang, tỏa ra cửu tiêu thác trời cũng tựa như huyết hải lao nhanh, cương điển như cùng một tên chiến thần một dạng, trong mắt của hắn chỗ sâu, huyết mang càng phát ra yêu diễm. Lý Viêm hai tay năm tay, ở trước ngực giao nhau. Lấy thuần dương tiên hỏa thôi động niết bàn vòng tay, trên tay của hắn Hỏa diễm quang hoàn dần dần quét tán. Một tiếng vỗ gáy vang vọng toàn trường, áp chế cái kia khương điền trái tim nhảy lên thân âm. Một tôn ngàn trượng hỏa phượng, trao liễm cửu thiên, tiên hỏa nóng bỏng, suýt nữa đem luôn lộ băng liền hòa tan. Lý Viêm toàn thân đều lượn lờ lấy tiên hỏa, như là một tôn hỏa thần. Hắn thần niệm khế động, hỏa phượng hướng phía khương điền lao xuống. Những nơi đi qua, hết thảy tất cả đều đốt cháy hầu như không còn không sai, là một thiên tài. Đáng tiếc, sinh sai thời đại. Khương điền ngứ khí, có chút quá dị, hắn phản phất chậm chạp mộtở dạo, đối mặt Lý Viêm công kích, làm như không thấy. Giờ khắc này, hắn phản phất về tới vạn năm trước đó. Hắn nhìn xem vây công chính mình những này chuẩn đường, đồng dạng vượng mao lân giác, đồng dạng tiên tư chất tuyệt, đồng dạng ngạo khí lang tiêu bốn. Oen! Một tiếng bạo hưởng, hỏa phượng đem khương điền va vào, vào trong núi. Cửu tiêu tiên bộ na tựa như thiên hà dòng nước, tại tiên hỏa đốt cháy bên dưới, hóa thành mờ mịt hơi nước, nhưng tụ ra nồng đậm không tiêu tan mây mù. Mây mù phía dưới, khương điền thân thể khét lẹt, quanh thân huyết sắc dòng lũ cũng tại tiên hỏa bên dưới, dần dần mất làm. Tam cảnh tiên tiên, đúng là ngành kháng lý viêm tiên hỏa. Cho dù là lý viêm, cũng là trong lòng đậm mạnh. Cái này tiên hỏa, đủ để đem nhị cảnh tiên tiên đốt thành tro bụi. Đối với tam cảnh tiên tiên cũng có đáng sợ lực sát thương, nhưng hắn trong thần niệm, Khương Điển ký tức cũng không có trọng thương suy yếu. Cho dù hắn hiện tại đã tựa như một bộ đốt cháy khét thôi khô. Khương Điển giơ tay lên, nhìn xem trên tay lan tràn tiên hỏa, phản phất thấy được năm đó nhuộm dần màu tươi, từng đạo khắc cốt minh tâm bộ dáng, lấp lóe tại trước mắt của hắn. Bọn hắn tựa hồ đang mắng cái gì, Khương Điển nghe không rõ ràng bằng liên kiếm. Nuốt lộ quắt khẽ một tiếng, nàng đã lãnh hội đến Khương Điển đáng sợ, tại trừ bất khí truyền âm bên trong, nàng càng là biết, như vậy đối thủ, không có khả năng tùy tiện bại trận. Bây giờ mấy người đã tụ tập, lúc này như lại muốn lưu thủ Vậy coi như là không tự lộ sức. Một đạo băng kiếm bổ ra thiên hỏa, xuyên thủng thương điền ngực. Một đóa băng liên tại thương điền trên thân nợ rộ ra. Thương điền có thể cảm giác được, thân thể của mình trở nên cực kỳ yếu ớt. Lúc này, một bóng người đột nhiên xuất hiện tại trước người hắn, trừ bất khí toàn lực thúc dục thiên cương thần khí, một quyền đánh vào thương điền ngực băng liên phía trên đồng. Một đạo châm đục, thương điền thân thể xuất hiện vô số vết rạn, chỉ là trong chớp mắt, thương điền liền bị trừ bất khí một quyền đánh nát. Giờ khắc này, tất cả mọi người là thở dài nhẹ nhõm. Lý Viêm thu hồi thiên hỏa, Mộ Lộ thu hồi băng liên, chỉ có trừ bất khí ngơ ngác nhìn trước mặt lăng không lơ lửng một quả trái tim, còn tại nhảy lên. Cửu Tiêu thác trời dòng nước, lần nữa huynh minh xuống, trừ bất kỳ vị trí, lại tựa như một tòa thủy liêm động giống như đúng lúc này, Khương Điển cười vui cởi mở vang lên các ngươi sẽ không coi lạ, cái này có thể giết ta đi. Tiên hỏa luyện thể, thần băng rèn luyện, không phá thì không xây được không nghĩ tới, ta còn có thể có cơ duyên này. Trong thủy liêm động trái tim kia, gia tốc nhảy lên. Mang nước ngoài động, Cửu Tiêu thác trời cọ giữa trên không đầm nước, Li Viêm, luôn lộ các loại một đạm chuẩn đường, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sư Phi Nhi biểu lộ, vẫn luôn rất bình tĩnh, nàng biết Khương Điển sẽ không chết tại trong tay người khác. Nàng cũng không có cùng một chỗ vây công khung điện dự định, không trang tộc Lương Beo hết thảy, không cho phép nàng để khung điện chết rất dễ dàng. Sư Phi Nhi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn hư hư thực thực tử Cửu Tiêu ngân hạ rơi xuống tháp trời, nàng trực tiếp bay đi lên. Trong lòng của nàng rất loạn, nàng không biết Trưởng Thanh tại đa bảo đại hội gặp được dạng gì phiền phức. Nàng có thể không đi tham gia đa bảo đại hội, nhưng nàng muốn tìm đến Trưởng Thanh, đem chuyện này nói cho hắn biết. Chương 625. Gian Lận Thích Thương. Chương 625. Gian Lận Thích Thương khung điện đã dung hợp thanh thương thần cổ, nếu là đánh không nát thiên bảo, vậy chỉ có thể đem nó trấn áp, mà diệt lực lượng Mỗ Lộ trầm giọng nói ra. Lý Viêm trên thân, tiên hỏa vẫn như cũ cháy hùng hực, hắn giơ tay lên, đầu ngón tay hỏa diễm bùng cháy lên chướng mắt kim quang. Một đạo hỏa trụ trực tiếp bắn vào trong Thủy Liêm động. Nhưng cùng trong lúc nhất thời, một bóng người lại là từ trong Thủy Liêm động bay ra ngoài. Một tiếng bạo hưởng, tiên quang thần khí đột nhiên bạo tán. Trừ Bất Khí vừa bị ngưng tụ thân thể khương điền một cước đạp bay, cái này lại bị Lý Viêm hỏa trụ màu vàng đánh trở về. Nhìn xem lại đi tới bên người trừ Bất Khí, khương điền cũng là lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Trừ Bất Khí nhìn chằm chằm Thương Điền. Vô định muốn toàn lực phòng ngự, nhưng hắn trong thần niệm lại bắt được hương điện hư nhược khí tức đem chính mình đạp bay ra ngoài, là muốn che giấu hắn hiện tại kỳ thật rất suy yếu. Qoỳ quyền, trừ bất khí chân đạp hư không, toàn bộ sơn động không gian đột nhiên siết chặt. Trừ bất khí đấm ra một quyền, vô số thần quang hội tụ, ngưng tụ ra một cái quyền ảnh, chỉ là trong mấy mắt, liền đem trọng ngưng thân thể thương điện lần nữa đánh nổ. Trái tim kia, càng là không biết bị hoành đến địa phương nào. Trái tim nhảy lên âm thanh đột nhiên đỉnh trệ xuống tới. Tất cả đi theo thanh thương thần cổ tiếng trống cũng cùng một chỗ nhảy lên lòng của mọi người bận, không nói ra được một trận khó chịu đúng lúc này, đông. Một đạo tiếng vang vang ở trong lòng mọi người phốc. Trong Thủy Liêm động, vốn cho rằng trời sủi đất khiến lại một lần đánh bại Khương Điển trừ bất khí, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Một viên tản ra huyết sắc thần quang trái tim, đang hướng về hắn cực tốc bay tới phanh. Trừ bất khí điều động tiên lực, toàn lực tôi động thiên cương thần khí, trước người ngưng tụ ra một khối tấm chắn. Tấm chắn này chỉ là ngăn cản một lát, liền vỡ vụn ra. Trừ bất khí lần nữa bị đánh ra Thủy Liêm động. Lý Viêm xuất thủ đem trừ bất khí tiếp được, trừ bất khí quay đầu trừng mắt nhìn Lý Viêm, đằng sau lại tìm người tính sổ sách. Khương Điển khí tức, tại thanh thương thần cổ gia chỉ bên dưới, bây giờ cũng chỉ có tiên tiên nhị cảnh cường độ. Tất cả chuẩn đường vùng lòng trợ ra một hơi, lần nữa liên thủ công kích. Từng đạo tiên pháp đánh phía thủy liêm động, thẳng vênh thác trời đảo lưu. Khi một đạo mệt mỏi thanh âm ở sau lưng mọi người vang lên, giờ khắc này, tất cả mọi người chỉ cảm thấy dùng mình các ngươi đang làm gì. Khương Điển bình tĩnh hỏi, ánh mắt của hắn cũng đang nhìn cái kia bị làm lớn ra vô số thủy liêm động. Giờ khắc này, tất cả mọi người thật giống như bị ngôn lộ băng liên đông kết một dạng. Không đợi đám người phản ứng, Khương Điển thân ảnh lần nữa biến mất. Một đám chuẩn đường thân nhiệm quét ngang toàn trường, trừ giữa lẫn nhau tiếng tim đập, không còn gì khác dị thường. Tất cả mọi người khẩn trương đề phòng, Lý Viêm, Ngô Lộ Trừ bất khí tụ ở cùng nhau, bọn hắn dựa lưng vào nhau, chuẩn bị nên đón khả năng từ tất cả phương hướng đánh tới công kích. So với tiên giới thiên giới đại biểu, bọn hắn chỉ là không ngừng thần niệm quét ngang xem gia trưởng thanh dạy cho các ngươi, tín nhiệm. Khương Điển thân ảnh xuất hiện tại một tên chuẩn đường bên cạnh, ánh mắt của hắn nhìn về phía Livium, nỗ lộ, trừ bất khí, tràn đầy tán thưởng tại không cách nào khóa chặt ta vị trí tình huống dưới, như vậy là tốt nhất tương đối. Khương Điển gật đầu nói. Bên cạnh hắn chuẩn đường rút ra một thanh hạ phẩm tiên bảo trường đao, trực tiếp bổ tới đao mang vạch phá ngàn trượng không gian, đem tất cả mọi thứ bao quát Khương Điển thân thể, cũng nhất đao lưỡng đoạn. Kương Điển thân thể theo một đao này bắt đầu vật vẹo, thế nhưng là cũng không lâu lắm, thân thể của hắn lại lần nữa ngưng tụ hoàn thành. Liên tựa như không có thực thể một dạng giả, dạ, tên kia chuẩn đường mí mắt đập mạnh. Khương Điển quay lại, mỉm cười, "Thật." Vừa dứt lời, Khương Điển một quyền đánh vào tên kia chuẩn đường trên khuôn mặt, đem đánh bay ra ngoài. Càng nhiều tiên pháp, bắt đầu công hướng thương Điển, thế nhưng là Khương Điển thân thể lại luôn đang vật vẹo đằng sau, không ngừng trọng ngưng. Khí tức của hắn vẫn như cũng là tiên tiên nhị cảnh, thế nhưng là hắn biểu hiện ra năng lực, lại làm cho Li Viêm, luôn lộ trừ bất khí, cũng càng ngừng trọng thêm đứng lên. Bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp gì trái tim nhảy lên. Đây là thanh thương thần cổ đại đạo thanh âm lực lượng pháp tắc. Chỉ cần thanh âm này không ngừng, hắn có thể từ bất kỳ địa phương nào ngưng tụ thân thể. Chúng ta tìm đập thanh âm, chính là hắn định vị. Trừ bất khí nói, rỗi ra ngón tay, liền muốn điểm hướng trái tim. Nuốt lộ bắt lại trừ bất khí cổ tay, ngưng trọng lắc đầu, cho dù có thể xác định chưa tấn công địch lời đầu tiên tổn hại, cũng là tối kỵ. Hùng chi, chúng ta nhiều người như vậy, cho dù những cái kia chuẩn đường cũng đều dùng như ngươi loại này bị pháp, có thể thanh thương thần cổ thanh âm, vẫn như cũng sẽ không kết thúc. Dừng một chút, Môn Lộ nói tiếp, dạng này nhiều nhất chỉ là có thể làm cho Khương Điền không cách nào định vị đến chúng ta trái tim vị trí xuất hiện tại bên người chúng ta, nhưng chúng ta trả ra đại giới, quá lớn. Trừ bất khí hít sâu một hơi, hắn để tay xuống. Khương Điền khẽ miệng có chút giơ lên, thần sắc lại một lần nữa thất vọng mất mát. Nếu là có thể vượt qua tiến nghiệm một đạo cảnh này, quả nhiên hết thảy đều sẽ không giống với ai. Khương Điền khẽ khẽ thở dài, hắn nhìn thấy Lý Viêm đột nhiên hướng phía Thủy Liêm động đi đi, lông mày đột nhiên nhíu một cái. Môn Lộ, trừ bất khí trong đầu linh quang lóe lên, cũng biết Lý Viêm tâm tư, hắn là đang tìm thanh thương thần cổ vị trí. Ba đạo thân ảnh liên tiếp bay vào Thủy Liêm động, từng đạo tiếng vang minh, ngay cả cựu Tiêu Thất trời tiếng vang đều đệ tới. Thế nhưng là một lát sau, ba người lại đầy bụi đất từ trong Thủy Liêm động bay ra, tại sao có thể như vậy một tên chuẩn đường trong lòng nổi lên nghi vọng. Mạc Khắc chuẩn đường cũng bị Khương Điền đánh bay ra ngoài chuẩn đường, đồng dạng sắc mặt tảm đạm. Coi như có thể cùng Khương Điền cùng cảnh, bọn hắn cũng không phải Khương Điền đối thủ. Hướng chi, nhị cảnh tiên tiên Khương Điền, hay là cao hơn bọn họ nhất cảnh? Bởi vì thời gian, Lý Viêm không đợi Khương Điền mở miệng, liền thấp giọng nói ra, "Khương Điền, ngươi đã chỉ hoãn đầy đủ thời gian." Một đám đường cảm xúc càng là tiêu cực. Theo bọn hắn nghĩ, Khương Điển kéo dài những thời giờ này quá ngắn quá ngắn, có thể như thế một chút xíu thời gian để Khương Điển ung dung thu được luyện thể cơ duyên, cũng làm cho bọn hắn đã mất đi đánh bại Khương Điển duy nhất cơ hội. Có thể nhanh như vậy nhìn đấu, đều có ứng đối, không tệ. Khương Điển mở miệng nói, lại bổ sung, rất không tệ. Khương Điển thân ảnh dần dần ngưng thực. Hắn lúc này vẫn như cũng là một thân huyết bảo, nhưng lại không còn trước đó loại kiêu hãnh tinh em trầm cảm giác. Khương Điển đứng chắp tay, từ tốn nói, thời gian mặc dù ngắn, cũng ta đủ. Kỳ thật, cái này không nên là tiên tiên chiến đấu. Khương Điển liếc nhìn toàn trường, vừa cười vừa nói, thiên tiên cảnh chỉ là bắt đầu mượn nhờ một chút lực lượng pháp tắc thôi, nhưng là dung hợp tiên bảo thiên tiên, lại là có thể làm được tiên đế mới có thể làm đến, hoàn toàn khống chế pháp tắc, cho dù chỉ có thể bày biện ra thiên tiên cảnh trình độ, có thể trong lúc này, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Khương Điền nói, một đám trưởng đường trong lòng càng khu phục, đối với đa bảo đại hội cực phẩm tiên bảo, cũng càng phát ra khát vọng đây chính là từ đa bảo tiên đế trong tay, tùy ý tuyển một kiện cực phẩm tiên bảo, nhất định có phù hợp bọn hắn. Đây chính là mạnh yếu trên lệ nguyên nhân chủ yếu. Khương Điền mở miệng nói, trừ gian lẫn thích thương, cho dù trưởng thành, cũng là như thế. Chương 626, Trường Thanh không có dạy. Chương 626, Trường Thanh không có dạy. Luân Lộ trừ bất khí liếm nhau, nuốt lộ cắn chặt bờ môi. Khương Điển ánh mắt phảng phất đem bọn hắn ba người nhìn đấu, một cái còn không có hoàn toàn dung hợp, một cái căn bản cũng không có tiến bảo, còn có một cái dung hợp không trọn vẹn băng thuộc tính tiến bảo. Khương Điển nhìn xem Luân Lộ thần sắc, biểu lộ nghi ngờ nói, ngươi là không biết có thể khống chế lực lượng pháp tắc, hay là ngươi làm không được khống chế lực lượng pháp tắc? Luân Lộ sắc mặt, đột nhiên xấu hổ đỏ bừng, Trường Thanh chẳng lẽ không có nói cho ngươi, đây là đường tắt sao? Khương Điển liên tiếp nói trưởng thanh hắn luôn lộ vừa muốn nói chuyện, Lý Viêm chính là đánh gãy mạnh yếu chiến lệnh, sợ là không chỉ cái này một cái nguyên nhân chủ yếu đi. Lý Viêm lạnh lùng nhìn xem Khương Điển, còn có một cái nguyên nhân chủ yếu. A, là cái gì? Khương Điển nhiều hứng thú nhìn xem Lý Viêm là ngươi đang trì hoãn thời gian. Lý Viêm hét lớn một tiếng, tiên hỏa thình thịch bộc phát, hai con mắt của hắn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng nóng, tại Khương Điển phía sau, một đầu hỏa phượng lần nữa giương cánh bay lượn. Giữa thiên địa cực nóng, ngay cả cựu tiêu thác trời cũng vô pháp hạ nhiệt độ. Hỏa phượng xuất hiện, lần nữa đem không gian đốt xuyên âm hiểm. Chư bất kỳ lúc này mới kịp phản ứng. Khó trách cái này Khương Điển đánh lấy đánh lấy, đột nhiên trò chuyện, còn luôn luôn nhắc lên Trường Thành, nếu như là Trường Thành, liền không âm hiểm sao? Khương Điển ha ha cười nói hừ, ngươi so với hắn còn thiếu một chút. Trừ Bất Khí cũng công hướng Khương Điển. Khương Điển trong mắt lại hiện ra vẻ đăm chiêu, trên tay của hắn khẽ đảo, xuất hiện một cái một mặt bọc lấy vài đỏ cây gậy. Dù trống, Trừ Bất Khí trong lòng căng thẳng, nhưng vẫn là công tới. Khương Điển lại là thân ảnh lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trừ Bất Khí đụng đầu muốn tiền hậu giáp kích Hỏa Phượng. Thần khí tứ tán, tiên hỏa sụp đổ. Trừ Bất Khí bị đốt oa oa kêu to. Thân thể rơi vào trong hồ nước, bốc hơi lên một màn lớn hơi nước, nhưng hắn trên người tiên hỏa, hay là tại Lý Viêm thần niệm khống chế bên dưới, mới dần dần dập tắt lăn lộn chữ bất khí không biết là muốn mắng hay hoặc là khương điền, Lý Viêm, hắn muốn cùng nhau đi mắng. Nhưng hắn chỉ gọi ra một cái chữ, bên cạnh xuất hiện khương điền thân ảnh, liền làm hắn tiếng nói uy mật mà dừng ngươi rõ ràng đã biết ta là như thế nào thuần gì, bọn hắn không nguyện ý tự tổn, tùy bọn hắn đi, ngươi nếu theo ý nghĩ của ngươi làm, ta không liền đến không đến bên cạnh ngươi sao?" Khương điền hỏi, chữ bất khí trong lòng mắt lạnh. Khương điền giơ lên trong tay rủi trống, nhẹ nhàng đập vào chữ bất khí bả vai đông như là gõ lấy thanh thương thần cổ một dạng, trừ bất khí thân thể, bộ phát ra thấm nhuần cựu tiêu tiên trống. Giờ khắc này, trừ bất khí toàn thân kịch liệt phát run, như có một loại cộng hưởng một dạng, làm hắn mỗi một dọ tiết lực, mỗi một sợi thần hồn, mỗi một tấc máu thịt đều đang run rẩy lấy. Trừ bất khí cảm giác chính mình sắp nát, chỉ là trong mấy mắt, hắn liền đã mất đi toàn bộ chiến lực. Liên ngươi không có tiến bảo, ngươi là trong những người này, tốt nhất bóc. Khương Điển không hỏi từ đáp. Trừ bất khí nguyên bản căn bản cũng không có phương diện này vấn đề, có thể nghe Khương Điển giải thích, lựa giận công tâm. Hắn cứng ép muốn điều động tiên lực, Thiên Cương thần khí chói chống cự Khương Điển cuối cùng một tia lực lượng, cũng theo Trừ Bất Khí nổi giận mà triệt để sụp đổ phốc phốc phốc. Trừ Bất Khí liên tục ho ra máu, hắn khó có thể tin mở to hai mắt nhìn, hắn không thể tin được nhìn xem Khương Điển, cho tới bây giờ, Khương Điển lại còn đang dùng thế. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ chiến đấu, từ Khương Điển cố ý thất thần đến bây giờ chọc giận chính mình, cái này mỗi một bước đều có tính toán. Nếu là không có trường thành, Trừ Bất Khí tâm lý sẽ ngưng tụ ra một cái tên là Khương Điển đắc động. Ngươi biết ta là ai, cho nên ngươi cũng nên biết, cái này thanh kiếm thần cổ, vốn chính là ta. Một kiện tiên bảo mang ý nghĩa một loại đại đạo. Tham thì thâm đạo lý, tại trường thanh trên thân có thể sẽ không áp dụng, nhưng là, trưởng thành khinh thường tại thần cổ đại đạo, đồng thời hắn cũng nghĩ để cho người khác cũng có thể nắm giữ đại đạo. Trường thanh chỉ là sẽ thôi động thần cổ mà thôi, hắn không có xâm nhập nghiên cứu, một khi đi đến đại đạo, muốn rời khỏi liền không dễ dàng. Cho nên, hắn không hiểu, thanh thương thần cổ chân chính lực lượng. Khương Điển lẳng lặng nhìn Trừ Bất Khí, lần nữa dương lên rồi chống, nhìn như sát cơ lộ ra, trong lời nói tựa như đang nhắc nhở cái gì. Giờ khắc này, Trừ Bất Khí cảm nhận được bóng ma tử vong. Một đạo hỏa trụ màu vàng, đánh phía Khương Điển một thanh băng kiếm, ngăn lại khương điền rồi chống. Livium, môn lộ đồng thời giết tới khương điền bên người, cùng nhau phát động công kích, thiếu trừ bất khí. Nhưng bây giờ trừ bất khí chỉ có thể ở trong hồ nước trôi nổi, hắn ngay cả bay lên không đều không làm được Đào Vạn Anh đem trừ bất khí mò đứng lên, sắc mặt của hắn cũng rất yếu ớt, mập mạp chết bẩm, cái này khương điền đến cùng là ai? Trừ bất khí cảm thụ được chính mình như cũng rung động thân thể, tiếng nói của hắn cũng vì vậy mà rung động, ngươi tổ tông không có nói cho ngươi sao? Đào Vạn Anh sắc mặt tối sầm, lúc nào, ngươi còn chiếm ta tiền nghi? Ta nói chính là tiên đế Đào Duy. Trừ bất khí không còn gì để nói, lúc nào Ngươi còn tưởng rằng ta muốn chiếm tiện nghi của ngươi? Cao như vậy phương diện? Đào Vạn Anh khuôn mặt co lại. Trừ Bất Khí bất đắc dĩ nói, ngươi trừ biết trưởng thành, ngươi còn biết ai? Ta quản hắn ai ai ai. Đào Vạn Anh to ra. Trừ Bất Khí cùng Đào Vạn Anh mắt lớn trừng mắt nhỏ, bầu không khí lâm vào trầm mặc vạn năm trước Trừ Thiên thi đấu, ngươi biết không? Trừ Bất Khí liên tục hỏi, không chăng trời ngươi dù sao cũng nên biết đi. Vạn năm trước cái kia không biết chết hay không đệ nhất thắng người. Đào Vạn Anh toàn thân lắc một cái, biên độ có thể không thể so với Trừ Bất Khí nhỏ. Trừ Bất Khí nghĩ nghĩ, phát hiện vấn đề. Ngay lúc đó Đạo Duy không tại Nguyệt Thần Điện, liên quan tới trưởng thành sự tình, Đạo Duy biết đến cũng chỉ là truyền ngôn. Cho nên, không tận mắt nhìn thấy, liền sẽ không tin tưởng. Cho nên, Tiên Đế Đạo Duy không có khuyên bảo Đạo Vạn Anh bốn. Loại này nghịch thiên tồn tại, các ngươi cũng dám bên trên. Đạo Vạn Anh giống như chẳng ta nhìn xem chữ bất khí. Chữ bất khí vô lực nói ra, toàn bộ tiên giới, trừ sư phi mà, ngươi là người thứ nhất biết tên hắn đằng sau, còn dám ra tay với hắn người. Chữ bất khí nhìn phía xa cùng Lý Viêm cùng với những cái khác chuẩn đường cùng nhau vây công Khương Điền môn lộ, tiếp lấy lại bổ sung một câu, nàng là cái thứ hai. Đạo Vạn Anh Trong chiến trường, Khương Điển lần nữa bị áp chế lại, đã đã rơi vào hạ phòng. Có thể tất cả mọi người không cho rằng Khương Điển rơi vào hạ phòng, chỉ coi Khương Điển đang cố ý yếu thế. Thiên thai cự thú thủ thương đều biết giống một cú họng, cái này Khương Điển so thiên thai cự thú còn muốn hung tàn. Tiếp tục như vậy, sợ là không ổn. Cái này Khương Điển tại trận kia Trư Thiên thi đấu, giết tất cả mọi người Đào Vạn Anh nuốt ngụm nước bọt. Trừ bất khí cũng không lo lắng, ngược lại theo thân thể ở trong khôi phục có không tưởng tượng được chỗ tốt sau, càng thêm khẳng định Khương Điển là tại. Dạy cho chúng ta, Trừ bất khí ngữ khí phức tạp cái gì? Đào Vạn Anh coi là nghe lầm. Trừ bất khí có chút hổ thẹn, nói hắn nói không phá thì không xây được, kỳ thật cũng là hắn dùng rồi chống đang giúp chúng ta rèn luyện thể phách. Khương Điền tu được cơ duyên, mà hắn hiện tại cũng lại cho chúng ta cơ duyên. Không phải, ngươi nói trước đi hắn dạy cái gì?" Đào Vạn anh hỏi. Trừ bất khí nhìn về phía Đào Vạn anh, hắn đang dạy chúng ta, trong mắt không cần chỉ thấy Trường Thành. Có ý tứ gì? Trong mắt của chúng ta chỉ có Trường Thành, mà chúng ta dạy Trường Thành làm người, chúng ta có thể hoàn toàn tín nhiệm Trường Thành, sẽ không đem Trường Thành coi là uy hiếp, cho dù chúng ta biết hắn rất mạnh rất mạnh. Đúng a, cái này có lỗi gì sao? Có, 10 phần sai. Trừ bất khí hiểu, ngươi có phải hay không cảm thấy, cùng Trường Thanh ở giữa, không, có khoảng cách. Lấy Trường Thanh làm người, hắn không sẽ cùng chúng ta có khoảng cách. Coi ngươi gặp được mặt khác đối thủ thời điểm, ngươi có thể hay không đem đối thủ này cùng Trường Thanh so sánh? Đương nhiên. Đao Vạn Anh sắc mặt cổ quái, hắn cũng kịp phản ứng tròn nên trừ bất khí nói ra, Trường Thanh tại trong mắt chúng ta là vô địch, bất luận kẻ nào cũng không sánh bằng Trường Thanh, chúng ta cùng Trường Thanh ở giữa lại không có khoảng cách, cho nên chúng ta bản năng cũng xem thường bất kỳ đối thủ nào. Chúng ta những ngày này giới lại biểu, cùng tiên giới chuẩn đường, quan hệ từ đầu đến cuối cứng ngắc, chính là như thế tới. Dừng một chút chư bất khí tiếp tục nói, trưởng thanh không muốn dạy cho chúng ta, không chỉ là cực khổ, còn có đối với hắn cường giả như vậy, kính sợ